Chương 158, Tước bóc tinh quan khè. Đông Phương Vũ vừa mới nói xong, Tống Cường Nhân liền nói, các ngươi còn không cảm ơn Sơn núi người, không có nghe vừa rồi Sơn núi người nói các ngươi không tính quá phận sao? Đồng Thiên Nam vừa đợi phản bác, Nghiêm Lâu Kiều đứng dậy hơi ngồi xổm, hành lễ nói, sư minh lớn như thế giận, thật là làm cho tiểu muội xấu hổ không chịu nổi. Giạng này, ngài vẫn muốn món kia Bích Hải Triều Sinh tử Lân Khải tiểu muội ngày mai thì bắt đầu làm việc chế tác, sở hữu phí dụng ta đều bao, tận khả năng đi lên phẩm nỗ lực. Đồng Nam sững sờ, Bích chiều Sinh tử Lân Khải là hắn tại một chỗ trong thủy phủ phát hiện đồ phổ. Bộ giáp này dùng tài cực điểm hào hoa xa xỉ, nguyên liệu chủ yếu lại nhiều đến 17 trùng, phối liệu trên trăm loại, yêu cầu hà khắc vô cùng. Bất quá, tiền nào đồ nấy, cái này khai giáp tại đồng loại phòng ngự nghiệm binh giữa uy lực siêu quần tuyền luân, càng khiến người ta thật không thể tin chính là, nó lên cấp tốc độ sở so phổ thông nghiệm binh phải nhanh không chỉ gấp 10 lần. Từ khi phát hiện bộ này đồ phổ, Đồng Thiên Nam không ít đi quấy rối niệm lâu kiểu, nhưng hắn bắt chảy ra nước, niệm lâu kiểu đương nhiên sẽ không làm cái này toàn đại đầu, không nghĩ tới hôm nay vợ mà ứng. Đấy lòng của hắn kỳ thực đã cao hứng vô cùng, tinh tế tính ra Cái này bốn người trẻ tuổi muốn đồ vật cũng không phế chính mình mấy may, tuyệt kỹ vốn chính là dùng để truyền thừa, chẳng lẽ tương lai còn có thể đưa đến tinh không hay sao? Ở trong lòng gọi một phen tính toán, Đồng Thiên Nam khó xử mà nói, "Ai, có chút khác. "Được, sườn núi người, ta nội đạo trà đều bị ngươi uống ánh sáng, khát uống ngươi nước suối đi." Niệm Lâu tiểu gặp hắn được đà lớn tới, không khách khí chút nào từ chối hắn yêu cầu vô lý. "Dạng này à?" Đồng Thiên Nam phụ phụ giễu mép, rốt cục khó xử mà nói, "Toàn chính xác, đều lăn Vũ đợi cười ha hả đang muốn đi, Tống Cường trực tiếp đem yêu bài của mình vứt cho hắn, nói, "Cầm đi." Đêm nay liền có thể qua Tinh Quang Khê. Bốn người mừng khấp khởi đi ra đại sảnh, Đông Phương Vũ ngầm trộn nghe đến Đồng Nhai chủ tự lẩm bẩm: "Các người nói áp tử tiểu sự tình có phải hay không người của chúng ta làm? Ta phó tông chủ thế nhưng là lại chết một cái cháu trai, ta làm sao như thế số khổ? Cũng nên thay bọn họ mang tiếng oan." Đông Phương Vũ nghe xong cái này, ngoăng lên lâu thuyền, nói: "Các huynh đệ, ta đi trước Tinh Quang Khê." Nói xong cũng chạy a. Thần Côn Sở lấy có lẽ có diêm mép, thần thần đạo đạo mà nói: "Ta nhìn tám thành lại là đại ca đem tạo trưởng giàu giết, đều là vì hai ngươi à, các ngươi sao?" Nam Cung chủ nói: Cái này ta ngược lại không nghi ngờ, nhưng hắn sao có thể giết đến hơn 90 cái áp tử kiểu đệ tử đâu? Cắt. Long thất cười lạnh một tiếng, nói, rõ ràng là bọn họ gặp được thú triều, chẳng lẽ các ngươi so nhiều như vậy trưởng lão còn có minh bạch? Đông Phương Vũ Cẩm Tông cường lệnh bài, thẳng đến tinh quang khe mà đi, đối với hắn mà nói, trên thân một mực đè ép mấy cái toàn nuôi lớn. Bệnh của phụ thân muốn trị, phụ Dương Thành Lưu gia nhất định phải trợ trừ. Nhưng là, hắn lại đắc tội tảo phó tông chủ, Tề Phượng Hải Hằng Ngũ, phụ Dương Thành Lưu gia đương nhiên cũng là muốn trừ chi cho thông quái. Hắn bây giờ không có thời gian có thể cung cấp tiêu xài, hiện tại mỗi một phần nỗ lực cũng là hắn sau này bảo toàn sinh mệnh một điểm hy vọng, giống tại Phong Lôi nổ giữa đứng trước tiểu hắc hồ lô lúc cái chủng loại kia cảm giác bất lực, hắn cũng không tiếp tục nguyện xuất hiện. Thủ vệ tinh quang khe đệ tử nghiệm eo của hắn bảy, lúc này đem hắn để vào. Thời gian nửa năm, cái này khe giữa lại đã là vũ khí mêng ông, chân qua cái này vũ khí lóe ra ánh sáng, đó là ngưng tụ như thật tinh thần chi lực. Hùng kinh ngạc nói, không nghĩ tới nhân gian còn có tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, đáng tiếc ta cùng tiểu nha bộ quá mức, thực sự vô pháp đại quy mô thôn phệ. Đông Phương Vũ cũng không giấu giếm các huynh đệ, thẳng thắn mà nói, ta cố ý muốn tới nơi này, kỳ thực cũng không phải là muốn thu nạp tinh thần chí lực, ta chỉ là muốn đem chúng ta Mã nào thắp trấn ngập. Hiện tại, chúng ta quá cần nó bảo hộ. Đông Phương Vũ vừa nói, một bên đem mua sắm sở hữu hỏa thuộc tính linh tài lấy ra, đồng thời lại lấy ra đại lượng cà rốt cùng hoa nón kỷ, sau đó nói, huynh đệ chúng ta ba các lượt các, bắt đầu đi. Nhìn lấy tiểu nha cùng hống qua thôn phệ hỏa thuộc tính linh tài, Đông Phương Vũ tất cả vận chuyển đến hiện tại, đã khôi lại bị thương nặng đến nay tốt nhất trình độ, có Vũ liên tục không ngừng cung yêu hạch, hoàn toàn khôi phục là có thể suy ra tương lai. Lúc này Mã Não từ Đông Phương Vũ trước ngực đi ra, tham lam hút vào không trung tinh thần chi lực. Dực rỡ hoàng sắc phóng lên tận trời, Mã Não Tháp biến hóa đến đỉnh thiên lập địa, non tháp cơ hỗ trợ đến tinh quang khe đỉnh đầu trận pháp. Một loại thanh âm rất nhỏ vang lên, như là khô cạn đất đai đang thu nạp trình độ, lại như quả đầu dưới ánh mặt trời thứ tự nổ tung. Mắt Trần có thể thấy, khe bên trong tinh thần chi lực tại hướng Mã Não Tháp tụ tập, tại màu vàng nhạt đại bối cảnh hạ, các loại mê ly quang. Vũ vừa lòng tỏa ý cái này, Mã Não Tháp hoàn toàn chính sắc cường đại, nhưng nó phát huy tác dụng cần người sử dụng na điện. Đây đối với cao phẩm vũ sư tới nói, căn bản không phải vấn đề, chỉ cần trong chiến đấu phân ra chút ít chân nguyên là được rồi. Nhưng đối với Đông Phương Vũ tới nói, thì hoàn toàn khác biệt, ứng phó cùng gai thậm chí chỉ so với hắn cao một cấp vũ sư công kích vẫn không có gì quan trọng. Nếu như gặp phải lại vượt cấp công kích, chính hắn toàn bộ chân nguyên cũng chỉ đủ cái này tháp tiêu xài một lần. Hiện tại, có lần này nạp điện cơ hội, Đông Phương Vũ cuối cùng có thể tại thời gian rất lâu được phòng ngự không lo. Vì không ảnh hưởng mã não tháp tu nạp, Đông Phương Vũ yên tĩnh ngồi xếp bằng, thần hồn trở về thủy tinh khô lâu bên trong. Hiện tại hầu thần thôn vệ yêu hoạt tốc độ quá nhanh, chỉ có nó là không sợ chậm trễ thời gian. Bẩy này, Đông Vương Vũ từ móng vuốt kình bắt đầu, thất thải tường vân đao, bay kim quyết dần dần xin nguyện vọng hầu thần đại bạt. Càng là kiến thức hồn vũ đại lục cấm pháp, Đông Vương Vũ đối với móng vuốt kình thì càng không rời không bỏ, hắn cảm thấy đại lực kim cấm chỉ, hổ trảo tuyệt hộ tay, long trảo kình, ương trảo công cùng Đường Lang, câu thủ cùng mảng đại lục này vũ khí so sánh, không kém chút nào. Nếu như nói có khuyết điểm, cũng chỉ là chúng nó khai thác thể nội kinh lạc có ít, nguyên gơ lúc sử dụng, vô nguyên Nói đến hình tượng một điểm, cái này có điểm giống pháo đường, kính, đường kính lớn, pháo lực đương nhiên lớn nhưng một số đường kính nhỏ xuống ống lại càng linh hoạt, thực dụng hơn, nếu như có thể khiến cái này xuống ống đường kính tăng lớn, như vậy chẳng lẽ không phải là lại linh hoạt, lực sát thương lại mạnh lớn. Theo cùng Đông Phương Vũ tiếp xúc, hầu thần đối với kiếp trước của hắn giải càng nhiều, đối với mấy cái này ngoại lai công pháp tăng lên cũng càng lúc càng nhanh. Lần này sau khi tăng lên, chúng nó vừa âm ỉ mà toàn bộ đạt tới huyền cấp thượng phẩm mức độ. Bay kim quyết bị hầu thần tăng lên tới tiếp cận tiên cấp, thất thải tường vân đao tăng lên tới địa cấp thượng phẩm. Có thể nói, trong cuộc sống tương lai, Đông Phương Vũ tạm thời không cần học tập cái khác công pháp, chỉ cần tại hầu thần tăng lên trên cơ sở đem trình độ luyện tới mới đại thành hoặc viên mãn, chiến lực của hắn thì sẽ tăng lên không chỉ gấp đôi. Bảy ngày lóe lên một cái rồi biến mất, làm thân hồn của Đông Phương Vũ rốt cục rời đi thủy tinh khô lâu lúc, tinh quang khe đã hoàn toàn cải biến bộ dáng. Khe giữa cơ hồ hoàn toàn bị hút khô, một tia tinh thần chi lực đều không có, tựa như PM2.5 là không lúc như thế sáng sủa. Mang theo hống cùng tiểu nhà, k ba tiến mã nào tháp vừa nhịn, vừa tới tầng 3 còn có không có gì, từ tầng thứ 4 bắt đầu, mãi cho đến tầng thứ 6, giống như vũ đồ, đưa tay không thấy được năm ngón a Vũ cùng hống cười ha ha, liền tiểu nha đều mừng đến ba ba. đi tinh quang khe về sau, Đông Phương Vũ dự định tại trước khi bế quan, lại lại sau cùng một kiện tâm sự. Dế con quỷ Vũ quạ đen trả lại. Hắn muốn đem thần cấp sơn tiêu bộ truyền thụ cho Tông Cường cùng Tông Đạo sư thúc, đem ban lan truy pháp truyền thụ cho Niệm Nô Kiểu. Đây là đối với 3 vị vô tư tốt nhất phản hồi. Côn Bất Mi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 159, Dế con quỷ Vũ quạ đen trả lại. Từ tinh quang khe giữa đi ra, Đông Phương Vũ đến Sơn Tiêu Cường đang ở chăm sóc hoa cỏ, nhìn thấy Đông Phương Vũ kỳ hợp ba người không khỏi cười ha, ha vừa lai xuống một cái móng đuốt nhỏ ôm một cái cà rốt, mãnh liệt gần một ngủm, một cái khác chi móng đuốt nhỏ liền hướng trong miệng ném một quả yêu hạch, răng rắc, răng rắc ngay lấy, thiên hạ này lớn nhất cứng rắn chi vật một trong yêu hạch tại trong miệng của nó là một điểm áp lực đều không có. Nay cũng cũng được, quái dị nhất chính là tiểu nha. Dã hỏa này vì uống rượu, đem hình thể thay đổi có điều hâu lớn như vậy, duỗi một cái cánh bưng một cái sứ trắng bác, một cái khác cánh còn có mang theo một cái tử bình, hiển nhiên cũng là một cái tiểu choáng tử. Càng đáng quý chính là, cái này tiểu choáng tử dáng dấp còn đặc biệt đẹp, ăn mặc màu trắng được áo, còn có khoác một kiện vàng dòng Đáng lẽ Đông Phương Vũ còn không biết như thế nào lại tìm Sư thúc, kết quả hắn nghe mùi rượu liền đến. Đều không cần Đông Phương Vũ phân phó, có câu nói là thiên hạ tiểu quỷ là một nhà, tiểu nha trực tiếp liền đem Cửu Bình đưa cho Sư thúc. Một trận uống thả cửa về sau, Tông đạo cũng là tâm tình sảng khoái vô cùng, sắc mặt lạnh lùng hắn có một ít ý cười, cười ha hà nói, "Đông Phương tiểu tử, hôm nay tới có việc gì thế?" Đông Phương Vũ đột nhiên nói, "Sư thúc." Tông đạo ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy Đông Phương Vũ như một đạo quỷ mị, thong dong đến đây. Gió hàng một bên một dọn rượu giống bị gió thổi lên, lướt qua lỗ tai của mình, nát ở sau gáy. Tông Đào vô cùng ngạc nhiên, Một màn này quen thuộc như vậy, giống như nửa năm trước đó chính mình đã từng vì Đông Phương Vũ biểu diễn qua đồng dạng tốc độ. Lại nhìn Đông Phương Vũ, hắn lại đứng ở ở xa, Chính Vân Đạm Phong khinh nhìn lấy chính mình. Sao lại có thể như thế đây? Tông Cường hung hăng nháy mắt mấy cái, xác định Đông Phương Vũ tốc độ hoàn toàn chính xác siêu việt hắn tự thân phẩm giai tự hạ, hắn khinh hãi mà nhìn về phía mình huynh đệ Tông Đạo. Chỉ gặp Tông Đạo cũng chính nhìn lấy hắn, vô cùng trịnh trọng gật đầu. Người làm sao làm được? Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời. Đông Phương Vũ cười ha ha, về bắt Phương Thi lên sơn Tiêu bộ, chỉ gặp từ hắn vừa mới đứng yên nguyên niệm. Trong một chớp mắt dọc theo tám cái phương hướng đồng thời xuất hiện một loạt dấu chân. Tại Tông Cường vừa mới lòng qua đất này giữa, những thứ này dấu chân lạ như thế địa thứ mắt, như là hư viễn nhưng vô cùng chân thực. Tông Cường ngây ra như phỗng, tông đạo kinh hồ, gặp quỷ, cái này ứng lúc đạt tới thiên cấp. Đông Vương Vũ không hề cùng nhóm nói đùa, lấy ra hai cái ngọc giản, thản nhiên tự nhiên mà nói, ta bởi vì kiên trì trong bóng đêm luyện tập sơn tiêu bộ, mà lại bằng vào này tốc độ nhiều lần chạy thoát. Tại thời khắc sinh tử vờn ý mà ngoài ý muốn phá, phát hiện càng nhiều kinh mạch. Ta đoán hiện tại sơn tiêu bộ chí ít đã là thiên cấp. Thiên cấp Tông Cường cùng Tông Đạo song song kinh hô, mặc dù bọn hắn đoán được cái này khả năng duy nhất, nhưng lại là khó như vậy lấy tin. Toàn bộ Vạn Linh Tiên Tông thiên cấp công pháp tuyệt sẽ không vượt qua 10 bộ. Một cái nhất phẩm vũ sư lại làm sao có thể sáng tạo Thiên cấp công pháp, cũng là hoàn thiện cũng không có khả năng a. Giang Dác húng hung hăng gặm một ngụm cả rốt, khinh thường nói, thiên cấp công pháp có cái gì hiếm có? Tại Thiên giới có là a? Đáng tiếc, lúc này đã không ai để ý cái này phách lối con rỏ, Tông Cường cùng Tông Đạo vội vã không nhịn nổi bắt đầu nghiên cứu ngọc Vũ bắt chuyện đã nhà, cùng cùng một chỗ, Lặng Yên rời đi, lại phó bài vấn đán. Bọn họ vừa đi không lâu, Tông Đào đột nhiên hô to: "Ca à, đó căn bản siêu việt thiên cấp, chỉ sợ là trong truyền thuyết thần cấp." Tông Cường kéo lại Tông Đào, làm im lặng thủ thế, lôi kéo hắn thì hướng bọn họ ở lại tiểu viện chạy, thần cấp công pháp sao có thể tiết lộ. Vậy tuyệt đối sẽ khiến gió tanh mưa máu. Bài Vân đã đại viện bắt trong phòng, Đông Vương Vũ lo lắng mà nhìn xem đang bị niệm nâu kiều ôm vào trong lực phụ sờ lống, sợ nó biết báo nổi, thương tổn. Bạch Trạch đáng lẽ có chút tức giận, bởi vì tỷ tỷ và cái này chán ghét con thỏ quá thân mật, nhưng nó cũng không dám răng, ngược lại đàng hoàng nằm ở gian phòng phía đông nơi hẻo độ nào đó Yêu thú muốn so với nhân loại mẫn cảm hơn nhiều. Cái này con thỏ mặc dù là một cái thú thú, nhưng ký ức của nó lại như xuyên việt từ xưa đến nay mà đến, như cùng một cái tự lòng, cho linh hồn của nó mang đến khó có thể tưởng tượng áp bách. Cái này khiến nó từ linh hồn chỗ sâu nhất không dám nếm thử phản kháng, liền trong ánh mắt cũng dần dần lộ ra thần sắc sợ hãi. Một cái vô luận như thế nào không chịu từ bỏ gặm cả rốt màu trắng lông xù con thỏ biết đến cỡ nào đáng yêu. Mời mọi người chính mình tưởng tượng một chút, đôi này thiếu nữ cố không có cách nào ngăn cản lực sát thương, niệm nô tiểu tâm đều bị hóa tan. Khi lần này tới lần khác hống lần nữa để Đông Phương Vũ ra ngoài ý định, nó lại vô cùng hưởng thụ niệm nô kiểu phụ sở, thậm chí tại trong lực của nàng thoải mái mà có lấy. Giờ khắc này, Đông Phương Vũ thật hoàn hốt, chẳng lẽ Nguyệt cung bên trong thật sự có hàng Nga ôm ấp Ngọc Thỏ sao? Tình tướng của mẹ chàng Lan niệm nô kiểu rốt cục nhớ tới còn có hái đồ ở bên, lúc này mới một bên phụ sở lấy hống, một bên hỏi Đông Phương Vũ, "Đông Phương, tới này có chuyện gì không?" Đông Phương Vũ cười lấy ra một cái ngọc gián, không có chút rung động nào mà nói, "Ngài còn nhớ rõ truyền cho ta thần thượng tiên Trong đó bộ phận thứ 3 đúng là thượng cổ văn tự. Ta khi còn nhỏ có kỳ ngộ, Một vị đi lang hồ thầy bói đã từng buộc ta học qua một đoạn thời gian trước cổ, không nghĩ tới lại có thể đem bộ phận thứ ba xem hiểu. Đây là một loại thần hồn công kích thuật, tên là Ban Lan Truy. Điều đó không có khả năng. Bởi vì cực độ kinh ngạc, Miệm Lâu Kiều thanh âm thay đổi lênh lảnh vô cùng, làm hại hống tại trong ngực của nàng điện thoại trực tiếp làm lỗ thay. Đông Phương Vũ cũng không biện giải, chính hắn cũng biên không ra tốt hơn hơn luôn, đành phải đến cái lợn chết không sợ bỏng nước sôi, ngón tay đem ngọc giản giao cho. Miệm Lâu Kiều có chút run rẩy mà tiếp ngọc gián, tiếp lấy chính là thời gian dài nốt trệ, đột nhiên, nàng có chút điên cuồng mà to, "Hồn niệm sư loại thiên cấp công pháp, ông trời ơi!" Xem ra, ta muốn về nhà tụ một năm." Nghiệm Lâu Kiều kích động đứng thẳng lên, trong phòng chuyển lấy phân chuột đến, kia không may con thọ không chỉ có không có bị na xuống, ngược lại ôm nàng trong chú, thoải mái mà nhai nuốt lấy cả rốt. Chuyển vài vòng về sau, Nghiệm Lâu Kiều tựa hồ bình phục một số, lầm bẩm, "Sao lại có thể như thế đây? Cái này thần thượng tiên mấy đời nối tiếp nhau ra chuyển, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể xem hiểu, thế mà bị ngươi phá giải." Như vậy trong nhà tiến công cái kia buồn thiên thư. Nói đến đây, nàng đột nhiên mình, cuối cùng kịp thời nuốt xuống muốn tiết lộ gia tộc bí mật. Nhìn lấy Đông Vân Vũ, ánh mắt của nàng cực kỳ phức tạp càng nhiều hơn chính là một loại khiêm không sai. Đáng lẽ, nàng đối với Đông Phương Vũ sát thực là vô cùng tốt, chủ động lấy sư cầu đồ, truyền thụ cho hắn tuyệt học ra truyền, có thể nói là dốc túi dạy dỗ. Thế nhưng là, nàng lại tại Đông Phương Vũ nơi này lấy được càng nhiều. Tỷ như cái kia để cho nàng rốt cục đột phá thành vị vũ sư thiên sư tính vẫn, nàng chỉ dùng rất ít, chí ít còn có thể để trong nhà đồng dạng ở vào khuôn cảnh huynh muội lại lấy được đột phá. Lại tỷ như cái này thần thượng tiên, đưa ra ngoài lúc còn có tàn phá không được đầy đủ, miễn xem như cấp thượng phẩm hoặc địa cấp hạ phẩm công pháp, hiện tại lại bị hắn thành thiên cấp công pháp. Tại hồn vũ đại lục, Thiên cấp công pháp căn bản vô giá, bởi vì làm căn bản không có khả năng có nhân biết bản nó. Còn có, ở trên đời này, Đông Vương Vũ cho nàng một loại dị dạng ấm áp, vậy thì khác Vu ra người bảo vệ, cũng khác biệt tại tông môn trưởng giả đối với mình khiêm nhượng yêu quý. Đó là cái gì đâu? Lại có chút giống tuổi tác cách xa đại ca ca đối với ấu muội quan tâm, cái này để người ta chăm bề non dạy. Như thế nào mới có thể đền bù hắn đâu? Phản chính tự mình sẽ phải về nhà, không bằng đem món kia đồ vật bảo mệnh đưa cho hắn, dạng này vạn nhất phó tông chủ chỗ hiểm hắn, cuối cùng có thể trốn qua một kiếp côn vật bi zệt black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 160, thay mệnh nguồn ngũ. Có đôi khi, mình muốn đưa cho đồ của người khác quá mức quý giá, cũng phải tìm chút lý do, so như bây giờ. Niệm Lâu Kiều ngẫm lại mới nói, qua một đoạn thời gian nữa các người liền muốn lâm bình thường, giang hồ phong bá ác, không thể so với tông môn. Mà lại, coi như bên trong tông môn, người cũng đắc tội không ít thủ đoạn thông tin hà người. Người cái này lâm bình thường chi hành có thể nói hung hiểm vô cùng. Đồng phương Vũ lặng lặng nghe, chỉ nghe nàng lại nói, Trên đời này chỉ sợ không người nào dám động Nam cung Thế gia người thừa kế cùng Tiểu Tây Thiên đạo tử, ta nghĩ không ra thế lực nào có thể tiếp nhận lựa giận của bọn họ, nguyên cớ ta hy vọng các ngươi có thể cùng một chỗ lâm bình thường. Nói thật, Đông Phương Vũ nguyên bản là dự định huynh đệ bốn cái cùng xuất hành, bị nàng vừa nói như vậy, ngược lại nghĩ đến, lần này rời núi nhất định phải để hai người bọn họ che giấu thân phận. Văng không mà nói, một điểm mạo hiểm đều không có lâm bình thường còn có có ý nghĩa gì? Niệm Lâu Kiều lấy ra một bàn tay lớn nhỏ kim trúc người ngẫu, tối như mực mà nhìn không ra mặt mày, đưa cho Đông Phương Vũ nói, đây là một kiện gia tộc cao thủ chế tác thay mệnh hồn ngẫu. Đông Phương Vũ cảm giác vào tay nặng nề, đang ở yếu kỷ, chợt nghe cái này kinh hãi tên nhân, không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên Niệm Lâu Kiều. Niệm Lâu Kiều ánh mắt né tránh một chút, ung dung mà nói, "Ngươi bế quan nửa năm này giữa, liền đem nó đặt ở trong thức hải của ngươi ôn dưỡng, để nó chậm rãi thu nạp thần hồn của ngươi chi lực. Ít nhất phải để nó thu nạp đến tương đương với gia quả cảnh thần hồn cường độ, dạng này tại ngươi đột nhiên gặp đại nạn thời điểm, nó liền có thể thay ngươi nhất mệnh." Đương nhiên, nó thu nạp thần hồn chi lực càng nhiều, có thể ngăn cản đả kích lại càng lớn. Đông Phương Vũ vội la lên, "Như thế bà bối, ta làm sao dám muốn? Ngài không phải muốn về nhà sao?" Lộ trình gian khổ, chính cần phải. Nghiệm lâu kiểu cảm thấy một ái, thoải mái mà cười một tiếng, nói, ta cũng không phải lâm bình thường, chỉ từ bên trong tòa thành lớn trong truyền thống trận hành đấu nơi nào có nguy hiểm gì. Lại nói đây là gia tộc trưởng người làm ra, còn có sẽ còn có, ngươi cầm đi đi, ta muốn nghỉ ngơi. Sau cùng, nghiệm lâu kiểu cũng cảm giác mình khẩu khí bất thường, đành phải đem Đông Phương Vũ đuổi đi, cùng cái này tiểu hoan ra ở chung cũng là khó chịu. Đông Phương Vũ lại là võ si, cũng có thể cảm thấy niệm nâu kiểu tình ý. Hắn thật không có ghét bỏ nàng tuổi tác lớn ý tứ, cũng không thấy đến sư đồ liên biết có gì không ổn, chỉ bất quá trên người mình gánh nợ quá nhiều, thực sự không thể phân tâm. Một bên hướng về đi, Đông Vương Vũ đã cùng nguyện vọng hầu thần thảo luận. Thủy Tinh Khô lâu bên trong, một chùm kim sa giơ lên, biến hóa làm một cái giống như nhân lại như khí sinh linh, chớp chật, chật ca ngợi mà cầm cái này thay mệnh hồn nấu, nhịn không được táng dương, không có nghĩ đến cái này hạ cấp vị diện nhân như thế thông minh, không chỉ có nghĩ đến thu nạp tinh quang, mà lại có thể tạo ra tinh như vậy xảo bà bối. Đông Vương Vũ lập tức hỏi ra bản thân quan tâm nhất đề tài, cái này thay lệnh bảo bối thật chỉ có thể sử dụng một lần sao? Hồ Thần nói, "Không hoàn toàn là, cái này muốn nhìn công kích cường độ, cùng bản thân nó thu nạp thần hồn chi lực nhiều ít. Này nỗ nhiều nhất có thể hấp thu đến tương đương với vạn mã cảnh cấp 5 thần hồn của hồn niệm sư chi lực. Cái này ước chừng tương đương với tứ phẩm vũ sư lực công kích. Nếu như chúng ta đem nó đổ đầy, mà công kích lại nhỏ hơn tứ phẩm vũ sư, tự nhiên có thể nhiều lần sử dụng. Nhưng nếu như lực công kích vượt qua tứ phẩm vũ sư, vậy nó chỉ sử dụng một lần cũng là đáng." Đông Phương Vũ hơi có tiếp nối nói, "Nói cách khác, cái đồ chơi này không chỉ có thành bản cao, mà lại hiệu suất thấp, chỉ không được ngũ phẩm vũ sư nhất thượng." vọng hầu thần lộ ra quái dị bộ dáng. Phản bác, không thể nói như vậy, cái này chỉ thích hợp tại sơn cùng thủy tở ở lúc dùng, có thể thay một lần lệnh thì xỏ so cái gì đều đáng. Ngươi không cần phải để ý đến, chờ ngươi ôn dưỡng nhận chủ về sau, ta thay ngươi đem thần hồn rốt đầy chính là, tương đối nhiều nhất tại nửa năm này hấp thu yêu hạch đều cho ngươi. Cái này cũng không tệ, không cần hao tổn thần hồn của mình chi lực, nhiều nhất lại thêm đại mùa sam yêu hạch cường độ chính là. Trở lại thiên thủy đường về sau, Độc Vương rốt cục bắt đầu tha thiết giấc mơ bế quan tu luyện. Mỗi một buổi tối, tinh quang buông xuống thời điểm, hắn luôn luôn trước đem thần hồn từ Nê vận chuyển đi ra, chạy vội hướng tinh không sáng chói. Sở dĩ không đi nữa ấn Đường huyện, chủ yếu là hắn hiện tại kiên trì mỗi ngày qua Triều Bái Thiên Tuyền ngôi sao. Thiên Tuyền ngôi sao là bắt đầu thứ 2 ngôi sao, là một khoảng ngôi sao màu đỏ. Tuy nhiên Đông Phương Vũ hiện tại đã có thể trực tiếp cầu thông này ngôi sao, từ mà lên cấp nhị phẩm thiên tuyển vũ sư. Nhưng hắn cũng không muốn tại nhất phẩm vũ sư còn không có đạt tới viên mãn thời điểm thì tiến giai. Hắn làm như vậy chỉ là muốn tiếp xúc nhiều hơn Thiên Tuyền ngôi sao, để tương lai tránh thức cầu thông lúc, có thể duy nhất một lần mang về đại lượng nguyên thủy thiên tuyển lực. Tham khác sao, hắn liền tinh nạp đầy trời tinh thần chi lực. Người khác thu nạp tinh lực thời điểm, chỉ là yên tĩnh mà chờ lấy tinh lực như là tuyết hoa một dạng mà chậm rãi tại khiếu hải giữa hạ xuống, sau cùng ngưng kết tại chân nguyên châu phía trên. Mà Đông Vương Vũ khác biệt, từ khi thụ tông đảo dẫn dắt về sau, hắn đã không cam tâm tại ban đêm chỉ là một sự kiện. Hiện tại hắn suy nghĩ khác người, đang thu nạp tinh quang đồng thời, lớn mật cùng lúc rèn luyện chính mình chân nguyên. Hiện tại hắn khiếu hải cực giống trái tim, cái kia tỉ mỉ mà giới hạn tại trạng thái dịch cùng trạng thái cố định ở giữa chân nguyên châu, mỗi khi vào đến tự hạn, liền bỗng nhiên phun đầu tiên là đẩy toàn bộ khiếu hải, tiếp lấy liền dọc theo hắn đã quán thông hơn 2700 điều kinh mạch thông suốt toàn thân. Quá trình này không ngừng lặp lại, mỗi tiến hành một lần, chân nguyên liền ngưng luyện một điểm, phẩm chất đề cao một chút. Mà ở trong quá trình này, hắn tu nạp ngôi sao tốc độ ánh sáng lại bảo trì bất biến, mới vừa tiến vào thể nội tinh thần chi lực thậm chí còn chưa xuống đến chân nguyên châu thượng, liền đã bị to lớn chân nguyên dòng sông cuốn cuốn, tiến vào tẩy luyện bên trong. Cái này tại Hỗn Vũ Đại Lục tuyệt đối là một loại sáng chế mới, Đông Vương Vũ lớn mật tham khảo kiếp trước đạo gia cùng mật tông tu luyện Hắn lại lấy ra kiếp trước tiêu chuẩn cao, một chiêu một thức, đã tốt muốn tốt hơn, không đạt tiêu chuẩn chính xác, tuyệt không thổ công. Trong lúc bất chi bất giác, mấy loại công pháp đều tại Siêu Việt Đại Thành, tiệm cận viên mãn. Tu hành là cô độc, nhưng Đông Vương Vũ hưởng thụ loại này cô độc. Tu hành đồng thời lại là khô khan, dù cho lại như thế nào đắp lên hoa lệ tử ngựa ý nguyên một đề. Nửa năm sau, Đông Vương Vũ chân nguyên châu đã tràn ngập toàn bộ khiếu hải, cùng kết giới ở giữa chỉ có như có như không một điểm khẽ hở. Đã hoàn toàn không tiếp tục tăng trưởng khả năng. Mà lại, tỉ mỉ quan sát, hắn chân nguyên tại kim sắc bên trong hơi hơi lộ ra màu cam cùng màu đỏ. Màu cam là Thiên Xu ngôi sao nhan sắc, mà màu đỏ thì là hắn phục dụng tinh thần máu hổ sau hiệu quả. Nói cách khác, Đông Phương Vũ chân nguyên đã đi qua tinh thần máu hổ lần nữa áp xúc, hắn tại nhất phẩm vũ sư cảnh giới đã siêu việt đại viên mãn. Vài ngày trước, hắn cũng đã bắt đầu một cái khác tiên vòng, hắn bắt đầu trùng kích dẫn đường huyết cùng nghe hoàn cung ở giữa đầu kia ẩn tàng kinh mạch. Đầu này kinh mạch không giống bình thường, cực kỳ lảo lẹo, nó là tương lai liên thông ấn đường khiếu hải cùng nghe hải Toàn đại lục đều là cấu ngôi nếm thử hai cái liên, mà Vũ lại muốn trước cơ bản đảo xong thông đạo, lại mở cái thứ hai hải. Hắn làm như vậy nhìn như phí sức không có kết quả tốt, kỳ thực tại trong lúc này hắn ngày ngày chiều bái thiên tuyển ngôi sao, đã cùng nó thành lập mật thiết liên hệ, có thể nói câu thông nghe hoàn khiếu hải đã là dễ như trở bàn tay. Hắn hiện tại làm, chẳng qua là muốn đem nhất phẩm vũ sư cảnh khai thác đến xưa nay chưa từng có cực cảnh. Nhất định phải xuất quan, thần côn bọn họ đến trụ quang 3 lần hắn có thể không để ý tới, thế nhưng là liền tông cường đều tới qua. Còn bật bi dẹt bờ xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên rời đi sống gián phòng, tại bầu trời xoay quanh tiểu nhà cái thứ nhất phát hiện, vui sướng từ không trung đánh tới, thuần thục tại Đông Phương Vũ trước người một cái xoay quanh. Đông Phương Vũ ngẩng lên, thình lình phát hiện, phía trên thế mà còn có một cái người điều khiển, một cái gặm cả rốt người điều khiển. Biết liền muốn rời khỏi tông môn, hống cũng rất hăng hái, đem yêu hạch nhai đến rát cả giòn. Sơn Tiêu Linh thượng, thần côn tam huynh đệ sớm chờ ở nơi đó. Đông Phương Vũ vừa nhìn, ha ha, ba người đều là nhị phẩm thiên tuyển cảnh vũ sư, thật là Mỗi người đều có lời nói, nhưng Đông Phương Vũ tự nhiên hỏi trước chủ quan nguyên nhân. Tống Cường cười nói: Vừa vặn có cái tông môn nhiệm vụ, nếu như các ngươi không đến liền đến ta tự thân xuất mã. Đến một lần ta lười nhắc động, thứ hai ta nhìn nhiệm vụ này các ngươi làm phù hợp, liền muốn giao cho các ngươi, nguyên cớ đem ngươi tèo đi ra. Đông Phương Vũ có chút ngoài ý muốn, vội hỏi là nhiệm vụ gì. Tông cùng nói, lần này đi lệch đông nam phương hướng, có một chỗ tên vô ảnh núi, gần đây lén lút hung hăng ngang ngược, băng ngải quấy rối thôn dân, nên không khờ ứng đối, các ngươi tiện đường qua tiêu diệt chính là. Mặt khác, đồng ngay chủ có một vật sự tình muốn mang hộ đến tướng quân đại thành, các ngươi chạy qua mang theo. Vũ oải núi tin tức tương quan đã giao cho bọn hắn. Các ngươi qua chuẩn bị một chút, mau chóng lên đường đi. Dời đi Tông Cường cái kia, bốn người tự nhiên thương lượng muốn đi đâu xong xáo, thần cốt nói, ta vốn là muốn huynh đệ chúng ta bốn bánh chạy tới đến thăm các nhà trường bối, đương nhiên là đi trước đại ca người cái kia. Nhưng là bây giờ không được, cái mục đích thứ nhất mà đã xác định không thể nghi ngờ. Đông Phương Vũ không hiểu nói, không phải liền là qua vô ảnh núi giải quyết những tiểu quỷ đó sao? Cái này có thể phí bao nhiêu thời gian? Long Thất mỉm cười chỉ Nam Cung Trụ nói, người hỏi hắn. Đông Phương Vũ nhìn về phía Nam Cung Trụ, ngạc nhiên phát hiện ra hỏa này vừa âm mà mặt đỏ, hơn nữa còn là tự hổ tự hồng, hiếm lạ. Nam cung trụ mang theo ngựa mà nói, "Khụ, khụ, còn có không phải là các ngươi có chất từ sao?" Đông Phương Vũ quả thực là không có kiệm phản ứng, có chút mờ mịt. Thần Quân Gen Tung đại phát, kêu trời kêu đất mà nói, "Cái này vẫn không rõ. Gia hỏa này lao nương kế sách rốt cục thành công, mấy cái kia đại mỹ nữ đều có." Đông Phương Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, mới nửa năm thì có biến hóa lớn như vậy, đồng nhiên lại ý thức được cái gì, kinh hái hỏi, "Còn có mấy cái?" Nam cung trụ chủ luận trống chất, kiêu ngạo mà nói, "Cái gì mấy cái? Là toàn bộ. Nếu không ta có thể thụ cho các nàng dây dưa sao? Cái này gọi cùng hưởng nhân huệ." Ta thỉ kỳ ba, làm sao nhà chúng ta biết ba đời đơn truyền đâu? Không có lý do a. A. A. A. Thần Côn ngửa mặt lên trời gào thét, "Lão đại, lão tứ, chúng ta có nên hay không đem hắn chôn sống?" Đông Phương Vũ là kinh ngạc và phần, Long Thất là cười không nói, nhưng có nhân không nguyện ý chỉ gặp mấy cái bụng hơi lồi mỹ nữ đi tới, một người trong đó nói, "Nhị ca, ngươi mới vừa nói cái gì?" Thần Côn trong mắt luật chuyện, liếm láp mà nói, "Ta là hỏi bọn hắn có cần hay không thuê mấy cái cô kiệu đem các ngươi nhấc." Nam Cung trụ trên mặt sán là người người, xếp âm thanh mà nói, "Các ngươi không ở nhà nghỉ ngươi, làm sao còn ra đến?" Cái này muốn để tổ mẫu cùng lao tổ thông biết, còn có không sẽ ta." Đông Phương Vũ hoàn toàn hóa đá. Nhìn lấy Nam cung trụ nhấp nhô mà chạy đến mấy mị nữ trước đó, muốn đón lại không dám đỡ, sợ hai đứa cái này đắc tội cái kia, mở to tay, "Không người cùng, cái trong cung phục thị chủ tử thái giám mở rộng." Đông Phương Vũ xem như mở mắt, thần quân cũng thăng bằng khuất. Thật vất vả bồi tiếp 6 cái cô nãi mãi trở lại thiên thủy đường một gian đại trong phòng, mọi người cái này mới chính thức bắt đầu thương lượng hành trình. Đông Vũ cùng long thất, thần côn bất đắc dĩ phát hiện, căn bản không cần thương lượng, cơ bản đối với bọn họ nói tuyệt thần. Nếu như không phải người một nhà này trò chuyện quá kỳ hoa, lòng hiếu kỳ để bọn hắn cần phải khi thì cắt ngang xin hỏi, quả thực thì không chen lời vào. Nữ nhân quá có thể nói, đều nói ba nữ nhân thì là một đám vịn, mời mọi người nhắm mắt tưởng tượng một chút hai bảy vịt gặp nhau tình huống. Một cái mỹ nữ bỗng nhiên giống như là phát hiện vấn đề nghiêm trọng, cả kinh nói, các vị tỷ tỷ, các người nói lần này chúng ta về nhà từ chỗ nào cửa về đâu? Đông Phương Vũ khẽ run rẩy, kém chút cắn đầu lưới, cái này tính toàn là cái gì vấn đề? Mấy mỹ nữ lại còn ý kiến không thống nhất, có nói nam môn, có nói bắc môn, còn có nói đông môn, thần côn thật sự là thuộc không. Yếu rớt mà nói, cái nào môn còn có không giống nhau. Một cái mỹ nữ giống gặp báo đất một dạng nhìn lấy hắn, nói: "Này làm sao có thể giống nhau? Mới cái môn tại khác biệt trong thành lớn, lộ trình xa xôi à "Cái gì?" Đông Phương Vũ trận mắt hốt mồm. "Cái này cỡ nào bao lớn một ngôi nhà a?" Một cái khác mỹ nữ cười nói: "Nhị ca, nguyên lai nhà chúng ta Đông Môn Mã con trai của quản sự coi trọng Bắc Môn Lưu quản sự nữ nhi, sai người nói vùng vào. Kết quả Lưu ra nữ nhi lại không đáp ứng, nguyên nhân chỉ là sợ hai địa phương ở riêng. Ta cái nữ ai? Hà gia nam cung gia, đây là một ngôi nhà, vẫn là một cái nước." Đông Phương Vũ vô hạn sùng kính mà nhìn xem bởi vì mẹ thừa số quý mà càng thêm lắm lời sáu cái mỹ nữ, căn bái hạ phong mà nói, mấy vị lễ muội, các người thương lượng trước lấy, ba người chúng ta đi trước sườn núi người vậy đem hắn lệnh chúng ta mang hộ đồ vật mang lên. Dạng này, chúng ta sáng mai xuất phát. Nói xong, Đông Phương Vũ cùng Long Thất, Thần Côn vội vàng bại lui, liên tục lau mồ hôi a đi ra không xa, Thần Côn nhân tiện nói, một chồng nhiều vợ thật sự là hại chết nhân a. Các người nói đúng a. Ai? Ta lúc nào mới có thể bị hại a? Ha, ha Phương Vũ cười lớn quăng lên Chu, không bao lâu đã đi tới sườn núi người lại đi. Đồng tiên nam thái độ khắc thường, thâm thịa dặn dò bọn họ, lâm bình thường, cổ xưng hóa phạm, so hiện tại ý cảnh lại cao hơn nhiều. Các người không muốn dùng võ sư cao cao tại thượng địa tâm hình dáng buông xuống trần thế, mà chính là muốn hướng cổ thánh tiên hiền một dạng hóa thành phạm nhân, tan nhập thế gian thái độ khác nhau bên trong. Tất cả mọi người đang cầu xin đường, đạo là cái gì? Thiên địa trật tự tôi nhưng mà, thiên địa trật tự không thể rời bỏ thế gian nhân quả, tiểu trung có thể gặp lớn. Ba người khiêm tốn tụ giáo, trong lòng rất có được Tiếp theo, Đồng Tiên Nam lại lấy ra một cái chữ vật giới chỉ giao cho Thần Quân, nói: "Các người thay vi sư đem thứ này giao cho Tương Quân Thành Tống Lao Thái Thái." Thần Quân thần sắc hướng vào phía trong quét qua, giật nảy cả mình, miệng nhất thời không có đem ở môn, cả kinh nói: "Là sư mẫu sao?" Nói vậy, Đồng Tiên Nam làm bộ muốn đánh, Thần Quân vội vàng hướng sau tránh, một chút liền đem giới chỉ bức cho Đông Phương Vũ, Đông Phương Vũ vừa nhìn, cũng bị kinh ngạc, cái này quá ngoài dự liệu, luôn luôn keo kiệt sần núi người lại muốn đưa người 5 triệu tinh thần thạch, còn có, có mấy trăm vạn bạc, đây tuyệt đối là chí thân a." Đồng Tiên Nam nói: thị một nhà cả nhà chu lương." Một nhà tứ tư tướng đều là chết tại chiến trường phương Bắc, trong đó có đại sư minh của các người thống thiết y lý về việc này đã qua qua 7 năm, đoàn trưởng triệu đỉnh trợ cấp cũng gần như không còn, người thay ta đi xem một chút nàng. Tuyệt đối đừng lầm, liên quan tới nhà hắn tin tức ta cũng chỉ biết là nhiều như vậy. Đông Phương Vũ bị chấn động, có khi tự nhận là đối với một người đã nhìn đấu, không nghĩ tới lại chỉ thấy bề ngoài của hắn. Trước kia chỉ nghe nói qua chết, đồ lệ tiếp tục hiếu kính sư mẫu, đã từng chuyển vì giải thoại. Cái này là lần đầu tiên nghe nói đồ lệ chết, thay chiếu người cố già. Đông phương Vũ, thần côn, Long Tất trong lòng ba người tràn ngập tự trách, lúc này trọng hành lễ trong lòng bạn phần xúc động. Côn vật bi Jet Black xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 162, tìm kiếm anh hùng ngũ thân. Sáng sớm hôm sau, Đông Vương Vũ huynh đệ 10 người đổi tầm thường cách tân mặc, trước thừa lâu thuyền hướng về phía đông nam phi hành mấy ngàn dặm, lúc này mới trở lại được lớn. Nơi đây đã cách tướng quân đại thành Tây Môn không xa, là thành quách một chỗ thôn trang. Mấy cái yêu vương hoặc cận tân thiên đột địa, thần Vũ làm theo phân biệt vắc lên hai cây cờ, một cái viết khẩu đoạn, một cái khắc viết qua bệnh điểm nghèo, chỉ tập bệnh. Người trong thôn giản dị Đối với thầy thuốc cùng bói người vẫn là rất tôn trọng, tuy nói những người này trẻ tuổi một chút, nhưng thu phí quá thấp, toán mệnh mới chịu một cái đồng tiền lớn, sau đó đều đến góp thú. Thần côn đến một lần có chân tài thực học, thứ hai cũng bẻ mép lắm, huống mà đến đây coi bói nhân một cái so một cái hài lòng. Điền trang bên trong mấy cái đến bệnh nhẹ hài tử để Đông Phương Vũ mấy ca vận dụng chân nguyên thêm chút trợ tự, lại uống hơn mấy miệng bị hòa tàn phong lôi tiểu, đó là một cái so một cái chắc định. Có mấy cái đều là uống đến, nhảy lấy đi, thôn dân mừng rỡ. Chính là đông nhàn thời tiết, trong thôn nhàn cùng đại nhóm đưa tới trà thô, đều vây lấy bọn hắn nghe cố sự. Lúc này Đông Vương Vũ phảng phất lơ đãng hỏi: "Các vị đại ca, có nghe nói qua cái này chiếu tướng trong thành Tống Thiết ý lý tướng quân sao?" "Đương nhiên nghe nói qua." Nhàn hắn nhóm nhau nhau kêu lên, chỉ một cái cụt một tay hắn tự nói: "Lao Triệu cũng là Tống tướng quân bộ hạ cũ, người hỏi hắn." Đông Vương Vũ lúc này mới chú ý tới, lại có một cái ước cấp 4 võ giả, sóng vai đoạn một tay, trên mặt năm đen, lâu lịch phong sương chi sắc. Lao Triệu trên mặt sùng kính mà nói: "Tống Thiết ý lý tướng quân ai không biết? Cái nào không hiểu? Nhà bọn hắn Kim, Bạch, Đồng, sát một môn tứ tư tướng, toàn bộ vì nước hy sinh, cái này tên đại thành cũng là bởi vì nhà bọn hắn mà." Long Thất Hướng lao Triệu Uyển, hỏi: "Bây giờ Tống Lao thái thái sinh hoạt được chứ?" Lao Triệu trên mặt vẻ sùng kính càng nặng, nói: "Nhắc tới vị Tống Lao thái thái, vậy thì thật là Cửu Thiên Huyền Nữ truyền thế, nàng giáo dục con cháu một cái so một cái kết xuất. Thiết y tướng quân khi còn tại thế, hàng năm đều đem đồng lộc của mình phân cho chúng ta những thứ này tán tật binh sĩ. Hàng xóm láng giềng giữa, những hy sinh đó binh sĩ gia đình hắn cũng không quên, thường thường đưa lên bạc triều cố. Hắn chiến tử về sau, Lao thái thái đem triều đình trợ cấp lại toàn bộ phân cho từng theo lấy hắn bốn con trai tác chiến thương binh. Lại về sau, Nàng lao nhân ra kiên trì bán đất tiếp tục cho chúng ta chưa tiền chúng ta cũng không dám lại muốn lao triệu nói đến đây trong mắt đã chạy xuống như bẩn nước mắt tất cả mọi người vô cùng mà xúc động mấy mị nữ cũng bắt đầu trôi mắt gật lệ Đông Phương Vũ nói triệu đại ca thực không dám dámấu dếm chúng ta này đến chính là vì cho lao Thái Thái đưa chút nó tệ chỉ không biết đạo lao Thái Thái này nhà dễ tìm sao lao triệu nghe xong mặt lộ ra vui mừng có thể không đợi hắn nói chuyện người bên cạnh đều mồm 5 miệng 10 nói đến vừa vào thành này không ai không biết tố lao Thái Thái nhà các nàng ở tại tướng quân đường phố có chiều đỉnh tu báo quốc phủ Tống lão Thái Thái cố sự giảng một năm cũng giảng không hết. Nha nàng dạy từng nghiêm, tại mỗi con trai phía sau đều đâm vào chữ, thích y tướng tưởng con phía sau đâm chính là Tinh Trung báo Quốc. Nhớ năm đó, ta là thấy tận mắt, Lao Triệu nước mắt quần quần mà xuống, lờ mờ lại trở lại dưới quyền của tướng quân, chiến tranh, đồng đội tình thâm. Thần Quân cảm tình kỳ thực cực kỳ tinh tế timi, lúc này đã nghe phải là hai mắt rừng rừng, không đành lòng lại nghe, nói, đi thôi, đại ca, chúng ta nhanh đi bái kiến lão Thái Thái. Đối với Đông Phương Vũ tới nói, gia quốc khái niệm đều rất nhạt, dù sao hắn là xuyên việt mà đến, gia tộc với hắn mà nói, cũng liền giới hạn tại phụ mẫu. Còn quốc gia thì càng không có tình cảm gì, hắn đối với Thanh Long Đế quốc là một điểm quy chúc cảm đều không có, nhưng những thứ này đều sẽ không ảnh hưởng hắn đối với anh hùng xung tính. Một đoàn người có chút nặng nghề, dù sao đây là đồng môn của bọn hắn đại sư minh, mà lại là thần côn cùng Long thất thân sư huynh. Tiến vào đại thành, mọi người liền hỏi lên tướng quân Đường Vũ, Phạm La bị hỏi bạch tính trong mắt chớ không tránh qua dị sắc, ở giữa có kinh ngạc, cũng có né tránh. Vũ sư cực độ mất cảm, Đông Phương Vũ bắt đầu cảm thấy khô hồn, loại cảm giác này cùng tại trong thôn lúc hoàn toàn ngược lại. Tất cả mọi người có dự cảm bất tường, tốc độ tự nhiên tăng tốc, không lâu liền đến, đến tướng quân Đường Vũ rộng nửa mét, một thước rơi lớn lên cán lốc đá đường, đã mài đến bóng loáng bóng loáng, tầm thường dân cư bên trong, một chỗ cao chịch vô cùng bắt mắt, cái kia tất nhiên là báo quốc phủ. Mọi người hướng về phía trước vừa nhìn, phủ thượng biển bài lại là đạo nghĩa đường, cổ quái a, này làm sao giống như là một cái giang hồ đường cầu đâu. Trước cửa hai tôn thạch sư tự hiển nhiên là mới đổi chi vật, cùng trước cửa bao tương dày đặc cán thạch lộ ra không hợp nhau. Hai cái tận lực lựa chọn áo đen cử hán đứng tại tảng đá sư bên cạnh, lộ ra ngang ngửa. Long Quyền nói, hai vị đại ca vất vả, xin hỏi Tống Thiết ý ý thân của tướng quân Lao Thái thái thế nhưng là ở tại trên con đường này. Một cái cự hán thanh như lôi trần quát, nơi nào có cái gì tống lao thái thái? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, đạo này nghĩa đường tổng đà. Thật thời, năm chắc cốt. Long tất sắc mặt lênh lệ, đang muốn nói chuyện, thần côn dao động trên lá cờ trước, vây quanh hai cái tráng hán thì chuyển lên. Hai người gặp hắn cầm toán mệ cờ, một bộ thần côn bộ dáng, bị hắn nhìn sợ hãi trong lòng, ngoài mạnh trong yếu mà nói, nhìn cái gì vậy, giả thần giả quỷ. Thần côn đầu tiên là sách, sách, sách lên hắn, nói tiếp, hai người các người nay kế đồ tình chiếu lệ, đường huyết ủ, trắng, mắt đỏ thẫm, đây là ở mứt bạn tuổi khô chi thượng người có họa sát thân, cẩn thận hai ngày này trong nhà không thấy tiếng khóc mới tốt. Hôn Vũ lại lục, đối với mệnh tướng chi học cực kỳ tôn sùng, không hề giống Đông Phương Vũ kiếp trước, giả mạo người chúng. Hai người trực tiếp bị thần côn liên tiếp toán mệnh thuật ngữ trấn trụ, muốn giận lại không quá dám, một người trong đó lo sợ bất an nói, "Tướng sư, nhưng có phá giải kế sách." Thần côn đem cầu long đồng tại hai ngón tay ở giữa truyền động, nhíu mày nói, "Trừ phi là mang theo chúng ta tìm tới Tống Lao Thái Thái, ba quỷ chín lại, cầu nàng lao nhân tha thứ." Tại Phương Vũ trong quan sát, Hai người cũng không phải là thẹn quá hóa giận, mà chính là trận mắt hốc mồm, cái này có thể để lộ ra không ít tin tức, đủ để chứng minh vấn đề. Đúng lúc này, từ bên trong cửa vọt ra một cái đầu trâu mặt ngựa ra hỏa, một bộ sư ra cách tân mặc, hướng hai người gào to, "Hắn đây là trêu đùa các ngươi, còn có không đánh cho ta." Ai nha, còn không đợi hai người động thủ, thần côn trừng mắt mắt to cả kinh tê lên, vị này huyết quang càng tăng lên, quả thực cũng chỉ có nửa cái mạng. Vừa dứt lời, Cầu Long đồng giơ tay, ảo ảnh phi long, nhất côn đem hắn đánh bay trở về trong môn, đúng là hắt vây ra một mảnh huyết quang. Long thất, Nam cung trụ vô cùng trượng nghĩa, vì thể hiện ra nhị ca coi bói thần chính xác, đồng thời chiếu cố đến nhị ca thân cao không tới, hai người đồng thời xuất thủ, đem hai cái cự hán vô bay ra ngoài. Lúc này, trong đại viện loạn thành một bầy, một đám võ giả tại một tên vũ sư chỉ huy hạ chen chúc mà ra. Nơi nào còn có bóng người? Chỉ bất quá đám bọn hắn không có phát hiện, ở phía đối diện một hàng nóc nhà phía trên, ba nằm lấy một đầu hùng trắng hắc miêu, nhìn chằm chặt bọn họ. Giữa đường duy nhất một gốc đại thoại thủ thượng, lại có một cái lóe sáng kim sắc tiểu điểu, thi khí cắt tiệt vụ mau. Một đầu không đang chú ý rắn cỏ, đã dọc theo góc tường bò vào trong nội viện bật bi dẹt black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 163, năm trận nhân tâm phội tình cảnh. Lấy Đông Phương Vũ làm người hai đời kinh nghiệm, từ xưa tây quan nhiều dân đen, mà trận chiến nghĩa mỗi nhiều đồ cho bối. Giờ phút này Đông Phương Vũ đợi đã ở Tây Thành một chỗ tuy nhiên không lớn, nhưng coi như sạch sẽ khách sạn giản xếp lại. Nam cung trụ hầu hạ sau cái côn mạiễn mại tiến gian phòng nghỉ ngơi, 4 người lúc này mới ra khách sạn, trên đường tìm một nhà thân thiện quán rượu đỏ. Tiểu nhị một đường đạo lấy khiêm, thật vất vả mới đem bốn người an trí đến trên một cái bàn, lúc này trong tiệm đã triệt để đầy khách. Tuy nhiên vừa rồi trên đường đi đều hỏi không ra Tống Lao Thái thái tao ngộ, nhưng Đông Phương Vũ biết, giống như thế người có danh vọng đột nhiên dọn nhà, vô luận là gặp được dạng gì tử ra, cũng không có khả năng đem bí mật hoàn toàn vào trụ. Dù sao, nhân không phải xuất sinh, luôn có cảm niệm nàng lao nhân gia ân đức nhân tồn tại, muốn giải Tống Lao Thái thái mới cho ở tuyệt đối sẽ không rất khó khăn. Bất quá, hiện tại có thể không phải lúc, mọi người đều không uống say đây. Tại mọi người đỏ mắt trong ánh mắt, Đông Phương Vũ cái bản này liền lên bốn đạo món ăn năn mặt, còn có nhất đại chổng bánh rán hành, cái hương khi tràn quán rượu nhỏ. Cái này cùng những người khác trên bàn chỉ bày biện một bàn nước muối đậu phụ hoặc một đĩa đậu phụ khô tới nói, lộ ra hào hoa xa xỉ mà trước mắt. Có lẽ là cảm giác đến mọi người băng truy cầu cay ánh mắt mà không được tự nhiên, Đông Vương Vũ đông nhiên hét lớn một tiếng, "Tiểu nhị, cho mỗi trên bàn hai bàn vân đồ ăn, ta mời khách." Tiểu nhị sung sở, chợt đại hỉ, biết do đã đẩy phòng đều biết, vẫn là cao quáng tám hát báo, vì đại gia này mời khách, mỗi trên bàn hai bàn vân đồ ăn đi. Mời anh, Toàn cửa hàng bầu không khí bỗng chốc bị nhóm lửa. Khổ các hán tử vô cùng thành thật, lúc này thì đứng lên tới một người hô to, bản!" Ta muốn rầu suối ruột già cùng tuyết hoa thịt, hai thứ này lớn nhất chất béo." Đông Vương Vũ nghe xong thì thẳng buồn nôn, đây cũng quá mập, làm sao ăn a? Một tên hán tử khác so sánh có phần bị, chú trọng dưỡng sinh, reo lên, "Ta nhất định phải bội bổ, ta muốn hổ lô đầu cùng tiền thịt." Đông Vương Vũ cảm thấy hung hăng co quắp, thầm nghĩ, "Bổ chết đáng đợi ngươi." "Ngươi lai, like, hổ lô đầu là chư đại tràng sau cùng một đoạn, tiền thịt tự nhiên là trâu roi. Giá hỏa này quá dám ăn." Nam cung trụ không giống thần côn, từ nhỏ này gặp qua cảnh tượng như vậy, nhất thời kích động lên, tựa hồ quên vừa rồi bất khoái, hưng phấn giống to, "Tiểu nhị, ta cũng mời khách." Hôm nay tất cả mọi người rượu bao đủ, bánh rán hành bao no. Tiếp theo, không đủ lại thêm. Nói xong, ném ra ngoài trăm lượng đại bạc, tiếp tục hưởng thụ các hán tử kinh hô hòa liên liền cảm tạ. Chỉ có hai cái tiểu nhị bận bịu chân không chẳng đất, mỗi cái khách nhân đều nâng cốc lượng phóng đại 10 thành, có thể tính mà uống a ngươi nghĩ, không có rượu nghiện nhân làm sao ngâm quán rượu nhỏ. Những thứ này cơ hồ đều là tiểu tiên a. Còn không đợi ăn mặn món ăn lên, đã có nhân uống ba chén lớn, đầu lưỡi đều lớn. Lão bản sớm đã ra trận, lúc này tự mình bưng một bàn đồ ăn đi ra, trong nhược hắc, ngài rầu ra đến. Đồ ăn vừa lên bàn, hán tử kia vừa định đưa đũa liền bị ngồi cùng bàn trưởng giả hung hăng gõ ngu bàn tay một cái. Hắn mờ mịt ngầng đầu đến, hung hăng nuốt vài ngủm nước miếng, không hiểu nói, nhị ca, ngươi cái này là ý gì? Cái kia nhị ca cũng không để ý tới hắn, hướng về lao bà nói, đem nó làm bốn phần dùng bao lá sen, chúng ta mang về nhà cho bà nương cùng hải tử ăn. Không phải bánh gián hành bao no sao? Vật kia thì tiểu, đã rất đẹp. Bị gõ một cái ra hỏa lộ ra ánh mắt khâm phục, luôn miệng nói, vẫn là nhị ca tính toán rõ ràng, ta phụ, ta phụ. Nam cung trụ phốc một tiếng, suýt nữa uống phun, Thần côn cùng Long Thất cũng không nhịn được mỉm cười. Đông Phương Vũ cảm thấy rất chân thực, thở dấm áp, đây mới thật sự là nhân sinh, đây mới là Lâm Bình thường chân ý. Lão bản cũng vô cùng động lòng người, lập tức hướng về, về, sau thụ hô to, giao sảo trước ngừng, toàn bộ bánh nướng. Một cái so một cái khôn kéo a. Đông Phương Vũ một xem bọn hắn hiện tại cũng đội vàng uống rượu ăn bánh, căn bản không có công phu nói chuyện, cũng không nóng nảy. Các huynh đệ lại an ổn mà ăn một trận, thằng đến trung quanh đã tất cả đều là đầu lươi lớn về sau, mới không chút hoang mang mà đem thoại để chuyển lên quý đạo. Đồng phương Vũ dẫn đầu nói, các đệ, các ngươi Lao Thái thái làm sao lại dọn nhà đâu? vì cái gì còn có đánh nghe không hiểu chuyện ở đâu. Long thất lộ ra thật sâu lo lắng, nói, không phải là bị ác bá khi dễ a. Nếu là như thế, bác Phương tướng sĩ há không thất vọng đau khổ. Thần côn dùng cầu long đồng trên bàn viết, nói, tống cái chữ này, phía trên một ngôi nhà, phía dưới một cái mục. Một sinh sôi không ngừng, bốn phương thông suốt, nên có chủy cơ, sẽ không tuyệt vào. Nam cung trụ thở dài, ta liền sợ người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm a. Trong vũ quán mọi người tuy nhiên một lòng ngưỡng thực đều đang chú ý bọn họ, chỉ bất quá cùng hắn tử tự có cùng hắn tử tôn nghiêm, không nguyện ý cùng bọn hắn loại này tài chủ nhiều lời mà thôi. Hiện tại một nghe bọn hắn nói đến Tống Lao Thái Thái, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đáng lẽ, Đông Phương Vũ coi là, chỉ cần chờ bọn họ uống say, thì nhất định có thể say rượu ói chất luôn, nói ra Tống Lao Thái Thái hướng đi. Không nghĩ tới mọi người vẫn là không nói, thậm chí còn có nhân cắm đầu mạnh hơn đến bắt đầu ăn. Đang lúc Đông Phương Vũ trong lòng thất vọng thời điểm, vừa rồi cái kia nhị ca mãnh liệt uống một chén, cầm lên hai cái hạ diệp tiểu bao, lại cầm lấy một trường chỉ cắn một ngụm nhỏ bánh nướng, đứng lên liền đi, trong miệng còn có la hét rượu nói, "Bắc, bắc, bà thì môn." Vừa nói, một bên lão đạo lấy đi ra tử quán. Ngay sau đó lại một cái Hán tử học theo, đồng dạng là hai cái bao, một trường bánh, vừa đi vừa nói lấy lời say, bên ngoài. Bên ngoài. Nam, 10 dặm. Đêm. Đêm. Công A thị trấn, tiểu tỉnh, giếng, nhà, Câu. Đông Phương Vũ Nốc, quả nhiên có quần chúng địa phương nhất định có quần chúng lãnh tụ, mà quần chúng trí tuệ là vô tận. Bên ngoài Bắc môn 50 dặm tướng công trấn tiểu tỉnh nhà Câu. Nhìn lấy những thứ này có huyết tính Hán tử, huynh đệ bốn cái con mắt đều có chút ngึก, người đều là có lương tâm, chính nghĩa thâm tảng tại đáy lòng của bọn hắn. Bốn người một lát không ngừng tiếp sáu vị mỹ nữ chẳng đến Bắc môn. 50 dặm, mấy chục hơi thở liền đến, mấy người xuống lầu thuyền, trực tiếp vào thôn tử, gặp được một cái người trong thôn lập tức liền hỏi, "Tống Lao thái thái ở đâu?" Người kêu cảnh giác nhìn lấy bọn hắn, hỏi, "Các ngươi là ai? Tìm cái nào Tống Lao thái thái?" Đông Phương Vũ hơi hơi hoảng hốt, nhưng chợt liền nghi do rằng trong đó có thiếu, lập tức nói, "Chúng ta là Vạn Linh Tiên Tông đệ tử, Tống Thiết Ý lý tưởng quân sư đệ." Long Tất đưa ra tông môn lệnh bài, nhưng này nhân hiển nhiên cũng không biết chữ, đem lấy bọn hắn gõ mở một cái thổ phôi làm tường cửa sân, mời đi ra một vị lão nhân quan sát, lão nhân gia nhìn về sau, lập tức nói, Mau giận lấy bọn hắn qua tìm Tống lão thái thái, chậm thêm thì không kịp. Đông Vương Vũ tâm lập tức thì nắm chặt lên. Đáy mắt hồng mang liên miên nổi lên, Tống lão thái thái nếu là xảy ra chuyện, hắn muốn giết một cái máu chạy thành sông, thôi nằm ngàn dặm. Mấy người chạy vội ở giữa, đã nhìn thấy một cái không viện thổ phối phòng, nó phòng bụi cỏ tùy phong chợt trợn, hiển nhiên đã lâu chưa quản lý. Tây tường đã khẽ nghiêng, dùng một cây viên một bám lấy. Trước của phòng rõ ràng là mấy cái suất ngũ thương binh cầm trong hộ, trong phòng chi thân phận của nhân đã không thể nghi ngờ. Thế mà thảm đến dạng này, Đông Vương Vũ cảm thấy lo lắng đau đớn. Trần Quân cùng Nam cung trụ trong mắt tất cả đều là phẫn nộ, Long Thất đã tức giận đến run lên hàm răng rắc, rắc vang lên, sắp tan nát. Tiến vào trong phòng, càng là thê thảm, đáng lẽ không lớn nhà lộ ra chống trả, bởi vì chỉ có một kiện đồ dùng trong nhà, vẫn là đắp giường đất. Lâu năm thiếu tu sửa, khói từ hốc tường giữa xuất hiện, tràn ngập trong phòng. Một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu chân tay luôn cuống mà lao nước mắt. Một cái hán tử quỳ tại cạnh giường, bưng một bát nước nóng muốn đút cho lao Thái thái uống, nhưng chính là rót không đi vào. Lão thái, thái từ từ nhắm hai mắt, khuôn mặt khô vàng, hai quả bẩn nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, tựa hồ tại chất vấn lão tiên. Chính nghĩa ở đâu? Côn bất bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 164, nghe dọn cả người xấu chủng. Long thất Vội vàng chạy về phía bên giường, bịch thì quỳ trên mặt đất, không để ý bên cạnh hán tự nhìn chằm chằm, rồi hai tay nắm lấy lao nhân cổ tay. Vào tay đều không đầy nắm, trong mắt của hắn lập tức đẩy tràn nước mắt. Đông Vương Vũ cùng thần côn cũng phân biệt tiếp xúc lão nhân thân thể, tiến tính cảm thụ lao trong thân thể sinh cơ tình huống. Cơ hồ kiệt, hồ chỉ có một cái chấp niệm tại dẫn nàng, không ý tay. Không gặp Long Thất đã ở quán Chu chân nguyên, Đông Phương Vũ cùng Trần Quân, Nam cung trụ bắt đầu tìm kiếm bảo dược. Lúc này ngoài phòng thủ vệ các hán tử đều theo vào đến, lập tức liền đem phòng trấn lĩnh. Lão nhân tuổi tác đã cao, có nội thương lại tinh thần tích tụ, cái này ba loại tất cả đều là vấn đề chí mạng. Thái tuế một tinh tuy tốt, nhưng lão người tuyệt đối không thể thừa nhận, nàng đã là ngọn nến trước gió, không thể thừa nhận bất luận cái gì trùng kích. Nam cung trụ lấy ra một đoạn huyết sâm, dặn dò một cái mỹ dùng tiểu hỏa lão nhân từ, từ vơ trở về. Đông thận đỡ dậy nhân, Thần côn vì nàng xoa bóp, lúc này mới khiến nàng uống xong huyết sơn canh. Hô hấp đã bình ổn, so vừa rồi hữu lực một số. Lúc này trời đã hắc, nam cung trụ các nữ nhân nhóm lượngn đổ đến. Đại gia khoanh chân ngồi trong phòng, trung điệp ngồi hai vòng. Đông Vương Vũ hướng mấy cái lao binh nói ra: "Các vị lại ca, chúng ta đều là vạn linh tiên tông đệ tử, tông thiết ý lý tưởng quân là hai người bọn hắn thân sư huynh. Người nào đến nói rõ chi tiết nói, đến tột cùng phát sinh cái gì? Vì sao lại dạng này?" Một cái không tay lão binh hận nói: "Đều là cát thông cái này Bạch Nhãn Lang, Vương Bất Đạn. Ta con mẹ nó đời này chưa thấy qua cái thứ hai hư hỏng như vậy chúng." Một người khác cũng reo lên, "Hôn đảng này nguyên lai là chúng ta phó tướng, trong quân đội thì thường xuyên cùng đại soái tranh chấp, có thể đại soái lớn nhất nghiệm tình Đồng Hương, đối với hắn là nhiều lần dung túng." Về sau, hắn tại chiến trường mất tích, đại soái nhận định hắn là vì nước hy sinh, hướng triều đỉnh thành công, vì hắn tranh thủ trợ cấp, mà lại từ đó về sau liền đem người nhà của hắn nuôi lên. Lấy đại soái tính khí, cùng Thành Đồng Hương, chỉ cần có hắn một miếng cơm ăn, tuyệt sẽ không để các thông người nhà chết đói. Thế nhưng là, về sau, đại soái chết tử. "Ô, ô. Này người nói lại khóc rống lên, cuộc nói không được. Một người khác tiếp lời đầu nói, chẳng ai ngờ rằng, đại soái chiến sau khi chết, gia hỏa này vừa mà trở lại tướng quân đại thành. Chính hắn nói là trên chiến trường thụ thương ngã vào thâm cốc, điều dưỡng mấy năm mới chữa cho tốt, kết quả chiến tranh đã kết thúc. Có thể chúng ta bây giờ đều nghĩ, hắn nhất định là làm kẻ đào ngũ, lâm trận bỏ chạy. Cái này hỗn đàn. Long Tắc hùng hăng vô đầu gối, hắn nói, "Bất quá, tất cả mọi người là đồng hương, đồng bào, cũng liền giúp hắn giấu giếm xuống tới. Chúng ta đều trải qua chiến tranh, trong chiến tranh dạng gì hành vi đều có thể lý giải, không ai có quyền lực chọ cười người khác nhát gan." Thế nhưng là gia hỏa này sau khi trở về, Không chỉ có không báo đáp đại soái nghi tỉnh, ngược lại ghi nhớ lấy đại soái đã từng đánh qua hắn 20 con côn, ghi hận trong lòng, không ngừng mà nghiền ép tống ra. Lúc này, tống ra bốn vị trung lương đã không, chỉ còn lại có Lao Thái Thái cùng hai cái cháu trai, một cái cháu gái. Nam cung trụ đương nhiên gắt hồ, ta cái kia hai cái chất từ đầu. Một cái Lao binh gạt ra một cái nụ cười, nói, "Đừng lo lắng, dấu ở ngoài đông thành chiến hữu nơi đó." Đúng, đây là thiết y của đại soái duy nhất hậu nhân, nàng gọi là Vũ. Mọi người lúc này mới một lần nữa chú ý cái kia mắt to tiểu cô nương, một vị đại mỹ nữ đau lòng lấy ra một khối bánh ngọt đưa cho nàng. Tiểu nha đầu lấy ánh mắt ngắm lấy vẫn hôn mê túng lao thái thái, cũng không dám tiếp, hiển nhiên bình thường quản giáo cứng nghiêm. Đông Phương Vũ tại chút lòng chua sót, xuất ra một cái giấy dầu bao, cùng một chỗ đưa cho nàng, nói: "Diệp Vũ, chúng ta là phụ thân ngươi sư đệ, là ngươi thân thúc thúc, ăn người trong nhà đồ vật không cần hỏi náo mãi." Tiểu nha đầu hàm hồ đáp ứng, miệng lớn nuốt bắt đầu ăn. Đông Phương Vũ lại phát hiện những hán tử này đang lặng lẽ nuốt nước miếng, không khỏi lẩm bẩm: đối với thương binh trợ cấp cũng quá ngắn, chỉ làm cho thương binh sống 5 năm sao?" Hắn vừa nói, một bên lại lấy ra một đống bánh rán hành phân cho mọi người. Mấy cái đầu hán tử cũng không chối từ lập tức nuốt bắt đầu ăn một cái Hán tử vừa ăn vừa nói cũng không thể trách triều đình chỉ có thể trách bắt nhân luôn luôn vô cớ nhắc lên chiến tranh chiến tranh quá nhiều thương tổn vô số người triều đìnhnh có thể khoảng 5 năm không dễ Long thất than nhẹ một tiếng nói ta vẫn cảm thấy triều đỉnh thiếu các ngươi ai một người không vui nói đại soái thường xuyên giáo dục chúng ta tinh Trung báo Quốc chúng ta nhìn như báo Quốc kỳ thực bảo đảm chính là từng cái nhà Cùng những đá đó chiến tử đồng đội so chúng ta làm sao so cũng đại soxoái xo so, chúng ta làm sao so không có gì không vừa lòng Đông Phương Vũ có chút im lặng Tuy nhiên hắn đối với Thanh Long Đế quốc không có gì quy tứ cảm, nhưng không có thể phủ nhận, đây đều là một số nhiệt huyết nam nhi. Hắn một chút cũng không có cảm giác đến bọn hắn đây là ngủ chung. Thần quân sen vào nói, chúng ta nói xa, nói tiếp cái kia hôn đản làm sao khi dễ tẩu ra. Một cái hán tử nói, gia hỏa này đi là nhị phẩm điên phong vũ sư, sau khi trở về dần dần trở thành tướng quân thành một phương bá chủ. Hắn thành lập đạo nghĩa đường, thu lên 3-400 lưu manh, tặc bã, khi hành phất thị, thu liễm tiền tài. Về sau, lại có 4-5 cái nhị phẩm vũ sư cùng 10 cái nhất phẩm vũ sư gom lại hắn dưới trướng, đã thành thành này thế lực lớn nhất. Giã hỏa này giống con kiến bàn sơn một dạng, từng chút từng chút từng bước xâm chiếm tống gia sảnh nghiệp. Trong thành, bọn họ ném hắc truyền, ngăn cửa hộ, đem từng cái tống gia cửa hàng bán lẻ trên sở. Tại nông thôn, bọn họ phóng hỏa đốt, đốt phòng, gieo trồng gốc, gạt gốc, chiếm lấy tống gia từng khối ruộng tốt. Sau cùng lại đem tống gia làm cho cần nhờ mấy vị thiếu phu nhân vì người khác tương giặt quần áo, may thuê, giặt vải sống qua ngày. Đông Vương vung tay nắm đến khớp xương vang lên, long thất dùng sức sau ngửa đầu, muốn cho nước mắt không đến mức tại chỗ chảy xuống tới. Thần Quân hai cánh tay đem cẩu long đồng đến chi trụ theo chúng nữ nhân của hắn chạy lên nước mắt. Đang lúc Đông Phương Vũ muốn bỗng nhiên mà lên thời điểm, lại một cái lao binh cắn nát cương nhà, cả giận nói, trước đó không lâu, cái này xấu chủng vậy mà tại trên đường cái đùa giỡn chị dâu, cũng chính là đại soái phu nhân. Chị dâu cương liệt, bên đường đâm chết ở trên tường. Bịch. Long thất lại bị tức giận đến ngất ngã xuống đất, cả kinh thần quân liền đội vàng tiến lên một trận loạn bốt mới đem hắn cứu tỉnh. Đông Phương Vũ miệng há hốc, có chút mở mịt hỏi, cái này còn là người sao? Hắn còn làm gì? Lão thái thái vì cái gì lại biết thụ thương? Các ngươi nói a, hắn còn có thể làm gì? Tống lão thái thái tự nhiên muốn qua tìm hắn phân sự bị hắn phát rồ mà một chân từ trong nội viện đã ra, lúc này thì té xỉu ở trên đường cái. Người cả nhà vội vàng đem lão nhân đưa đi chữa bệnh, có thể đợi khi trở về, cửa nhà Bao Quốc phủ biển bài vờ ơ im mà biến thành đặng niết đường. Tên Vương bắt đạn này bản tiếng, lại không rời đi thành này, liền đem tống gia diệt môn. Nếu ai dám thu lưu người nhà họ Tống, liền để người nào cửa nát nhà tan. Đông Vương Vũ trong mắt hồng mang bắn ra, hắn hung hăng khẽ húp cái mũi, chậm rãi thở ra một hơi, từng chữ từng câu nói, ta muốn lột da hắn, ta nhất định phải lột da hắn. Không tốt. Một cái lao binh đột nhiên kinh hô lên ta nhìn lão thái thái không tốt, cái này sợ là hồi quang phản chiếu. Mọi người vội vàng quay đầu, thổ trên giường gạch, lao nhân lại chống đỡ lấy ngồi xuống, trên mặt một mảnh xích hà. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 165, ta muốn mua lệ. Lao nhân một cái tay hướng về phía trước đường, tựa hồ tại biểu đạt nàng chỉ có một cái tưởng niệm, mọi người toàn bộ nín thở, sợ hai quái rầy lao nhân nói ra gì luôn. Ngoài ý liệu, lời của nhân cực khớp, các ngươi linh tiên sư đệ. Vương Vũ đợi liền vội vàng gật đầu. Trên mặt của lão nhân phảng phất xuất hiện mỉm cười, nói: "Làm cho Diệp Vũ tiến vào tiền tông học đạo sao?" Thần Côn Tinh Thông tướng mạo, đã nhìn ra lão nhân sắp qua đời, vội vàng tăng tốc tốc độ nói: "Ta là Thần Côn, hắn là Long thất, hai chúng ta cùng thiết ý thì sư huynh là cùng một cái. Ngài cũng là mẹ ruột của chúng ta, hai chúng ta cam đoan nhất định sẽ cầu chịu, lại đem cháu gái thu vào môn hạ, ngài yên tâm đi." Tống lao thái thái trên mặt càng thêm dịu dẻo, rõ ràng có một vệ tịnh lệ ánh sáng lướt qua, nhân đều tựa hồ trong nháy mắt trẻ trung hơn rất nhiều. Lão nhân nói: "Hảo hai tử, thì làm việc các ngươi cầu chịu lão thần tiên, đợi lớn thì nói cho hắn biết một câu." Lão nhân bỗng nhiên kịch liệt thở hổn hển, Đông Vương Vũ tay mắt lênh lếnh mà đưa tay trưởng gián lên hậu tâm của nàng, khống chế chân nguyên, thư giãn mà chạy vào lão trong cơ thể con người. Lúc này Điệp Vũ đã là lệ rơi đầy mặt, hiểu chuyện tần ngôi, chạy đến bên giường, hai cái tay nhỏ cầm thật chặt mãi mãi một cái tay. Không biết lão thái thái còn có thể hay không thấy được nàng, nhưng nhất định cảm thấy nàng tồn tại, vui vẻ nói, "Hải tử, ta chỉ có một câu dặn dò người, một thế này muốn làm phụ thân ngươi, mâu thân người như vậy." Nước mắt cũng không cầm giữ được nữa, trong phòng tất cả mọi người thống khổ nghẹn ngào, tất cả mọi người chịu đựng tận khả năng không phát ra quá lớn âm mấy giày lao thái thái quy khư. Như tử, con dâu đều cũng không phải là kết thúc kiến lành, cái này tờ hờ ớt, tờ đáng kính lao nhân cũng không có trách cứ lao thiên bất công, mà chính là còn muốn cho cháu gái làm bọn họ người như vậy. Đây là cỡ nào cao thượng phẩm tính, không phải nói thiện hữu thiện bảo sao. Vì sao lại xuất hiện kết quả như vậy? Thiên lý ở đâu? Chính nghĩa còn đâu? Đại ca, thần côn nhắc nhở, lao nhân ra đã qua, người dừng lại đi. Tất cả mọi người chú ý tới Đông Phương Vũ vẫn tại chuyển vận chân nguyên, biết hắn hiện tại tâm tình quá kém, thần côn nói, người khác sẽ không nhắc lại nữa tính. Đông Vương Vũ chậm trặm nhưng kiên định nói, ta sẽ không để cho nàng chết, ta nhất định phải làm cho nàng lão nhân ra tận mắt thấy đại thủ Liên báo. Ta nói qua, ta nhất định phải đào cắt thu ra. Thế nhưng là, Nam cung trụ chỉ nói hai chữ liền nói không được. Nhưng mà cái gì? Đông Vương Vũ trong mắt hồng mang loé lên, nói, ngươi cùng đệ muội bảo hộ địa Vũ, đi tìm lao nhân những người cháu khác cùng khác mấy vị đại tộc, chờ tin tức của chúng ta. Không. Nam cung Chủ gấp, ta cũng muốn đi cho lão nhân báo thủ. Đông Vương Vũ hung hăng chừng Nam cung trụ nhất nhãn, nói, ngươi đã là làm cha nhân, làm việc muốn cân nhắc chu toàn. Nếu như lão nhân những thân nhân khác lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta bốn người đành phải tự sát tạ tội." Nam cung trụ không cam lòng nhìn xem đi Vũ, nhìn nhìn lại sáu cái bụng hơi lồi mỹ nữ, bất đắc gì nói, "Tô ta, ta biết đem bọn hắn đều bảo hộ tốt, sớm cho tin tức ta." Tại thần quân cùng long thất ánh mắt khó hiểu giữa, Đông Vương Vũ cứ như vậy một mực ôm lão nhân, cùng bọn hắn cùng một chỗ ngồi lên lâu thuyền, tại mọi người ánh mắt mong chờ giữa lóe lên một cái rồi biến mất. Tiến vào tướng quân đại thành, Đông Vương Vũ ôm lão nhân tại trong thành nhanh, đêm đã khuya, yên tĩnh không người, hắn giống như cũng không biết muốn đi đâu, tại hoa thương khu bốn phía chạy như bay. Thần Quân chỉ nói đại ca điên kình lại đi tới, không dám thuyết phục, Long Thất cũng cắn răng không nói, đi sát đằng sau. Rốt cục, Đông Vương Vũ nhìn thấy cái kia quen thuộc kiến trúc cùng quen thuộc bảng hiệu, cái kia xui xẻo tên, cái kia thân thiết tên, bán bệnh lâu. Thần Quân cùng Long Thất liên nhau, mặt hiện lên vui mừng. Ba người chạy đến trước lầu, hung hăng gõ lên cửa, tại trong đêm khuya, thanh âm vô cùng lớn, cái kia tiếng vang tựa hồ tại toàn thành khói động, nói bọn họ giờ phút này bất bình tâm cảnh. Đại mở, người tại trong môn, mắt nhìn. Đông nói, ta có các người trên tài bảo, ta muốn mua lại. Trong môn nhân rốt cục tránh ra một số, ba người lúc này mới tiến vào bán mệnh lâu. Một cái hất lên màu trắng ám văn cẩm bảo trung niên anh tuấn nam tử lạnh lùng tốt, các ngươi chỉ có thể bán mạng cùng chuộc mạng, không thể mua lệnh. Đông Phương Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một chương khế ước cùng một mai ngọc giản xuất hiện trên không trung, người kia lấy ra khế ước đọc nói, Đông Phương Vũ bán mạng 10 năm. Người kia ngẩng đầu lên, nói, nếu như ngươi có bà bối, có thể chuộc về ngươi mạng của mình. Đông Phương Vũ gật đầu, nói, ta muốn đem 10 năm này trả mệnh độ cho nàng. Người kia nhìn xem Đông Phương Vũ trong tay lão nhân, lộ ra vẻ tán thưởng, nói, người trẻ tuổi, có sinh thì có tử. Ngụy thoáng một điểm, lão nhân ra là tuổi thọ đã hết. Chúng ta không thể cung cấp cái này nhiệm vụ. Thật có lỗi. Đông Phương Vũ gấp, nói, ta là phụ dương thành bán mệnh lâu trùng sướng nhi lâu chủ hạ bằng hữu, ta thỉnh cầu ngươi đem nàng mời đi theo. Ngươi là bạn của điện hạ. Người kia nhướng mày, chợt phát hiện thân ôn, nói tiếp, bạn của người nào cũng không được, căn bản không có cái này nhiệm vụ. Đông Phương Vũ hai mắt nhìn thẳng chung nhân nhân, cố chấp nói, ta hiện tại chỉ cầu ngươi nói cho nàng, Đông Phương Vũ cầu kiến. Người kia nhìn chầm chầm Phương Vũ con mắt, sau một hồi lâu, chậm rãi thở ra một hơi, nói, tốt ta, đưa bọn hắn đến lầu bà chờ. Nói xong, Chính mình quay người lên lầu, Đông Phương Vũ đợi vội vàng đi theo những người khác trên lầu 3. Giờ phút này, Đông Phương Vũ lại như ngồi bản chông, Long Vân nói, "Đại ca, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đến thay ngươi." Đông Phương Vũ lắc đầu nói, "Không có việc gì, ta còn muốn giữ vững thần hồn của nàng không rời." Nguyên Lai, like, Đông Phương Vũ thủy trung phân ra một đạo thần hồn chi lực bao lấy lao nhân sắp băng tán thần thức, lúc này mới duy trì ở lão nhân sinh cơ. Quang ảnh lóe lên, gian phòng càng trở nên long lanh lên như là mùa xuân tới. Một đạo thanh lệ tiếng cười truyền đến, tiếp lấy chính là quen thuộc lông trắng như tuyết nhẹ áo lông, bên hông bọc lấy đầu quen thuộc hồng sắc Đầu tiên đập vào mi mắt là người ấy cặp kia phá lệ án mắt lưu thần sáng ngời. Chung Sướng nhi Vũ mị mà cười một tiếng, cái kia vốn là vừa sân vừa hỉ gương mặt, đường cong thanh thoát và môi, lộ ra một cô vô pháp che chắn hỉ khí. Thần Quân trực tiếp nhìn ngốc, toàn cảnh bày ra Trư Ca Đêm. Chung Sướng Nghi nghịch ngậm cười nói, "Tiểu đệ, thật là ngươi. Vì cái gì ngươi có thể tin tưởng ta sẽ vì ngươi phá lệ?" Không biết tại sao, Đông Vương Vũ tâm tình trầm tĩnh lại, một miệng tự nhiên thay đổi lưu loát, nói, "Tỷ tỷ, bởi vì ngươi đã vì ta phá qua một lần lệ, mà lại trong tay của ta có các ngươi định giá cao nhất một loại chí bảo, Thủ Tinh. Ngươi có Thủ Tinh?" Làm sao không nói sớm. Theo sau Lương Trùng Sướng Nhi trung niên nhân kinh ngộ. Trùng Sướng Nhi cũng giật nảy cả mình, thổ tinh là đối bọn hắn di tộc trọng yếu nhất bà bối, nhiều ít đều chê ít. Nàng thực sự không nghĩ tới Đông Phương Vũ sẽ có thổ tình, trong lòng thầm nghĩ, may mắn ta quỷ thần xui khiến thật tới. Người thật có thổ tinh, đến tận cùng có bao nhiêu? Trung niên nhân hiện tại không có chút nào bình tĩnh, cái này cùng thân phận của hắn, khí độ có chút không tương xứng. Đông Phương Vũ nghe xảy ra chuyện chuyện cơ, cười nói, nhiều ít mới có thể bán về ta 10 năm thọ mệnh đâu. Chủng sướng Nhi khẽ mở hàm răng, nói: chỉ cần có thể có nửa khối tinh thần thạch lớn như vậy thì đầy đủ đổi về ngươi 10 năm phàm mệnh. Thế nhưng là, ta muốn đem 10 năm này lệnh cho nàng lao nhân ra. Đông Phương Vũ túi đầu nhìn về phía trong ngực lao nhân. Chung Sướng Nhi cùng Trung Nhiên Nhân đối mặt, song song chậm rãi gật đầu, Trung Nhiên Nhân nói, vậy ít nhất phải thêm gấp 2 mới được. Đông Phương Vũ cười, lật tay một cái, rõ ràng là to bằng nắm đấm một khối thổ tinh, nói, đầy đủ sao? Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng nguyên đậu có động lực làm việc. Chương 166, Đế chế chính nghĩa. Nhìn lấy Đông Phương Vũ trong tay khối kia to lớn thổ tinh, Hiện tại đến phiên trùng sướng nhi cùng trung niên nhân lộ ra chư ca đem, bọn họ liền hô hấp đều gấp gáp lên, hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng a. Cuối cùng trùng sướng nhi còn có một chút định lực, không lâu nhân thì nói, cái này quá nhiều, căn bản dùng không. Từ Mã lâu chủ, ta nhìn thì lại phá lần lại đi, đem hắn 10 năm thọ nguyên trả lại hắn, tiếp qua cho lão nhân 10 năm dương thọ. Trung niên nhân một bên gật đầu, một bên lấy ra một cái ngọc bàn, một thanh ngọc đao, xe nhẹ đường quen mà cắt, sau đó đem nhỏ bé một khối cẩn thận thu vào bình ngọc, nói, "Tuất, có thể làm ăn." Vương Vũ cũng không thu lấy còn lại thổ tinh. Đối với Trùng Sướng Nhi nói, những thứ này tính toán cảm tạ ơn cứu mạng của ngài. Ta biết cái này vô pháp cùng tướng mệnh của ta so, nhưng là ta một điểm tâm ý. Trùng Sướng Nhi không một chút nào không phảng khoáng, vui vẻ đem thổ tinh thu hồi, xinh xắn mà nói, khát nói cái gì ân cứu mạng, đây vốn chính là một cuộc làm ăn, ta chỉ có thể nói, cuộc làm ăn này ta kiếm được. Đông Phương Vũ lại kiên trì nói, có lẽ đối với ngươi là một cuộc làm ăn mà thôi, nhưng đối với ta chính là một cái mạng, cái này không thể nghi ngờ. Bất quá, ta cũng có tâm sẽ cùng ngươi làm cái suy nghĩ. Ngào. Sướng Nhi lộ ra cực cảm thấy hứng thú dáng vẻ, nói, tiểu đệ, ngươi nói chính là Chúng ta từ giờ trở đi thật không phải là ngoại nhân." Thần Côn ánh mắt lộ ra vô cùng sùng bái, hận ấp mà nuốt nước miếng một cái. "Ta còn có có nhiều như vậy thổ tinh, Đông Phương Vũ rõ ràng phát hiện trung niên nhân sốt ruột ánh mắt, tiếp tục nói, "Ta cần có thể khiến người ta đứt gãy kinh mạch phục hồi như cũ bảo dược, nếu như các ngươi có thể tìm tới, nhớ kỹ tìm ta đổi." Chúng sướng nhi lại cùng Tư Mã Lâu chủ đối mặt, lại gật đầu, lấy ra một cái truyền tin ngọc giản, nói, "Đây là ta truyền tin ngọc giản, việc này cứ như vậy tạm định ra." "Đúng, lúc nào về phụ Dương Thành, nói không chừng ta có thể giúp đỡ." Đông Phương Vũ hiểu ý cười một tiếng, đang chờ nói chuyện. Từ Mã lâu chủ cũng đưa cho hắn một cái ngọc giản, nói: "Nếu như ta lấy được trước bảo dược, có hay không có thể cùng ngươi trao đổi đâu?" "Ha ha, đương nhiên." Đông Phương Vũ vui vẻ cười, đột nhiên nói: "Từ Mã lâu chủ, ngươi đối bản thành đạo nghĩa đường là cái gì cái nhìn?" Từ Mã lâu chủ một bên dẫn đường, vừa nói, một lũ hỗn đản, khi nam phế nữ, từng cái đang chết. Hai vị lâu chủ phía trước, Đông Phương Vũ ôm Tống Lao Thái Thái ở phía sau, cùng một chỗ lại đi tới món kia kỳ lạ bình vương phân trước. Từ Mã lâu chủ tại sổ sinh tử trên viết xuống hai hàng chữ, Đông Phương Vũ nhìn lấy không sai, liền ấn lên tủ ấn. Trong chốc lát, Hắn liền cảm giác giống như nhiều cái gì, lại hình như chính mình càng thêm hoàn chỉnh, thật sự là quỷ dị. Thần quân đem tay của lão nhân chỉ cũng đặt tại sổ sinh tử thượng, hoàn sợ phát hiện, gương mặt ông lão vừa y mà đổi, biến thành một loại sinh sôi không ngừng chi tướng. Hắn quay đầu nhìn về phía tối đen sổ sinh tử cùng như máu ấn đai, thần sắc ngưng trọng lên. Thừa dịp lão nhân còn chưa thức tỉnh, Đông Phương Vũ đợi vội vàng cáo từ mà ra. Tuy nhiên thái dương còn không có dâng lên, nhưng sắc trời hơi sáng, nồng đậm cảnh ban đêm giống như giăng trong tay mạng, dần dần thu hồi, thư thái xông lên đầu, một mực lan tràn đến ban ngày. Tống lão thái thái tại Đông Phương Vũ hải bên trong thức tỉnh. Có chút ngạc nhiên mở to mắt, trên mặt đều là vẻ không hiểu, lầm bầm hỏi: "Bọn nhỏ, ta không phải chết sao?" Long thất vui vẻ giống đứa bé, vui vẻ nói: "Nương, chúng ta tìm trong thành thầy thuốc chữa cho tốt bệnh của ngài, ngài nơi nào sẽ chết, thầy thuốc nói ngài lớn mạnh đây, sống thêm 10 năm cũng không có vấn đề gì." Thật, lão nhân vẫn không thể tin được, chợt nhớ tới cái gì, lo lắng hỏi: "Điệp vũ đâu?" Đông Phương Vũ nói: "Ngài yên tâm, chúng ta một cái khác sư để ở ngoài thành trông coi nàng, nàng vô cùng an toàn. Chúng ta bây giờ phải đi là đại tộc báo thù, ngài lão nhân ra ngay tại không gian của ta niệm binh bên trong nhìn lấy, chúng ta muốn tự tay giết hắn." Đông Vương Vũ nói xong, tại lão nhân ánh mắt kinh nghi trùng tướng nàng đưa vào mã não tháp, dặn dò mã não mạnh lòng chiếu cố lấy, liền sải bước hướng tướng quân đường phố tiến lên. Long Thất lấy ra một khối vải trắng, xích lạp lạp sẽ làm ba khối, ba người quấn lên đỉnh đầu. Đông Vương Vũ cầm trong tay hoàng kim đao, thần côn nắm chặt cầu long đồng, Long Thất chống đỡ hơn 3 thứ siêu cấp trưởng thương hận thiên hắc, ba người cứ như vậy kiên định đi qua đại thành. Mặt trời mới mọc đem thân ảnh bọn hắn kéo đến rất dài, bọn họ trên đầu vải trắng theo phong dương, đột xuất mà mắt, cảnh phá lệ Sáng sớm, khắp nơi đều là sáng sớm đáng người cũng không ít vài điểm tâm vị đã sớm khai trương. Mọi người giật mình nhìn lấy ba người, trầm dãi trốn ở bên đường, xì xào bàn tán. Ức ít đạm lượng cực lớn chi đồ, xa xa đi theo đám bọn hắn, cũng dám nhìn loại này náo nhiệt. Vừa mới chuyển tiến tướng quân góc đường, đám nghĩa đường bang chúng liền đã phát hiện, vấn đề này quá mức rõ ràng, ý đồ đến không cần nói cũng biết. Mười mấy tên thua tay cương đao hoặc niệm binh, tiêu gạo phóng tới bọn họ. Đông Vương Vũ cùng thần côn nhìn không chớp mắt, căn bản không có nhìn thấy bọn họ. Long thất đệ ép tương đem, đại thương như một điều hắc long từ trên vai lật lên, kéo theo âm bạo chợt quất đem xuống tới, nặng mấy trăm ngàn cân hắc thương há lại võ giả tầm thường có thể cản. Nhất thương liền đem bốn cái bang chúng nện thành bánh thịt. Hắc thương như là mãnh long xoay người, tại nguyên vị lắc một cái, trong chốc lát tựa hồ hiện hóa ra mấy cái long ảnh, thế lương trong tiếng kêu thảm, vừa mới chạy đến mấy cái tên phỉ đồ toàn bộ dán lên hai bên vách tường. Bành! Bành! Bành! Từng đoàn từng đoàn nhìn thấy mà giật mình huyết vụ rộ, cả con đường phang chốc tràn ngập gió tanh mưa máu. Vừa mới điên cùng la sông ra đại môn bang chúng xoay người chạy, hai cái nhất phẩm vũ sư thoát ra đại môn. Hai người này một người cầm tiên trường kiếm màu xanh lam, một người cầm một đầu màu đen nhánh tể mi côn. Đầy mặt dữ tợn, quát: "Người nào dám sông vào đạo nghĩa đường trọng địa?" Đông Vương Vũ tiếp tục dĩ bất biến tốc độ tiến lên, trong tiếng hít thở mà nói: "Đạo nghĩa đường bang chúng nghe cẩn thận, chúng ta là tông thiết Ilya sư đệ, chuyên môn đến là đại tàu báo thủ. Hy vọng các người không muốn tìm chết. Nói cho các thông, thứ thời, chặt tự sát tội, nếu không hoang tàn. Hôm nay phạm là dám ngăn cản chúng ta, cùng tất thông đồng đội." Hai cái nhất phẩm vũ sư mặt lộ vẻ khủng hoảng, bọn họ há không biết tống thiết ý y xuất thân vạn linh tiền tông, nếu hắn tông môn biết mình bang hội sở tác sự vi, bọn họ tuyệt đối không thể thừa nhận cái kia trùng tiên lựa giận. Nhưng là tốt vào hôm nay chỉ có 3 người trẻ tuổi, tuy nhiên có hai cái nhị phẩm sơ kỳ vũ sư, nhưng cùng nhị phẩm định phong bang chủ so, cái kia còn kém xa lắc, chỉ có giải quyết bọn họ, mới có thể giữ vững bí mật. Nghĩ tới đây, hai người ngoài mạnh trong yếu mà nói, đứng lại, Đường Tôn chính mang theo mấy vị nhị phẩm võ sư đến đây, các người bây giờ quay đầu có lẽ còn có có xin lỗi. Long thất trán ghét quá, cho mặt không uốn. Ta đại ca nói, phàm là dám ngăn cản chúng ta, cùng cắt thông đồng đội. Nói xong, trường thương như rồng, ầm vang vọt tới cầm Côn Nam tử, đồng thời tay trái hướng sau vai kéo một phát, mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế ngang nhiên chụp về phía sử kiếm người, trong miệng quát lớn, hạt địa không vòng. Bành! Bành! Màu đen nhánh tề mi côn bị hận tiên thấp điểm trúng, giống thảo cán một dạng từ giữa đó được gãy, thương nhận xuyên thấu người võ sư kia lồng lực. Truyền đến hộ giáp tiếng vỡ vụt, thân thể của hắn như là không thể thừa nhận trường thương dữ dằn, chợt nổ tung. Cùng một thời gian, cái kia sử kiếm người bị một cái màu đen mông lung trường ảnh đập đến bay lên. Thiên trưởng kiếm màu xanh lam thẳng lui vút tiêu, mang theo tiếng gào như là một cái tê lệnh. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 167, Tốn Tép lại nhép, không chịu nổi một kích. Đông Vương Vũ lật tay một cái cổ tay, một mảnh kim màu áo dao ảnh xôi sụp mà lên. Đạo nghĩa đường bảng hiệu trung gian đột nhiên có một sợi kim tiến sáng lên, ngay sau đó răng rắc một tiếng vỡ ra, toé nát hướng tư phương. Không để ý chút nào trong nội viện truyền ra giọng người quần, quần âm, ba người cường thế đi vào tử. Một đám người vừa lúc mới vừa từ hậu viện bước ra, người cầm đầu vóc người trung đẳng, áo khoác sợi bạc nửa người nhuễm giáp, đồng dạng tay cầm niệm binh trường đao, lông máy bay vào tóc mai, nếp nhăn trên trán dây dưa, cho người ta một loại cố chấp cùng bá đạo ấn tượng. Ở trong mắt thần hồn, đoán lại không giống nhau, hắn cùng người bình thường quan sát trọng điểm cũng khác nhau, chỉ nghe hắn nói, đại ca, tứ đệ, người này cổ dài mỏ chim, đây là kinh điển nhất xài đem. Các người nhớ kỹ, sau này bình thường gặp được loại này mỏ nhọn dài cổ, có bao xa cách hắn bao xa. Loại người này chỉ có thể cùng trung hoàn nạn, tuy không thể trung phú quý, mà lại cực độ tự mình Người đắc tội hắn cũng không biết vì cái gì. Nếu như đoán không sai, cái này nhất định chính là Cắt Thông. Nói chuyện thời điểm, các toàn thân sau lại chuyển ra bốn người, đều là vũ sư tu vi, trong đó lại còn có hai cái nhị phẩm vũ sư. Bốn người ẩn ẩn thành bọc đánh chi thế chuyển hướng Đông Phương Vũ ba người hai bên, hơn trăm bang chúng theo sau lưng bọn họ. Không gặp Đông Phương Vũ đợi đã bị vây quanh, Cắt Thông đột nhiên cười ha ha, phẹt lối mà nói, ta cho là cái gì không được anh hùng giá lâm, nguyên lai là ba một đứa con nhít. Vạn Linh Tiên Tông, rất lợi hại à, ta sợ phát dùng, ta cũng không dám đắc tội cường đại như vậy tông môn. Nguyên cơ, các ngươi phải chết. Lên Toàn bộ giết. Chậm, Đông Phương Vũ quát lạnh một tiếng, hướng Cắt Thông thanh bằng nói, nếu là sinh tử trầm giết, cũng nên nghiệm mình chính thân mới tốt. Ngươi thế nhưng là Cắt Thông. Cắt Thông chưởng đao mũi đao từ mặt đất dần, dần dần dơ lên, tự ở vai phải của chính mình phía trên, ngạo nghễ nói, chính là bà tôn, ngươi còn có cái gì gi gì luôn? Đông Phương Vũ con mắt đảo qua bốn phía, lạnh lùng tốt, cái này xúc sinh lấy oán báo ân, khi nhục hi sinh đồng đội mẹ già, ý đồ bên đường đùa giỡn trưởng tộc, khiến nó tự sát toàn thiết. Các ngươi thật mượn ý vì loại này sinh chết, các ngươi thì không có một chút lương tri sao? Đông Phương Vũ là sát phạt quyết đoán, nhưng hắn cũng không nguyện ý lạm sát kẻ vô tội. Hắn rất nghiêm túc quan sát lấy chung quanh bàn chúng, hắn rất muốn nhìn đến một tia thẹn thùng, cho dù là hơi hơi ánh mắt né tránh. Nhưng là không, trong mắt những người này chỉ có chế giễu, chỉ có đôi mặt người sắp chết cái chủng loại kia cao cao tại thượng. Phản phất Đông Phương Vũ là tại khẩn cầu bọn họ tha mạng, mà bọn họ làm theo rất hưởng thụ loại này, nhìn lấy người khác tử vong khoái cảm. Đúng là một đám xấu chủng, tất cả đều là cặn bã. Đông Phương Vũ hơi hơi nhắm mắt, chậm rãi mở ra, bất đắc dĩ nói, "Đều chết đi." Ha ha, ha, ha. Lấy cát thông cầm đầu, bốn tên vũ sư Một đám bang chúng trợ không cười to, Phản Phật nghe được thiên hạ buồn cười nhất cho cười. Tiếng cười vẫn còn tiếp tục, phía ngoài nhất bang chúng giữa cổ họng đã bắt đầu tuôn ra từng đoàn từng đoàn vẹn vẹn nắm đấm lớn huyết vụ, là như thế chói mắt. Tiếng cười của bọn hắn im bặt mà rừng, con mắt càng mở càng lớn, bọn họ đã thấy cổ mình hạ phun ra suối máu, còn có suối máu trên không trung hình thành huyết thải, nhưng lại mở mịt không giải. Rõ ràng bọn họ khoảng cách ba địch nhân xa nhất, là sao lại trước nhận công kích? Cách thông thất kinh địa chuyển đầu tứ phương, không đúng, còn có địch nhân. Thế nhưng là tiếng cười đình chỉ về sau, bốn phía cứ tĩnh, cao trên tường trong sạch sáng sửa, nơi nào có nhân? Giết bọn hắn giết bọn hắn. Các thông dũng nhiên bệnh tâm thần, sự hỗn loạn lên, đao trong tay hướng về phía trước chỉ. Hàng sau bang chúng còn tại bị tử thần mời, rực rỡ suối máu vẫn còn đang thứ tự dâng trào. Bốn tên võ sư đã xông về trước ra, kỳ thực tại trong suy nghĩ của bọn hắn, không biết sự vật mới sợ hãi nhất, tựa hồ cùng phía trước ba người trẻ tuổi đó sức ngược lại an toàn hơn. Thần Quân cùng Long thất lo lắng Đông Phương Vũ tu vi không đủ, phân biệt ngăn cản được một cái nhị phẩm vũ sư, đem hai cái nhất phẩm võ sư lưu cho hắn. Thế nhưng là Đông Phương Vũ lại bất vi sở động, phàm phất căn bản không có thấy có người chính tại công kích mình. Đông nhiên một cái màu trắng đại điểu như thiểm điện bay đến, Từ Đông Vương Vũ sau lưng bay ra, hai cánh một cái, đột nhiên kéo theo sáng chói kinh hoàng, nguyên lai cánh của nó bên ngoài lại tất cả đều là kim sắc. Tiểu Nha đến, có hai tên hôn đảng thế mà vũ đau lộng thương đối phó ca ca, đây không phải muốn chết sao? Cái kia đủ để khai bi liệt thạch hai cái cánh ngang nhiên cùng niệm binh đụng nhau, kết cục lại làm cho nhân nghẹn học nhìn chân chối, đau thương đều bị lập gãy, phát ra thê lương tiếng rung bay về phương xa. Hai cái vũ sư chỗ nào có thể đỡ được cái này đủ để dung chuyển đổi núi bạo lệ công kích, trực tiếp nổ thành huyết vụ. Tiểu Nha tất cả linh vũ rung động nhẹ nhẹ, không dính một tia máu tươi. Chẳng lẽ tiểu Nha cánh son binh còn có cứng rắn? Đừng quên nó ăn mặc đại thánh nhông thai, đối mặt cấp thấp vũ sư, chỉ có nó đánh người khác phần, đối phương căn bản không có sức hoàn thủ. Đông Phương Vũ tiến lên trước một bước, lúc này hắn đã trực tiếp đối mặt Cát Thông, hài lúc nói: "Biết rõ chúng ta đến từ Vạn Linh Tiên Tông, thế mà không biết phòng bị chúng ta thu sủng. Như ngươi loại này não tử cũng liền khi dễ cái cô nhi quả mẫu, để ngươi mang binh đánh giặc, vậy thì thật là đối chiến sĩ sinh mệnh không tôn trọng. Nhớ năm đó, đại sư vinh liền nên răn ngươi. Đều là hắn nhất nghiệm nhân, mới gặp ngươi cái này ma phản các nhiên khẩu khí biến đổi, mềm xuống tới: Cầu xin tha thứ, ta hôm nay nhận thua, ta tùy ngươi hướng lao thái thái xin lỗi, ta hiện tại thì đi theo ngươi đại xoáy trước mộ phần tìm tội. Đông Phương Vũ ánh mắt lộ ra cực độ chán ghét cùng khinh thường, sâu kín nói, ngươi là nhị phẩm điền phong vũ sư, ta chỉ bất quá nhất phẩm, ngươi sẽ nói mềm lời nói. Mũi chân giữ chặt mặt đất, góp chân đã nhấc lên, một hơi bên trong, ngươi cơ hội vọt tới trước mặt của ta. Ha ha ha. Một đạo gió xoáy đập vào mặt mà tới, cắt thông đao không động, nhưng tay của hắn đã giữ tại Đông Phương Vũ trên cổ. Một lát, tình thế lần nữa chuyển, cắt thông vách lối mà nói, đồ ngu, ngươi nhìn ra thì có ích lợi gì? Còn nói đầu góc của ta Ta nhìn người náo tử càng kém, như heo. Đương nhiên, Cách Thông cảm thấy vẫn là có chỗ nào không đúng, vì cái gì Đông Phương Vũ trong mắt vẻ kinh hoàng cũng không có chứ. Hắn lại liếc về phía tứ phương. Lúc này, đằng xạ cùng Lôi Âm thú rốt cục hiện ra thân hình, cái kia đằng xạ biến biến hóa chỉ có dài mấy chục mét, thủ đoạn phẩm chất, vừa rồi tất cả huyết vụ đều là nó phun ra phong nhận cho đến. Mà Lôi Âm thú căn bản không có sử dụng Thiên Phú thần thông, vẻn vẹn truy cầu tấn công, liền đem hai cái nhị phẩm vũ sư tinh lực hoàn toàn liên lụy, bị Long cùng Thần Côn tùy tiện đánh thủ. Cách Thông hoàn toàn hồ đồ. Trang diện thật là hạng bét không thể lại hạng bét, tựa hồ chính mình đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng trong tay mình rõ ràng kết một cái người cổ hạng a. Vì cái gì ngay cả vừa rồi cái kia hai cái thắng được đệ tử đều không khẩn trương đâu. Cách Thông suy nghĩ nát óc cũng không hiểu, thì coi như các người mạnh hơn, chẳng lẽ có thể so với ta nhin tay. Đông Phương Vũ cười hát hắc nói, ta thật sự là say, người thông minh này thật là khiến nhân sợ hai thành phục. Quá quỷ dị, thật sự là quá quỷ dị. Cách Thông hiện tại tò mò vượt qua hết thảy, hắn đã liều lĩnh, chỉ muốn biết vì cái gì. Hắn vô cùng chân thành hỏi, nói cho ta biết, ngươi vì cái gì không sợ? Bọn họ vì cái gì không sợ? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Đông Phương Vũ chán ghét nói, bỏ tay ngươi ra ta sẽ nói cho ngươi biết. Cắt thông mắt càng mở càng lớn, thế mà cầm Mạc Tu có đồ vật uy hiếp chính mình, thật coi mình là ngốc thiếu sao? Ánh mắt của hắn lẫnh lệ, ngón tay sắp dùng lực. Đột nhiên, một loại linh hồn run dậy để hắn run lẩy bẩy, ngón tay làm sao cũng bóp không đi xuống. Ngược lại, hiện tại giống như có một cái đại thủ nắm thật chặt thần hồn của hắn, đang không ngừng xoắn nó, tùy thời có khả năng ba một tiếng, đem thần hồn của hắn bóp thành phoi Đó là một loại đến từ Hồng Hoang khoáng cổ uy áp mạnh mẽ, nó so linh hồn của mình cao quý vạn lần, so với hắn chính mình không có ý nghĩa, sinh tử của mình ngay tại hắn một ý niệm. Giống đang đứng tại các thông đỉnh đầu, vui vẻ gặm cả rốt, nó dùng chân hướng phía dưới gõ hai mà tính, tự hồ là tận lực muốn vì các thông hiểu mở không dài chí mê. Đông Vương Vũ đã rời đi các thông trong lòng bàn tay, ra lệnh, đi, qua thống thiết ý sư Vinh Vân mộ. Long thất, cho lão tam truyền niệm, để hắn chớ từ chối vất vả, chuyển một chút tứ cửu thành, đem những trung thành đó lao binh đều mang bể, ta muốn để đại gia nhìn tận mắt ta đem hỗn đàn này lột ra thứ thảo, tế sống sư minh của chúng ta, bọn họ lại xoá. vật Black Xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 168, lột ra thực ảo. Các thông trên mặt che kín mồ hôi mịn, dạng người như hắn cũng không có cái gì phòng tuyến cuối cùng, căn vốn nên không có chuyện gì là hắn không làm được. Nhưng mà bị cái này không ngừng gặm cả rốt con thỏ cưới tại trên đầu về sau, hắn lại không có chút nào dám phản kháng, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn tuyệt đối thần phục. Tống gia nghĩa địa ngay tại tướng quân phủ phía tây chốn không sa, nguyên bản trong lúc này bất động sản đều là Tống gia sản nghiệp, những năm này bị cắt thông khí dễ, đã toàn bộ bán thành tiền, thành cách xa nhau hai địa phương một cái vứt bỏ vườn. Đông Vương Vũ ba người để ép cắt thông rời đi tướng quân đường cái thời điểm, dân chúng toàn thành đã sớm buôn tàu bẩm báo. Không chuyện ác nào không làm đạo nghĩa giúp bị giự trừ, cái này thật sự là hạ hê lòng người sự tình. Thật nhiều người dứt khoát đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, bọn họ trước đó không dám, nhưng bây giờ đều muốn đi bái tế Tống ra Kim, bạc, đồng, sát bốn vị tờ hờ tờ đáng kính tướng quân. Lao tử à, nhà ngươi nương tử thủ rốt cục có thể báo, cái kia cắt thông bị Tống bạn của tướng quân bắt lấy, muốn đi trước mộ phần xuống đâu, mau đi xem một chút đi. Một cái áo thùng hán tử đem một tòa cửa sân đập đến ba, ba vàng, hướng trong nội viện hô to. Trên đường cái quần tình phân trấn, lại có 7, 80 tuổi lão giả cũng bị nâng đi ra, mọi người cắn răng nghiến lợi mắng nhiếc các thông. Nếu không có Đông Phương Vũ ba người thân pháp thành thạo, sớm bị trúng thôi, lạm dao quản lệnh đến đầy người đều là. Ngay cả hống đều không thể không âm thầm chống lên hộ cháo, nếu không cũng thành nước súng. Thường nghĩ, gia hỏa này liền uy vọng cao thượng tống ra đều dám khi dễ, biết đối xử tử tế phổ thông người dân sao? Rốt cục đến mộ viên trước đó, bên trong đùi cỏ đã sâu. Đông Phương Vũ hướng về người đông tập ngập giữa nhất lên, thật đúng là sao. Vừa vặn nhìn thấy hôm qua quán rượu nhỏ trong kia cái quần chúng lẫm tụ, cũng chính là cái kia Nhị ca, liền hướng về hắn hô, "Nhị ca, có thể tới giúp đỡ chút sau. Người kia bên đường bị đại anh hùng hô Nhị ca, lập tức cảm giác toàn thân sảng khoái, tựa hồ eo đều thẳng một số, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, hướng về phía trước liền chen. Người chung quanh đều hâm mộ không, nhìn về phía hắn tất cả đều là vẻ sùng bái. Bên cạnh có cái hán tử không chịu cô đơn, hướng về Đông Phương Vũ Hộ, "Tiểu ca, ngươi quên ta sao? Chút dầu sôi rụt cái kia, là ta sau cùng theo tiểu tỉnh nhà câu a." Đông Phương Vũ vội nói, "Đúng, đúng, còn có vị đại ca kia, đến." Tối. Người kia lập tức hướng tứ phương chắp tay, ngang đầu đỡ ngực vào trong chen. Hai người đến đến phụ cận, Đông Phương Vũ nói: "Hai vị đại ca, ta nhìn cái này mộ viên lâu năm thiếu tu sửa, mời các người mang theo đại gia thoáng quét dọn một chút, đem những này khô cạn bụi cỏ đều trừ bỏ. Đợi hôm nay chúng ta làm xong bái tế, ta ra lại chút tiền bạc, hai người các ngươi phụ trách tốt tốt sửa trị một chút." Hai người nghe xong, anh hùng lại có thuê mướn bọn họ ý tứ, vội vội vàng vàng mà nói: "Không, có vấn đề à, chúng ta lập tức thì hâu người khô sống." Tống gia dù sao tích ấn đã lâu, bách tính đều xung tính. Hai người đem Đông Phương Vũ Ý từ nói chuyện, mọi người lập tức tràn vào mộ viên tu chỉnh. Đông Phương Vũ Tử đối với mặt phẳng nghiêng trong cửa hàng cho mượn một thanh đại ỷ, đem Tống Lao Thái Thái mời đi ra. Lao Thái Thái ngồi trên ghế, phảng phất giống như trong động, nhưng lão nhân ra tự có một cỗ bất phàm khí độ, an toàn như núi, khiến người ta xuất phát từ nội tâm mà khâm phục. Long thất lại từ trong cửa hàng mua ra trà nóng, muốn cho lão nhân trước đệm một đệm, kỳ thực lão nhân ra khẳng định đã nhiều ngày chưa ăn, thân thể suy yếu. Nhưng lão nhân lắc đầu không ăn, không chịu tại đại chúng trước mặt lễ dùng cụ. Quân Tử trung quanh bách tính trong tay tiếp nhận một bát trà nóng, ném vào tiểu Tây Thiên Phục thị lão nhân uống xong, lúc này mới yên lòng lại. Dẫn chúng đem đối với tống gia lòng cảm kích phát huy phát huy vô cùng tinh tế, không đến nửa canh giờ, trong mộ viên đã rực rỡ hẳn lên. Tước chứng gần ngàn bình phương trong mộ viên bắt mắt nhất trung gian bốn tòa mái vòm đá xanh mộ táng, hậu phương còn có một số tản mát mộ huyệt, nên là tống gia còn lại tiền nhân. Đông Phương Vũ, thần quân cùng long thất đem tới nước sạch, tự thân vị bốn vị tướng quân mộ bia lão, sau đó đem long thất mua được tế, tế Mọi người ôm thái thái viên, tại khá ngủi, này, nhân mắt rốt cục xuống nước mắt. Trên trời một đạo độn quang chợt đến. Nam cung chủ tới vừa lúc thời điểm. Hắn sớm đã đem bảo hộ hải tử các lao binh tập hợp một chỗ, đạt được Đông Phương Vũ truyền tin, lại lân cận mang hộ một số, liền vội vàng đến đây. Những lao binh này từng cái trên mặt phong sương, có cụt một tay, có chân sau, có mang trên mặt xẻo đao giữ tợn, nhưng tất cả lao binh một chút lâu thuyền liền đều lẫn nhau đỡ lấy, đi vào Tống lao thái thái trước mặt quỳ xuống hành đại lễ tham viếng. Những hán tử này đều rất hổ thẹn, đại soái trong nhà gầm nạ, bọn họ lại bất lực. Tống lão thái thái để ba cái con râu đem những thứ này tờ hở tờ đáng kính lão binh giữ lên, hai cái dưới đại tiểu tử cùng Vũ cũng rất hiểu chuyện hỗ trợ. Đông Vương Vũ hướng những lao binh này cùng dân chúng chắp tay, nói: "Các vị đồng hương, cái này hỗn đảng khi dễ cô nhi quả mỗ, mà lại là khi dễ vì nước kiến công quốc gia công thần lão mỗ thân. Đồng thời còn có đem chúng ta đại tộc bức bách chí tử, ta hôm nay liền muốn đào xúc sinh kia ra, lễ tế đại sư huynh của chúng ta. Giết hắn, giết hắn. Nguyên lai triều đình khen thưởng tống ra bất động sản vô số, đều để bọn hắn ăn cướp trắng trợn tối đột đi. Trên tay bọn họ chỉ ít có mấy trăm đầu sinh mệnh, hắn sớm đang chết. Ta bản bị bọn họ cấp đi, ngày thứ 2 ta chỉ thấy một bộ thi thể a, ta hận không thể chính miệng hắn." dẫn chúng quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao xông về trước, mắt thấy là phải mất không chế. Các thông dọa đến toàn thân phát run, nhưng thân thể hết lần này tới lần khác không nghe chính mình, liền vẽ sự đều làm không được, đã hoàn toàn không thể tự chủ. Hống đột nhiên hướng Đông Phương Vũ truyền âm, lộ ra dễ dàng nhất, ngươi dùng đã ngực sinh mây tầng đêm nơi này trước che quyết, ta mười mấy hơi thở liền có thể để hắn chỉ còn một tấm da người. Đông Phương Vũ sững sờ, cũng sợ đêm dài lắm mộng, song lại còn có quan phủ, bọn họ muốn can thiệp mà nói khẳng định sẽ phiền vậy không do dự nữa, rút ra sáng chói kim đao Mạch Tính dù sao nhắc gan, thấy một lần Đông Phương Vũ rút ra một thanh như là hoàng kim tạo thành kim đao, lập tức đỉnh chỉ hướng về phía trước, vô ý thức bắt đầu lưu lại. Đông Phương Vũ ôm ấp đơn đao, như thôi xong quả nguyệt, kim đao vạch ra, dọc theo thân đao mãnh liệt dâng lên khắp liệt liệt diễm, liệt diễm tóe nát trên không trùng, không ngừng biến hóa làm sương mù màu trắng. Tại các huynh đệ ngạc nhiên ánh mắt khó hiểu giữa, Đông Phương Vũ bắt phương liên chạm, thẳng đến mây tầng đà sinh, đem cát thông hoàn toàn che đậy ở giữa. Kỳ tích ngay tại Đông Phương Vũ phát sinh trước mắt, tuy nhiên có mấy chục hơi thở thời gian, nhưng trong mắt hắn Cắt thông lại giống như là đột nhiên quỷ dị biến thành một tấm da người, trực tiếp hề bại trên mặt đất, vô cùng hoàn chỉnh. Đông Phương Vũ chính mình cũng lên cả người nổi da gà, cái này quá kinh khủng, thì người đâu? Đông Phương Vũ truyền niệm phản nạn, ngươi làm sao làm được? Ta một hồi làm sao hướng đại gia giải thích, đại gia có thể tin sao? Húng bị hồi mà cười nói, ngươi lại quên mình đi tiểu, thịt của hắn toàn hòa tan, ngươi lại nhìn. Đông Phương Vũ túi đầu, quả nhiên nhìn thấy cắt thông nhân dưới da còn có một đám thối nước, không khỏi buồn nôn lên. Chỉ chốc lát sau, đạo thế hình thành vân khí biến mất không còn tăm tích, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Liên Nam cung trụ ba người đều hóa đá, ngây ngô mà nhìn xem Đông Phương Vũ dẫn theo một tấm da người. Nếu không có cái kia đoạn rơi trên mặt đất y phục vô cùng dễ thấy, liền bọn họ đều muốn hoài nghi Đông Phương Vũ đem các thông dấu đi. Một trận yên tĩnh về sau, dân chúng hưng phấn mà gào thét, bọn họ vừa ca vừa nhảy múa, lớn tiếng reo hò, tên khốn tiếp kia bị tiền sư dùng tiền pháp lột ra, quá giải hận, ta muốn đi mua dây pháo, hôm nay coi như ăn Tết. Có nhân hành động càng nhanh, đã sớm mua dây pháo, lốp ba lốp bốp thả lên. Đông Phương Vũ chỉ uy mấy cái to gan hán, đem vừa mới diệt trừ bùi cỏ nhét vào cát thông da người, sau đó đem nó quỳ gối thiết ý trước một phần. Tống lão thái thái kích động đứng lên, đi về phía trước mấy bước, mọi người cuống quyết đỡ lấy, lao nhân nước mắt chảy ngang, bi thương lấy nói, ta hảo nhi tứ phụ, ngươi đời này đau khổ, là cùng Sắt Nhi gặp nhau ít, hầu hạ ta lão bà tử này nhiều. Ngươi bị chết quá thảm, chúng ta rốt cục báo thù cho ngươi. Ngươi an tâm cùng Sắt Nhi đoàn tụ đi. Mọi người nghe được chớ không dừng dừng, muốn cái kia Tống Thiết Y y lúc còn sống, vì nước chính chiến, lại có mấy ngày ở nhà cùng phu nhân đoàn tụ. Anh hùng mất sớm, quả phụ bé gái sinh hoạt nên là như thế nào gian nan. Không nghĩ tới chính là như vậy cũng không thể bình an, bị buộc chí tử. Long thất mắt hổ rưng rưng, chợt lao đi. Thượng Nam cung chủ nói: "Lần này đại trận chiến ngươi không có thăm dự, chúng ta cho ngươi lưu một cái tốt việc." Chính trong bi thương Nam cung chủ theo miệng hỏi: "Cái gì tốt sống?" Long Thất nói: "Ngươi đem lấy những lao binh này ca vây lại đạo nghĩa đường nhà, đem tất cả tiền đều cho bọn hắn phân đi, khả năng còn có còn sót lại bằng chúng, các ngươi cẩn thận." "Tốt a, các tỷ tỷ, lão ca nhóm, theo ta đi." Nam cung chủ tức giận nắm chặt quyền, mang người liền đi. Đông Vương Vũ cùng thần côn ngạc nhiên nhìn lấy Long Thất, biết hắn chi đi Nam cung chủ tất có việc nên làm, chờ lấy hắn nói rõ. Long hận, hận nói: "Đại ca, nhị ca, còn có một trận trận đánh ác liền. Nếu như không có phủ thành chủ Dung Túng, chỉ bằng mấy cái này Vương Bắt Đạn có thể đem Tống ra khi dễ thành dạng này. Bọn họ ở đâu ra là gan? Chúng ta đi giết tham quan. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 169, kế dụ tham quan. Đông Phương Vũ Vô Long Thất Bà vai, nói, "Huynh đệ, ngươi nói không sai, so ta nghĩ đến còn muốn chu toàn." Thần Côn nhấc lên mũi chân, Vô Long Thất Bà Bài nói, "Huynh đệ, ngươi nói không sai, xoa so ta nghĩ đến còn muốn chu toàn." Tiếp theo, Thần Côn quay đầu mặt hướng Vũ, hỏi, "Sau đó thì sao?" cho dù là tại Mộ Viên, Đông Phương Vũ cũng thiếu chút để hắn chọc cười, nói ra, một là giản xếp lao nhân cùng đại tàu, bọn nhỏ quan trọng hơn, hay là việc này nếu là không nhường nữa Nam cung trụ thăng dự, chỉ sợ hắn biết điên, chúng ta vẫn là chờ một lát đi. Thần Côn lại xoay đầu lại, đối với Long Thất nói, ta chính là cái này ý tứ. Long Thất vừa nghĩ cũng đúng, Đạm Miễn giúp dư nghiệt cũng không chém tận rễ tuyền, một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, càng làm cho Bạch Tính cùng phía dưới Cựu Tuyển anh hùng thất vọng đau khổ. Nghĩ thông suốt cái này một thiết, Long thất đành phải tạm thời đè xuống giận, nói, tốt, chúng ta trước hồi tưởng quân Đường phố, đem lão nhân ra triệt để sắp xếp cẩn thận. Đông Phương Vũ lại hướng vị kia nhị cang các, hôm qua quán rượu nhỏ bên trong hai vị toàn bộ tiến lên, Đông Phương Vũ nói, còn chưa thỉnh giáo hai vị lao ca tính danh." Vị kia nhị ca nói, "Hàng xóm láng giềng đều gọi ta Triệu Nhị, hắn là vô lại." Đông Phương Vũ xuất ra hai thỏi lại bạc, nói, "Tiền này chỉ là thưởng các ngươi. Ta giao cho các ngươi hai chuyện, một là xin bản thành tốt nhất công tượng triệt để tu sửa tòa này một viên. Đất này đều dùng cùng tướng quân đường phố một dạng cán lót đã tốt, để sư minh của ta ở chỗ này tựa như ở nhà lúc một dạng. Cụ thể công việc nhưng để công tượng hỏi ta." Hay là giúp ta tại khoảng cách tống ra không quá địa phương xa tìm một cái tốt lâu, ta muốn mở một nhà khách sạn. Hai người vừa nhìn trong tay trăm lượng đại bạc, đã vui liên, cái này có thể để em bé đã nhiều năm có thời ăn. Vội vàng chỉ thiên hoa địa đã ứng, chạy trước về nhà trước đem bạc giao cho bà nương. Đông Vương Vũ cùng Long Thất Đỡ tống lao thái thái, thần côn triều ứng những hài tử khác, một đoàn người quay lại tướng quân đường cái. Lúc này Nam cung trụ mới đưa tướng quân phụ thanh lý ra cái đại khái bộ dáng, một số giang hồ đường khẩu vật loạn tất đều bị hắn ném tới trên đường, mặc cho đám dân chúng lấy rũ. Bốn người bồi lão phu nhân tiến vào phòng tiếp khách, lão nhân lúc này mới kiên trì muốn hướng bốn người nói lời cảm tạ, bọn họ nơi nào sẽ tiếp nhận, thật vất vả mới quên lão nhân chủ vị ngồi. Bất quá, lão nhân vẫn kiên trì để ba cái tôn bối cho Đông Phương Vũ bốn người dập đầu. Thần Quân lấy ra đồng nhai chủ chữ vật giới chỉ giao cho lão thái thái, lão nhân ra vừa nhìn lại có nhiều tiền như vậy khoản cũng không dám thu. Thần Quân nói, Thiết Ý Y Sư huynh tựa như thủ đô, ta cũng không con cái gia nhân, hiện tại duy nhất muốn làm cũng là để ngài cùng Thiết Ý Y Sư minh đợi sau áo cơm không lo. Còn nữa, ta qua có tiền, những thứ này thật không tính là gì. Lão nhân dù sao từng là đại gia chi chủ cũng liền nửa tin nửa ngờ mà thu, lại nói, Diệp Vũ tiến tông môn sự tình an bài thế nào? Đông Phương Vũ lấy ra mấy quyển sách cùng ngọc giản, nói, đây là tông môn cơ sở công phu vạn linh trấn, trước hết để cho bọn nhỏ nhậm môn, 3 5 năm ở giữa, chúng ta từ sẽ trở lại thăm ngài, nếu như tu luyện có nhất định tiến triển, chúng ta thì đều đem bọn hắn mang đi. Đông Phương Vũ cũng không phải là không thể đem bọn nhỏ hiện tại thì tiếp đi, thật sự là không muốn để cho cái này tở hở tờ đáng kính lao nhân quá cô độc. Lúc này, sáu cái đại mỹ nữ đã xe nhẹ đường quen hoặc mua hoặc thuê số lớn người hầu, tạp dịch, đều đâu vào đấy an bài phân công, đăng ký lấy sổ sách. Không bao lâu, đến chỉnh tu phòng ốc công tượng cũng đã tới, Đông Phương Vũ đợi liền trước khuyên lão nhân đi nghỉ ngơi. Tất cả tục sự toàn bộ giao cho 6 cái đại mỹ nữ, Đông Phương Vũ huynh đệ 4 người tìm một cái an tĩnh chỗ thương nghị. Nghe xong Long Thất kế hoạch, không nghĩ tới ngược lại là Nam công trụ cái thứ nhất phản đối, gieo lên, giết quan viên thế nhưng là dấu vết gần tạo phản, huống chi thành chủ đại biểu là Triều đình, thì coi như chúng ta là tông môn chỉ sợ cũng đến cho cái thuyết pháp mới được. Thần Quân có chút cổ quái nhìn lấy hắn, nói, sớm biết không giống như ngươi, lễ mệ trầm Đông Phương Vũ nói, ta chỉ sợ giết nhầm người tốt. Long Thất nói, Điều đó không có khả năng, vẹn vẹn bằng hắn bảo hộ công thần gia tộc bất lực đầu này đáng chết, mà lại khẳng định không chỉ nơi này. Đông Phương Vũ gật đầu, lại nói, ta đây không ý kiến, thế nhưng là những người khác đâu? Những cái kia nhất định phải theo lệnh mà làm phụ binh đầu. Người có nghĩ tới không, đó cũng không phải là H Bang, khẳng định không phải người nào nên giết. Chúng ta vào bên trong một lần sông, chí ít giết nhầm một nửa người tốt ta. Long Tất Cả giận nói, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ khinh suất tha thứ hắn? Chỉ bằng hôm nay chúng ta làm đến thành thế lớn như vậy, hắn cũng không dám ra ngoài đầu, liền đã nói rõ trong lòng của hắn có quỷ. Thần Quân loay hoay cầu long động, đồng nhiên nói: "Lão đại, tại sao ta cảm giác ngươi đã có biện pháp đâu?" Đông Phương Vũ cười hắc hắc, vui vẻ nói: "Ta là nhớ tới một cái thiếu giết người, làm đại sự kế hay, không chỉ có thể đệm chân chính tham quan giết, hơn nữa còn để hậu nhân không dám tùy tiện lại làm tham quan." Nam Cung Trụ nhảy lên cao ba thước, giễu lên: "Châu một, vậy ngươi còn có không nắm chặt nói? Bước đầu tiên này đâu? Đương nhiên là chúng ta phân khác hành động, tận lực tại trong dân chúng dò nghe, xác thực bảo vệ chúng ta muốn giết thật là một cái tham quan." Vũ nói xong, nhìn về phía Long Thất, gặp hắn cũng gặp đầu, lúc này mới nói tiếp: "Tiếp đó, chúng ta giống như này, Như thế, như vậy, như vậy. Sau cùng, chúng ta lấy tông môn danh nghĩa, đường đường chính chính mời hắn có mặt bốn vị tướng quân mộ vườn trọng kiến buổi lễ. Các ngươi nhìn xem kế sách này như thế nào? Có thể có cái gì rõ ràng lỗ thủng? Thần Quân lộn xộn, vô hạn sùng bãi mà nhìn xem Đông Vân Vũ. Long Thất cũng khâm phục mà nói, có khi ta thật sự là có loại cảm giác, ngươi hẳn là thánh nhân gì chuyển thế a. Mỗi lần cảm thấy đã triệt để giải ngươi lúc, chung quy sẽ phát hiện ngươi vẫn còn có đạo nghiệp. Cái này để người ta làm sao chịu nổi a? Nam Cung Chủ cười ha, ha nói, ta vẫn là hai chữ kia, lão đại cũng là chỗ một chế sách đã định, 4 người chia ra công việc lu bù lên, Nam cung trụ thế ra chi tử, quản lý gia tộc kinh nghiệm phong phú, liền từ hắn xuất lĩnh lấy 6 cái đại mỹ nữ đem tướng quân phủ thường ngày quản lý kéo lên quý đạo, đồng thời đốc thúc lấy đối với trong phủ bảo hành. Thần quân phủ trách mộ viên tu sửa công tác, dùng Đông Phương Vũ nguyên thoại nói, đã muốn đem nơi này chế tạo thành Hoàng Dương liệt sĩ anh hùng sự tích tấm bia to, lại phải cải tạo thành thị dân nghỉ dưỡng giải trí chẳng sợ. Vẹn vẹn bằng yêu cầu này, để cho phục liên tục tăng Bình, cần phải đem hữu toàn tới, lễ. Đông Phương Vũ chính mình làm theo một lòng nhào vào tân tu một tòa ba tầng lầu thượng, hắn muốn đem nơi này xây xong một tòa khu mỹ thực, trở thành tấm gia ngày sau ổn định thu nhập nơi phát ra. Liên tiếp 10 ngày, trong thành nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực Đông Phương Vũ bốn người sớm đã cảm xúc bành trướng. Bọn họ vẫn là tuổi còn rất trẻ, đối với quan trường háo cám, nhân tâm ác độc khuyết thiếu sức tưởng tượng, đối với mỗi một loại người làm người phòng tuyến cuối cùng đoán chừng mà quá cao. Thành chủ chữ Hầu nguy sợ tác sợ vì quá thực ô nghĩa bản chính là hắn một tay bồi dưỡng, hàng năm khi hành phách thu nhập vượt qua phụ thành chủ thu thuế, mà hắn làm theo ngồi thu làm. Cá nhân hắn thu nhập vượt xa triều đình thuế phủ. Ngay cả bốn loài thành nông dân, hắn cũng phá mà sao tước, nhảy lên đầu lẩmói, bán nhi chống đỡ thuế sự tình lúc nào cũng phát sinh. Bạch Tính có chút chống cự, đạo nghĩa đường ác đột thì dùng hạ lưu thủ đoạn đả kích, hoặc hành bị thảm họa, hoặc hàm thân nhà tù, làm đến là dân chúng lầm than. Đáng lẽ Đông Phương Vũ thì kỳ quái, hồn vũ đại lục đất rộng của nhiều, vô cùng giàu có. Vì cái gì tương quân thành Bạch Tính trôi qua từng cái giống các cái. lai like đều là cái này tham quan cách làm. Đã hắn có đường đến chỗ chết, Đông Phương Vũ bọn họ đương nhiên sẽ không khí. Hôm nay, Trần Quân lợi dụng xảo sảng nhai chân truyền đại sư huynh thân phận cùng Nam cung trụ cùng một chỗ đại biểu tông môn hướng chữ Hồng Nghi thành chủ đưa đi mời văn kiện. Chữ thành chủ cũng đã xúc động nhận lời, ngày mai buổi sáng, đúng giờ có mặt liệt sĩ mộ viên trọng kiến hoàn thành buổi lễ. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 170, thu quỷ tượng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tương thành lần nữa sửa mộ viên. Mộ viên dựng thêm hơn 10 lần, mang rất nhiều ban đầu thuộc tại Gia, bị đạo chiếm lĩnh bất động sản. Theo Đông Phương Vũ ý tứ, Cái này căn bản là một cái mở ra quảng trường nhỏ, chúng rất nhiều tứ quý thượng thanh thực vật, mà lại sắp đặt rất nhiều bàn đá, ghế đá. Lớn nhất đặc điểm là mặt đất hết thể phủ lên cùng tướng quân đường phố một dạng căn thạch. Có lẽ là kim tiền vô tận lực lượng, đám thợ thủ công vợ ơ im mà từ cái khác đường đi mang tới đã dùng qua cũ thạch, bao tương rõ ràng, bóng loáng trong suốt. Mộ viên chủ nhập miệng, là một hàng cao rai, bậc thang trên cùng hai bên đều có một cái bạch ngọc trụ thạch, cao đến 20m, chừng gần 2 mét phương viên. Ngọc trụ phía trên có tinh điêu chất liệu nhẹ ngọc thạch sà ngang, điêu khắc lấy phi điểu trùng cá, chiến tranh. Toàn này tinh công đền thờ phía trên Điều khắc một đôi câu đối, Đông Vương Vũ sở tác, long thất thân bất viết, kim quang nào ảo. ảo. Vế trên là: Thiết huyết an tâm, quốc gia của chủ, lưu danh vạn cổ có tống gia tứ tướng. Về dưới là: Mồ hôi nước mắt nhân dân, khát máu giận rồi, để tiếng xấu muôn đời chính là cắt chữ hai liêu. Đi đến này đại, hai bên phân biệt đứng thẳng đồng đều một đúng, đồng hồ một đúng, đồng mã một đúng, các cao bá thượng. Sau cùng một đôi đã ở trước mộ, được vài đỏ, không biết là cái gì. Dân chúng dịu dàng dắt trẻ, các lão nhân tại trên mặt ghế đá nghị ngơi. Bọn nhỏ trên hết dây một dạng tại trong mộ viên điên chạy, chiếm trước lấy mỗi cái nhập chỗ bậc thang hai bên như Gào thét lên ở phía trên đánh lấy thang trượt. Mọi người nhao nhao phản đảm, nói đơn giản là tống ra công đức, đạo nghĩa đường bị hủy, cùng thiên đạo luân hồi báo ứng sắp đáng. Cuộc đời của bọn hắn có lẽ nghèo khó hơi bại, nhưng ở cái này hôi bại bên trong, rốt cục nhìn thấy một vòng sáng sắc, cái kia có lẽ cũng là tương lai hy vọng. Bởi lễ thời gian còn xa xa chưa tới, tứ cửu thành các lao binh liền ăn mặc chính mình lớn nhất thể diện phục trang đến đông đủ. Bọn họ nhao nhao cho con tướng của mình nhóm được lễ bái đại lễ, sau đó giống đứng gác một dạng mà đến tại trước mộ phần, như là hai nhóm thanh tùng. Thời gian nhanh đến, Nam cung trụ trước tiên đem tống lao thái thái cùng còn lại chị dâu nhóm đến. Lúc này thành chủ chữ Hồng Uy quan viên điều khiển đã đi tới, ba tên quan lại làm bạn, nhìn qua là hai văn một võ. Chữ Hồng Uy dáng người thấp lại gầy, tập mi thử nhãn dùng để miêu tả hắn thật sự là lại thỏa đáng không được, một đôi đôi mắt nhỏ linh hoạt quá mức, quay tròn luợn chuyện, Hồng Quang đầy mặt hướng đám dân thành thị phất tay ra hiệu, tựa hồn là anh hùng sửa chữa mộ viên là chủ ý của hắn một dạng. Gia hỏa này một đường đi, một đường khen, sừng sốt không có phát hiện câu đối giữa rõ ràng mắng ý thần côn là lấy xảo xảng thân phận của đại sư huynh xuất hiện, đương nhiên từ hắn nên đón, thế nhưng là hắn mới vừa chắp tay, vừa định nói chuyện với chữ Hồng y. Tên này vừa im mà quay đầu nói, sư gia cũng đừng quên thu cải biến thuế a, quốc gia thuế phụ, không thể khinh thường. Nam cung chủ cái mùi suýt nữa bị tức lật ra, biểu dương anh hùng đây là hắn cái này, nhất thành chi chủ nên suất tiền làm, hiện tại thế mà còn muốn thu thuế. Nhưng hắn làm sao biết, sau đây càng làm người tức giận còn có ở phía sau đây. Chỉ nghe người sư ra kia giọng nữ nữ khí mà trả lời, phụ tôn yên tâm, há lại chỉ có từng đó là cải biến thuế đâu. Cái này rỡ nhà thuế, thu hồi đất thuế, phô địa thuế, bốc thác thuế, người làm thuế, thuế chồng chọ thuế, điều khắc thuế, vận chuyển thuế, xe ngựa thuế, phân và nước tiểu thuế, thành môn thuế. Nhiều nữa đâu? Đây chính là 10 năm gần đây ta thành ít có đại công trình, thuế là thiếu không thể. Chữ hồng Uy vốn chính là nói cho thần côn nghe, các ngươi không phải có tiền sao? Lúc này nhất định hung hăng gõ các ngươi một bút. Hiện tại, hắn nhìn thần côn mặt đã hắc đến giống như muốn tích huyết, cảm thấy cái kia khoái đi a, một vòng dĩa chuột, rụt rè mà nói, "Sư ra, khen ngợi lực sĩ, là nghĩa chỗ chính là, hôm nay ta đã được thỉnh mời đến đây bâm hầu, cũng không thể không có chỗ biểu thị. Ta nhìn phong địa, bốc thạch nhị thuế thì miễn a." Bọn họ tự quyết định một hồi, lúc này mới chuyển hướng đã bị vắng vẻ nửa ngày thần côn, như là giật mình phát hiện ma một dạng, nói, "Ai nha, Không thấy được Thần đại sư huynh ở đây đâu lấy, thất lễ, thất lễ. Ha ha, Thần huynh đệ dẫn đường đi. Đáng lẽ thần côn cái này, thân phận của đại sư huynh làm sao cũng là muốn giả bộ một hồi, nhưng bây giờ phổi đều tức điên, lấy kinh nghiệm của hắn, không có tại chỗ động thủ đã tính toán lần nhẫn, làm sao chịu lại thấp kém. Lúc này lạnh lùng tốt, ngươi thật sự thất lễ, vô cùng thất lễ. Ngươi bất quá là một cái thành chủ nho nhỏ, nhị phẩm vũ sư mà thôi. Ngươi cũng đã biết tại thời ta không có ở đây tình huống bản thân liền có thể đại biểu xảo ngay. Chẳng lẽ ngươi căn bản không có đem xảo sảng nhai để ở trong mắt? Bầu không khí lập tức chuyển 180 độ mà lớn. Chữ Hoàng Uy khi dễ thần côn tuổi nhỏ, có ý muốn cho hắn đến cái hạ ma Huy, chỗ nào nghĩ đến đối phương càng không cho mặt mũi, quả thực là hoàn toàn không theo thường quy ra bài. Nhất thời để hắn cứng lại ở đó, miệng hơi hơi mở to, không biết nói cái gì cho phải. Người sư ra kia vừa muốn mở miệng, thần côn trừng mắt, gởch nói: "Im ngay, cái này nào có ngươi chỗ nói chuyện." Cút. Người sư ra kia trực tiếp ngốc rơi, 800 năm chưa thấy qua không cho mặt mũi như vậy nhân à. May mắn có Đông Phương vụ à, biết long thất cùng Nam cung trụ một cái so một cái tâm cao khí nào, căn bản không có khả năng tiến đến Sau đó liền vội vàng tiến lên kéo Thần Côn, nói, đại nhân cũng là vội vàng đảm luận công sự, không nhìn thấy ngươi sao, há lại có ý coi nhẹ ngươi." Đông Phương Vũ nói, vứt cho người sư ra kia một cái túi đựng đồ, hào sảng nói, sư ra xin ngẫm nhìn, nếu như không đủ, chúng ta lại thêm." Chữ Hoàng Nghi vội vàng ngượng dần núi xuống lửa, giống hắn loại người này hiếp yếu sợ mạnh, thật đụng tới thần côn loại này kẻ lỗ mãng, thật đúng là không có cách nào. Ngẫm lại vừa rồi tình cảnh, bây giờ còn chưa nhớ tới như thế nào phá giải đây. Đông Phương Vũ chủ động dẫn lĩnh chứa thành chủ, đầu tiên là kiểm một chút ở đây La Bính, tiếp lấy lại đi gặp qua Tống lao phu nhân. Lão thái thái không mặn không nhạt cùng hắn giảng vài câu, hiển nhiên trong nội tâm đối với hắn không có chút nào kinh ý. Đông Phương Vũ cũng không nói phá, hướng chữ Hồng Uy vừa chắc tay, nói: chữ đại nhân, ngài nhìn buổi lễ có thể bắt đầu sao? Là ngài đến chủ trì." Vẫn là xin đại sư huynh của ta chủ trì. Chữ Hồng Uy nghe xong, trong mắt luật chuyện, cảm thấy vẫn là để cái kia tiểu tên béo ra đen chủ trì tốt, miễn cho lại bị tiểu tử này trước mặt mọi người tiêu lý, vì vậy nói, tự nhiên là xin đại sư huynh chủ trì. Thần côn hướng hắn khiết nhãn, một bộ coi như ngươi tức thời bộ dáng, không sai hướng đi phía trước nhất. Chữ Hoàng cảm thấy lén nói thầm Đây là cái quá gì? Sao sang nhai làm sao tùy như thế một cái làm càn làm bậy làm đại sư huynh đâu? Vừa rồi cái kia nhiều trọng. Đúng lúc này, thần quân tại phía trước nhất mặt hướng bốn cái đại mộ, cao giọng nói ra, "Quỷ, phân phật, toàn bộ trong mộ viên quỷ xuống một mạng lớn, liền tống lao thái thái đều rung động hơi hơi kiên trì phải quỷ, người chết vì lớn, Nam cung chủ cũng không có cường quyền, đồi tiếp hắn quỷ giáp xuống đất. Chứ Hoàng Uy lại ngốc, vậy phải làm sao bây giờ? Cả vườn thì bốn người bọn họ đối xuất. Quỷ quỷ đi, đế quân, đáng lẽ thân phận thì cao hơn hắn, hiện tại không cũng không được a, đành phải miễn cưỡng một chân trên đất." Lúc này, một đám hán tử vì tất cả nhân nâng hiến bát rượu. Thần Côn giơ cao lên một cái bát rượu, ủy gối phía trước nhất, cất cao giọng nói, "Tống thị chư công, không Hoài ra quốc, lấy thân hứa thiên hạ bất tính, tung hành ở chiến trường phương bắc." Lịch Bạch chiến chưa chắc nói bại, được vạn lý thần kiếm phấn khởi. Chiến tranh, bác quân chớ không nghe tin đã sợ mất mật, ném vợ khác mẹ, trung hồn nở rộ sáng chói tinh không. "Ồ, Chư công chi công, công so thái dương. Chư công chi nhân, nhân so tinh thần." "Ồ oh, hô." Oh. một chén, gia quốc và Lý, chúng ta uống cạn một lớn, vì chư Thần Côn nói xong, ngẩng đầu uống xong cả bát liệt ỉu, tất cả mọi người nước mắt lã chã xuống. Cái này thủ tế từ đồng dạng từ Đông Phương Vũ làm ra, không chỉ có rất có cổ ý, mà lại tối phúng mâu thân của tướng quân cùng hậu nhân cũng không có đạt được vốn có tôn trọng cùng bảo hộ. Mọi người lúc này tất cả đều nhớ tới Tống gia tứ tướng công đức, Tống lão thái thái nhân nghĩa, đều trong mắt chứa nhiệt lệ, mượn uống rượu che chắn, liền tiu đem nước mắt nuốt vào trong bụng. Thần Côn chợt bay xua nhiệt lệ, một thanh ra, ra một câu ngôn chư vị xin đứng lên, phía dưới, xin chư thành chủ bốc màu. Mọi người phần phật đứng lên, một bên lau nước mắt, một bên suy đoán phía trước nhất che kín lụa đỏ từ hai cái pho tượng đến tụt cùng là cái gì. Chư Hoàng Nghi cũng giả bộ như bi thương bộ dáng, hư lau có lẽ có nước mắt, đi đến một tòa pho tượng trước đó, một thanh vén lên lụa đỏ. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, Nguyên Lai cái kia đúng là các thông quỷ giống, từ thanh đồng tạo thành, túi đầu vểnh lên ít, giống như lúc Nguyên Lai là hắn, cái này hỗn đàn. Phía trước các lao binh tức giận mắng, có đã bắt đầu nổ nước miếng. có chút ngốc tưởng rằng cái thủ mộ thủy thú, chỗ nào nghĩ đến lại là nhân. Lúc này chỉ muốn cái này nghi thức nắm chặt kết thúc, sau đó ngay sau đó liền gỡ xuống một cái khác khối lụa đỏ. Ụp. Tiếng kinh ngạc khó tin nổi lên bốn phía. Chữ Hồng Nguy có chút là người, vì cái gì pho tượng này nhìn có chút quen mặt đầu. Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 171, bánh quả nhi. Chữ Hồng Uy ngốc, pho tượng này lông mày nhỏ nhắn đôi mắt nhỏ, hai đạo rẽ chuột, làm sao như thế quen mặt đầu. Là thành chủ lại nhân. Người sư gia kia kinh hô lên, tiêu trời kêu đất địa lại hô. Thật là thành chủ hay. Mọi người đã bắt đầu nghị lên. Trừ người sư ra kia bên ngoài, ba người đồng thời rút kiếm, chỗ nào còn tới kịp, Đông Phương Vũ, Long Thất, Nam cung trụ một người ngăn chặn một cái, đã sớm chiếm tiên cơ. Lúc này, thần quân tiếp tục nói, Tương quân thành thành chủ chữ Hồng Nghi cấu kết hạ bang, khi nhục trung thần quả phụ. Tiềm kế, miên phép bắt tính, gây nên dân chúng lầm than, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay, chúng ta ngay tại bốn vị tống tướng quân linh tiền đem trảm thủ, lấy an ủi anh hùng trên trời có linh thiêng. Hết thảy hậu quả, từ vạn phân chịu. Chém. Một cái trảm chữ dứt, Long Thất đại thương chợt về trước, như độc nước chảy trực tiếp cắm vào chữ Hồng Nguy lòng ngực, bước lên trên không trung. Gia hỏa này vốn là nhỏ gầy, tại cái này bà khí trường trên giống như cắm một cái nho nhỏ đồ chơi. Chữ Hồng Nguy không ngừng mà kêu rên lên, máu tươi rãễ bảy tầm can, bị Long Thất chọn tại hai cái tượng đồng trên xoéis vậy, tựa như khai quang. Mấy mấy ngày nay, nhưng làm Long Thất giận xấu, đã không thể nhịn được nữa, hiện tại rốt cục bộc phát ra hắn tàn nhẫn một mặt. Người sư gia kia trực tiếp dọa đến tức đái cùng lưu, khắc hai vị văn hai dung động, dung động chủ được thì đi xuống. Vũ thốt, chúng ta không kịp người khác, hai người, người lên thân phận. Cái kia văn quan đã dọa đến nói không ra lời, chỉ có thể phát run, võ tướng gọi nói, "Vị này là Mã Phó thành chủ, ta là bản thành lãnh binh quan viên Tô Khải." Đông Phương Vũ nói, "Chúng ta là vạn linh tiên tông xảo xáng nhai phân đường đệ tử, thống thiết ý lý tướng quân là chúng ta bốn người đại sư huynh. Hôm nay mọi chuyện các ngươi chỉ đẩy tại trên người chúng ta là đủ. Tống lão thái thái như cùng mẹ của chúng ta, ba vị tẩu phu nhân chính là chúng ta thân đậu, nếu như tương lai các nàng ra cái gì ngoài ý muốn, hai người các ngươi cũng là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không có đường sống. Các ngươi nghe rõ ràng sao?" Tướng quân kia đầu như dã tỏi, không câm miệng mà ưng ý, "Nghe rõ ràng." Nghe rõ ràng, kỳ thực chúng ta đối với Tống gia cũng là cực kỳ kính trọng, bất đắc di thân là dưới sự cai trị, không dám kháng lệnh, những năm này đối với Tống gia mất tại chiếu Cố, thẹn trong lòng. Đông Vương Vũ hiện tại vô pháp truy đến cùng hắn nói thật dạ, nhưng cuối cùng nói còn có giống tiếng người, liền muốn thuận thế đem bọn hắn đuổi đi, Long Thất đống như nói, đầu tiên chờ chút đã. Ba người thấy một lần Long Thất lên tiếng, lại dọa đến run rẩy, người sắc thần này hiện tại còn có chọn thành chủ thi thế đây. Long Thất đem đại thương giao cho Nam cung trụ, xin lỗi nói, người khác cầm không được a, Nam cung mỉm cười biểu thị không sao, một tiếng hô lên, gọi ra thu nhỏ hơn 10 lần thụy não tiêu tan kim thú, vừa xài bước thượng, không biết ở đâu hủy thi diệt tích qua. Lúc này, Tống Lao Thái thái lại rung động có chút đi tới, Đông Vương Vũ bận bịu qua đem đỡ. Lao Thái thái nói, "Tô tướng quân cũng không thể lắm, Mã phó thành chủ cũng không khi dễ nhân." Hai người này nghe xong, nước mắt lảo đảo chảy, "A, người tốt thật không phải lang không, lão thần tiên nếu không nói lên một câu như vậy, một hồi cái kia sắt thần không biết lại muốn làm gì." Long thất vội vàng chắp tay nói, Lao nhân ra, ngài hiểu lầm, ta là sợ bọn họ bị liên lụy, cho bọn hắn lưu một số chứng cứ, để tránh đời tiếp theo quan viên đến trách cứ hắn nhỏ." Mã Phó thành chủ cùng Tô Khải tâm lý hung hăng co có quắp, thầm nghĩ, người Mã hảo tâm như vậy. Chỉ gặp Long Thất lấy ra một cái lệnh bài, một thanh quả giấy, đưa cho Mã Phó thành chủ, nói, đây là chúng ta tông môn lệnh bài, chôi này cây quạt trên ta đã viết do chữ Hùng Uy mười đại tội trạng, ngươi đem bọn hắn giao cho đời tiếp theo thành chủ, không ngại nói cho hắn biết đây chính là làm tham quan bộ dáng. Mã Phó thành chủ sợ run tiếp nhận cây quạt nhìn chộm con sát, trong lòng thầm nghĩ, Ngọc bài còn có chút tác dụng, ngài viết tội trạng thì có ích lợi gì? Có thể nhìn một chút, con mắt thì sáng lên, cái lòng sợ dần dần biến mất, lại trả lời Hạ quan từ đó liền phái binh con trai chấn giữ nơi đây bất kỳ người nào không được phá hư Long thất lộ ra ánh mắt tán dương Đông Phương Vũ lại nói ai chấn giữ làm gì nơi này cũng là để dân chúng thường xuyên đến chỉ có thường xuyên đến Bái Tây anh hùng mới sẽ không làm vòng ân phụ nghĩa sự tình Long thấtội nói ta chính là ý tứ này mà khác ta thiện ý nhắc nhở một chút tự tiện ra tăng thuế phụ thế nhưng là đại tội các người đi thôi ba người như được đại xá chạy chối chết Đông phương Vũ dịu lấy lao Thái Thái hướng về phía trongộ viên hồ Nam cùng vẫn là làm cho người mang ngựa lao binh các đại ca qua đem chứ Hồng mi nhà chép Vậy cũng là mồ hôi nước mắt nhân dân, thì phân cho những lao binh này làm chợ cấp đi. Triệu Nghị, vô lại, các người bắt chuyển tất cả mọi người, hôm nay chúng ta tống gia tiệm mới khai trương. Đợi lao phu nhân tự mình cắt băng về sau, chúng ta thiết lập tiệc cơ động, rượu bao đủ, đồ ăn bao ăn no, đi à a. anh, trực tiếp ta doanh. Đầu năm nay, tại Tương Quân thành, mọi người một năm ăn không mấy lần hảo tiểu đồ ăn, cái này không phải là ăn Tết sao? Bọn nhỏ hai mắt tỏa ánh sáng, ngao ngao kêu liều mạng chạy a. Chỉ chốc lát sau, mọi người chuyển tới cùng tướng quân đường cái liền nhau một đầu trên đường lớn. Lucy một tòa 3 tầng lầu. Tổng diện tích đủ có mấy vạn bình phương, phía trên treo to lớn bảng hiệu, một chàng lửa đỏ thông tiên triệt địa bao trùm, bốc xuống dưới. Tiểu lâu trước đó, song song 10 chiếc chảo dầu, đang ở từng kia từng kia kéo nổ Đông Phương Vũ kiếp trước thường thấy nhất bữa sáng hàng cao cấp bánh tiêu. Cái này tự nhiên là Đông Phương Vũ tay nắm tay mà dạy cho các sư phụ làm, hiện tại đã nổ ra hơn 20 cái sọ. Tiểu gió thổi qua, đừng đề cập nhiều hương. Bọn nhỏ đều thèm điên, chưa từng thấy à, quá thơm, hào ào, ào chạy nước bọt liền muốn xông về phía trước. Đại nhân tranh thủ thời gian giữ chặt, cái kia chảo dầu có thể quá nguy hiểm. Đông Phương Vũ đứng tại trước cổng chính, cao giọng hô: Các vị đừng đợi, chúng ta trước hết mời Tống lao phu nhân bốc mẩu. Nói xong, Đông Phương Vũ thân thủ đem rủ xuống lụa đỏ đưa tới lao trong tay người, để cho nàng giật xuống, trên mặt lao nhân cũng cố ý cười, hơi hơi dùng lực, lụa đỏ tung bay mà lên. Như quy lâu ba chữ to trên không trung sáng láng rực rỡ. Có văn hóa người, nhiều đã trong mắt dư dư. Lão phu nhân đang muốn bật lệ, Đông Phương Vũ vội vàng đổi chủ đề, hắn cao cao mà giơ lên một cái bánh tiêu, từ đó bổ ra, biến thành hai tốt, sau đó nói, các huynh đây là ta sáng tạo mới qua vận, gọi là bánh quẩy. Đại gia nhìn, một bên là chữ hường uy, một bên khác là các thông, đại gia ăn đi có thể hương. Ngao một cú họng, bọn nhỏ nhào về phía bánh quẩy. Bánh quẩy, ăn ngon thật a. Điệp Vũ một bên thổi, một bên cắn, gương mặt thỏa mãn. Đem tấm da an trí đến cùng một chỗ, lại rộng mở lên tiếp ở cửa tiễn khách nhân, một hồi đầy, tiểu nhị căn bản bận không qua nổi a cũng may đại gia có là kiên nhẫn, dù sao uống không lên rượu, ăn không đủ đồ ăn, đặc biệt là ăn không được bánh quẩy, đó là kiên quyết không đi a. Một trận này, từ lớn hơn buổi trưa trực tiếp ăn vào trời tối, còn có vô số hải tử không đi đây. Thằng đến Đông Phương Vũ tuyên bố, bánh quẩy nhi miễn phí lại ăn một ngày, vẫn là không có một đứa bé đi. Không có cách trực tiếp làm 2 ngày 2 đêm a. 6 cái đại mỹ nữ ăn nóng bỏng bánh tiêu, tựa như ăn sơn hào hải vị một dạng, vô cùng thân phục hỏi, Đông Phương đại ca, ngươi làm sao cái gì đều hiểu a? Côn Vật Bị Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 172, vô ảnh nuôi ý truyện lạ. Cái gọi là lâm bình thường cũng tốt, hóa phạm cũng được, vốn chính là hóa thành phàm nhân, lấy cường giả tâm linh một lần nữa bắt được người bình thường cảm thụ. Nguyên Phương Vũ đợi cũng không có cảm thấy tại Tương Quân thành là chậm trễ tu luyện, bọn họ trước sau tổng cộng trong thành đợi hơn 20 ngày. Thẳng đến sáu cái đại mỹ nữ đã xem tất cả sinh ý hòa ra sinh quản lý tốt cũng giao tiếp cho ba vị tẩu phu nhân. Đông Phương Vũ đợi lại phân biệt dạy bảo ba đứa hài tử học tập vạn linh trấn nhiệm môn, bọn họ mới tại lao thái thái ánh mắt cảm kích giữa đạp vào chào từ biệt con đường. Vũ ảnh núi chuyến đi, mới thật sự là tông môn nhiệm vụ. Nơi này cách Tương Quân Thành có chỉnh một chút hai ngày phi hành lộ trình, trên đường đi các huynh đệ hoặc cảm ngộ Tương Quân Thành được, được, hoặc nghiên cứu thảo luận lấy tu hành nghi nan, là cũng không có cảm thấy thời gian gian nan. Mục đích rốt đến, đây là rời xa thành thị một cái làng. Theo nhiệm vụ Ngọc Giản trên giới thiệu, đây là một cái tồn tại xa cổ thôn xóm mà lại là một cái đại thổ tử, có hơn 700 hộ, hơn 2600 người. Còn không có từ lâu thuyền trên hạ xuống, thần quân cũng đã phát ra kinh nghi, chủ động khống chế lâu thuyền, phạm vi lớn mà vây quanh thôn làng chuyển lên. Nam cung trụ hướng các cái tiếp hạ báng, các người nhìn, nhị ca càng lúc càng giống cái thần quân, ta cũng hoài nghi tên của hắn báo sai, vốn chính là thần quân. Ha ha, mọi người không khỏi mỉm cười. Nhưng mà, thần quân lại nghiêm túc dị thường, trọn vẹn trên không trùng túi 10 cái phạm vi, khi thì lên cao, khi thì khuyết trương phạm vi lớn, không giống như là làm ra vẻ. Mọi người ngưng trọc lên, không dám quấy rầy hắn. Đông Nhân Thần côn nói, "Các ngươi nhìn địa hình này, như cái gì?" Tất cả mọi người đưa đầu ra nhìn xuống phía dưới, bởi vì là một mảnh bình nguyên, căn bản cũng không có gì vật tham chiếu, ngoài thôn là rất bình thường rừng cây, thậm chí đều không có cái gì hình, tất cả mọi người nhìn không ra nguyên cớ. Long Thần nói, "Nhị ca, ngươi cứ nói đi, khắc nghề như các núi, chúng ta có thể nhìn ra cái gì?" Thần côn lần nữa thúc động ngọc trong tay giản, đọc nói, "Vô ảnh núi, núi vô ảnh, nói là có núi nhưng không thấy núi." Trong đó cổ quái thực là núi này quá lớn, núi này quá thấp chỉ có không đến cao 70 mét, lại phân phân bố tại cực lớn phạm vi bên trong, nguyên cơ không có khả năng tồn tại sát ảnh. Thần Quân đọc xong, từng cái nhìn về phía lại ra, gặp trong mắt của hắn rõ ràng là có khảo giáo ý vị, Đông Phương Vũ thử nói, nói do đó là cái đại thổ đồi. Thần Quân vui vẻ nói, quả nhiên là lao đại, một câu nói chúng. Đông Phương Vũ cảm thấy có lại, nói, ta nói cái gì? Đúng vậy a, hắn nói cái gì a? Thì một câu nói chúng. Nam Cung Chủ không phục truy vấn. Thần Quân nhướng mày, thận trọng mà nói, ta có cái đề nghị. Nam Cung Chủ thật sự là bị hắn thần thần đạo đạo mà làm phiền, không có sắc mặt tốt mà nói, Có giẫm thì phóng. Thần côn hung Hàn quốc làm bộ muốn đánh, khinh thường nói, nói đến nhiều minh, vẫn không rõ. Đây là một cái to lớn vô cùng một phần, mà lại là mộ cổ. Nếu như ta suy đoán không tệ, trong thôn này đều là năm đó đào mộ người đời sau. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi, lớn như vậy mộ phần a? Chẳng lẽ là đế lăng không được? Tại đại gia trong lúc khiếp sợ, thần côn tiếp tục nói, dạng này mộ cổ một khi ra cổ quái, nói không chừng thì rất khó quấn, chúng ta là không quan trọng, nhưng là hài tử không được, đặc biệt là trong bụng thai nhi, dễ nhất. Hiển nhiên hắn là không muốn nói, nhưng mọi người đồng đều đã nghe ra mạo hiểm biểu lộ trong chốc lát ngưng chọc lên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nam cung trụ hoàng vội la lên, "Ta tốt nhỉ ca, ngươi mau nói a." Thần Quân hung hăng lường hắn một cái, nói, "Nguyên lai ta cũng là nói a." Nam cung trụ hướng trên mặt mình hư phiến hai lần, mất mặt mũi mà nói, "Ta mới vừa rồi là đành rắm, ngươi mau nói." "Ha ha, tất cả mọi người say." Thần Quân không nói đùa nữa, chỉnh trọng nói, "Biện pháp tốt nhất là đem các nàng trước đưa về nhà, hoặc đưa đến Tương Quân thành, từ chúng ta bốn người vào thôn." Một cái mỹ nữ tay vỗ dưới, hỏi, "Tiếp theo đâu?" Thần Quân nói, "Tốt nhất đừng có dùng tiếp theo." Tiếp theo cũng là đợi tại thôn này giữa tuyệt đối không thể rời đi, thẳng đến chúng ta diệt trừ quỷ hế. Đông Phương Vũ đến hứng thú, hỏi: "Vì cái gì thôn này ngược lại an toàn? Vậy bọn hắn vì cái gì còn có hướng tông môn xin giúp đỡ?" Thần Côn Nêm hai nói: "Đây cũng là kiện thứ hai của cái. Đáng lẽ có thể xây lớn như thế mộ người, hẳn là trong lịch sử nổi danh hùng hảo. Dạng này người xây mộ sợ nhất cũng là để người ta biết mộ về chỗ." Các người nhìn hắn bất quá mộ phần bản ý cũng là vì che lấp bí mật. Tất cả mọi người vô ý thức gật đầu, kỳ thực Đông Phương Vũ đến bây giờ cũng hoài nghi đây chỉ là một phổ thông khắp sơn núi. Thần Côn tiếp tục nói, dưới tình huống bình thường, mọi chủ nhân biết di mệnh đem xây mộ công tượng toàn bộ chôn cùng, dạng này đã có tùy tùng, lại bảo tồn bí mật. Nhưng là, nay mọi chủ nhân lại phương pháp trái ngược, hắn chẳng những không có sát hại xây mộ nhân, còn có cố ý điểm hóa như vậy một cái trong âm chi dương. Là khối này âm phủ phía trên duy nhất dương khí sinh sôi địa phương, cũng là này thổ tử. Long thật có chút mơ hồ, hỏi, phần mộ vốn là tuyệt âm chi địa, tại nó phía trên còn có thể sinh sôi dương khí. Thần Côn lộ ra ngươi còn có quá non biểu lộ, thản nói, từ xưa đường, cô âm không sinh. Độc Dương bất trưởng, thế gian này cho tới bây giờ đều là trong âm sinh dương, dương giữa sinh âm. Giờ tí nhất dương sinh không chính là cái đạo lý này sao? Đại gia toàn bộ gật đầu, thần côn lại lần nữa chuyển hướng, thế gian này thuần dương, tuy tông chi địa cũng không phải là không, nhưng có ít, sớm bị tông môn chiếm lấy. Nam cung trụ thêm cẩn thận nhắc nhở, nhị ca, lạc đệ, đợi tại thôn kia nếu như an toàn, thôn dân làm sao còn có sẽ xẹc ra chuyện?" Thần côn nhíu hắn một cái, nói, "Nếu như đoán không sai, nhất định là ra thôn làng mới phát sinh nguy hiểm, không tin chúng ta tiến đi thử xem." Đại gia toàn bộ nhìn về phía Nam cung trụ, chờ lấy quyết định của hắn. Thế nhưng là hắn cũng không quyết định chắc chắn được, một cái mỹ nữ bỗng như nói, chúng ta liền trở ở trong thôn, tuyệt không đối ra được, trừ phi các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Còn lại mỹ nữ cũng đều gật đầu, Nam cung trụ lúc này mới hạ quyết tâm, thần côn cũng không quên nữa, khống chế lâu thuyền vượt qua rừng cây, trực tiếp đáp xuống trong thôn ở giữa. Lâu thuyền vừa mới hạ xuống, lập tức có một số cường tráng thôn dân cầm phổ thông binh khí vây quanh. Long Tất Vội vảng giải thích, xuất ra tông môn lệnh bài, này mới khiến mọi người an ổn xuống. đối với sư cái là phi thường kính, không bao lâu, mấy cái lão giả liền đi theo thôn đến, tự mình đem bọn hắn mời đến nhà giữa. Thôn trưởng họ Kiếp Cao Lăng, chính mình giới thiệu trong thôn chỉ có bốn cái họ tên, theo thứ tự là Cao Lăng, Số Môn, Lý, Bàng, hôm nay tới buổi chính là bốn nhà tộc lão. Huống một đạo trà về sau, Đông Phương Vũ tự nhiên hỏi ra nghi vấn trong lòng, Cao Lăng thôn trưởng, không biết trong thôn phát sinh chuyện gì, cần mời chúng ta giải quyết. Thôn trưởng kia trên mặt như là được một tầng bóng ma, thở dài một tiếng nói, chúng ta thôn đáng lẽ cũng coi như giàu có bình an, an cư lạc nghiệp. Thế nhưng là từ năm trước đến nay, ước chừng có 9 tháng đi, lại thường xuyên mất đi nhân khẩu. Thần Côn Sen vào nói, là như thế nào mất đi phát đâu? Thôn trưởng lại thở dài Phần lớn là phụ nhân cùng lão nhân, ra thôn lấy tuổi hoặc đào nấm, mặc danh liền không tìm được. Thần Côn truy vấn, chỉ là phụ nhân cùng lão nhân, không có nam tử cùng Hải Tử sao? Còn có, tại trong thôn có hay không mất đi qua. Một lão nhân khác nói, lúc đầu thời điểm, Hải Tử ra thôn chơi đùa cũng không có sự tình, gần nhất liền nữ Hải Tử cũng bắt đầu ném. Bất quá, trong thôn còn có chưa bao giờ đi ra sự tình. Mấy người nhìn về phía Thần Côn, ý tứ đều là quả nhân để ngươi nói chúng. Nhưng Thần Côn ánh mắt phản mã phi thường nghiêm trọng, tự hướng đại gia truyền âm nói, các ngươi không có cảm thấy nó lớn lên cũng quá nhanh sao? Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 173, Bùi bẩm lịch sử. Lớn lên cũng quá nhanh. Lời này bản thân liền rõ ràng lấy một tia quỷ dị, tất cả mọi người vô pháp đáp lại, vô tình hay cố ý tiếp tục xem thần côn. Chỉ nghe thần côn đột nhiên tới một cái thần chuyển hướng, lão thôn trường à, không biết quý thôn trong lịch sử có thể tồn tại cái gì truyền thuyết. Cao Lăng thôn trưởng cùng mặt khác ba vị tộc lao không khỏi lộ ra một tia rung động, bị đợi rõ ràng bắt được trong mắt, không khỏi thầm nghĩ, cái này thần côn quả nhiên thật sự có tài. Lúc này, mấy cái trong thôn trưởng Giả Nội Tâm Ý Nghị Kỳ thực cùng bọn hắn không sai biệt lắm, đều cảm giác mấy cái này tiền sư tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng kiến thức bất phàm, có thể liên tưởng đến truyền thuyết kia. Có thể hay không đây là Thọ Nguyên đã thật dài tiên nhân cố ý hiện hóa ra tuổi trẻ dáng vẻ, không khỏi nổi lòng toan tính. Cao Lăng thôn trưởng lộ ra một nụ cười khổ, nói, nói đến thật sự là bất hiếu, chúng ta bốn tộc bên trong lờ mờ đều bảo lưu lấy một cái cộng đồng truyền thuyết, chính là chúng ta ở chỗ này là vì bảo trụ một cái bí mật, nhưng cũng buồn chính là, chúng ta lại đem là bí mật gì quên mất. Đông Vương Vũ bốn người đều kinh ngạc lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau. Những người này sứ mệnh cũng là ở đây giữ vững một cái bí mật, bọn họ nhớ kỹ cái này sứ mệnh, lại quên cái này sứ mệnh nội dung cụ thể. Thần quân gấp mà vào đầu bức hai, hỏi: "Một chút dấu vết cũng không nhớ rõ sao?" Căn bản không cần trả lời, nét mặt của bọn hắn nói rõ hết thảy. Đông Vương Vũ chợt nhớ tới kiếp trước nhà, vẹn vẹn 130 đến hộ thôn nhỏ cũng có một chỗ cấm địa, là tuyệt đối không cho phép bọn tiến vào. Nhưng là đại nhân nhóm làm sao biết, bọn họ những thứ này nửa đại tiểu tử đã sớm vụng trộm qua vô số lần. Thậm chí ở bên trong nương bắc, đốt châu chấu, sấy khô khoai lang, uống chộm những người lớn đắt vô cùng đưa nhóp con yểu. Cái kia thường thường là mỗi cái trong nhà chỉ có một người mới cam lòng dùng lương thực đổi quý giá đồ vật. Sau đó Đông Phương Vũ tựa như vô ý hỏi, "Thôn trưởng, trong thôn có thể có cái gì cổ tích?" Thì như từ đường cùng tổ. Lao thôn trưởng có chút quấy dị ngẩng đầu đến, nói, "Đương nhiên là có, tòa kia từ đường trải qua nhiều năm tu sửa, cũng coi là cổ tích." Thần Côn nhãn tình sáng lên, bội phục nhìn về phía Đông Phương Vũ nói, "Thôn trưởng, chúng ta nhất định phải tiến vào nhìn xem." Vì ngăn ngừa phiến phức, hắn căn bản vô dụng giọng tương lượng, nói 10 phần tuyệt nhiên. Không nghĩ tới, thôn trưởng vừa mà vô cùng do dự, chẳng lẽ cùng người trong thôn cánh mạng so sánh Bọn họ còn nhớ được cái gì kiêng kỵ sao? Bốn người lại ngay trước mặt khách nhân tranh chấp, một người trong đó nghiêm nghị nói, trong tộc có minh sắc cấm lệnh, nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào từ đường a, trên thực tế, từ xưa đến nay, cũng chưa từng có người ngoại từng tiến vào cái này từ đường. Một cái tóc trắng xóa lao giả bỗng nhiên nói, "Không, không đúng, tộc quy bên trong có một câu như vậy, trừ phi là bản thôn tao ngộ thai hỏa ngập đầu." Hiện tại tính toán thai hỏa ngập đầu sao? Đương nhiên tính toán, 9 tháng, gần trăm người, chúng ta tổng cộng mới nhiều ít nhân. Một phen tranh luận về sau, bọn họ cuối cùng đạt thành nhất trí ý kiến, thôn trưởng hỏi, "Mấy vị tiên trưởng có thể muốn nghỉ ngơi?" Hiện tại qua, vẫn là ngày mai lại nói. Thần Quân lúc này đứng lên, Nam cung chủ nói, "Tôn trưởng, làm phiền ngươi an bài sạch sẽ địa phương làm cho các nàng ở lại." Mấy mỹ nữ vừa muốn nói gì, Thần Quân lập tức nói, "Như vậy là dương giữa chi âm, các ngươi không thể đi." Nói xong, một cái lão nhân mang theo 6 cái mỹ nữ qua an bài chỗ ở, mà Đông Phương Vũ đợi làm theo cùng bọn hắn hướng phía sau thôn đi đến. Một mục đến tiếp cận thôn làng bên ngoài, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh rõ ràng nghĩa địa, phạm vi tương đương đông đảo, liên tiếp một phần, có chút đã nhanh biến mất dấu vết. Vượt vào trong đi, mộ ngược lại càng cao to hơn, nghiên đại cũng càng thêm lâu dài. Tại trung tâm nhất là một cái từ bốn bức tượng đá yêu thú phân cách tứ phương tạo thành một cái hình thức trên viên tử, cũng không có tường viện cùng cửa sân. Bùi cổ ngang eo, hiển nhiên đó cũng không phải bái tế thời điểm. Viên tử trung tâm nhất là một cái đại hình thạch đỉnh, tác dụng của nó nhưng thật ra là lưu hương. Đỉnh kia chế thức cực cổ, tứ lang hình. Mỗi một mặt trên phân biệt điêu khắc một cái nhân loại pho tượng, nhìn qua tựa như là thợ đá, toán sư, thợ mộc, kim liên tượng. Bọn họ đang ở lao độc lấy, góc dưới bên trái phân biệt viết lấy tên của bọn hắn, lại là tứ đại họ thủy tổ. Thạch đỉnh ngay phía trước chính là tư đường, tốt nhất đá xanh chỗ C, đối với một cái thôn tới nói có thể nói là đại khí bằng bạc. Tương hẹn dài 70m, rộng 30m, cao hơn 6m. Một đôi cửa gỗ hiển nhiên là về sau chỗ đổi, cùng bốn có kiến trúc trên khí thế thì chênh lệnh rất xa. Đồng Phương Vũ đợi quan sát thời khắc, các lao nhân đã ở thạch đỉnh tiến lên xong bãi tế chi lễ, mở ra cửa gỗ, đập vào mặt cũng là một cô ẩm ấp chi khí. Tất cả mọi người không phụ cận, kiên nhẫn đợi ước chừng một khắc trủng, mới nhóm lửa ánh đến tiến vào. Trong đường có thể nói trống trải, chỉ có bốn tôn thủy tổ pho tượng, nhướng mày trừng mắt, sinh động như thật. Nam cung trụ ngại dưới ánh đến, tế lên một cái dạ minh châu, nhất thời đem trong đường chiếu lên sáng trưng. Đại gia lúc này mới phát hiện, từ đường ba mặt đều là bí khắc. Bích họa bắt đầu tại một người một thú chiến đấu, người kia vóc dáng cao to vĩ ngạ, bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân nhiều lông, ở trần, cầm trong tay một thanh song nhận đại phủ, chạy nhanh trên không trung đại lực chặt chém. Yêu thú kia càng là kinh người, đầu người dây thân, đỉnh đầu một đôi to lớn nghiêng về phía sau linh dương góc, đột xuất tròn con người, lộ ra ngoài lão nhà, tứ chi cuối cùng không phải móng vướt, mà chính là bốn cái nhân thủ. Yêu thú này nhân đứng thẳng chiến đấu, hai chân trước dưới nách các lộ ra một cái hung con mắt. Cái này tựa như là thao thiết, cùng hỗn độn, cùng kỳ, đào nút tịnh xương thượng, cổ tứ hung. Nó là trên đời thôn phệ thuộc tính mạnh nhất yêu thú. Bản thứ 2 bích họa giữa, truy cầu đã hóa thủ thành bạn. Bọn họ liên thủ trinh chiến tứ phương, mạng lớn nhân loại cùng yêu thú phụ phục tại dưới chân của bọn hắn biểu thị thần phục. Bản thứ 3 họa bắt đầu quỷ dị, kia nhân loại cùng yêu thú và âm ỉ mà lại bắt đầu chiến sự, bất quá, lần chiến đấu này chính là thần hồn của bọn hắn. Nhất nhân nhất yêu đứng yên bất động, thần hồn của bọn hắn tại điên cuồng chiến đấu, thôn phệ. Người thắng cuối cùng là ai đã vô pháp khảo chứng, nhưng này thần hồn của thắng lợi lại lựa chọn nhân loại thuần thể, cũng dứt khoát thôn phệ thao thiết truy cầu. Cuối cùng Hắn biến thành cả người cao trăm trượng, đỉnh đầu một cặp khoa trương ngựa ra sau linh dương góc ba mắt cự nhân từ bức tranh thứ tư bắt đầu cũng có chút nói lùa mỗi một phó tựa hồ cũng là người khổng lồ này tô vẹ một cường giả có nhân loại cũng có yếu thú, thậm chí có một đầu giao long mỗi khi hắn tôn vẹ một cường giả về sau cơ hội đổ sát đối phương bộ hạ mau chạy vào lý vô cùng thế thảm Đếm ngược bản thứ ba vô cùng hình tượng vẽ lấy người khổng lồ này tay vô bụng gian nan tiến lên cửa hồ là nghèo đói khó nhịn lập tức liền phải chết đói mà hắn đi theo phía sau bộ hạ đều tràn ngập hoảng sợ cùng lo lắng không có biện pháp Thứ hai đếm ngược bức họa để đại gia không thể không bội phục thần côn tiểu từ này sức phán đoán. Nếu như không là trước kia hắn đã từng công bố mê cơ sở, mọi người còn có không dính nhìn ra làm cái gì vậy. Hiện tại thì rất rõ ràng, hắn bộ hạ chính đang vì hắn tu kiến một tòa hào hoa đại mộ. Trong mộ lớn răng đầy nhân ngẫu, liền như là tần thủy hoàng tượng binh mã một dạng tập trung. Mà tại những người này tượng chu gian, giữ lưu một cái không gian thật lớn, không gian kia vừa vẫn có thể chứa được cư dân thoải mái mà nằm nằm. Không giống bình thường chính là, những người này tượng toàn bộ đều là ba con mắt, trong đó tại cái có một cái mắt dọc, đỉnh đầu cũng toàn bộ đều có hậu ngựa linh dương góc. Sau cùng một bức tranh lúc, nơi này đã biến thành một tòa lăng mộ, lăng mộ chiếm diện tích đông đảo, tuy nhiên cũng không cao, nhưng cũng không phải giống như bây giờ căn bản nhìn không ra là phần mộ. Bốn cái hơi có vẻ cao lớn đại tượng chính mang theo số lớn tộc nhân tu kiến tôn trang, lộ ra lại chính là thôn này. Những thứ này bích họa một mạch mà thành, Đông Phương Vũ nghi thẩm, cái này tựa hồ đã đem toàn bộ cố sự đều nói rõ ràng, chẳng lẽ cái này còn không phải bọn họ muốn bảo thủ bí mật sao? Đoán không ra nguyên cớ Đông Phương Vũ không khỏi nhìn về phía thần côn, lúc này mới phát hiện, thần côn, Long thất cùng Nam cung trụ toàn bộ hơi hơi miệng mở rộng, ha ha có tiếng Từ ánh mắt của bọn hắn nhìn, bọn họ biết đến hiển nhiên so với chính mình nhiều hơn nhiều, đến mức bị rung động thật sâu. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ tở có động lực làm việc. Chương 174, trong lịch sử đệ nhất hung nhân. Hết sức rõ ràng chính là, thần côn, Long thất cùng Nam cung trụ đã được đến càng nhiều tin tức hơn, cái này đương nhiên cần tiêu hóa. Gặp bọn họ y nguyên có chút ngốc trợ, Đông Vương Vũ nói, "Lão tôn trưởng, hôm nay chúng ta trước hết nhìn đến đây, làm phiền ngươi cho chúng ta bốn người an bài một cái chỗ ở, chúng ta ở cùng một chỗ là đủ." Thần côn sững sờ, gật đầu nói, "Đứng vậy à?" Chúng ta muốn thương lượng một chút đối phó quỷ hế biệt pháp." Thôn trưởng nghe xong, vội nói, vừa rồi đã để bọn hắn dọn dẹp đi ra, cũng là cùng cái kia 6 vị nữ tiên sư liền nhau về tử Bốn người gật đầu, theo thôn láo nhóm là xong. Thẳng đến trong thôn người tất cả đều đi, Đông Phương Vũ cổ quái nhìn lấy ba người, hỏi, "Các người cũng nên nói một chút đi, những bức họa đó nói đến cái gì?" Long thân ốc, cả kinh nói, "Không thể nào. Người như thế học rộng lại không biết." Đông Phương Vũ cảm thấy có lại, thầm nghĩ, "Ta không phải học rộng a, ta chẳng qua là đứng tại một cái siêu cấp cự nhân trên bờ vai mà thôi. Xem ra này người tương đương nội danh a." chính mình đối với võ học công pháp học tập không hề ít, nhưng đối với hồn vũ đại lục lịch sử thật đúng là nên ngồi bổ khóa. Không gặp Đông Phương Vũ biểu lộ, đại gia thì minh bạch hắn là thật không biết. Nam cung trụ xử lý mạch suy nghĩ, nói, đây là toàn bộ đại lục từ trước tới nay hung hăng người, là có ghi chép thứ nhất sát nhất cùng. A. Đông Phương Vũ lại ngẩn ngơ, liền loại người này đều chiếm được kết thúc kiến lành. Nam cung trụ một tay vô vu cổ của mình, chuyển động đầu trên giới trái phải nhìn xem, phản phất muốn nhìn xem chúng bên có hay không yêu quái đang quan sát chính mình. Hắn đột nhiên đánh cái run rẩy, mới nói, này người quá ác, không tính tiểu đả tiểu nháo, làm ăn vật Đại quy mô giết người cộng lại thì vượt qua 10 triệu. Người xương sát huyết độ phù bạch khởi. Đông Phương Vũ ngốc, này người hắn quân à, tiếp trước tần quốc danh tự hà, thích nhất lựa giết hàng binh. Long Thần nói, người quả nhiên nghe nói qua. Đông Phương Vũ vội nói, ta chỉ là nghe nói qua tên của hắn, kỹ càng sự tích cũng không rõ ràng. Nam Cung Chủ nói tiếp, kỳ thực hắn nguyên danh là Công Tôn Khải, là xài bãi bộ lạc đầu lĩnh. Từ khi thôn phệ khế ước của mình đồng bọn, màu trắng yêu thú thao thiết về sau, nguyên bản toàn thân thì tràn đầy mộc long toàn bộ biến thành màu trắng, tựa như một đầu hùng, lúc này mới bị người gọi là, là trắng khởi, thời gian dần qua thì biến thành bạch khởi thôn phệ chính mình thú sủng, mà lại là thôn phệ thuộc tính đệ nhất thiên hạ thao thiết, cái này còn tính là người sao? Thần quân toàn thân lắp một cái, tựa như là cảm thấy lạnh, khòa khòa cổ áo, tiếp lời đầu nói, hắn vốn là xài bãi bộ lạc một nữ nhân bị núi rừng bên trong không biết yêu thú nào nhìn chúng, sinh ra tới chính là một cái ma hoài, tộc nhân không có bỏ qua hắn, mà chính là đem hắn nuôi lớn. Kết quả, hắn cho cái này bộ lạc mang đến trước nay chưa có huy hoàng, cũng mang đến chân chính hủy diệt. Nếu như đoán không sai, cái này tại trong lịch sử lưu lại danh hách, cơ hồ thống trị một phần 3 đại lục bộ lạc, đại khái cũng chỉ còn lại có cái này một tôn người. Đông Vương Vũ Vũ sao không phải cái này hồn Vũ Đại Lục thổ dân, không có loại kia đau đớn tận cùng cảm giác. Hắn nghe những thứ này, kỳ thực có phần có một ít nghe chuyện xưa ý vị, nhưng mà đối với Long Thất bọn họ tới nói, hiện tại nếu như không nói cái gì, tựa hồ liền không thể thoát khỏi cái kia to lớn hoảng sợ. Nguyên cớ, Long Thất lại rất tự nhiên tiếp lời đề. Công Tôn Khải thừa nhỏ thiên sinh thần lực, nghe nói có thể bản sơn lớp biển, người này thiết huyết vô tình, không đến 10 tuổi lúc, liền đồ tận cùng bọn hắn bộ lạc liền nhau ba cái bộ lạc. Lại xa một chút bộ lạc vì hắn không tiếp di chuyện, phàm là nhân loại, chỉ cần nghe nói tên Công Tôn Khải liền trông chừng mà lật. Thanh Long đại điện bên trên có minh sắc có ghi chép, tất cả bộ lạc cũng không dám cùng Sài Bái bộ lạc tác chiến, nghe nóng rồi chuẩn. Đàng sau chuyên môn thêm một cái chú thích, cũng là bởi vì xài Bái bộ lạc có đặc khởi. Nam cung trụ không chịu cô đơn, lấy ra hoa ngoan tửu cho đại gia rót đầy, cùng uống một chén, mới lại nói, Công tôn Khải thôn phệ thao thiết về sau, ra kế tiếp nghiêm trọng hậu di chứng, đó chính là hắn nhất định phải định kỳ thôn phệ một cái cùng giai tu sĩ mới được. Từ đó về sau, giới tu hành cũng tiến vào trong cơn náo động, hắn một thân một mình, chiến cái này đến cái khác đại giáo cổ phái, thôn vô số tuyệt thế thiên tài, trưởng môn, chủ. Thẳng đến có một ngày Hắn thôn phệ toàn bộ đại lục tất cả vũ thánh. Liên Đông Phương Vũ cũng không dám tin, truy vấn: người nói cái gì? Hắn thôn vệ tất cả vũ thánh? Lịch sử cũng là như thế đi lại." Thần Côn rất xác định mà nói, chỉ sợ cũng bao quát tất cả yêu thánh, còn có hay không ẩn thế tranh nẽ thì không được biết. Đều nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, nhưng hắn là chân chính trong lịch sử thứ nhất vũ thánh, không người không phục, không có không tranh cãi. Đông Phương Vũ bị rung động thật sâu, đây là một loại như thế nào cường đại? Thinh Không chi hạ tối cường giả, độc cô bại, anh hùng tịch mình. Nhưng mà Nam cung chủ lập tức liền đánh nát Đông Phương Vũ ảo tưởng, nói ra tàn khốc kết cục, kỳ thực, đây mới là đại khủng bố bắt đầu, chân chính bi kịch vừa mới mở màn. Bạch khởi phạm phải hai đại hành vi phạm tội, để hồn vũ đại lục vạn kiếp bất phục. Thứ nhất, bởi vì không có cùng giai người, hắn thôn phệ từ tìm kiếm chất lượng đến cần phải dùng số lượng để đền bù. Vẹn vẹn theo Thanh Long đại điện trên ghi chép, Bạch khởi thôn phệ y quyết bộ lạc, chảm thủ 240 vạn, công sở yên bộ lạc, chết 310 vạn, đại phá chỉnh bắc bộ gia, giết 2 triệu người, công hàn thành bộ lạc, thủy 50 nhân, công trưởng bình bộ chôn sống 240 vạn nhân. Trở lên tổng cộng giết người hơn 1 vạn. Cái này còn có chỉ là thống kê hắn đại quy mô giết người giấy tờ. Bạch Khởi không thẹn với hồn vũ đại lục lịch sử loài người trên thứ nhất sát nhân cuộc. Đông Phương Vũ cả kinh trợn mắt hốt hoồm, thật chẳng lẽ có bình hành thế giới sao? Giống như hắn kiếp trước cái kia Bạch Khởi cũng từng giết qua 100 va người, là toàn bộ chiến quốc thời kỳ Sở Hữu Quốc gia bộ đội thương vong tổng số một nửa. Đều đã dạng này, hắn còn có thể phạm cái gì càng lớn hành vi phạm tội sao? Đông Phương Vũ không hiểu hỏi, Long Thắc khẽ miệng cười khổ, nói, cùng cái thứ hai đại tội so, cái này cái thứ nhất không đáng kể chút nào. Cái này cũng chưa tính cái gì. Đông Phương Vũ miệng đại trường, có thể nuốt kế tiếp chứng ống. Hắn thân thủ tạo thành lịch sử loài người trên suy yếu nhất thời kỳ, khi hắn nuốt không thể nuốt, rốt cục vẫn lạc thời điểm, nhân loại gặp đến từ hồn vũ đại lục bên ngoài một vị diện khác công kích. Thế mà phát sinh qua giao diện chiến tranh, Đông Phương Vũ rất tự nhiên hỏi, chiến cục như thế nào? Ba người toàn bộ buông tay. Cái này quá quái gì, hoặc là thắng, hoặc là phụ, đây là ý gì? Không giống nhau Đông Phương Vũ hỏi lại, Nam cung chủ nói, nhân loại thiếu 300 năm lịch sử, cho dù là thanh long đại điển trên cũng không có ghi chép, hoàn toàn tuyệt tự. Đông Phương Vũ đáy lòng lột bộp lập tức, kết cục này chỉ sợ không ổn. Lịch sử cho tới bây giờ đều là từ người thắng lợi viết, thế mà xuất hiện 300 năm tuyệt tự, điều này có ý vị gì? Nghi cũng không dám nghĩ a. Xem ra, không hề nghi ngờ chính là, cái này Bạch Khởi không chỉ là trong lịch sử điên cùng nhất độ phu, hơn nữa còn là trong lịch sử lớn nhất tội nhân. Chắc không được cái này tục quy không khiến người ta tiến vào bọn họ từ đường, nếu trước đó có người tiến vào qua, chỉ sợ hắn mộ phần sớm cũng làm người ta phảng. Đông Vương Vũ bốn người đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu không z mà run lên, bọn họ đều nghĩ đến một loại khả năng. Cái này tùy theo mà đến đại hoàng sợ rốt cuộc vung đi không được, nếu Bạch Khởi muốn muốn sinh, có thể hay không lần nữa đem đại lục kéo vào vạn kiếp bất phục. Đây là một cái nuốt chỉ thiên hạ vũ thánh cùng yêu thánh người, cho dù là hắn một sợi tàn hồn, là mình bốn cái nhất, nhị phẩm vũ sư có thể đối phó sao? Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 175, tuyết lớn phong tôn. Kỳ thực nói đến đây, bốn ý của cá nhân là giống nhau, có lẽ là vì né tránh cái này đáng sợ nhất tình thiết, ba người đều nhìn về thần côn. lúc này tất cả mọi người muốn trước nghe một chút thần côn ý nghĩ. Thần côn tay, nói, các ngươi nhìn ta cũng giống như vậy. Tóm lại cái này phần mộ lớn bên trong có cái gì sống, nhưng ta nhìn vừa rồi cái kia mộ táng đồ bên trong rất đơn giản, bên trong chỉ có hai loại đồ vật, bạch khởi cùng nhất tượng. Nam cung chủ nói, tốt nhất là người nào đó tượng đột nhiên thông linh, lại hoặc là cái nào đó thần binh khí linh bỗng nhiên muốn ra thế gian, có thể tuyệt đối đừng là cái kia ma vương a. Đông Vương Vũ Y Nguyên có thăm dò tinh thần, hỏi, thôn này giữa đều là tộc nhân của hắn, nó vì sao lại giết bọn hắn đâu? Đừng nhìn ta a, ta làm sao biết? Thần côn Nhũ Long mày nói, nếu như nhất định phải ta đoán, cũng là hắn lúc trước lưu những thứ này tộc nhân ở đây, vốn chính là vì tương lai phục sinh con nợ. Một loại tình huống là hắn vừa mới khôi phục, chỉ cần thôn phệ nhỏ yếu nhất sinh linh là được rồi. Cái này một loại tốt nhất, coi như chúng ta may mắn. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Thần Côn đột nhiên không nói, cái này có thể đem tất cả gấp xấu, Nam cung trụ nóng lòng nhất, giác cuống hạ hô, "Mau nói loại tình huống thứ hai." Thần Côn nói, "Không nghĩ tới chính ta ngược lại nhắc nhở chính mình. Ta vừa rồi muốn nói, thứ hai tình huống là tại vô số giữa năm, cái thôn này giữa rốt cục sinh ra một cái có thể cung cấp nó đoạn xá phù hợp thân thể. Bởi vậy, hắn bắt đầu thời gian dần qua thức tỉnh, bắt đầu chú ý đứa bé này." Đông Phương Vũ xen vào nói, "Ta biết ngươi liên nghĩ đến cái gì." Đưa bé tiên nên là 9 tháng trước xuất sinh, cái này rất dễ dàng tìm tới. Long Thất cùng Nam cung trụ cũng bừng tỉnh đại ngộ, lúc này Kiến thần côn chợt đứng lên, Long Thất kinh hãi hỏi, "Làm gì?" "Khó nói chúng ta còn có thể giết cái kia hài tử vô tội hay sao?" Thần côn nói, "Không, chúng ta chỉ cần xác định 9 tháng trước xác thực từng có hài tử xuất sinh, liền suốt đêm đem 6 cái đệ mẫu đưa đi, nơi này nguy hiểm vượt qua tưởng tượng, chúng ta không thể mạo hiểm lớn như vậy." Đống Vương Vũ cùng Long Thất đều lộ ra ánh mắt tàn dương, Nam cung trụ càng là xúc động, hắn tự nhiên không dám cầm 6 cái còn chưa ra đời hài tử lấy mạng. Bốn người vừa mới đẩy cửa phòng ra, Toàn bộ giật này mình đánh cái rốt dậy, hạ nhiệt độ rất rõ ràng lộ ra, coi như vũ sư bỗng nhiên gặp được loại tình huống này cũng vô pháp lập tức thích ứng. Cái kia không chỉ là lạnh, là một loại ẩm lạnh, bọn họ hai mặt nhìn nhau, lập tức liên tưởng đến ám sát. Chẳng lẽ là cái kia đồ phu phát lực? Không có gió, cũng không có âm thanh, nhưng thế giới bên ngoài đã trở thành một mảnh trắng bạc. Hiện tại, Đông Vương Vũ rốt cuộc để ý giải cái kia hai câu thơ ý cảnh, tiến sơn tuyết hoa to như tịch, mảnh thổi ra hiên viên hai. Trên thế giới thật có thể có lớn như vậy tuyết, ngẩng đầu nhìn lại, chúng nó như là tập trung chà lông, tầng tầng lớp lớp bay xuống. Lại nhìn trên phòng ốc, Như thế một hồi, tuyết động đã nửa thứ dày. Không tốt, đây là chuyên môn đối phó phàm nhân, phòng ốc khẻ lấy ra, toàn bộ đều phải chết quỗng, chẳng biết tại sao, xúc sinh kia điên. Bốn người vội vàng lớn tiếng hô quát, đem người trong thôn hô lên môn hộ, kinh ngạc đến ngây người đám người chẳng mấy chốc thì hiểu được, tranh thủ thời gian tìm ra trưởng thôn cùng cây trúc phát tuyết. Người có kinh nghiệm đều biết, tại nông thôn có rất ít bởi vì đại phòng cùng mưa to tổn hại nhà, nhưng bởi vì tuyết lớn áp đỉnh mà sụp đổ có nhiều. Hiện tại, có không ít phòng đã phát ra kéo kẹt cửa ý tê tê đáng sợ vang, lúc nào cũng có thể bị lệ sập. Nam cung chủ biết, bọn họ không có cách nào đi, trước hết cứu người, bốn người Ngũ Thu toàn bộ làm cùng một sự kiện, bọn họ tại thôn làng trên không nhanh như điện chớp, dùng pháo tối sấy khô con mỗi biện pháp vì thôn dân quyết tuyết. Sáu cái đại mỹ nữ cũng đi ra, một người ý nghi háo huyền mà hướng lên bầu trời tế lên Thái Dương Ma là Kính. Đột nhiên, một chùm sáng cầu trong thôn dâng lên, đem giữa thiên địa huy diệu mà bừng sáng. Thái Dương danh tự thật không phải gọi không, quả cầu ánh sáng kia liền như là một quả sáng chói sùn lý bại không thẳng lên, toàn bộ trong thôn hết thảy đều thay đổi rõ ràng danh như là màu trắng thế ngoại nguyên. Thương A, lại có dụng Hạ xuống tuyết hoa toàn bộ hòa tan, có biến thành nước mưa, có trực tiếp khí hóa, liền vây quanh thôn xóm âm sát đều lộ ra nhạt một số. Sáu người xung quanh trên phòng ốc, tuyết động trong nháy mắt thì hòa tan. Các thôn dân hoan hô lên, đáng tiếc không đến bao lâu liền bị hống, loài âm thú cùng Thụy Não tiêu tan kim thú gạo thép căng ngang. Tiểu nha cùng đẳng xả thanh đễ mít hơn, cũng trước tiên chuyển đến. Đại địa chuyển đến kinh khủng chấn động, đều nhịp, giống như quân đội. Đông Vương Vũ vô ý thức liền nhớ trong tượng binh mã, vội vàng gióng trưởng, nắm chặt đem thôn dân hướng trồng thôn tụ lại. Một mảnh loạn bên trong, thôn ngoại vi chiến đấu đã bắt đầu. Bốn đại thiên yêu riêng phần mình chú đóng ở một phương, hướng số lượng vượt qua mọi người người giống như ngẫu nhiên xảy ra lên trận đánh. Những con rối này toàn thân màu đen, thân cao vượt qua 3 mét, vung vẩy kim loại trùng thường, hô hét ngắn gọn thống nhất tâm tiết, dầm trên nhất trí trong hành động tốc độ, âm vang mà đi. Hiện tại rốt cục đó có thể thấy được Thụy Nao tiêu tan kim thú thể hình lợi ích cực kỳ lớn, chỉ thấy nó lục võ đạp, tam vị như roi, một cái đập vào thì đổ xuống chỉnh một chút một loạt. Có âm vang sụp đổ, có ngang mà đứt, bạo lệ vô cùng, chính nó vững vàng giữ vững phương. Đang xa đối phó những thứ này rắn dã hỏa thì khó khăn nhiều. Sĩ vãng thuận bổm xôi gió phong nhận còn không bằng nó đuôi rắn quất đánh có thể kiện công. Lôi âm thú tương đối đằng xà đỡ một ít, phiền phái nhất ngược lại là hống, tuy nhiên nó nhất quyền đánh nát một cái, nhưng tốc độ so với thủy Não tiêu tan kim thú đến thì kém xa lắm. Cũng may có tiểu nha hỗ trợ, cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Đông Vương Vũ bốn người lơ lửng giữa không trung quan sát, những nhân ngẫu này chỉ bất quá có nhất phẩm sơ kỳ vũ sư mức độ, nếu như vẹn vẹn như thế, chúng nó còn chưa đủ cấp cho cái thôn này cấu thành y hiệp. Nhưng là, chúng nó giống như tùy thời đều có hậu bộ đội bổ sung, tổng thể số lượng tụ hội một mực duy trì tại hơn 360 cái. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ muốn đem 5 cái yêu thú mẹ chết. Bởi vì, căn cứ Đông Phương Vũ chỉ nhớ, cái kia bích họa bên trong tượng binh mã ít nhất cũng có 10 vạn. Đang ở Đông Phương Vũ vạn phần lo lắng thời điểm, một cái dễ nghe cơ giới âm đột nhiên vang lên, đây không phải phổ thông kho lỗ, là thần hồn kho lỗ, ta đã cảm thấy phong phú vỡ vụn thần hồn. Mà lại, đây đều là giống nhau thần hồn. Đông Phương Vũ kinh hãi hỏi, "Hầu lão, giống nhau thần hồn là cái gì?" Nguyên vọng hầu thần nói, "Nếu như bọn họ nói đến truyền thuyết kia không sai, cái kia bạch hởi lúc sắp chết đem thần hồn của mình làm vô số phần, hiện tại Cái này mỗi một cái khôi lỗi bên trong đều có phần thần hồn của hắn tái phiến. Đông Vương Vũ vội vàng chuyển đổi một cái thuyết pháp, hướng Thần Côn nói, "Thần hồn của ngươi so với người bình thường cũng cường lớn mấy lần, ngươi có hay không cảm thấy những khôi lỗi này toàn bộ cũ có thần hồn, mà lại thần hồn giống như lúc?" Thần Côn chận mắt hốt muội, toàn tức nói, "Ta minh bạch, bạch khởi dùng là ma đạo vạn hồn binh giải truy cầu." Những thứ này hồn khôi chỉ cần có một cái có thể đoạt xá thành công, hắn giữ lại chỗ có thần hồn cơ hội dần dần trở về, cái này thậm chí giải quyết hắn trưởng thành lúc cần phải không ngừng tồn vệ vấn đề. Hắn không chỉ có là cái ma quỷ, mà lại là một thiên tài. Nam cung trụ thậm chí muốn khóc. Gia tộc người Chi Ba đời đờn chuyển, thật vất vả tại chính mình thế hệ này lập tức hoa nợ lục đóa, lại có khả năng toàn bộ thất thủ cùng này, chẳng lẽ đây chính là số mệnh sao? Hắn run rẩy hỏi, cái này hỗn đảng chiến thắng cũng không có gấp gáp, vì cái gì chúng ta vừa đến, nó thì điên, chủ động tiến công lên thôn sống tới. Thần Côn đau thương cười một tiếng, nói, còn có không phải là bởi vì tiểu tử ngươi quá ưu tú sao, chỉ có cái này một cái khả năng. Ngươi mô đứa bé càng thêm thiên tài, thích hợp hắn nhất đoá giá, nguyên cớ nó liều lĩnh. Black, xin đánh giá 9 điểm của hoặc nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 176, ta cùng người điên. Người nói cái gì? Nam cung trụ hoàn toàn cứng đờ, có chút không lưu loát mà quay đầu nhìn về phía 6 cái đại mỹ nữ, điên cuồng mà hô to, giết. Trong miệng hô hào, Nam cung trụ dẫn theo cây roi liền muốn xuất kích, bị Đông Phương Vũ kéo lại, "10 vạn hồn nấu, ngươi giết đến tới sao?" "Vậy làm sao bây giờ?" Nam cung trụ thanh âm khàn giọng, tràn ngập điên cuồng. Long Thất nói, "Có lẽ chúng ta bây giờ biện pháp duy nhất cũng là phá vây. Nếu như chỉ là chúng ta 10 người đi, tài liệu chúng nó cũng ngăn không được chúng ta." Nam cung trụ có chút ý động, thần côn cũng nhìn về phía Đông Phương Vũ, không khí có chút hỗn Trật lâu, Đông Phương Vũ đáy mắt đột nhiên hiện lên một đạo hờ mang, thần côn giận mình, thầm nghĩ, không tốt, lao đại lại phải nổi điên. Chỉ nghe Đông Phương Vũ hỏi, nếu như ba người các ngươi tăng thêm bọn họ có thể thủ vững bao lâu thời gian? Thần côn trừng lớn hai mắt, dẫn đầu họ trước, ngươi muốn làm gì? Ngươi trả lời cho ta. Đông Phương Vũ tựa hồ vẫn đang tính toán. Long Thất nói, nếu như chúng nó vẹn vẹn mạnh như vậy đánh mạnh rông, ta nghĩ chúng ta trên đỉnh 10 ngày không có vấn đề. Sợ là sợ chúng nó dùng thần hồn ly thể công kích, vậy liền khó lòng phòng bị. Thần côn đầu, trong mắt tất cả đều là kiêng kỵ. Nam cung chủ đột nhiên luồn cuống tay chân lấy ra một vật, nhanh chóng tế lên đến, đúng là bốn cánh to lớn vô cùng cánh hoa. Hoa này cánh nhi đem 6 cái mỹ nữ vây cả lên, đúng là che đến kín mít. Tuyệt tinh hoa. Thần côn kinh hô, các người Nam cung gia thật sự là quá có tiền, có phòng ngự của nó, cũng là những thứ này hồn khơi cùng một chỗ hương 6 cái đệ mộ phát động thần hồn ly thể công kích, chúng ta cũng có thể chống đỡ. Mười ngày không có vấn đề. Bất quá, lão đại, người đến tụt cùng muốn làm gì? Đông Phương Vũ cao mày, tựa hồ là tự quyết định, ta có cái suy đoán, cũng không biết đúng hay không đúng ta cần trước xác định một chút, xấu môn có phải hay không chỉ một cái phương hướng, hoặc là một vị trí. Thần Quân không hề nghĩ ngợi nhân tiện nói, bình thường rất ít nghe nói dùng xấu môn để diễn tả phương vị, nhưng là xấu là có phương hướng, cũng là đông bắc, ta cầu long đồng có thể chuẩn xác mà đem định vị. Long thắc hỏi, người có phát hiện gì sao? Vì cái gì chú ý xấu môn? Đông Vương Vũ tự hồ lòng tin càng xung tốc, nói, thôn này bên trong bốn gia tộc thủ nhiệm tộc trưởng đã từng lưu lại một bí mật, cuối cùng là bí mật gì đâu? Ta nghĩ, người đều là ích kỷ, bảo vệ mình cùng đời sau của mình là một loại thiên tính, cái này không gì đáng trách. Bất luận năm đó Bạch Khởi cho xài bãi bộ lạc mang đến như thế nào huy hoàng, dù sao hắn đã chết, nguyên cơ tứ đại gia tộc này tộc trưởng lưu lại bí mật hơn phân nửa cũng là giải quyết hôm nay tình thế nguy hiểm, nhưng cũng tiếc đều bị bọn họ quên. Ba người đều cảm thấy Đông Phương Vũ nói có đạo lý, thầm hận tồn này giữa người hồ đồ, mà ngay cả tổ tông cố ý lưu lại bảo mệnh phù đều ném. Nhưng cái này cùng xấu môn lại có quan hệ gì? Kỳ thực lúc này Long Thất cùng thần côn đều đã nghĩ đến thứ gì, trên mặt dần dần hiện ra vui mừng. Chỉ có Nam Cung Trụ đã triệt để loạn người, mờ mịt chưa phát giác. Long cười giải thích cho hắn, ngươi còn nhớ rõ cái này bốn tộc nhân họ tên sao? Theo thứ tự là Cao Lăng, Số Môn, Lý Hòa Bàng. Thần Côn cũng dùng Cầu Long Động đánh lấy lòng bàn tay của mình nói, "Cao Lăng bên cạnh, Số Trạm Môn, có lẽ đây chính là bốn tộc tiền bối lưu cho con cháu đòn sát thủ." Nhìn lấy nện học nhìn chân chối Nam cung trụ, Đông Phương Vũ nói, "Không thể, ta phải vào đi tìm kiếm. Cũng không thể làm chờ lấy mặc bọn chúng công kích." "Đi." Thần Côn ném đi Cầu Long Động, mặc nó trên không trung đong đưa, tựa hồ tại tìm kiếm phương vị một dạng, trong miệng bình tĩnh mà nói, "Lần này ta phải bồi ngươi điên một lần." Đông Vương Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, quay đầu hướng Nam cung nói, "Cũng tốt, không biết hai người các ngươi có lòng tin hay không giữ ở nơi này." Nam cung chủ ấy nãy cười một tiếng, chỉ muốn các ngươi chia ra sự tình, không cần lo lắng cho bọn ta, lần trước trưởng lão cùng sườn núi người cho phích lịch tử cùng chân phù đều còn không có sử dụng đây. Long thất cũng chỉnh trọng dặn dò, chuyện không thể làm thì lui ra ngoài, trời sập xuống tự nhiên có người cao đỉnh lấy, ngươi không cần vì thiên hạ lo lắng. Đông Phương Vũ mần ngơ, cười nói, yên tâm đi, ta cũng không tới lòng mang thiên hạ trình độ. Nói xong, Đông Phương Vũ cùng thần côn nhìn nhau cười một tiếng, rướn khoát đuổi theo cầu long động, hướng về bắc hướng mau chóng đây, hướng 20 dặm mà trái phải, cầu long động đột nhiên không hề lên. Tại một vị trí xoay tròn cấp tốc lên. Đây chính là phần mộ lớn biên giới sao? Quá lớn. Thần Quân nói, phía dưới này có gì đó quái lạ, nên chính là chỗ này. Thần Quân vừa nói, một bên tế lên cầu long đồng hùng hang hướng phía dưới đâm tới. Và anh. Đất đá tung tóe, không lâu thì lộ ra một cái đen như mực động khẩu. Hai người nhìn nhau, phân biệt thôi động phòng ngự nhẹ bình, trực tiếp từ động khẩu phía trên nhảy xuống. Lúc mới bắt đầu còn có hết thể bình thường, đột nhiên, hạ xuống tốc độ bắt đầu đột nhiên tăng nhanh, liền như là có một hai bàn tay to lập tức bắt lấy mắt cả chân đột nhiên kéo xuống. Đông Phương Vũ vội vàng thôi động bay quyết, một vòng viền vàng xích giẫm tại tay trái trên sáng lên, kéo ra thật dài quan vĩ, Lưu Tinh rơi xuống đất một dạng mà đập xuống. Chân một dính, Đông Phương Vũ vô ý thức liền muốn vận khởi sơn tiêu bộ, kết quả liên tục đập hụt, cảm giác dưới chân giống chính là từng cái á bộ lớn nhỏ nhỏ cây hạt, đã dính lại không tốn sức. Đang muốn chống đỡ đầu nhìn lên, cả thân thể đã toàn bộ tiến vào cái này nhợ cây hạt bên trong, xung quanh chuyển đến mang theo mặn chua truy cầu khí tức. Đông Phương Vũ dùng mình, hắn cảm giác mình ở vào vật sống trung gian, những chuyện lật vật này vật có trường á lớn nhỏ, lông sủ, lạnh băng băng, tại bên cạnh của mình nức vừa vận cùng, cổ của mình cân bằng. Trên người tứ phạm phòng ngự nhuyễn giáp phát ra kéo kẹt cờ cờ ý tở tê tê tiếng vang, những vật này lại gầm tấn chính mình. Phen này rối ren dần mình, bay kim quyết sớm đã ngừng vận chuyển, trung quanh lâm vào một vùng tăm tối, chỉ có ô nào mài núc nhích thanh âm. Đông Vương Vũ vội vàng lần nữa vận chuyển bay kim quyết, hai vòng xích giẫm từ trên tay sinh ra, nhiệt độ xung quanh kịch liệt lên cao, cháy nói bừa khí tức từ hai tay vị trí dâng lên. Đông nhiên, tới bên thanh, sinh vật từ trên chính mình đạp đạp lên, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Nhúng tay trên người mình vừa sở, dính thấm thoát, thối ầm ầm, lúc này mới đột nhiên phát hiện quái gì, thần côn vờ im mà không tại. Đông Phương Vũ hô mấy cái cú họng, cũng không có hồi âm. Liền lấy ra từ Nam cung trụ nơi đó muốn tới Dạ Minh Châu tế lên đỉnh đầu. Nơi này tựa hồn là cái phòng khách, chung quanh cùng sở hữu bốn cái thông đạo. Dưới chân một số dính thấm thoát quái vật thi thể, rất giống cái cực lớn dế nhủi. Đông Phương Vũ bắt đầu dần dần thăm dò bốn cái lối đi, top ba cái thông hướng địa phương đều rất giống trong truyền thuyết Tử Táng mộ thất. Mật độ rất lớn trưng bày rất nhiều quan tài, bởi vì lúc quan hệ giữa đã ngổn ngang lộn xộn, không hề chỉnh tề cũng có một chút đã tan ra thành từng mảnh, làm cho người buồn nôn thi rùa tại trong quan tài bò vào leo ra, làm ra để nhân ra đầu tê tê tầm. Đông Vương Vũ Trịu đượng bực bội tiến vào cái thứ tư thông đạo, cuối cùng có chút bộ lạc đầu lĩnh dáng vẻ, rộng trưng gần ngàn bình phương mộ thất dưới chỉ ở phía trước nhất bày biển 4 cái cự đại quan tài. Quan tài thân dày đặc, không biết là dùng cái gì bảo tài. Bốn cái quan tài trước đó, rõ ràng là một cái địa phương đỉnh, giống như trong thôn trong đường thấy cái kia giống như lúc. Côn vật Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi nguyên đậu có động lực làm việc. Chương 177, từ xưa đến nay thành cấm. Đông Phương Vũ đem hộ thân nhuãn giáp uy năng thôi động đến cực hạn, cẩn thận quan sát bốn chiếc cự quan, hắn thậm chí động thủ đẩy ra động nắp quan tài, quan tài phong bế cực kỳ nghiêm mật, không, có một tia khe hở. Lại cẩn thận nghiên cứu cái kia địa phương đỉnh, hắn xoay quanh giữa không trùng, xác định trong đỉnh giống tuyết. Lại ngầm đầu ngửa xem mộ thất đỉnh vật tượng, đồng dạng không có chút nào đặc được. Chính đang nghi ngờ ở giữa, đột nhiên phúc trí tâm linh, hắn không có đem chính mình thay vào đến cái này cự quan chủ nhân đời sau thân phận bên trong, nếu thật là bọn họ đời sau đến đây, ít nhất là nên lễ bái Nghĩ tới đây, Phương Vũ cấp tốc rơi xuống đất, tối người từ dưới hướng lên phía trên nhìn lại. Trời có mắt rồi, quả nhiên có kim ảo ảo quang ảnh mơ hồ truyền ra. Đông Phương Vũ thầm nghĩ đắc tội, duỗi tay trái đem đỉnh phản bưng lên tới. Chỉ gặp tại đỉnh phía dưới cùng, có một cái thần dị bả phù, cùng đồng Phương Vũ trước đây thấy qua sở hữu chân phù cũng khác nhau. Đây là như là Đông Phương Vũ kiếp trước tờ trăm nguyên lớn như vậy một trường không giấy bả phù, tuy nhiên không lớn, nhưng lại có độ dày, ước chừng tương đương với 3000 đồng tiền độ dày đi. Toàn bộ bảo phù hoàn toàn do tơ vàng phác họa, một mạch mã thành, phức tạp đến nhìn mà thán thở, tinh xảo đến khiến lòng sợ. Mà lại, đây là một trương lập thể bả phù, phản phất tứ thượng trung hạ tầng ba cấu thành. Sảo diệu cấu kết, có như thần tích. Một cái dế nghe cơ giới âm từ đồng Phương Vũ trong đầu vang lên, mau đưa nó thu vào đến, ta muốn trước học. Thủy tinh khô lâu bên trong, một đám lưu sa phấn khởi mà lên, trong nháy mắt biến hóa làm một cái giống như nhân lại như khí sinh linh, nó vây quanh cái này cổ lao thánh cấm tán thượng không thôi, sách, sách, nó thế mà có thể chính mình ngưng tụ năng lượng, không ngừng cường hóa chính mình. Ta cảm giác nó thì giống như là có sinh mệnh, đang đợi hoàn thành một cái sứ mệnh. Hầu thần, ngươi có thể nhìn ra tác dụng của nó là cái gì không? Đông Phương Vũ hỏi. Hầu thần thở dài, Tạo thành cái này của Cổ Cấm Linh trận đều thật truyền, chúng ta một cái đều chưa thấy qua, chớ đừng nói chi là bọn họ tổ hợp lại với nhau tác dụng. Cái này giống như thuốc dược, nếu như tạo thành một bộ chén thuốc mỗi một loại dược tài người cũng không nhận thức, cái kia còn nói gì giải bộ này thuốc dự lý. Trong lúc đang suy tư, không trung phấn khởi lên vô số tơ mỏng, cùng cổ cấm giống nhau như lúc nhan sắc phẩm chất, càng làm cho Đông Phương Vũ im lặng là, mô phỏng phức tạp như vậy cấm chế, người vọng hầu thần thế mà không phải nhất bút nhất họa. Nó giống một cái điên họa sĩ, lấy tay nắm lấy vài căn bút, đồng thời bắt đầu miêu tả. Nó lại như một cái kích tình trình diễn nhà Hai tay nhẹ nhõm trong huy sai, những cái kia tự không thể tưởng tượng góc độ xen kẽ cấu kết bút họa liền thần kỳ kết nối cùng một chỗ. Trong thời gian cực ngắn, trước này cổ cấm liền bị mô phỏng thành công, lấy Đông Vương Vũ cấp 3 hồn niệm sư tương đương chuyên nghiệp mức độ, cũng nhìn không ra chút nào khác biệt. Đông Vương Vũ còn tại phẩm vị cái này cổ cấm, chợt nghe thần côn thanh âm, ra hỏa này hô to gọi nhỏ mà từ bên ngoài chạy vào, đỉnh đầu đồng dạng treo một viên dạ minh châu. Đông Vương Vũ phiết hắn nhấc nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi không có xuống tới đây." Thần côn vuốt mái tóc, nói, "Ta chỉ là trên không lơ lửng lát, sợ ngã cái mông." Suối tới liền không tìm được ngươi, ngươi tìm tới bảo buổi sao?" Đông Phương Vũ đem cái viên kia vừa mới phục chế thành công cổ cấm vận chuyển đi ra, lơ lửng tại giữa hai người, nói, "Là một cái cổ cấm chế." Thần Quân sợ hai thán phục mà nhìn xem, tràn ngập chờ mong mà nói, "Đây đương nhiên là tăng cường phong ấn Bạch Hợi, đúng hay không?" Đông Phương Vũ thở dài, bất đắc dĩ nói, nói thực ra, cái này chỉ là chúng ta mong muốn đơn phương suy đoán. Nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta đầu tiên muốn từ nơi này từ Táng khu tiến vào người Táng khu mới được, cái này nhất định phải dựa vào ngươi." Thần Quân gật đầu, bắt đầu bước lượng phương vị, đương nhiên, hắn tối đầu nhìn về phía đỉnh phía dưới. Trị mặt đất dấu vết nói, ngươi xây dịch vị trí của nó. Đông Phương Vũ gật đầu, thầm nghĩ, liền cái này đều có thể tính toán ra tới. Thần Côn cẩn thận từng ly từng tí lần nữa đem đỉnh bưng lên, để ba cái đỉnh túc vô cùng chính xác mà ra vị trí tại vị trí ban đầu. Sau đó dùng cầu long đồng chống đỡ thân đỉnh, thôi động nó chậm rãi phía bên trái bên cạnh xoay tròn. Thân hồn của Đông Phương Vũ lực lượng cường đại cũng không cần nói, thân hồn của Thần Côn chí ít cũng đạt tới phi vũ cảnh, là người bình thường mấy lần, khi bọn hắn đều rõ ràng nghe đến ba tiếng tán vào âm về sau, Thần Côn lần nữa thôi động phía bên phải bên cạnh chuyển động. Như thế mười mấy lần về sau, phía trước truyền đến giác Dát địa môn hộ mở ra âm thanh. Đông Phương Vũ nghi thẩm, này cũng có điểm giống tiếp trước quý bảo hiểm. Dương mắt nhìn lên, bốn cái cự quan đồng thời hướng lớn nhất bên phải di động, chỉ chốc lát sau thì nhét chung một chỗ, mà ở bên trái, thế mà lộ ra dài rộng đều vượt qua 3 mét một cái cửa hang. Đông Phương Vũ nhắc chân liền muốn đi vào trong, thần côn vội và ngăn cản, đem lỗ thai dán tại thân đỉnh trên lắng nghe. Đông Phương Vũ hiếu kỳ, cũng học theo nghe một hồi. Một loại thanh âm cực nhỏ, như là mau trống dây cũng đang chậm rãi bu ra, khiến người ta rùng mình. Thần côn nói, chỉ sợ bọn họ không có an cái gì hảo tâm, không có ý định để đi vào liệu mạng nhân đi ra. Chúng ta lại quan sát một chút. Thật sự là ngành nghề nào cũng có chuyên gia à, như loại này tạm học, tinh thông rất khó khăn, Đông Vương Vũ không khỏi bội phục lên thần cô tới. Vẹn vẹn gần nửa canh giờ cũng chưa tới, hô. Loảng xoảng. Trong tiếng thế đảo, bốn chiếc cự quan đã hồi quy nguyên vị, đem động khẩu che đậy mà kiên kẽ. Không hổ là xài bái bộ lạc, làm việc cũng là hùng hắc. Thần Quân từ đấy lòng than thở, xoa cảm nhớ tới biện pháp. Đông Vương Vũ đưa tay lấy ra một cái phích lịch tử, nói, "Chờ một lúc, chúng ta đem cái này mấy cái cố quan tài nộ không là được." Thần Quân lại ngẫm lại, giáng mà nói, "Có thể thực hiện." Đông Phương Vũ cười hắc hắc, nói: "Ta muốn tỉnh giáo một sự kiện, vì cái gì đơn độc cái này trong mộ thất không có thi thể tỏi." Thần Côn mầnơ lúc này liền nói: "Đương nhiên là bởi vì bọn hắn mở không ra những thứ này qua tại, nguyên cớ thì không tới. Những vật kia quỷ dị nhất, cho dù chính mình lẫn nhau thôn phệ, tộc quần cũng có thể tăng trưởng." Người hỏi cái này là?" "Ta minh bạch." Thần Côn đột nhiên rít lên một tiếng, người muốn đem thi rùa đưa vào người ta khu, để chúng nó nuốt bạch khởi. Người thật là thằng điên, quá cảm tượng." Đông Phương Vũ trầm nói, "Cái này có cái gì khó nghĩ? Hết thảy đều là thuận lý thành chương sự tình." Ngươi nắm chắc lại đem hang động này mở ra, mọi mọi phần đảo mộ nổ quan tài sự tỉnh giao cho ta tốt." Thần Quân không nói thêm lời, chọn mới mở ra một đạo. Làm bốn chiếc cự quan lại bắt đầu di động thời điểm, Đông Phương Vũ tay mắt linh lẹ, đem ba cái phích lịch tử bắn vào bốn cố quan tài ở giữa. Oeng! Tiếng vang bên trong, mộ thất chấn động, cơ hồ sụp đổ, Đông Phương Vũ chỉ muốn đến nhất định phải đem động khẩu nổ không có sơ hở nào, quên cân nhắc mộ thất năng lực chịu đựng, suýt nữa đem chính mình chôn sống. Bùi mù tan hết, bốn cố quan tài triệt để tan ra thành từng mảnh. Đông Vương vô cùng thần quân đều không có đi xem trong quan tài đồ vật, bọn họ cũng không có động, thẳng đến sau gần nửa canh giờ, canh giữ cửa ngõ Bế Thông đạo cặc cặc gầm thanh vang lên lần nữa về sau, bọn họ mới đối mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, cùng một chỗ bước vào mật đạo. Lúc này, nơi xa đã chuyển đến xa xa thanh âm, vô số thi rửa giống như là thủy triều tràn vào bọn họ vừa vừa rời đi một thất. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ tớ động làm việc. Chương 178, Vĩ đại hầu thần. Đây là một cái góc vũ hình thông đạo. Đông Phương Vũ cùng thần côn xuất hiện lần nữa tại cửa động một chỗ khác lúc, chỉ cảm thấy âm phong đập vào mặt, vô cùng băng hẳn. Liên Dạ Minh Châu quang mang ở chỗ này tựa hồ cũng không thể mở rộng, chỉ có thể chiếu sáng trước người một điểm địa phương, một vùng tăm tối bên trong, đối diện có một chuối hàn tinh lấp loé. Tại thần hồn của Đông Phương Vũ cảm giác giữa, đây là một cái ngược lại hình mối khoan thế giới, phía dưới cùng nhất diện tích nhỏ nhất. Từ phía hiện lên ruộng bạc thang một dạng vượt hướng lên vượt dần dần phóng đạt, mỗi một tầng ruộng trên, lít lít mà sắp sơ lược đoan đâu chỉ 10 vạn, mà đối diện cái kia một chuỗi hành tinh Chính là một đội nhân tượng xuất hiện đội lao tới chiến trường, chúng nó qua địa phương làm lại chính là trên đỉnh đầu thố xóm. Tại phía dưới cùng cũng không có quan tài, mà chính là một cái thủy tinh bình đài, phía trên nằm một bộ cao đến hơn 70m thần khu. Vô ý thức, Đông Phương Vũ lấy ra tấm kia thành cấm. Lần này, phản phất kinh chập một dạng, lập tức liền bừng tỉnh tất cả sinh linh. Đông Phương Vũ rõ ràng bắt được, phía dưới cùng thần khu giữa lông mày mắt dọc tựa hồ lấp lóe một chút, cái này khiến trái tim của hắn cuồng lên. Ngay sau đó, từ đôi đến đầu, từng tầng từng tầng, từng rãy, tựa binh mã hồn đang thứ tự nhóm lửa, toàn bộ táng khu thì giống như thủy tinh cung mã sáng lên. Kết kết. khoảng cách hai người hơi gần nhân tượng vậy mà bắt đầu quay người, hướng lấy bọn hắn công kích mà đến, chân của bọn hắn đạp mạnh mặt đất, phát ra như làn đện gõ chiến tiếng trống. Đông Vương Vũ cùng thần côn đội vàng tiến hành trận đánh, tốt khắp nơi loại địa hình này hạ, bọn họ rất khó thật bị vây quanh, nhiều nhất thì là đến từ hai bên trái phải công kích. Kim đao cùng cầu long đồng vận chuyển như bay, đem từng cái hồn khôi chém thành khối vụn. Phạm La ngã đi xuống nhân tượng bình thường đều sẽ bị tầng tiếp theo rộn bậc thang tiếp được, nhưng chút ít bay đoạn đang đến lúc thì biến hóa làm hư vô. Đông cùng thần côn không dám chuyên niệm, chỉ là dùng ánh mắt giao lưu. Bọn họ đã phát hiện những người này tượng một cái khác nhược điểm chí mạng, chúng nó thế mà lại không bay. Một cái ánh mắt về sau, Đông Phương Vũ cùng Thần Côn Lăng không mà lên, cũng không dám gần gũi quá trung tâm, như lại điệu một dạng từng tầng từng tầng hạ xuống, phàm là có truy bọn hắn người tượng toàn bộ ngã vỡ nát. Hầu thân rốt cục nhịn không được, hướng Đông Phương Vũ lẩm bẩm: "Thần hồn chất lượng rất cao à, ngươi không cần chạy nhanh như vậy à. Đông Phương Vũ cảm thấy có lại, may mắn là loại địa hình này, nếu như là tại đất bằng, sớm đã bị vây quanh kín không kẽ hở, nào còn dám chơi. Lại làm mấy cái lên xuống, bọn họ đã đến sau cùng một khối bình đài, phía dưới cũng là Bạch Khởi Quy Khu Thủy Tinh Đài ạ chúng tinh lấp lóe bên trong, vị này trong lịch sử đệ nhất hung nhân diện mục rốt cục dương hiện tại bọn hắn trước mặt. Đây quả thực là một đầu nhân hình yêu thú, ba phần giống nhân, cũng có 7 phần giống bạch hùng, quanh thân che kín dài hơn 1m lông trắng, đều kết thành túm, giơ bẩn mà khủng bố. Trên mặt cũng không có mau, một trương chân chính huyết bổ đại khẩu, thôi lộ ra màu vàng sáng phát sáng răng sắc. Bờ môi bên ngoài lật, hàm răng trong khe hở tựa hồ lộ ra kinh khủng hồng quang. Trên lỗ mũi lật, nghiền, góc, hiện góc độ ngặt, biểu hiện ra quật cường Đông Vương Vũ cùng Thần Quân một bên ngăn cản đến từ phía sau công kích, một bên thận trọng kề sát mộ dưới vách đá ra, mã nào thấp cùng phỉ thủy ban chỉ nhi phòng ngự sớm đã mở ra đến cực hạn, tốt tại bọn họ cũng không nhận được ngăn cản. Chậm rãi tiếp cận cái kia thủy tinh đài, Đông Vương Vũ chỉ cảm thấy môi tiến lên trước một bước nhiệt độ chí ít hạ xuống 10 độ trở lên, thở ra bạch khí đảo mắt thì kết thành đá vụn. Ông trời của ta, vạn năm băng thủy. Thần Quân nhịn không được kinh hô lên. Đông Vương Vũ hiện tại trong mắt cái gì cũng không có, chỉ có trương. Đây chính là đã từng siêu việt vũ thánh nhân tồn tại, nó chỉ cần khôi phục một phần ngàn năng liền đạt tới một hơi đem bọn hắn thổi thành vài Hắn một tay vươn về trước, nắm thật chặt tấm kia bả phù, thời khắc làm tốt tùy thời đặt tại nó trên đầu chuẩn bị. Động Phương Vũ Quỷ dị phát hiện, trên trán Bạch Khởi còn có dán một trương bả phù, thì dán tại cái kia ba con mắt chuột gian. Cái kia phủ cùng trong tay mình giống như lúc, chỉ là hơi có vẻ ẩm đạo. Nếu như tỉ dụ một chút, trong tay mình cái này mai phụ tựa như người thiếu niên, mà bây giờ dán tại Bạch Khởi cái trán tâm kia đã túi xuống lão cũng. Động Phương Vũ còn phát hiện, theo chính mình tới gần, Bạch Khởi tựa cũng kích động lên, hắn mắt dọc cùng trong miệng hồng quang giống như hô hấp hơi phồng lên xẹp xuống, mấy cái dài 10 cm bạch mi chớp Đông Phương Vũ trong lòng cầu nguyện, tuyệt đối đừng tức tỉnh a, chờ một lát một lát, lập tức liền tốt. Ngay tại vẹn vẹn còn có không kém một tấc Đông Phương Vũ liền đem bạo phù gián lên bạch khởi cái trán thời điểm, Nguyên vọng hầu thần đột nhiên tại Đông Phương Vũ trong đầu nóng nảy mà kêu to lên, mau dừng lại, phù này có vấn đề. Đông Phương Vũ nghe vậy vội vàng hướng sau thu về bạo phù, kết quả nguyên lai giản tấm kia cũng phù bị tân phù hấp dẫn, theo hướng lên nhấc lên. Mà theo nó nhấc lên, bạch khởi ngũ quan bên trong đồng thời đều có xích mang Cũng may, nó cục vẫn là chậm rãi rơi xuống, những mang đó vừa bất đắc dĩ lui về qua. Đông Phương Vũ chình chình mà đứng tại chỗ. Đạm Nghiệm Thần Côn làm sao biểu thị cũng không trả lời, hắn đang cùng Hầu Thần khẩn cấp giao lưu. Hầu thân nói: "Ngươi xem chúng ta tấm đồ này ở giữa nhất có 8 tổ giống nhau như lúc linh trận, cái này nên là hạch tâm linh trận một trong." Ngươi lại nhìn trên mặt hắn cái kia một trương. Đông Phương Vũ vừa nhìn, hít sâu một hơi, toàn thân lên một tầng mồ hôi ha, kém một chút thân thủ đẹp cái này đại ma đầu phong suất. Ngươi lai, like, trong tay hắn phủ này ở giữa nhất là 8 cái như là 22 tương đối bàn tay một dạng linh trận. Ma Bạch khởi hiện ở trên mặt dán kia, trung gian lại là 8 đối với 22 nắm chắc quả đấm. Cái này tám đối với linh trận chỉ chiếm toàn bộ bảo phù nội dung 1% cũng chưa tới, bình thường nhân coi như không phải tại trận trương như vậy tình huống dưới cũng rất khó nhìn ra. Lúc này, Đông Phương Vũ cảm giác thấu xương lạnh, thật giống như vạn năm băng thủy biến hóa làm hắn xương cốt từ giữa ra bên ngoài lạnh như vậy. Có năng lực chế tác cái này hai tấm bảo phù chỉ sợ chỉ có trắng từ bản thân, hắn là như thế nào lừa gạt người khác tin tưởng đây là tăng cường phong ấn bảo phù đã vô pháp có thể kiểm tra. Thậm chí, còn có một khả năng khác, cái này bốn nhà tổ tiên nguyên bản là muốn vào hôm nay không tiếc hết thảy đem hắn phục sinh. Ngay tại Đông Phương Vũ đỡ dẫn cái này mấy phần trùng bên trong, Hầu thân sớm đã chế tạo ra chân chính phong ấn phù, Đông Vương Vũ đem chụp trong tay, lấy mu bàn tay che chắn, chậm rãi hướng về phía trước, bỗng nhiên lật cổ tay, chợt đập vào bạch khởi trên ót. Giờ khắc này, cho Đông Vương Vũ xúc cảm, thật giống như hắn án lấy chính là một đầu chân long. Trong tích tắc, hồng mang bắn ra, bạch khởi ngũ quan bên trong như có dung nham muốn phun ra ngoài, một phen cuồng bạo về sau, cuối cùng bất đắc dĩ ngưng kết, rơi xuống. Có thể nói, đây vốn là một cái vạn vô nhất thất tâm ưu, ít nhất cũng sẽ không hướng càng chỗ hỏng hơn phát triển. Đáng tiếc là khởi mà gặp được một cái có thể thời phục chế lại thật được tăng cường phòng ngự, lần này ít nhất lại muốn bị phong mấy chục và năm. Đông Vương Vũ lúc này mới tâm tình trầm tĩnh lại, hướng về đang dùng nặng nề cầu long đồng đánh vạn năm băng tụ thần của nói, muốn tiền không muốn mạng a ngươi, còn không mau đi. Thần côn một bên thu hồi mấy khối băng tụ vừa nói, ngươi không biết, ta tham hảo uống băng cũ. Hả? Đông Vương Vũ một bên chạy như bay, một bên có một đáp, không, có một đáp mà hỏi thăm, ngươi muốn hỏi ngươi từ chỗ nào đến đây này. Ta ăn ngay nói thật chứ sao? Hắn còn không phải buồn chết. Black, xin hoặc động làm việc trên 179, cổ xưa nhất nghề nghiệp. Đông Phương Vũ Điên cùng nhất thời điểm thường thường cũng tỉnh táo nhất. Lúc này, hắn căn bản không có muốn đi qua tìm kiếm Bạch Khởi Gií bảo, cũng không có ý định để nguyện vọng hầu thần lại ung dung thôn phệ thần hồn phiến, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lập tức rời đi cổ mộ. Tuy nhiên Bạch Khởi bị lại lần nữa phong ấn về sau, người táng khu sở hữu tượng binh má hồn đang toàn bộ giập tắt, nhưng hắn dựa vào thần hồn cảm giác, vẫn có thể chuẩn xác mà tìm tới vừa mới tiến vào động cậu. Làm hai người tiến vào thông đạo thời điểm, bên trong đã bỏ đầy thi rửa, Đông Vũ đột nhiên cảm thấy không ổn, nếu bọn gia hỏa này ăn trước rơi phong ấn bảo phù hạ không Ngẫy tới đây, hắn dứt khoát thôi động bay kiuyết, đem thi dược đều bức về từ tầng khu. Còn có hay không trước đó thì thông qua, hắn cũng chẳng phải nhiều. Trở lại nguyên lai cất giữ 4 cái cự quan mộ thất, ngang nhiên đem động khẩu hành sập vui lấp, lúc này mới cùng thần côn trở về mặt đất. Hai người đối mặt đất động khẩu lại tiến hành một phen xử lý, lúc này mới yên tâm hướng về thôn làng trở về. Không biết đại gia có hay không cảm giác này, một kiện phức tạp nhiệm vụ luôn luôn mau làm xong lúc mới phát hiện ngắn gọn hiệu suất cao biện pháp. Hiện tại, thống chính là như vậy, giờ phút này, nó đang dùng song trảo đều cầm lấy một thanh trường thương, quét qua một miếng đất lớn đối phó hơn thôi. Bởi vì không có đến tiếp sau bổ sung, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, các thôn dân tuy nhiên no bụng bị dọa dẫm phát sợ, nhưng lại thu hoạch mấy ngàn thành trường thương, nhìn qua đúng là mặt mày hớn hở mà chiếm đa số. Nam cung chủ cách 800m thì chạy tới hướng Đông Vương Vũ cùng Thần Côn ngọ ý cảm ơn, miệng ngọt đến bỏ đi, mở miệng một tiếng đại ca, nhị ca, đờ, khi biết được bọn họ đã thành công mà phong ấn đại ma vương lúc, kích động cười ha ha. Sau đó liền chủ động thu xếp lấy thôn dân trợ giúp nấu nước, muốn đích thân hầu hạ hai người tắm rửa. Thần bị hắn làm đến thực sự thụ không, máng, về coi chất tử đi, đừng có lại ra cái gì ngoài muốn. Đúng. Đúng, là tiểu tử này đáp ứng liền chạy, rời nhà càng gần, tiểu tử này áp lực càng lớn, rõ ràng nhanh đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đông Phương Vũ cùng Thần côn một bên ngâm trong buồn tám, một bên thương lượng, cũng cảm thấy hiện tại trách nhiệm quá lớn, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn thật đúng là không thể thừa nhận. Mà lại, Nam cung trụ khẩn trương như vậy cũng không phải không có đạo lý, có khi võ giả dự cảm là cực kỳ bén nhạy, đặc biệt là cùng mình có quan hệ lúc, thường thường rất chính xác. Ngày thứ hai, các huynh đệ tử biệt thôn dân lên đường, Đông Phương Vũ liền quyết định đi thành phố lớn, thông qua chuyển tống trận về nhà. Trước tiên đem mấy cái mang bầu mỹ nữ đưa về nhà. Đây chính là Nam Cung Thế gia mệnh căn tử. Cách nơi này gần nhất đại thành là Lê thành, có tối đa nhất nửa ngày thời gian phi hành. Đông Phương Vũ kiên trì để Nam Cung Trụ đem đường về nhà dây kỹ càng hướng gia tộc báo cáo, lấy phòng ngự vào nhất. Nam Cung Trụ gặp Đông Phương Vũ hiếm thấy có trọng, đành phải làm theo. Còn làm vĩ đại Nam Cung Thế gia nghe nói Nam Cung Trụ đồng thời hoa nở lục đoá lúc, biết kích động thành cái gì địa dạng. Cái kia chính là nói sau. Cũng may lên đường bình an, giữa trưa, mọi người thuận lợi tại Lệ cửa thành Đông bên ngoài vài dặm địa phương hạ xuống. Lệ thành đại hào tộc, tộc Trưởng Tôn Vân Trưng đã ở cửa thành bên ngoài đợi gần 1 canh giờ. Xa sa trông thấy có lâu thuyền hạ xuống, lượng trước chính là Nam cung gia thế tử, cũng biết hướng về phía trước nên đón. Nam cung trụ nơi này tự nhiên cũng đã đến đến gia tộc chuyên nhiệm, Lê Thành có tôn thị gia tộc chiếu ứng, cũng nắm chặt thoi động dưới chướng mã gấp đi hai bước đó lấy. Lúc đó, ngoài thành mã trên đường người đến người đi, người bình thường, các loại người đợi đều có, tất cả mọi người ai cũng bận rộn, người nào cũng không có né tránh người nào ý tứ, hết thể cũng giống như bình thường một dạng. Một cái lục tìm phân châu thiếu niên chậm rãi đứng thẳng lưng lên, tựa như trăm ngàn lần nhặt được phân châu sau trang rỏ tiến lên lúc một nhiên, một điểm hàn quang bùng lên, Như lưu tinh tập tháng mà bắn về phía Nam cung trụ, khoảng cách gần đến làm cho người giận sôi, lớn nhất bao nhiêu gạo dáng vẻ, Tôn Vân Trưng cảm giác toàn thân băng lãnh, huyết dịch cả người tựa hồ kịch liệt hàng đến dưới không, hắn căn bản không kịp cứu. Đông Phương Vũ đêm qua thì cùng thần côn, long thất thương lượng xong dự án. Hắn phán đoán mà vô cùng chuẩn xác, nếu có ám sát cũng sẽ là nhắm vào Nam cung trụ, cũng không phải 6 cái mỹ nữ. Bởi vì cho đến bây giờ nhà bọn họ nên còn không có biết các nàng có tin mừng sự tình. Gần nhất Nam cung trụ một mượt như vậy, rất có thể là bởi vì sát thực tồn tại nhắm vào bản thân của Đối với cái này, thần côn từ tướng học trên lý luận cũng cho trống đỡ, sau đó ba người thống định, Từ Long thất một người phụ trách bảo hộ sáu cái mỹ nữ, Đông Vương Vũ cùng thần côn làm theo phân hai cái lượt bảo hộ nam cung trụ. Trong đó, Đông Vương Vũ là nhóm đầu tiên lần. Thần cấp sơn tiêu bộ truy quang thần sấm, như kỳ tích mà sen kẻ tiến tử vong kết quả, tại Tôn Vân Trừng cùng nam cung trụ nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, Đông Vương Vũ căn bản không có chút nào phòng ngự, bằng vào mã não tháp miễn cưỡng ăn nhất kiếm, chảo, thích khách vào kết kết. bị phát ra, một bên một cái quân vắc đột nhiên nổi lên nảy lên cao, một cái chém đánh giữa trời. Mãnh bên trong, đòn đánh bởi vì không chịu nổi áp lực cực lớn mà bạo liệt, hẹp dài đơn đao hiện lộ thân hình, chói mắt dao mang lập lòe, sắc bén vô cùng. Vừa mới còn có đang cảm thán Nam cung Thế gia chết nhiều sĩ tôn Vân mắt thử một nước, hắn vẫn là không cứu. Chung quanh vang lên trận trận kinh hô, đường cái trên bỗng nhiên lên. Vương Vũ hai mắt gấp chằm một cái lan truy nhiên ra. Sát thủ trước trách lạ giết người, trong mắt của hắn chỉ có mục tiêu, mà lại hắn là thẳng tiến không lùi, toàn bộ thể sắc tinh thần, thể phách, tinh thần đều quán chú tại đao ý lên. Giờ này khắc này Đừng nói Đông Phương Vũ, toàn bộ thế giới hắn đều nhìn không thấy, thiên hạ chỉ có một cái Nam cung trụ. Và anh. ban lan truy chính giữa mục tiêu, đạo kiệu ý tuy nhiên hoàn toàn như trước đây, nhưng sát thủ thân thể ngược lại thành vương nữ, chính hắn liên lụy đạo thế, còn chưa tới mục tiêu liền bắt đầu chẳng xuống, chán nản rơi lộ. Lúc này, mã trên đường đột nhiên có 5 người đồng thời vung ra cùng loại lôi chấn tử đồ vật, nhất thời người ngã ngựa đổ, đất đá khoét động. Cuồn cuộn trong buổi mù, năm tên đạo khách hướng Nam cung trụ phát động tuyệt mệnh công kích. Bọn họ đến từ 5 cái phương hướng, mang theo tỉnh táo tuyệt nhiên khí thế, xem chết chợt như về vũ khí. Đao lên. Phong khởi. Sắc lên. Đông Phương Vũ lắc một cái bả vai, một cái kim sắc tiểu điểu phát thiên mà lên, hoa, hoa kêu to giữa nhào về phía một tên thích khách. Cùng lúc đó, Đông Phương Vũ quay người thẳng hướng một người khác. Hết thể đều tại án lấy kế hoạch chấp hành, đến tận đây còn chưa có xuất hiện mấy may tính toán sai lầm, thần côn lộ ra ánh mắt khinh phục, đồng dạng vung lên cánh tay trái, một đầu thật nhỏ bạch xà như ảo ảnh trong mơ đồng dạng mà tránh về một người, chính hắn làm theo phóng tới một người khác. Tổng cộng 5 cái người ám sát, hiện tại có 4 cái đã bị ngăn cản, rõ ràng còn có một người chính phóng tới nam cung trụ, nhưng long thất lại không nhích chút nào. Dù cho sáu cái đại mỹ nữ đã đang không ngừng nhấp nhọ, Hành y nguyên bất vi sở động, vẫn chỉ là cảnh giác quan sát đến tứ phương, đệ phòng tùy thời có khả năng đến vòng thứ tư công kích. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ tự có động lực làm việc. Chương 180, phú quý bất nhân. Trên đường dài, hết thảy tựa hồ cũng tại so đấu lấy tốc độ, như gió trong trong tới lui, ảo ảnh một dạng xuất quỷ nhập thần. Chấm như tuyết tiểu xà xuất hiện trong đáy mắt, tên thích khách kia cổ họng liền nát, như là mảnh vụ, chỗ nở người, liền như là phun ra một cái to lớn vòng nhi. Đây là duy nhất một tên căn bản không có tới cùng rút đao ra đến thích khách, tay của hắn tại cán đao trên vô lực rủ xuống, trên mặt dường như có một loại rốt cục giải thoát thoải mái. Tiểu nha đồng dạng không thẹn với cứ tốc, nó trên không trung liền hoàn thành hình thể biến hóa, đến đến sát thủ trước đó lúc đã đạt tới 2 mét lớn nhỏ, 30 giảm giá cánh nhẹ nhàng mà vung lên. Không thể không nói, lần này kiểu nhân phái tới sát thủ nghề nghiệp tố chất còn có thể, nhưng tầng thứ thật sự là không cao, đều mới là nhị phẩm vũ sư sơ kỳ. Hiển nhiên, bọn họ đối với gần đây 2 năm qua Nam cung trụ thực lực bùng lên đoán chừng không đủ, có chút khinh thường. Tại tiểu nha hai cánh áp bách tính vung đánh phía dưới, Thích khách kia dao vờ ư ỉ mà đảo ngược chặt lư mình, đầu tiên là thật sâu chém vào vai trái của chính mình, tiếp lấy toàn thân bỗng nhiên hướng chúng dao trô để ép, cốt cách đâm vào truy cầu thanh âm rõ ràng có thể nghe. Đợi tiểu nha lướt qua về sau, thích khách kia cuối cùng một cái dọc ra ảnh, trong gió lung lay sắp đổ. Thần côn Nghi Nguyên đi là đơn giản thôn bạo đường đi, bát phẩm binh vương không muốn mặt mà đuổi ép mà lên, sát thủ kia trên mặt tràn ngập ý trấn kinh cùng không giải. Trương đao vừa mới toán nát, Cấu Long Đồng còn không có tới người, thần của hắn cùng cầu đã toàn bộ trọng thương, hắn cảm giác mình đã quen, sau đó tựa như thịt một dạng phiêu tán dụng từ phương chỉ muốn nói chiến đấu rõ ràng nhất vẫn là Đông Vân Vũ, hắn nơi này tối thiểu nhất còn có hiệp cảm giác. Bởi vì đối mặt là lấy giết người vì nhiệm vụ trước nghiệp giả, cái này trước nghiệp giả hắn tại ở kiếp trước thì gặp được vô số. Thậm chí đã từng có vị ước vạn cấp thế giới phú hào từng ra giá ngàn vạn đô la Mỹ muốn đầu của hắn. Đối phó loại người này, người nhất định phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Nguyên cơ tại tới trước đồng thời, hắn liền đồng thời phát động hai đại trí mạng công kích, đạn chỉ thần thông bắn ra tám hạt mệnh sát hạt hạ phượng vũ tên. Cái này hắn vẫn chưa yên tâm, một thức đao đoạn này như là hướng về thiên hạ nhân báo cáo hắn nửa năm qua bế quan thành tựu. Đao thế như hồng, khí thế như hổ, hai tia chốc giao thoa mà qua. Trong nháy mắt, Đông phương Vũ hơi nhún chân một đũa, như là bắn ra, thân thể bỗng nhiên bắn đi ra, tức thời lần tránh đầy trời huyết vũ. Sát thủ kia toàn thân tám chỗ bắn ra huyết vụ, nhỏ bé vết thương càng lộ ra nhìn thấy mà giận mình. Hắn đứng tại cái kia đung đưa không ngừng, rốt cục huyết dịch dính độ đã không còn cách nào bảo trì truy cầu gián vào, một đạo tơ máu từ cái trán một hướng phía dưới kéo dài tới, xẹt qua bờ môi, khắp qua cổ, y phục nể mở, thân thể hướng hai bên đột nhiên nghiêng ngả xuống, khổ tâm đầy đất. Cho đến lúc này, Cái kia sau cùng một tên sát thủ mới vừa vặn vọt tới nam cung trụ trước mặt, chỉ gặp cái kia thất cũng không xuất chúng hắc mã bỗng nhiên không thể tưởng tượng mà từ trước ngực vừa dài ra hai cái đuôi tới, hai đầu hoàng kim chân, hai đầu dài hơn 6 mét hoàng kim chân, giống như hai đầu vàng kim tiền trượng một dạng bạo lệ mà cắm vào sông về phía trước sát thủ trước ngực, hai chân chợt lắp một cái, tản chi bay lầy trời. Cái này kinh tâm động phách chiến đấu à, quả thực là đem lúc tuổi còn trẻ đồng dạng tung hoành tứ phương đại hào tôn vân chứng thấy lá gan đều rung động. Hắn hiện tại đã không thể cùng lúc tuổi còn trẻ so sánh. Tuy nhiên thực lực đã so khi đó cường đại hơn rất nhiều, nhưng bây giờ có gia tộc trách nhiệm, liền có quá nhiều lo lắng. Thì lấy hôm nay làm thí dụ, nếu Nam Cung Thế Tử thật tại Lê Thành xảy ra chuyện, hắn đành phải tự sát tạ tội, chỉ cầu gia tộc không việc gì. Đông Vương Vũ cùng Thần Quân rất tự nhiên đứng tại Nam Cung trụ hai bên. Thân kỳ là mấy ngày qua một mực biểu hiện hơi khác thường Nam Cung trụ bỗng nhiên nổi máu phục sinh, tinh thần phấn chấn hướng Tôn Vân Trừng chặt tay, trong miệng lễ phép nói, làm sao Tôn gia gia ngài còn tự thân ra khỏi thành, để huynh đệ của ta bối đến lĩnh cái đường là được. Cái này sẽ không cho ngài thêm phiền phức nghe được như ngồi vội sướng, tuổi già Ngụy Thẩm Tằng Thứ cũng là khác biệt a, so cháu của mình bối cường 8 vạn hơn 6.700 lần a, cười ha ha lấy đón lấy tiền đến, nói, chút chuyện nhỏ này tính toán tiền phải gì? Chẳng qua ngươi cũng chớ có ch� ta, ăn ngay nói thật đi, ta cũng không dám để ngươi tại Lê Thành ở lâu. Lão này đầy đủ thẳng thán, Đông Vương Vũ đợi cũng không khỏi mỉm cười. Thuần Vân Trưng là nói như vậy, cũng là làm như vậy. Hắn vậy mà đều không có có chiêu đãi cơm trưa, trực tiếp đem Nam cung trụ bọn họ một hàng đưa đến bàn tay mình quản một chỗ chuyển tông trận. Bởi vì cùng Nam cung gia thương nghiệp quan hệ, hắn có thông hướng Nam cung thế gia môn, cũng chính là tử khí đại thành truyền tông trận. Nói thật, Đông Phương Vũ đợi tâm tình bây giờ một dạng. Nhớ năm đó Nam cung trụ nói đúng, chỉ cần hắn lại có hậu đại, thay gia tộc người chi thoát khỏi ba đời đơn chuyên đắc động, vậy chính hắn liền không như vậy trọng yếu. Nguyên cơ vì kế hoạch hôm nay, đem sáu cái đại mỹ nữ đưa về nhà là áp đảo hết thể thứ nhất sự việc cần giải quyết. Chẳng qua trong chốc lát, mọi người rốt cục đi vào Tử Khí đại thành, vừa ra truyền tổng trận, lập tức bị bên ngoài trận thế giam mình. Cứ việc Đông Phương Vũ đã tối tối nhắc nhở chính mình nhiều lần, tuyệt đối đừng giống Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên một dạng mất mặt, chỉ chiếu vào cổ phụ dáng vẻ tượng tượng là được. Thật không nghĩ đến Cái này vẹn vẹn ở bên ngoài phụ trận thế liền để hắn rung động. Dọc theo truyền tống trận toàn bộ một con đường toàn bộ đỏ chiến phố địa, hai bên nhân chịu nhân mà đứng đấy phụ con trai, Phúc thị Hào Hoa thông nhất, nhìn không thấy cuối, Đông Phương Vũ cảm giác những người ở này xuyên đến giống như so với chính mình còn có tinh thần. Trước truyền tống trận là một giải xa hoa mềm tiệu, vai thất thuần sắc bạch mã, ba cái hơn 30 tuổi, không đến 40 tuổi nữ nhân đứng ở nơi đó, dáng người nhất lưu, an mặc cao nhã, xung quanh có không hết nha đầu hầu hạ. Đông Phương Vũ chính so sánh gương mặt suy đoán trong đó cái nào là Nam Cung trụ mẹ lúc, chỉ nghe hắn nói, Trương Ngụ, Mã Lô, Mụ Làm sao còn làm phiền động các ngài ba vị tự mình đến, ta bà cố, tổ mẫu, mâu thân thân thể được chứ?" Ba nữ nhân vội vàng hạ thấp người hành lễ, làm ra muốn quỳ xuống hủy trang, Nam cung trụ tự nhiên hiểu chuyện đến đỡ dậy. Một bên ba nữ nhân phân bị nói, "Cái gì lao thái phu, phu nhân, thiếu phu nhân đều nghĩ người à, hoàn toàn vui điên, đều muốn trước tiên nhìn thấy sáu vị có phúc khí tiểu thiếu phu nhân rồi, chờ chút." Đông Phương Vũ giờ mới hiểu được, nguyên lai ba vị này quý phụ nhân chỉ là cao cấp người hầu, tương đối nhiều nhất tại đại quan viên bên trong Bình Nghi, ương cùng tập kích người hàng ngũ. Chính cảm cái đâu? Một cái cháng qua 11, 12 tuổi tiểu nha hoàn hai tay nâng một cái kiềm buồn, đã quy ở trước mặt của hắn. Nhìn lấy trong chậu nước nóng cùng khăn mặt, Đông Vương Vũ nghĩ đến lại là, cái đồ chơi này được bao nhiêu chừng a? Xem ra địa chủ, Phú nông, nhà tư bản bóc lột giai cấp vô sản thật đúng là có. Vì ngăn ngừa tiểu nha hoàn quá mức mệt nhọc, Đỗ Vương Vũ tranh thủ thời gian nhanh nhẹn mà rửa cái mặt, không giống nhau gã sai vặt tới hỏi thăm, chủ động đi chọn con ngựa, hắn cũng không có kiên nhẫn ngồi cái kia biệt khuất cố tiệu. Không gặp các huynh đệ đều ngồi ngựa, Nam trụ nói, Trương Mụ, Mã Mụ, các ngươi trước mang theo các nạng sáu cái đi gặp lão nhân gia. Ta đem bằng hưu sắp xếp cẩn thận lập tức liền đến. Ba nữ nhân vội vàng ứng với, một người nói, "Chủ Nhi ca, lão nô lắm miệng. Trước an đưa khách nhân là nên, thế nhưng là Lao Thái thái muốn ngươi nghĩ không được am mà lại Lao Thái thái thật náo nhiệt, ngươi sắp xếp cẩn thận về sau, tốt nhất mang theo mấy vị khách quý đi bái một chút Lao Thái thái." Nàng đã để bằng Hữu vừa mới cứu tính mệnh của ngươi sự tỉnh, chính lẩm bẩm cảm kích đây. Nam cung trụ mỉm cười gật đầu, sợ các bằng Hữu không nhẫn, chỉ là thúc dục các nàng mau mau rời đi. vật Black, xin giá 9, điểm của động làm việc chưa 181, hoàn nhạc vô cực. Mắt thấy các nữ nhân đều lên kiệu đi, mới từ góc tường bước nhanh chạy ra một cái thanh tu anh tuấn gã sai vặt, đánh cái thiên đạo, thiếu ra, có thể nghĩ chết tiểu nhân, ngài lần đầu rời nhà trở về chưa quên cho lao ra, đám bà lớn chuẩn bị quà tặng a. Nam cung trụ đáng lẽ mặt mũi tràn đầy hỉ khí, nhất thời mắt trợn tròn. Cái kia khôn khéo gã sai vặt lập tức nói, "Ta liền biết ngài nghĩ không ra cái này, ta đều thay ngươi chuẩn bị kỹ càng." Tổng cộng 37 phần, mỗi bản là đưa cho người nào ta đều viết cái giấy nhắn tin tiếp ở phía trên, ngài đưa thời điểm đừng quên đem giấy nhắn tin xé là được. Nam cung trụ tiếp nhận hắn đưa tới chữ vật giới chỉ vừa nhìn, đại hỉ, nói, "Không tệ, thưởng ngươi một bộ huyền cấp công pháp. Người coi đi trước một năm, chúng ta về trước nhà của ta, lại đi lào thái thái cái kia, bằng hưu của ta chán ghét nhiều người, mỗi cái địa phương tính, cả ngươi không được vượt qua bốn người, đi thôi." Là Siết, cái kia lênh lỏi gã sai vật một bên hướng về phía trước chạy trước một bên gọi lên một con ngựa trắng đổi kịp hắn, gọn gàng tung người lên ngựa, bay đi. Đông Phương Vũ cười nói, "Là lúc nhỏ đồng bọn đi, tốt thông minh tháo vác." Nam cung trụ một vùng dây cương, nói, "Đứng vậy à, chúng ta từ năm tuổi cùng một chỗ lớn lên, tâm ý tương thông." Hán gọi quả du tương lai ai hẳn là đệ nhất đại thương đại ca nhị ca lao Tứ về nhà lần này có thể muốn hủy khuất các người một chút các người nhìn xem làm sao bây giờ không bằng chúng ta vừa đi vừa nói Đông Phương Vũ còn chưa lên tiếng thần côn trước không nguyện ý gieo lên lao tử có thể chịu không nổi khuất người tốt nhất miễn mở tôn miệng nếu không chúng ta ở phía ngoài khách sạn Đông Vương Vũ cùng long Thất đều không nói lời nào kỳ thực ý tứ cùng thần côn không sai được lắm khác lấy chính mình không làm ngoại nhân không nên sách yêu cầu đừng đề cập Nam Nam cũng lung tú hát, hát hai tiếng nói cái này không phải là không có biện pháp sau cũng là bối phận vấn đề Bình thường hiện tại 16, 17 tuổi tộc nhân đều là ta thúc thúc bối phận, còn có ước 1 phần 4 là gia gia của ta bối. Đông Phương Vũ sững sờ, cái này còn có thật phiến phức, theo làm tiểu bối. Thần Côn Dương lên cầu long động, nói, cái này còn có không đơn giản, ngươi vượt lên trước giới thiệu, đây là ta đồng môn 3 vị tiểu sư thúc. Nếu như là ngươi đời ông nội, chúng ta thì nhẫn, gọi hắn một tiếng đại ca, đã nếu không hắn, lại nhỏ không ta, cũng không mất mặt. Ha ha. Trong tiếng cười lớn, 4 người đánh ngựa từ cao lớn lệch trong môn phái tiến vào cửa phủ. Bởi vì có quả du nhi sớm mở đường, nơi này người không có phận sự đều bị đánh phát khô sạch chạy một tiếng chi địa, Nam cung Chủ xuống ngựa, mọi người tuy nhiên nghi hoặc, nhưng cũng đều đi theo xuống ngựa. Đông Phương Vũ hỏi, vừa qua khỏi phủ liền xuống mã, nhà các ngươi không phải lớn đến đáng sợ sao? Nam cung trụ nói, đúng vở Aida ca, cưỡi ngựa, ba ngày cũng đến không nhà của ta, chớ nói chi là tối thiểu nhất các ngươi đến theo giúp ta gặp qua lão tổ tông a. Đông Phương Vũ im lặng, tiên lặng theo gia hỏa này tiến truyền tống trận. Truyền tống cuối cùng lại nối thẳng Nam cung Chủ bản nhân phủ đệ. Cái này khiến Đông Phương Vũ không khỏi nhớ tới tiếp trước một kiện chân nhân truyền thật, một vị giàu mỏ con trai của cự kình ở nước Anh du học, chán ghét mỗi ngày mở ra Bugatti Mấy bạch hoặc bệnh nhĩ rêu giao khắp nơi thời gian, hướng phụ thân đưa ra sau này phải khiêm tốn, muốn giống như các bạn học ngồi xe lửa đến trường. Kết quả vị này tổ hảo chuyên môn tu kiến một đầu tàu điện ngầm, chỉ cung cấp con của hắn một người sử dụng, chấn kinh toàn thế giới. Bên ngoài truyền tống trận, oanh oanh nghiến nghiến, lại quy sát vượt qua 300 tên đại tiểu nha hoàn, Đông Vương Vũ lắc đầu thở dài, đây nhất định là nhận không đến a. Nam cung trụ vừa nhìn trận thế này, lập tức đỏ mặt, vội vàng toàn bộ phân phát, chỉ lưu mấy người phân biệt an bài Đông Vương Vũ ba người ở lại nhỏ. Huynh đệ 4 cái nói tốt, trong vòng nửa canh giờ tám giờ thay áo lại tụ họp. Đông Phương Vũ bị hai cái lưu loát tiểu nha hoàn dẫn tới một chỗ tiểu viện. Ngoài viện bức tường màu trắng văng hộ, lục liễu tuần rủ xuống. Trong viện dũng đường đem hàm, núi đá tô điểm. Một màu mải nước bày tường, phía dưới ra hồ thạch theo thế mà xây. Trong nội viện cây tốt xanh rậm, kỳ hoa le lói, một vùng thanh liêm, từ hoa một chỗ sâu khúc chết chạy qua. Đông Phương Vũ trong lòng thầm nghĩ, mặc dù có chút hào hoa xa xỉ, nhưng phú quý luôn luôn thuận tiện, rộng lớn như vậy địa phương, không ngời, đây là cỡ nào tốt tu luyện địa phương a. Hắn cái này thuần túy là võ sĩ si ý nghĩ, cùng nông thôn nhà giàu mới nổi tưởng tượng lấy phát tài hầu thiên thiên ăn rõ thuộc về một cảnh giới. Tiến vào phòng trên, một nước đều là gỗ chắc lũ điêu mật thám đồ dùng trong nhà, trong ấm trà còn có bước hơi nóng, một bên trong phòng hai thùng nước nóng đã dọn xong, có thể hai tiểu nha hoàn lại vẫn là không đi. Đông Phương Vũ bừng tỉnh đại ngộ, bất điệu cười nói, ta không quen, các người đem ta thay đổi y phục chuẩn bị cùng liền tốt. Hai tiểu nha hoàn hướng với, vội vàng đem một mặt tường che màn kéo, lộ ra phía sau mấy chục bộ hoa phục hướng Đông Phương Vũ ra hiệu. Đông Phương Vũ mỉm cười thúc các nàng rời đi. Khoan hay nói, sáng nay trận này kịch đích thật là ra một thân mồ hôi, cái này một trận mảnh tẩy, sảng khoái vô cùng. Thay đổi một thân theo Đông Phương Vũ nhất không chói mắt màu trắng kim bảo. Trước gương đồng vừa chiếu, quả nhiên là nhất biểu nhân tài. Đi ra ngoài đến, theo hai tiểu nha hoàn lại quay lại người viện, Nam cung trụ đúng là một thân hỏa hồng trưởng bạo, minh hoàng gai lưng, thần đế chi tử. Long thất truyền một thân áo xanh, tiêu sái không tầm thường. Chỉ có thần côn, đánh như thế nào đóng vai đều là cái kia hùng dạng, nhiều lắm thì từ trên trấn tiểu địa chủ cách ăn mặc thành trong thành tiểu tai chủ. Một cái nhà hoàn xếp âm thanh thúc dục, "Phu nhân, phu nhân cùng lao thái thái thúc ba lần, công tử mau, mau đi, không muốn liên lụy lão gia." Nam trụ nói, "Tốt, nhanh, chu chuẩn bị kỹ sao?" Lời còn chưa dứt, Quả Du Nhi đã lái phi chu hạ xuống, bốn người vội vàng trên thuyền, cấp tốc lướt lên. Đông Phương Vũ không hiểu hỏi, vì cái gì ngươi đi khuya còn sẽ liên lụy lao ra? Nam cung trụ gượng cười hai tiếng, nói, từ khi có ta, ta địa vị của phụ thân rất xuống ngàn trượng, ra gia, gia của ta, mãi mãi, lao mãi mãi không có việc gì liền lấy hắn chút giận. Ha ha ha, vẫn là ta loại này cô nhi tốt, không có nhiều như vậy lo lắng. Thần Quân vui vẻ cười ha. Biết các lao nhân nóng nội, Quả Du Nhi cũng không để ý cái gì lễ nghi, trực tiếp đem phi chu tại lao thái thái phòng tiếp khách trước hạ xuống. Bốn người nối đuôi nhau mà vào. Nam Cung Trụ đi chậm chậm, nói ngọt theo uống một thùng mật mật dạng, mới vừa vào cửa cách mấy chục mét thì hô hào lão tổ tông nhỏ tới. Trong đại sảnh, dương cột chạm trổ, cực điểm xa hoa. Chủ vị ngồi một vị lao thái thái, nhìn qua cũng bất quá 7, 8 chục tuổi dáng vẻ trưởng, một thân nhà ở trang phục, phú quý nhàn tản, đáng tiếc có chút sắc mặt tái nhợt, như đồng khí huyết chưa đủ bộ dáng. Trong đại sảnh vốn là náo nhiệt, hắn đến lúc này thì càng thân thiện, lao thái thái gặp hắn là mặt mày hở, hai tay vô bắp càng không ngừng hô, "Ta à, mau tới, mau tới, không bị ủy ta." Làm sao nhiều như vậy? Nam Cung Trụ đặt mông ngồi tại lão nhân bên cạnh đem lão nhân ôm um vào trong ngực, chăm chú mà ôm, um, một bên hướng về bên trái Lãnh Mãi gật đầu, một bên Sở Trường lựa thay lão thái thái lao nước mắt, trong miệng còn có nói, không bị ủy khuất, so ở nhà lúc phụ thân quản được còn muốn lòng chút, ngài nhìn ta không chỉ có từ cấp 7 võ giả tấn thăng đến nhị phẩm vũ sư, cái này không đều cho ngài đem huyền tôn tử trở về sao? Đúng đấy, chính là Ngồi tại tay trái Lãnh Mãi cũng xen vào nói, đứa nhỏ này cũng là so với hắn cha cường, hắn còn không biết xấu hổ còn hắn. Người xem một chút rời đi cha hắn mới bao lâu thời gian, cứ như vậy tiền độ. Lúc đó, Nam cung trụ phụ Mâu An vị bên phải thủ, là một đôi khí thế bức người trung niên nhân. nhân. Lúc này lại chỉ có thể cười theo, các lao nhân nói thế nào, bọn họ thì làm sao cười. Lão Thái Thái bông nhiên nghĩ đến cái gì, từ nam cung trụ trong ngực ngồi thẳng, nói ra, các người nhìn kế sách của ta như thế nào? Lúc ấy nếu không phải ta kiên trì phái 6 cái nha đầu đi theo hắn, chúng ta sao có thể nhanh như vậy đã có sau. Cái này 6 cái nha đầu a đều phải trao giải. Đông Vương Vũ lúc này mới chú ý tới, cái kia 6 cái đại mỹ nữ tất cả đều xấu hổ đem e sợ ngồi bên phải bên cạnh vị trí cuối, trong lòng cũng vì bọn nàng cao hứng, tại loại này đại gia đình bên trong, có lẽ đây chính là tu thành chính quả biện pháp duy nhất. Lúc này, mẫu thân của Nam Cung Trụ rốt cục cắm câu nói trước, "Lão tổ tông, đương nhiên là ngài anh minh, tính toán không bỏ sót." Lần này Chủ Nhi còn có mang theo 3 vị thiếu niên anh hùng tới. Ta nghe Lê Thành Tôn thúc thúc nói nhờ có bọn họ đâu, Trụ Nhi lại gặp được 7 cái nhị phẩm vũ sư vây công, rõ ràng nhất sát thủ nhà nghề. Đây chính là ân cứu mạng, làm sao ban thượng ngài cũng định vị điều lệ đi. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu động việc. Chương 182, giệu unbox rượu Lão thái thái một nghe được có người sát trọng tôn sự tình, trong mắt rõ ràng hiện lên một đạo khói mù. Nhưng nàng dù sao lâu tại trung tâm quyền lực, lòng có định nghiệm, chật liền lộ ra mỉm cười, thanh nhã mà nói, "Các ngươi ba vị nhanh ngồi. Ta cũng nghe mây chung nói, ba vị này thiếu niên quả nhiên anh hùng. Không phải ta trụ nhi tài giỏi, nhất định là hắn xảo ngộ ba vị này quý nhân nên nữa, mới có thể tại không đến trong vòng 2 năm tiến bộ to lớn như thế." Điều này cũng làm cho ta khó xử, dạng này anh tài nhất định là cái gì cũng không thiếu, nên cho cái gì đâu? "Các ngươi thử nói xem nhìn." Đông Vương Vũ ba người toàn bộ hướng lão nhân hành lễ, lại trước tiên hướng Nam cung trụ mãi, phủ mâu hành lễ, lúc này mới ở bên trái rựượi vào sau lấy vị trí ngồi. Nam cung trụ một bên cho lão tổ tông nắm bắt cánh tay, vừa nói: "Lão tổ tông, ta trước giới thiệu cho ngài một chút, chúng ta bốn người vừa vặn là đông tây nam bắc, đã kết bái làm huynh đệ khắc họ." Đông Phương Vũ quan sát, Nam cung trụ nói lời này lúc, mọi người biểu lộ không đồng nhất, hơn phân nửa mang theo nhìn tiểu hài tử chơi đùa một dạng biểu lộ. Chỉ nghe Nam cung trụ tiếp tục nói: "Vị này là Lao đại của chúng ta Đông Phương Vũ, ngài nói có khéo hay không? Hắn là Vũ, ta là trụ. Hắn là chúng ta toàn tông tinh thông nhất thú ngữ người, vô luận là trên bầu trời bay, mặt đất chạy, lớn đến giao long tự viền, nhỏ đến gà chó mèo rãnh, toàn bộ có thể giao lưu không lại." Tất cả mọi người nhiều hứng thú nghe, Lao thái thái bỗng nhiên lông mày nhướng lên, nhìn về phía bên cạnh thân sau thiếu phụ trong ngực ôm một cái ngọc miêu, nói: "Thật có thể cùng mèo đối thoại sao?" Nam cung chủ mặt mày hớn hở mà nói: "Ngài nói là sáng nhi a." "Đương nhiên, không có vấn đề." Lão thái thái lại cười nói: "Ngươi trước tiếp lấy giới thiệu mấy khác tiểu bằng hữu." Nam cung chủ nói: "Tốt, vị tia tướng mạo nhất không bình thường chính là chúng ta nhị ca, là toàn bộ xảo xàng nhai chân truyền đại sư mình, mà lại là tiểu Tây Thiên đương thời đạo tử một trong." Ngồi giữa trong mắt người lóe ra dị sắc, không nghĩ tới cái này tiểu tên béo da đen lại lịch lớn như vậy. Giống tiểu Tây tiên loại này cô treo phía tây cổ lao thế lực chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dùng, tại người bình thường trong mắt tràn ngập thần bí. Sau cùng vị này là Bác Điệu Long Thất, long ra người chưa từng có phàm nhân. Thế nào, tôn nhi vận khí của ta còn có không xấu a? Không tệ, không tệ, lao thái thái Vua Nam cung trụ cánh tay nói, so phụ thân ngươi, ra ra ngươi đều muốn không tệ. Không phải ta bất công, bọn họ giống ngươi như vậy thừa thiếu thời, còn không có gặp được nhiều như vậy kiệt xuất ánh tài, chân luân gia, Thiên Vũ, ta nói không sai chứ? Chân luân ra cũng là Nam cung trụ mãi, lúc này vội nói, một chút cũng không sai đâu. Hắn lúc đó nên còn có không hề rời đi gia tộc. Phụ thân của Nam cung trụ Nam cung Thiên Vũ cũng nói, đúng vậy à, lớn nhất à, bằng hưu của ta đều là 20 tuổi về sau mới kết giao. Nam cung trụ lại rèn sắt khi còn nóng mà nói, dạng này, lão tổ tông khen thưởng sự tình đâu, ta là nghĩ như vậy, dù sao huyền tự bảo khố đồ vật ngài lão nhân ra liền có thể làm chủ, không cần các trưởng lao thương lượng. Nói đến đây, tiểu tử này ý miệng, ra sức năm bó. Lão thái thái trên mặt cười đến giống như bánh bao, nói, cũng tốt, theo ý ngươi. Kỳ coi như thiên tự khờ cũng nên, bốn người các ngươi đều lập đại công. Ngươi để cho chúng ta ba đời đơn truyền khốn cục một khi giải khai, ai còn dám đối với người chi nói này nói kia. Đây là kỳ công một kiện. Ba vị này thiếu niên anh hùng cứu các ngươi bảy người lệnh, công lao càng là lớn vô biên, lẽ ra để bốn người các ngươi đều tiến huyền tự bảo khố gánh kiện khả tâm đồ vật. Ha ha, thần côn trong hai mắt đã tác sáng long lẫy, Đông Vương vũ cùng long thất tự nhiên cũng rất chờ mong. Nói tới chỗ này tựa hồ nhanh nên kết thúc, Lao thái thái bông như nói, "Thiên Vũ nhà, ngươi trước tiên đem cái này sáu cái hữu công thần an Chí một chút, cấp nàng buồn ba một ngày cũng mệt mỏi, không cần lại bổi." hôm nay trở đi thì hưởng thụ vợ bé đãi ngồi đi. Mẫu thân của Nam cung trụ cuống quýt đứng lên đáp ứng, mang theo sáu cái biểu lộ hưng phấn đại mỹ nữa lui ra ngoài. Đợi các nàng sau khi đi, Lao thái thái mới nói, "Đông Phương tiên sinh." Đông Phương Vũ giật mình, trực tiếp nhảy dựng lên, chắp tay nói, Lao tổ tông, người cũng không thể khách khí như vậy, để huynh đệ chúng ta không có cách nào ở chung." Lão thái thái hiểu ý cười cười, nói, "Cũng tốt, Đông Phương, ta cũng không phải muốn thi dạy ngươi, nói đến tội xảo, gần nhất ta lão Miêu Sáng Nhi luôn luôn mặc danh phát cáo, còn có truy cắn da da của hắn, thật là chuyện lạ. Ngươi có thể giúp đỡ hỏi một chút sao?" Đông Phương Vũ cảm thấy run rẩy, việc này chính mình có thể tham dự sao? Không khỏi dương mắt nhìn về phía Nam cung trụ, thẩm trách giá hỏa này lắm miệng. Không nghĩ tới Nam cung trụ không tim không vội, mở miệng nhân tiện nói, "Đại ca, ngươi yên tâm, nhà chúng ta lão tổ tông lớn nhất, gia gia của ta tuy là tộc trưởng cũng nhất định phải nghe lão tổ tông, ngươi yên tâm hỏi, ta cho ngươi chỗ dựa." Đông Phương Vũ thầm nghĩ, "Ngươi cái này toàn bộ cũng là mỗi lần bị làm hư hại tử á. Gia gia cùng lão nại mãi, mãi ở giữa sự tình người cũng dám lẫn vào. Đã bị ép buộc đến nơi đây, Đông Phương Vũ không thể làm gì khác hơn nói, "Vậy ta thử một chút đi." Lão thái thái vẫy tay một cái, sau lưng phụ nhẹ buông tay. Mập mạp kia Bạch Miêu hai cái nhảy vọt liền bổ nhào vào lão nhân trong ngực, tràn ngập căm thủ mà nhìn thấy Đông Phương Vũ. Ngậm lại sự trí tử, nguyện vọng hầu thần mở miệng, mèo, nếu như ngươi có cái gì muốn nói cho ngươi chủ nhân sự tình, hiện tại là ngươi cơ hội duy nhất, dù sao trên thế giới này tránh thức có thể nghe hiểu ngươi tâm ý nhân chỉ có ta." Cái này Bạch Miêu chỉ là cấp một yêu thú, vừa mới bắt đầu lúc hắn đối với Đông Phương Vũ người xa lạ này tràn ngập địch ý, thật không nghĩ đến hắn mèo ngữ nói như thế chơi chạy, chính mình nghe lại không có một chút chướng ngại. Trên mặt thần sắc liên tục biến hóa, trong sảnh đám người toàn bộ thấy rất rõ ràng. Cái kia Bạch Miêu nghiêng đầu đung đưa trái phải lấy Trợ hộ tại Hạ quyết Tâm, rốt cục mở miệng nói, Mèo, ta nhìn thấy một sự kiện, đoán không ra nguyên nhân, ta không biết có thể hay không gây bất lợi cho chủ nhân." Nguyên cớ một mực bất an. Hầu thân tại đồng bộ phiên dịch, Đông Phương Vũ nghe được giật mình, chẳng lẽ còn có nhân dám đối với tại quyền lực Định Phong trên lão nhân ra động thủ sao? Bận điệu để Hầu thần tiếp tục hỏi, Mèo, ngươi yên tâm, chúng ta giúp ngươi phán đoán một chút, nhất định giúp ngươi làm rõ ràng. Đem đối với ngươi chủ nhân khả năng tồn tại uy hiếp hóa giải mất, nếu như ngươi không nói, một khi thật đối với chủ nhân của ngươi bất lợi, thì một Mèo kia lúc này cũng rất giống nghĩ thông suốt, tại mọi người kinh hại muốn tuyệt trong ánh mắt liên tục hướng Đông Phương Vũ Tô nói đến, "Mèo, tộc trưởng cách mỗi 10 ngày, ban đêm sẽ đích thân đến là chủ nhân soa bóp." Thế nhưng là, hắn mỗi lần xoa bóp về sau, khỏe miệng của mình đều mang máu. Hắn luôn luôn không cho chủ nhân nhìn thấy, ta rất sợ hãi, ta vô cùng vô cùng sợ hãi. Đông Phương Vũ kinh ngạc đến mấy người. Mặc dù hắn nghĩ đến các loại kỳ dị khả năng, hết lần này tới lần khác cái này một loại để hắn vô pháp tưởng tượng, chí thân mẹ con sẽ có loại vấn đề này. Chẳng lẽ cái này soa bóp vậy mà như thế tiêu hao thể lực? Đông Phương Vũ biểu lộ quá mức rõ ràng ai nói đều thấy được, nghèo này nói ra để hắn cực độ khiếp sợ sự tình, mới có thể để hắn tại chỗ thất thú. Nam cung chủ cũng coi chút hoảng, thầm nghĩ, gặp quỷ. Đây cũng không phải là gia tộc phòng nghị sự, có thể đi vào cái đại sảnh này tất cả đều là người thân nhất, có thể xảy ra chuyện gì à? Đột nhiên, vừa rồi ôm mèo thiếu phụ từ trên giường đập xuống đến, vì trên mặt đất cuốn quýt giờ ạ đầu, trong miệng không cho ở nói, "Lão tổ tông, đều do Vân Nhi ưa thích cách ăn mặc, loạn quý tâm tư người, việc này trách không được tiên vũ đại nhân." Ngồi đầy phải sợ hãi. Nam cung chủ nhìn lấy phụ thân của mình, không thể quát chính mình 2400 cái miệt giọng. Đông Phương Vũ cũng sửng sở, cái này đều cái nào cùng cái nào a? Cung Miêu nói đến một điểm không đáng tin cậy a. Còn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 183, cực kỳ hiếu thảo cảm thiên động địa. Loại sự tình này thả tại bất luận cái gì gia tộc đều là chuyện thường, sợ là sợ để lộ. Muốn nói hiện tại là phi thường xấu hổ, nhất là trông coi ba cái ngoại nhân. Thế nhưng là lao thái thái trên giới trăm năm nhân sinh lịch duyệt, cũng là từ tuổi trẻ đi tới, cái dạng gì quái phong phang túm chưa thấy qua. Trong mắt của nàng, cũng không quan trọng có mất mặt gì không mất mặt, hết thảy lấy gia tộc làm trọng. Thân tình làm trọng, những người khác nói toé ngự chính là gió nhẹ. Ai cũng không nghĩ tới chính là lão nhân chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Các người nhìn, đều nói ta lão, kỳ thật vẫn là ta thông minh nhất, ta liền đoán được có thể là loại tình huống này." Vừa mới không phải đem thiên Vũ nhà chi đi. Bầu không khí từ độ cao ngưng kết lập tức liền trầm tĩnh lại, Đông Vương Vũ thấy rõ Nam Cung Thiên Vũ thân thể từ căng thẳng chậm rãi trầm tĩnh lại. Trong nội tâm không khỏi đối với Lao Thái Thái phục sát đất, không hồ đồ không phải lo liệu việc nhà thật sự là một điểm không giả. Long thất cùng thần côn đồng dạng tâm làm gãy. Cái này hai tiểu tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lòng tầng nghĩ chắc không được Nam cung trụ tiểu tử này đồng thời tìm sáu cái năng, dâu, nguyên lai like là di chuyển. Quỳ trên mặt đất Vân Nhi đã không giống vừa rồi như thế sợ hãi, nói: "Lão tổ tông, ngài cho phép nô tỳ tự sát đi, đừng ảnh hưởng tiên vũ đại nhân." Nam cung tiên vũ vừa muốn đứng dậy, lao thái thái lần nữa chừa cho hắn đủ mặt mũi, cười nói: "Vũ Nhi đừng ngồi. Tuy nhiên ngươi rất không hiếu thuận, đem ta duy nhất một cái động lòng người cũng lừa gạt đi, nhưng ta thành toán các ngươi cũng không phải vì ngươi. Nhi cũng không dễ, cùng ta nhanh 20 năm, cũng nên có cái kết cục." Vân Nhi chước lên, việc này đều không được đối ngoại nói ra, qua những ngày, ta tìm cái lý do đem nàng thượng cho ngươi. Cứ như vậy đi, cẩn thận Thiên Vũ nhà mau trở lại. Đại gia nghe xong, lập tức giống thu thập gây án hiện trường một dạng khôi phục nguyên dạng. Nam Cung Trụ nghĩ thầm, hợp lấy các ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ gà ta mẹ. Hắn vừa nghĩ đến cái này, Lão Thái thái vừa lúc hỏi, "Trụ, ngươi cảm thấy ta xử lý như vậy đúng hay không đâu?" "Đúng à? Nam Cung Trụ nói được bản thân đều tin, ngài là sợ ta mẹ biết sẽ thương tâm a. "Hả?" Lão Thái thái sửng sợ, nói, "Chủ Nhi cũng là so với bình thường nhân thông minh." Vương Vũ cảm thấy hung hăng co có con hàng này đầy đủ vô sỉ. Thằng đến lúc này, Lao Thái thái mới hỏi, "Đông Vương, vừa rồi Sáng Nhi nói đến thế, nhưng là việc này. Đông Phương Vũ buông tay, nói, "Không phải. Hấu người a." Trong lòng mọi người ý nghĩ gần như giống nhau, hóa ra vừa rồi cái kia đoạn gian tình là sinh sinh nộ ra tới. Bất quá, Vân Nhi trong lòng là ngổn ngào, rốt cục có chân chính kết cục. Lần này, Lão Thái thái thật nghi hoặc, hỏi, "Cái kia đến tụt cùng là cái gì? Để ngươi khiếp sợ như vậy." Đông Phương Vũ lại nhìn xem Nam Công Trụ, cắn răng một cái, nói, "Tộc trưởng đại nhân đại khái thường xuyên đến cho ngài lão nhân gia xoa bóp Lão Thái thái nghi ngờ gật đầu. Đông Phương Vũ tiếp tục nói, "Mèo này Nhi nói, hắn mỗi lần cho ngài xoa bóp về sau," khẽ miệng của mình đều mang máu. Lao Thái Thái thân thể mảnh liệt lay động một chút, Nam cung trụ vội vàng đem nàng đỡ lấy. Lúc này, mẫu thân của Nam cung trụ vừa vặn trở về, gặp Lao thái thái giống như không tốt, bước lên phía trước đỡ lấy, hỏi: "Trụ, làm sao?" Lúc này Lao thái thái khôi phục lại bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Nam cung trụ nãi nãi, hỏi: "Chân Luân gia, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra?" Nam cung trụ nãi nãi biểu lộ rất là phức tạp, nàng biết Lao nhân cực độ thông minh, hiện tại lừa gạt nữa là không được, đành phải ăn ngay nói thật: "Lão tổ tông, Chân Luân nói ngài hiện tại tượng là cửu âm cô dương." thời gian lâu dài liền sẽ huyết khí không đủ, nguyên cớ ngài hiện tại luôn luôn hơi có chút sắc mặt tái nhợt, kỳ thực cũng là không sao. Ta minh bạch, lao thái thái nhấc tay xoa lao nước mắt, nói, sau đó, hắn liền lặng lẽ độ cho ta đầu lưỡi cựu dương chân huyết. Có thể một người cựu dương chân huyết không phải nói chỉ có 10 giọt sao? Hắn chẳng qua 10, 60 tuổi, tội gì cùng ta hắn mệnh. Đông Phương Vũ cảm giác quẹ mắt có chút hổn giận, không nghĩ tới lại là một cái như thế cảm nhân cô sự, hắn vừa rồi sợ dị nghĩ không ra, là bởi vì không hiểu đầu lưỡi máu chân quý. Lúc này hắn lặng lẽ truyền thần côn giáo. Thần côn nói, trên thân người dương khí thịnh nhất ngõa là đầu máu Tâm huyết cùng giữa lông mày máu, trong đó, đầu lưới máu lại là thứ nhất, Cố Sưng, cựu Dương chân huyết. Cho dù là phàm nhân, cũng có một giọt cựu Dương chân huyết, nguyên cớ đũa chính là diệt tiểu quỷ bà bối, bởi vì đũa thưởng sẽ tiếp xúc đầu lưới. Mặt khác, có địa phương dân tộc có hướng âm mế chi địa nôn nước bọt tích tạ thuyết pháp, kỳ thực cũng là bởi vì nước bọt đi qua đầu lưới Dương tính ra tăng duyên cớ. Đầu lưới máu cực kỳ chất quý, võ giả còn có thể dựa vào tu luyện tu trở về, nhưng một người nhiều nhất chỉ có thể tu ra 10 giọt đầu lưới máu. Mới ngày liền hao tổn một giọt, theo nói là không thể nào kịp thời chữa trị, hắn là đang nhiều mạng. Nếu là người bình thường Chém đứt chân không nhất định chết, cắn chót lưỡi thì chết. Nguyên lai like là dạng này. Trong sảnh bầu không khí có chút nưng trọng, lão thái thái cố gắng nụ cười nói, để khách nhân bị chê cười, "Chủ, mấy ngày nay ngươi liền dẫn ba cái khách quý thỏa thích chơi, chỉ đừng quên 7 ngày sau ra gia ngươi 60 lại tỏ." "Đi thôi." Nam cung trụ lại cùng nãi nãi, phụ mâu nói vài lời, Đông Vương Vũ rất chính thức mà nói với Bạch Miêu Minh tình huống, lúc này mới cùng bốn người cùng rời đi đại sảnh. Trở lại Nam cung chủ tiểu viện, Hàn An bài bọn hoàn chuẩn bị thức rượu, mọi người cái này mới phát giác được cùng nói, "Cái này đều nên ăn cơm chiều, hôm nay cả ngày cũng chưa ăn đồ đâu." Vừa rồi nếu không phải phát sinh sau cùng chuyện này, khẳng định là biết Bạch Yến. Chờ bọn nha hoàng chuẩn bị gần 100 nhân đồ ăn, Nam cung trụ đem các nàng toàn bộ đều đuổi đi ra, lúc này mới đem 5 vị thú vương mời đi ra, vây tại một chỗ cùng bắt đầu ăn. Tất cả mọi người là tiểu lựa giỏi, đáng tiếc Nam cung trụ tâm tình không tốt, duy chỉ có hắn uống không trôi. Ăn một hồi, Đông Vương Vũ nói, "Các vị, đại gia có nghe nói hay không qua có thể trị loại này cửu âm cô dương huyết tượng bảo dược?" Thần Quân cùng long thất đều biểu thị liền nghe đều chưa nghe nói qua thứ quái bệnh này. Mấy cái thú vương cũng hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Hồng Đông nhiên nói, "Nói như thế treo Có phải hay không cũng là huyết dịch quá mức âm hàn khiếm thiếu dương khí thăng phát ta." Đông Phương Vũ nghe xong, đại hỉ. Có thể không đợi hắn nói chuyện, Nam cung trụ trước cấp lời nói, đại khái không sai biệt lắm, biểu hiện là sắc mặt tái nhợt, phải dùng đầu lưỡi cựu dương chân huyết bổ sung mới có thể làm dịu. Hống nghe xong, manh liệt gầm một ngụm cả rốt, nói, "Cái này mình có thể trị à, dễ như trở bàn tay, chuyên ảnh. "Không thể nào." Đông Phương Vũ nói, "Ngươi chắc chắn chứ?" Hống xem trước một chút Đông Phương Vũ nói, "Ca, ngươi lại quên ta có nước chí bảo, sau đó chuyển hướng Nam cung trụ nói, "Có thể là vô cùng vô cùng tổn thương thân thể a." Đông Vương Vũ sắc mặt của quái, lại là hống đi tiểu. Nam cung trụ từ ngồi xếp bằng trực tiếp chui lên nóc phòng, cười lên ha ha, ha ha, các ngươi hai người, một cái sẽ chỉ dùng máu của mình, một cái ngay cả mình mãi mãi thị nữ đều không dung tha, chỗ nào so ra mà vồ ta, ta có thể chỉ a. Long Tất chỉ hắn hướng thần côn nói, nhìn xem, điên một cái. Thần côn lay hoay cầu long đồng, gật gù đắc ý mà nói, đây là thân sinh sao? Ta Nghiêm trọng hoài nghi. Nam cung trụ rơi xuống, hễ muốn nói, hứng đại ra, nói đi, lần này cần nhiều ít bộ thân thể. Hứng méo đầu, suy nghĩ hồi lâu, nói, muốn không phải là 100 200. Nam cung Chủ nói: "Tốt, cứ như vậy định." Hứng vui sướng mà nói: "Không có vấn đề, 100 thêm 200, tổng cộng 300." Phục. Vô luận nhân hỏa thú tất cả đều phun. Nam cung Chủ đông nhiên không yên lòng, nói: "Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết trước là thuốc gì à? Hứng hỏi: "Ngươi trước lặp lại lần nữa là bệnh gì?" Cửu âm cô dương huyết tượng. Ta đây là Kiểu Dương Tuyệt Âm chi thủy. Còn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 184, nhị phẩm phía dưới không được đi vào. Đông Phương Vũ cười ha ha một tiếng, nói: tiền không muốn, coi như ta 7 ngày sau đưa cho ra gia ngươi lễ mừng tỏ. Chẳng qua ngươi tốt nhất trước cả hắn, nếu không thì không có hiệu quả. Nam cung trụ đương nhiên cao hứng, có thể ông không nguyện ý, dậm chân cường điệu, ca, vô cùng vô cùng tổn thương thân thể. Đông Phương Vũ nhị cười, nói, hôm nay bọn họ cho phép chúng ta đến bọn họ trong bảo khố đi tìm một thứ bảo bối, đến lúc đó ta mặc cho ngươi tùy ý chọn truyện. Hống đối với hồn vũ đại lục giá trị hệ thống cũng không giải, lúc này đồng ý, còn tưởng rằng lại kiếm lời. Sáng sớm hôm sau, Nam cung trụ đem huynh ba đưa đến chính mình chuyên dụng phòng sân luyện để cho Đông Phương Vũ hâm mộ một thanh. Chương 1 vạn bình phương Mặt đất từ đá xanh, các miệng, tấm ván gỗ, đầm nước các loại phức tạp hình thức. Các loại công năng phân khu đều có, một mặt trên tường luyện tập dụng cụ vừa âm mà cũng tất cả đều là cấp ban nhị binh, cái này xa xỉ mà đều có chút quá mức. Nam cung trụ biết có nơi này, ba cái huynh đệ chơi một ngày là sẽ không ngại nhiều, thoải mái mà nói, đại ca, nhị ca, lao tứ, hôm nay ta phải trước tiên đem cái kia 37 phần lễ vật đưa ra ngoài, dù sao 2 năm không có về nhà. Các người muốn qua Tử Khí đại thành, ta liền để quả du nhi theo các ngươi, các ngươi muốn tại cái này luyện công, ta thì ban đêm lại đến cùng các ngươi tụ họp. Ngươi đi, Đông Phương Vũ nói. Chúng ta cũng nghỉ ngơi một ngày, còn không đợi Nam cung trụ rời đi, huynh đệ ba đã loạn chiến khởi đến, chỉ chốc lát sau, tiểu nha lại chủ động tới hỗ trợ, bốn người chơi đến quên cả trời đất. Cái khác tứ đại thú vương tuy nhiên khinh thường cùng bọn hắn chiến đấu, cũng là đợi ở đây vừa nhìn đến có nhiều thú vị. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã là hoàng hôn, Nam cung trụ không có tới, quả du nhi chính mình đến, một mực đang bên sân vừa đi vừa về mà ban quan lấy. Huynh đệ ba ngừng chiến đấu, bắt chuyện hắn tới. Ba vị đại ra, thiếu gia bị một đám tộc thúc lấy không có cách nào thoát thân. Bọn họ muốn đang vẽ hồ hồ tâm đạo trên vì hắn tổ chức hoang nên đang hội, nói là chuyên môn chuẩn bị từ Thập Vạn Đại Sơn tới Hầu Nhi tiểu, xin ba vị cần phải qua nếm thử. Quả Du Nhi một miệng lênh lợi, sao đầu nuôi ra xúc một dạng mà cấp tốc đem sự tình ngắn gọn nói rõ ràng. Nghe xong có Hầu Nhi tiểu, ba người đều có chút ý động, tiểu nha càng là không được, hóa thành một cái kim sắt tiểu điểu bay ở đồng Phương Vũ trên đầu, chỉ chốc lát sau thì nhảy lên cơ lực kịch đang sợ. Ba người vừa nhìn, vậy thì đi thôi, bất quá phải tắm rửa vẫn phải nói là Quả Du đã sớm an bài tốt, không có chậm trễ bọn họ nửa canh giờ, liền lại ngồi lên phi Chu. Hiện tại bọn hắn cũng là thói quen, trong nhà đi lại cần lấy phi chu, đây cũng là một kỳ. Toàn bộ họa trên hồ đã thả đầy đèn, phi chu đành phải tại bờ hồ hạ xuống, lại lại đổi trở chỗ nhỏ. Đông Phương Vũ âm thầm kỳ quái, cái này hồn vũ đại lục cũng không có mặt trăng, lại vẫn cứ cũng có loại này châm chế hoa đăng. Trên mặt hồ mái chèo âm thanh ánh đèn, một mảnh kim ba, hiển nhiên các nơi cùng tuổi con cháu còn có đang không ngừng đến đây. Mấy chục cái lâu thuyền, thuyền con, thuyền hoa đều tới cầu tàu, cầu tàu trang, trên bờ bọn sai nhìn thấy quen biết chủ tử hoặc hỏi rõ lai lịch liền mời người lên bờ. Đứng tại trên bờ để ra nghi vấn Quả Du Nhi hiển nhiên là một vị chủ tử, bởi vì không có khả năng có cái nào gã sai vật biết không biết hắn. Đông Phương Vũ âm thầm lấy làm kỳ, coi như chủ nhân cũng nên nhận biết thế tử thân mật nhất mã đề đi. Lúc này chỉ nghe bờ bên trên truyền đến Quả Du Nhi thanh âm, "Quý đại gia, ba vị này là chúng ta chủ nhân huynh đệ khất họ, liền lao thái thái đều tự mình tiếp đãi qua." Chỉ nghe tên kia nói, ta thật sự là không có cách, bởi vì đồng tộc quá nhiều, đại gia thương lượng xong mà lại đã hướng toàn tộc thông cáo, buổi tối hôm nay chỉ có thể để nhị phẩm tiên tuyển cảnh vũ sư chờ lên nhân lên nào. Nếu như ta tự tiện đục cái lỗ hổng bị tự tuyệt không thể tới huynh đệ khẳng định sẽ mang chết ta. Dạng này, các ngươi trên tuyển có mấy vị đủ tư cách liền lên não mấy vị tốt, ngươi chủ từ nơi đó ta đi giải thích. Thần Quân cùng long thất nghe xong, tại chỗ liền muốn bạo tẩu. Đông Vương Vũ cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, thật đúng là ở đâu có người ở đó có giang hồ a, trong nhà mình cũng thụ làm có dễ. Theo tính cách của hắn, lúc này lập tức quay người muốn đi. Có thể trên đỉnh đầu tiểu nha đã gấp đến độ dùng chân treo lên tướng quân lệnh, hiển nhiên là thèm xấu, lại nói, sao có thể để mấy tên khốn kiếp này được. Đúng lúc này, Vị kia quý đại gia dứt khoát tự thân lên trận, hướng trên thuyền không lạnh không nhặt nói: "Mấy vị tốt nhất đừng để trụ nhi khó xử, hắn vì thế tử, cũng không dễ phá đại gia quý củ, nếu như không phải nhị phẩm vũ sư thì mời trở về đi." Đông Vương Vũ náy mắt hồng mang nổi lên, cười vang nói: "Ngài thật sự là hảo nhã lực, ánh đèn dao động đỏ, phi chu san sát, có thể nhất nhãn nhìn ra ta chỉ là nhất phẩm vũ sư, bội phục ca bội phục." Người kia sững sở, sao chịu thừa nhận là sớm có dựng nưu, cương từ đoạt lý nói: "Ta cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, nếu như các ngươi đều đã là nhị phẩm võ sư, vậy liền mời lên bảo tốt." Hai người một hỏi một đáp đã gây nên không ít vừa mới đến nhân sĩ chú ý, nhau nhau ngừng chân xem chừng. Đông Phương Vũ lạnh nhạt nói, không phải liền là nhị phẩm vũ sư sao? Chuyện nào có đáng gì quá thay? Vị tiêu quý đại gia như bị giẫm cái đôi mèo, đột nhiên hét lên mà nói, nhị phẩm vũ sư có gì khó quá thay? Chư vị huynh đệ, tỉ muội, nơi này có vị thiếu niên muốn tại chỗ biểu diễn đột phá nhị phẩm vũ sư á. Theo hắn kêu một tiếng này, trên bờ nhân giống như là thủy triều trở về, đều muốn nhìn cái này thiên cổ không thấy kỳ cảnh. Phải biết, hồn vũ đại lục tu luyện phương thức tại đột phá khâu trên nguy hiểm nhất, sợ nhất cũng là hồn du tinh không lúc truy cầu bị công kích phá hư. Nguyên cớ, bình thường nhân hoặc là tại trong tông môn đột phá, hoặc là biết xin bạn bè bảo hộ nghiêm mật, cho dù là lại đến đột phá biên giới, cũng tuyệt không có người tại lưu hành trên đường đột phá. Đông Phương Vũ Lâm bình thường trước đó đã chỗ tại lúc nào cũng có thể đột phá tình huống, sở dĩ một mực không có đột phá chính là nguyên nhân này. Luôn luôn thận trọng long thân nói, đại ca, cái này không cần thiết chút nào. Làm gì cùng tên tiểu nhân này chấp nhận. Thần Quân vừa mới nghĩ mở miệng, Đông Phương Vũ cười một tiếng, nói, không, có việc gì, ta người này có đoạn thời gian không phát lân điên, thì rảnh đến cánh tay khó chịu. Một hồi Hai người các người giúp ta hộ pháp đầy đủ, kỳ thực, thiên hạ còn có so nam cung thế ra bên trong an toàn hơn chỗ có ở đây không? Long Thất khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Đông Phương Vũ cao giọng nói ra, "Trên bờ chư người bảo tốt, hôm nay ta muốn ở chỗ này hiện trường đột phá nhị phẩm vũ sư, để vị này quý đại gia nhìn xem đột phá nhị phẩm vũ sư đến tụt cùng khó là không khó. Hiện tại, có cái gì mời mọi người cứ việc nói, một khắc đồng hồ về sau, phiền phức đại gia giữ im lặng." Cái này một cú họng, trực tiếp như là gió núi qua lâm, tại trên bờ lên sóng to gió lớn, mọi người nghị luận ầm ĩ lên. Cái này Nam cung Quý khẳng định là có y ép buộc người ta, chắc qua thiếu niên này cũng rất dễ dàng mắc lửa. Nói sớm hắn là xấu tính, về sau cách xa hắn một chút. Thiếu niên, đừng đùa lệ, căn bản không đùa. Tuổi nhỏ vô tri lại điên cuồng, đứa nhỏ này hôm nay nếu có thể thành công, ta đem tranh này hỗ ủng hết. Người đây không phải nói cũng nói vô ích sao? Trong lịch sử cũng chưa từng thấy qua loại này trước mặt mọi người đột phá a. Ôn nào tiếng gầm bên trong, Đông Vương Vũ để tiểu nha bay lên hộ pháp, vậy lên trưởng ý, ý chân ngồi tại trong thuyền. Côn Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. 185, tối nay tình quang xán lạ. Lâm. Một tiếng long âm cắt ngang tất cả nghị luận, Cầu Long đồng khí linh tài hoa xuất chúng, lắc đầu vẫy đuôi mà ra. Cái này màu đồng cổ tinh linh tài ánh đèn chi dạ càng lộ ra cao quý phi phàm. Thần Quân cầm trong tay Cầu Long đồng đứng ở đỗ thuyền, đảm nhiệm Long Linh xoay quanh với mình trên đỉnh. Hô. Một đạo lãnh mang như muốn đem tiên đâm cái lỗ thủng, Long thất lấy ra bá đạo uy vũ hận thiên thấp. Hắn đồng dạng khoanh chân ngồi ở mũi thuyền, đảo, tại gối. Tại giữa hai người, thân hồn Vũ sớm đã hồng Hắn sớm đã nhiều lần chịu bái, nhưng lần này hắn vẫn vô cùng thành kính. Tinh không sáng chói giữa, chúng nó là không thể tranh cãi quân vương, trong đó viên thứ hai ngôi sao, đó là một quả nhật tình nhất tinh thần, nó tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tại Đông Phương Vũ trong lòng, cái kia còn có một cái tên, Trung Quốc Đỏ. Trong chốc lát, thân hồn của Đông Phương Vũ đã ở cái này tinh thần bên ngoài, hắn đang chờ đợi lấy xích diễm của Vũ, hắn muốn tại cái này của vũ giữa tìm tới luân hồi cơ hội. Bắt đầu, một tòa hỏa phượng hoàng đột nhiên theo trời tuyển ngôi sao trung ương xung ra, mặt mày như họa, sinh động như thật, Đông Vũ thậm chí nhìn thấy con mắt của nó cùng vơ quan. Càng thêm thần kỳ lạ, Đông Phương Vũ thời khắc này trong mắt hồng mang chỉnh thể tính địa bạo khởi xưng đến, một lát hai mắt thành xích sắc, từ đáy mắt của hắn bay lên hai cái hỏa phượng hoàng. Điên Kình cùng một chỗ, Đông Phương Vũ hướng về to lớn hỏa phượng hoàng thì bay qua. Làm thân hồn của hắn cách hỏa phượng vô hạn gần thời điểm, mới đột nhiên quay người, cấp tốc hướng về chính mình nghe hoàn cung bắn rơi. Từng tiếng sáng phượng minh vang lên, phượng hoàng hỏa diễm vạch phá bầu trời đêm, tại Đông Phương Vũ thần hồn về sau bám đôi mau trống Đây là một loại xuyên việt lôi khu hổ Đây là một loại khiêu chiến cực hạn Nhanh như điện chớp ở giữa, thân hồn của Đông Phương Vũ đã cách mình thần khu không xa. Hỏa trên hồ, thậm chí toàn bộ Nam cung Thế gia bỗng nhiên cảm giác toàn bộ bầu trời biến sắc, đó là một loại như là tan sắt dần dần làm lạnh về sau, mang theo khiến người ta khủng bố nhiệt độ cao đỏ sầm. Mọi người cũng không phải là có ý, nhưng âm thầm kinh ngạc lên, điều này chẳng lẽ lại là người trẻ tuổi này hấp dẫn thiên tuyển tinh thần chi lực trở về dị tượng. Theo thời gian trôi qua, bầu trời đỏ sẫm lại biến thành đỏ thẫm, cái này khủng bố. Chính đang nghe tộc trưởng hồi báo Nam cung Sam khuyết sững sờ, vị này Nam cung Thế gia trưởng lão Đường, tịch trưởng lão đột nhiên cắt ngang Nam cung Cha Luân, mang theo hắn hướng lên trên trời, kinh hãi nhìn về phía hỏa hồ phương hướng. Nửa ngày mới lẩm bẩm Chủ Nhi thật sự là bất phàm, đây là kết giao đến dạng gì tuyệt thế thiên tài a. Liên quan tới ám sát sự tình, chúng ta từ từ tra tốt, tuy nhiên vô cùng khó, nhưng không có khả năng không có bất kỳ cái gì dấu vết, chỉ cần tra được, quản hắn là ai, ưu ác tính nhất định phải dò chỉ. Hoa Hồ Hồ tâm đảo cầu tẩu trước lâu trên thuyền, thân hồn của Đông Phương Vũ Hỏa tốc trở về. Lần này là từ đỉnh đầu bách hội liệt thẳng vào nơi hoàn, ngay sau đó, một đầu toàn thân một màu hỏa phượng liền đi theo dốc sức lên qua. Hồ Tâm Đạo trên vang lên kinh hô, ta có phải hay không hoa mắt, ta giống như nhìn thấy một cái phượng hoàng đâu. Ta cảm thấy cũng là hoa điệu, cái đôi rất dài. Long thất ôm vết thương, một bước chui lên hồ tâm đảo, phất tay ra hiệu đại gia im lặng. Thần Quân là đứng sau lưng Đông Phương Vũ, tình huống vừa rồi không ai đem so với hắn rõ ràng. Lúc này hắn ha hốc một, không ngừng hắc khí, ha ha có tiếng. Vừa rồi trăm, phần trăm là điều phượng hoàng A. Ta nói lao đại là Phượng Tường Cửu Thiên tri tựa A. Ta xem tướng tri thuật quả thực là tiểu Tây thiên thứ nhất a. Thân hồn của Đông Phương Vũ vừa mới trở về thức Hải chính vị, Hỏa Phượng liền đến, tại hắn trong Nê Hoàn cung lại nổ ra một cái cự đại kết giới, đây chính là hắn, cái thứ hai khiếu hải, khiếu hải. Có người nói Hoàn cung không phải Tức Hải sao? Là thân hồn chỗ Tại sao lại mở ra một cái kết giới? Kỳ thực nghê hoàn cung là vô nhai, mà thứ hại chỉ là nó bên trong một đoạn tinh hệ, cái này mới kết giới cũng chỉ chiếm nó một bộ phận mà thôi, bọn họ cũng không nặng sếp. Cái này liền như là hệ ngân hà cùng mà eo loạn tinh vân đều rất lớn, nhưng chúng nó đều là tung bay ở trong vũ trụ. Thiên tuyển khiếu hải vừa mới hình thành, mỹ lệ hỏa phượng hoàng liền ầm vang nổ nát vụn. Hỏa hung mạnh ngụn trực tiếp đánh tới kết giới biên giới mới bắt đầu dần dần trở về, chậm hướng trung tâm xuống. Phượng hoàng Tại kết giới ương nhất chỗ, một cái đầu tằm bản thành một cái hình tròn lại làm một cái phượng hoàng hình chân nguyên châu, viên này chân nguyên châu cùng hắn vừa mới hình thành tiên xu khiếu hải lúc chân nguyên châu so, không chỉ có càng lớn, mà lại càng có hoạt tính, thì chẳng khác nào có sinh mệnh. Đông Vương Vũ chân nguyên tăng vọt, thực lực gấp mấy lần tăng trưởng. Tất cả mọi người nhìn ra, bọn họ không hề kiểm chế chính mình, bọn họ bắt đầu vì cái này điên cuồng thiếu niên ho hét. Đáng lẽ dự định muốn thông qua chèn ép bạn của Nam cung trụ đến thuyết minh hắn vô năng, tiến tới thực hiện đối với người chi chèn ép một nhóm nhỏ người triệt để lộn sột. cái này hoàn toàn siêu việt tượng. quý đại gia Lang không há to miệng, như bị ngư dân vừa mới nắm bắt cổ móc ra con cá chim ứng biện. Hắn vì cái gì còn có không đứng lên? Đúng a, nên là thành công a, sẽ không xảy ra vấn đề gì a. A. Có nhân đại âm thanh kinh hô, hắn muốn lập tức tính cả Thiên Xu cùng Thiên Tuyền hai cái khiếu hải, cái này là như thế nào yêu nghiệt. Hắn không chỉ có muốn nói cho Nam Cung Quý đột phá nhị phẩm vũ sư rất dễ dàng, hắn còn muốn nói cho hắn liên thông hai cái khiếu hải cũng rất dễ dàng. Đây cũng là kỳ tích a. Xem ra thế tử không đơn giản a, ngắn ngủi 2 năm, không chỉ có chính mình đột phá đến nhị phẩm vũ sư, còn có kết giao đến như thế bạn của lợi hại. Chúng ta những thứ này làm ăn trọng yếu nhất chính là cái gì? Không phải liền là nhân mạch sao? Tản xem trọng chủ. Tiếng nghị luận giữa, Đông Phương Vũ trưởng thân đứng lên, đối với hắn mà nói, câu thông hai cái khiếu hải quá đơn giản, còn chưa câu thông thiên tuyển ngôi sao trước đó, hắn sử dụng tiên su khiếu hải bên trong tinh thần chi lực đã sớm đảo xong thông đạo. Hiện tại, hắn chỉ là nhẹ nhàng xuyên phá một trang giấy mà thôi. Đông Phương Vũ trước hướng hai cái huynh đệ ngỏ ý cảm ơn, sau đó nhấc chân đi đến hồ tâm đạo, hướng về phía ngây người như phong nam cùng quỳ nói, vị đại gia này, ngài nói đột phá nhị phẩm vũ sư đơn giản không đơn giản. Khách nhân còn chưa tới cùng đi, ngài tiếp tục tiếp khách, huynh đệ chúng ta có thể đi trước uống rượu. Ha, ha, ha Đáng đợi Ai bảo hắn lấy thân phận của chủ tử nhất định phải tại cái này cầu tàu tiếp khách đâu? Liên đệ hắn tiếp tục tiếp đi. Một mảnh tiếng cười nhạo giữa, mọi người nhao nhao tiến lên hướng Đông Phương Vũ chúc mừng. Cũng không để ý cái gì bối phận, có thậm chí kể vai sắt cánh, hô minh uống đệ lên. Đông Phương Vũ, thần côn cùng long thất tự nhiên là mừng rỡ như thế, nếu không để bọn hắn gặp người thì kêu thúc thúc cái kia không phiền chết. Đặc biệt là thần côn, nếu là gặp được mỹ nữ liền phải hô a gì, hắn làm sao thực hiện làm nam cung trụ trưởng lý tưởng lại đâu? Cười tue tue bên trong, mọi người đã đi tới hồ tâm đảo chính giữa, nơi này dựng lấy lại cao căn bản đến không hết điểm nhiều ý đèn, cảm giác so trắng trời đều sáng. Một cái anh tuấn lỗi lạc người trẻ tuổi đi lên đài cao, cất cao giọng nói, "Hầu Nhi tựu có hạ, trừ ra trận lúc một người một chén bên ngoài, cái khác cần nhờ làm thơ hoặc đấu võ tranh thủ." Đại gia thừa dịp trụ Nhi còn chưa tới, không ngại đánh trước đánh nghĩ sẵn trong đầu. Còn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đấu để tự có động lực làm việc. Chương 186, hoài mới tựa như mang thai. Đông Vương Vũ mỉm cười hỏi hướng Quả Du Nhi, không có khả năng đường đường nam cung gia biết quản không nổi con ba. Quả Du Nhi một túi người, giơ một cái tay lấy chính mình quay nói: Không có cách, có mấy cái chua thiếu có thể là mấy cái thủ vẻ, trang diện lớn như vậy không khoe khoang một chút bọn họ có thể cam tâm. Ha ha ha, cái này quả du nhi là thú nhân. Đúng lúc này, trên đài thiếu niên lại nói, phía dưới, bắt đầu vì các vị công tử, tiểu thư trên vòng thứ nhất hiểu. Đại gia mời xem, trên đài cái này nhất đại thùng chính là trận đầu đấu thơ phần thưởng. Cái này hầu nhi tiểu tiêu chuẩn không cần ta nói đi, tại thập vạn đại sơn hầu vương các hạ xuất thủ cũng đã là một khối cực phẩm tinh thần thạch. Cái này đầy đủ câu dẫn đại gia thơ tình A. Đông Phương Vũ ý động đã sớm nghe nói qua hầu nhi tiểu mỹ danh, vừa trong lòng mới còn có nói thầm sợ không đủ tiểu nha huống, lớn như vậy một thùng, đầy đủ linh đệ ba tạo. Đang nghĩ ngợi đâu, bọn sai vật nước chảy một dạng mặt đất đến, mỗi người một cái thổi phồng thô, cao nửa thước ống trúc, còn chưa khám phá cái kia ngùi thơm thì chui thẳng náo tử, vô luận có phải hay không hảo tiểu chi đồ tất cả đều là miệng đầy nước miếng. Tiểu nha sớm liền không thể nhẫn, lên đỉnh đầu rậm chân đi. Đông Phương Vũ âm thầm may mắn, còn tưởng rằng những thứ này dầu quý tiểu thư sẽ dùng ly đế cao, thủy tinh âu cái gì, vậy nhưng làm sao đầy đủ. Nhẹ nhàng vén lên cái nắp, thì môi một ngụm, một đạo thơm ngọt băng dây cuốn bụng cả người nhất thời tung bay muốn bay lên. Cái này không phải là độc phẩm a? Thần côn cùng long tất vô cùng trượng nghĩa, không giống nhau tiểu nha nũng nịu thì ôm ống chúc cuồn nuốt lên, gấp đến độ tiểu nha hoa, hoa kêu to. Thằng đến Đông Phương Vũ đem cơ hồ một đầy chúc thùng rượu đều cho nó, mới hưng phấn mà biến lớn thân thể, hai cánh bưng lấy trực tiếp đem đầu ấn vào qua. Dọc theo bờ hồ, bọn sai vật bám lấy thiết giá tự nướng thịt dê, heo thịt, cá cùng chân gà, đại gia tùy ý cắt lấy, cùng gió hồ, đến vô ý một số bình thường thậm chí trong tiểu thư thoảng truyền đến khách tiếng cười, dẫn tới thần không ngừng mà nhón chân lên. Nhân vật chính của hôm nay Nam Cung Trụ rốt cuộc đến, bị mấy cái đời ông nội thiếu niên dây dừa, đứng trên đài, hắn vừa mở miệng, kém chút đem Long Thất cười phun. Các vị tiểu ra ra, tiểu thúc thúc, các vị tiểu lãnh nãi, tiểu cô cô, phiền phức đại gia làm cho ta hoan nên khẩu, ta trước kính đại gia một chén. Dưới đài cũng giống như vậy, nghe vui vẻ, chủ nhi đều lớn lên cao như vậy, đứa cháu này thật đúng là đẹp trai. Đông Phương Vũ nghĩ thầm, chắc không được Nam Cung Trụ liều lĩnh muốn cách nhà trốn đi đâu. Nhà này là không có cách nào đợi a. Tốt, chú nhi đến, chư vị thi tiên có thể lên đài mở ra tài hoa. Trên đài cao tiêu sái thiếu niên lần nữa lên tiếng. Tốt, ta đến một bài. Một vị thân mang ngân bảo, tại giữa mùa đông cầm quạt giấy điếu tình thiếu niên một cái giêu tử xoay người, phong dao mặt đất đại. Nhất thời một mảnh cổ động tiếng vang lên, "Tút, loại này nhã sự cho tới bây giờ đều là Tiếu Ca giờ ơn ở đầu a." Nam cung cười hất ra quạt giấy nhẹ nhàng lên động, khiêm tốn nói, "Ta mức độ, chỉ là mạch suy nghĩ mau một chút a." Phốc phốc, long thất một cái điểm bước trốn đến Đông Phương Vũ sau lưng. Chủ yếu là thần côn quá thấp, trên phía sau hắn không dùng. Đông Phương Vũ cũng nín nghe, chỉ nghe hắn gật gù đắc ý mà nói. Một hồ chiếu rực rỡ ánh đèn. Vạn điểm minh tinh lấp lánh tốt nhất hành lang dưới cầu cảnh. Thủy Tinh cung bên trong nhìn Hồng Trang, ửng. Long thất chuyện xuất thân đến, nói, cứng rắn là không tệ. Đông Phương Vũ cũng nói, dù sao cũng là đại gia tộc, cái này thơ có ngôi sao, có đèn, có hổ, cực kỳ hợp với tình hình, quả thật không tệ. Dưới Đài nhất thời khen ngợi như nước thủy triều, cái kia Nam cung cười đã ý, đúng là vùng cây quạt mãnh liệt phiến. Ta cũng tới một cái. Một cái Hồng Trang thiếu nước như là lướt sóng mà đi, lăng không mà lên, vừa lúc đứng tại Nam cung cười bên cạnh. Cái này vừa nhìn cũng là cái cực kỳ sáng khoái nữ tử, cũng không nói nhảm, trực tiếp thi thầm. Phan Nan to rõ thấu trong mây uyên áo tiếng người cười nói vui mừng, tham nhìn kỳ quan hương chưa hết, đêm dài vẫn dựa vào lan tang cán. cũng tốt, cũng tốt, đúng là càng ngày càng cao rượu. Trên đài chủ trì thiếu niên bình luôn nói, không được, mỗi khi gặp làm thơ, quý thiếu cùng rượu rượu mọi mọi luôn luôn sau cùng mới lên, khó tránh khỏi khiến người ta khâm phục, không bằng hôm nay các ngươi tới trước như thế nào. Tốt. Mọi người dưới đài nhao nhao kêu lên tốt tới. Đúng là hắn. Chỉ gặp vừa mới tại cầu tàu làm khó dễ Đông Phương Vũ Nam cung quý cùng một cái lấy vàng nhạt bảo vẫy tuyệt mỹ thiếu nữ phân biệt từ hai cái phương hướng lên đài. Nam cung quý chắp tay nói, mọi mọi đại tài, vẫn là áp trận để tránh đến lúc đó ca ca ta không dám làm. Nam Cung Diệu Diệu mỉm cười, chỉ là nhẹ phúc phúc. Nam Cung Quý ngẩng đầu nhìn một chút phương xa, như là vừa mới bắt đầu suy nghĩ, chậm rãi nói: "Linh lung thấu loại bỏ phun kỳ hoa." Ngân Hà buông xuống chiếu và ra. Yêu nhất giữa hồ các loại cảnh. Thân này còn giống như hiện tiên trà. Đông Phương Vũ cảm thấy nhất động, có ý chơi hiền vận, có chút trình độ. Dưới đài, Tiểu Cung không hiểu, cũng không thiếu lớn tiếng khen hay, Nam Cung Quý tự nhiên là đắc chí vừa lòng. Trời hơi tĩnh, Nam Cung Diệu, Diệu tự nhiên mở ra môi son. Đèn như sao rực rỡ thải vấn mờ. Cổ nhạc lời tạm biệt trên thủy đài, Tiên nữ không cam lòng không trung tịch, Mời nhập cư trái phép hạ phàm tới. "Tốt." Âm thanh đủng hộ như sấm sét vang lên. Long thật có nhiều thú vị địa điểm bình nói, "Đại ca, nhị ca, vừa rồi tam thủ chỉ có thể nói là không tệ, tức cảnh không tệ." Mà bản này thì rõ ràng trên một cái cấp bậc, bắt đầu sinh tỉnh, nàng này lại lấy trộm Lâm Nhân Gian tiên nữ tự sơ, so, ngược lại là có chút xuất Trần ý vị. Đông phương Vũ gật đầu tán thành, thân bên trong phi thường nội phụ. Thần Côn nghi ngờ nói, "Thật được không? Ta chỉ cảm thấy nhân tốt. Nếu có thể cho ta làm áp trại phu nhân liền tốt. Ngươi có sao? Làm cho ngươi cái ép miếu Nico còn tạm được." Long Tất Khinh thường nói, "Lúc này trên đài chủ trì thiếu nên nói, "Chú ca, ta nhìn lần này thơ khôi lại là rượu rượu không thể nghi ngờ, ngươi cứ nói đi." Nam cung trụ đang chờ thuận nước đợi thuyền, một bên Nam cung quý bỗng như nói, "Bao quát thiếu chậm đã kết luận, hôm nay là thế tử ngày trở về, nghe nói thế tử còn ở bên ngoài kết bái ba cái huynh đệ. Có câu nói là nhân dĩ quân phần, trong đó ổn thỏa có tài tình cao tuyệt hạng người. Chúng ta hết ngồi đại giếng, sao dám vô ích tôn đại đâu? Ta nhìn không ngại xin bạn của thế tử làm đến một bài, để cho chúng ta mở mang tầm mắt." Chủ trì Nam cung Bao quát nhãn tỉnh sáng lên, này cũng thú vị, miễn cho mỗi lần đều là bốn người này thay phiên đoạt giải nhất, cũng không có nhiều ý tứ, liền hỏi dưới đại, đại gia nghĩ như thế nào? Dù sao đều là 16, 17 thiếu niên, này có bất hảo xem náo nhiệt, tất cả đều cùng một chỗ ô nào. Nam cung Chủ xin giúp đỡ nhìn về phía phía dưới, Đông Phương Vũ nói, Long Thất, là ngươi vẫn là ta? Long Thất rất ngắn gọn, rất ngay thẳng, ta thắng không được. Thần Côn nghe xong, một bộ khẳng khái hy sinh dáng vẻ, xem ra chỉ có thể ta lên. Long Thất nói, ngươi mau đỡ ngược lại đi, ngươi cho rằng là độc chủ a? Đông Phương Vũ mỉm cười, vận khởi sơn tiếp bộ chỉ cảm thấy một đầu bạch tuyến thông dong đã đến trên này, trong lòng thầm nghĩ, đã các ngươi muốn được chấn động đốc, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là thành phần ngươi. Nhìn lấy có chút mặn người nam cung trụ, Đông Phương Vũ liền ổn nguyện, hướng về trên này, dưới đài cái dây vai chào, nói, tiểu tử bất tài, là chúng ta trong bốn người tài học kém nhất, liền lên đến trước thử một lần, nếu có nhục chư vị quý nhân nghe, tự có ta hai vị khác huynh đệ lên sân khấu. Dưới đài có người nhận ra là vừa vận dẫn tiên phượng nhập thể ra hỏa, ầm lên tốt đến, huynh đệ, người yên tâm tới đi, chúng ta ủng hộ người. Nam cung trụ nghe xong, đây là có chuyện gì, loạn bố ạ? Đông Vương Vũ Hán Trọng ngâm nói: Tiềm mây khoe khoang kỳ ảo, phi tình truyền hận, ngân hà sa xôi tối độ. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Nhu tình như nước, ngày gối như mộng, nhẫn chú ý thức tiểu đường về. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại hạ tại sớm sớm chiều chiều. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 188: Lão thử khiên đao, đầy đường tìm mẹo. Trận chiến đầu tiên đúng là bởi vì cùng chí hướng, lấy cân sức ngang tài trọng trực, cái này khiến một ít người rất là khó chịu. Ngược lại, Đông Vương Vũ đợi đều phân biệt hướng Long Thất biểu thị chúc mừng, địa cấp công pháp không tính hiếm thấy, nhưng địa cấp thương pháp hiếm thấy, thu hoạch lần này có thể không coi là nhỏ. Ta có một tờ bối diệp kinh sách, chỉ ghi chép một thức viễn của Phật môn võ công, sư tử hống. Không biết nhưng có vị nào thiếu niên đưa thích. Đài kế tiếp nửa chết nửa sống âm thanh vang lên. Đông Vương Vũ ẩn ẩn cảm thấy không đúng, chẳng lẽ có nhân chuyên môn nghiên cứu qua bạn của Nam cung trụ, giống loại vật này đối với thần côn đây tuyệt đối là mạng dụ hoặc, chính là mình không có hứng thú cũng khẳng định sẽ làm trở về hiến cho a. Nếu như không sai, Thần Quân một khắc đều không cách nào nhẫn, liền nói ngay, "Ta đi thử một chút." Một cái sắc mặt âm lệ ra hỏa ngữ rõ mà đi, như cùng chỗ tại một đoàn hắc trong gió. Hắn vừa mới lên này, Nam cung trụ lập tức hành lễ nói, "Xương thúc ngài thế, nhưng là Định Phong, thủ hạ Lưu Tỉnh." Thần Quân thầm nghĩ, nhị phẩm Định Phong có cái gì kháng ư? Lần trước tại xảo sàng nhai ngũ thuốc đến một lần, tương đương với đem ta mấy năm này tiêu hao cầu lòng bổng uy năng toàn bộ bổ sung viên mãn, ngươi chính là tam phẩm Định ta cũng đem ngươi nói, "Ta sẽ chú ý." Đang nói, trái chân vừa bước, trưởng trước dẫn, một đạo trưởng đã giống như núi nhỏ bày ra ngoài. Cái kia chưởng luân năm ngón tay rõ ràng, trong lòng bàn tay đường vân như khâu hác, như to bằng quạt hư bổ, diện ngoài có rõ ràng hắc quang. Tốc độ của nó quá nhanh, thật giống như căn bản không phải đánh phát ra ngoài, mà chính là bị thần côn tự động hấp dẫn tới. Một hơi ở giữa đã gần kề gần thần côn mặt. Dưới đài đột nhiên vang lên kinh hồ, một chưởng này bổ xuống, thần côn chỗ nào còn có thể có tốt, khẳng định sẽ bị đánh bay, đoán chừng đập choáng là tốt nhất kết cục. Vốn là chủ quan thần côn căn bản không kịp múa cầu long động, tay trái ban chỉ nhi thủy lên, chiếu lên trên đại sẵn khắp. Bành! ảnh toé thần côn lão đạo bay ngược. Một đôi bắp chân càng không ngừng trên đài truyện, mấy chục bước về sau, miễn cưỡng tại bên bàn ổn định. Một trường này đánh cho hắn ngũ tạng bốc lên, giận sôi lên. Hai chân mạnh mẽ đạp mạnh, xoay tròn cầu long đồng thì hướng. Ồ, oh. Nam Cung Xương phát ra kinh nghi thanh âm, hắn vốn cho rằng một trường này chỉ ít đem cái này tiểu tiên béo ra đen đánh hạ đài cao, để hắn ngã cái ngã gục. Không nghĩ tới trong chớp mắt hắn lại ngao ngào kêu sông lên. Âm thầm đem pháp lực ngâng lên cửu thành, lần nữa nhấn ra. Cái này trưởng pháp quỷ dị nhất cũng là một cái chữ nhanh, hắn vừa mới phát ra, lại đã đến thần côn trước mặt. Lần này cũng không tốt lắm. Đã sớm chuẩn bị thần côn một cái cực góc độ nhỏ chém ra, Cầu Long Đồng Sinh Sinh đem trưởng ảnh đập nát. Sau đó liền tại vạn chúng kinh hô bên trong, như là không ngừng bổ ra bụi gai tợ săn, một đường chặt chém, chém nát mười mấy đạo trưởng luân, rốt cục đi vào Nam Cung Sương trước mặt. Thần côn hung hăng vung lên Cầu Long Đồng, từ trên xuống dưới, như tiết cây đinh một dạng hung ác đệ xuống. Nam Cung Sương sợ mất mật, nâng song trưởng đón lấy. Chỉ nghe Nam Cung trụ hô to, nhị gà tha mạng. May mắn thần côn vẫn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ gặp hắn rõ mà đem tiếp cận Nam Cung Sương đỉnh đầu Cầu Long Đồng lần nữa lên, đổi nện vì Một chút liền đem Nam Cung Sương đánh ra một cái đường vòng cung. Sau một khắc, Nam Cung Sương giống một cái đại chữ nằm tại dưới đài. Mọi người trận mắt há mồm. Sau hương nghị phẩm đình phong, đây là Nam Cung trụ tự mình cầu tình kết quả. Như là dã chiến, hắn chết chắc Lần này, giữa sân sở hữu Nam Cung ra người đều không nhịn được, cái này thua cũng quá xấu, đều kìm nén muốn đại thắng một trận đem cục diện thay đổi. Dưới đài quần tình xúc động phẫn nộ, nhau nhau báo ra tiền đặt cược. Làm sao Đông Phương Vũ vô cùng bình tĩnh, căn bản bất vi động, bởi vì làm căn bản không có xuất hiện để hắn động tâm độ vật vẫn phải nói Nam Cung Quý cùng Đông Phương Vũ hữu duyên, từ vừa mới bắt đầu thì không chịu cô đơn, chủ động làm đầu thương hắn lại quỷ thần xui khiến báo ra một kiện để Đông Phương Vũ đều nhãn tỉnh sáng lên bảo vật. Chỉ nghe hắn nói, vị này Đông Phương tiểu ca, ta từng từng tiến vào một vị đao thánh di tích. Vị này đao thánh từ nói thành danh sau liền khó gặp đối thủ, từ không xuất đao, chỉ lấy một thức khiên đao thức đối địch. Dù vậy, đao của hắn cũng chưa từng cách vai, liền bại chỉ lúc ấy thiên hạ học viện. Đông Phương Vũ nghe được đờ, đờ thịch, cái này thật là khiến người ta nhiệt Quả thực là có chút độc cô cầu bại ý vị. Ta từ khi đến cái này khiêng đau thức, lại không có ngộ ra trong đó ý cảnh, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, lại có thể thằng ta, ta liền đưa ngươi đi." Nam cung Quý một bộ dịu dắt người chậm tiến, khảng khái đại khí dáng vẻ. Đông Phương Định bất đắc gì nói, "Cũng tốt, đã huynh đệ chúng ta chỉ có ta không có đang chàng, ta cũng không sợ mất mặt, thì cùng ngài thử một lần, còn mời thủ hạ Lưu tình. "Dễ nói, dễ nói." Nam cung Quý thỏa mãn cười, thầm nghĩ, liền sợ tiểu tử ngươi không dám hạ chàng, lập tức liền để ngươi biết một chút vừa mới tấn thăng nhị phẩm võ sư bất quá chỉ là một chuyện cười. Lúc này, trên đài người đều đã xa xa tránh ra. Hai người cách xa nhau có xa 30 mét, Nam cung Quỷ rút kiếm nơi tay, rốt cục không che giấu nữa, lộ ra đắc chí vừa lòng, ngạo các đại thiên, kiêu mà nói, đã nói đến thủ hạ Lưu tình, ta nhìn dạng này được chứ? Trên này, dưới đại các vị làm chứng, nếu như ta không thể tại 10 chiêu phía dưới cầm xuống người, liền coi như ta thua như thế nào? Dưới đại có người ầm vang gọi tốt, chính vì vậy, khi, đây mới là ta Nam cung gia khí độ. Làm gì 10 chiêu, quý ca ngươi 3 chiêu đủ để sạch sẽ một số. Đây đại khái là Nam cung Quý đồng đảng. Không gặp Nam cung Quỷ ánh mắt sáng rực mà nhìn mình. Đông Vương Vũ Phốc vui mừng, lấy ra một thanh kim đao kháng trên vai, nói: "Thôi được, chỉ cần ngươi có thể đứng chủ động đi vào ta trong vòng mấy thước, vô luận ngươi còn có hay không năng lực ra chiêu, đều tính ngươi thắng." "Cái gì?" Dưới đài, không ít người tại vò lốt hai, còn có không ít nhân tại hướng bên cạnh chứng thực. Vừa rồi thiếu niên này là nói như vậy được sao? Đây cũng quá tự đại a. Hoàn toàn không có đem Nam Cung Quý để vào mắt a. Nam Cung Quý vừa mới đắc ý kinh lập tức thì tan thành mấy khói, một ngụm máu kém chút không có bị tức giận đến phun ra. Đây cũng quá xem thường chính mình." Hoa kêu to một tiếng, Nam Cung Quý tức giận đến đều quên ngự kiếm trực tiếp cầm trong tay bảo kiếm thì sông đi lên, ý kia rất rõ ràng, ta lập tức cơ hội đổi tới người 10m trong vòng. Đang, đang, đang. Nhanh như mưa to sắt hạt dưa đối diện bổ tới, thẳng đến quanh thân đại viện, ấn đường, người bên trong, vị trí hiệp điếu, thiên trùng, đan điền. Nam cung Quý toàn thân lên một lớp da gà, đang kiếm liền liền lường, bắt phương phong vũ, chấn động đắc thủ cổ tay rung động, lại nhìn dưới chân, vừa vặn đứng ở khoảng cách Đông Phương Vũ 10m bên ngoài. A. Dưới đại vang lên như núi kêu biển gầm mà kinh ngạc tốt lên. Trị gặp Đông Phương Vũ vận khởi thần cấp sơn tiêu bộ, như cùng một cái bóng dáng quỷ, vật ra khiến người ta hoa mắt quý tích, chợt ngừng sau lưng Nam cung quý. Đông Phương Vũ nhúng tay hướng Nam cung quý bả vai vỗ, nói, "Ta thế nhưng là nói, ngươi chủ động đi vào ta trong vòng 10 thước mới tính." Nam cung quý cảm thấy nhiệt khí đều thổi đến cổ mình bên trong, lúc này đã không để ý tới hết thảy, to lớn nhục nhã để hắn đi cuồng, chỉ gặp hắn đáy mắt hiện lên một đạo địa ngục sắc thái, một cánh tay vung mạnh, một đạo lạnh ảnh bua phía sau mình. Nơi nào còn có nhân? Nhiều tiếng hô kinh ngạc bên trong, hắn xoay người lần nữa, Đông Phương Vũ rõ ràng lại tại hắn 20 mét bên ngoài. Nam cung Quý Triệt để điên, toàn lực thôi động tứ phẩm phòng ngự nự binh, thầm nghĩ trong lòng, lão tử liệu mạng ăn ngươi một cái ám khí, cũng muốn giết ngươi. Chỉ gặp hắn không trốn không né, điên cuồng hướng về phía trước, miễn cưỡng xông vào 10 mét khoảng cách, trên mặt vừa mới hiện ra vui mừng, đột nhiên cảm giác được trong đầu một trận như tê liệt mà đau đớn, ầm vang ngã xuống đất, nguyên lai like là giữa Đông Phương Vũ Phượng Vũ Kim môi tên. Đông Phương Vũ lắc đầu, giận dữ nói, ta thế nhưng là nói, ngươi muốn đứng đấy tiến đến tính. Côn động làm việc. Chương 189, huyền tự bà khố Tư Họa Hồ trở về, các huynh đệ hưng phấn mà như thế nào cũng ngủ không được lấy, hôm nay qua sảng khoái, không chỉ có mỗi người đến một thứ bà bối, Đông Vương Vũ còn tưởng là trận báo thủ, liền tiểu nhã đều mừng rỡ ba ba. Lại có, hống cùng tam đại thú vương đều không có uống đến hầu nhi tửu, há có thể ngần ý. Nguyên cớ, cứ, cứ việc xã giao một ngày, đưa ra 37 phần đại lễ nam cùng trụ đã là thể sát tinh thần đều mệnh, cũng không thể không bội tiếp các huynh đệ tiếp tục vậy. Một tòa núi nhỏ phía trên, bị quả Du Nhi dẫn bọn sai vật bố trí ánh đèn diễm, đại thùng hầu nhi tửu lên lửa than, Triều đốt lên Nam cung trụ mẫu thân chuyên môn phái người đưa tới Tuyết vực hùng trưởng, ngại mại đưa tới Đại Mạc Đả Phong cùng tổ mẫu đưa đến to bằng đầu người Đông Hải đại con hảo. Đông Phương Vũ không buông tha, lại để cho có thể tâm ý người Quả Du Nhi chi lên tấm sắc in dấu lên bánh rắn hành. Một trận này, vốn đến gọi là một cái đệ a. Tổng thủy lượng không lớn, đầu lưỡi lớn, lầm bẩm, ta thế nhưng là nói, ngươi chủ động đi vào ta trong vòng 10 thước mới tính. Ta thế nhưng là nói, ngươi muốn đứng đấy tiến đến mới tính. Phốc. Mỹ lệ đằng đều phun, chân quý tự đến đầy đều lạ. Phương Vũ cười đối với Nam cung trụ nói: Giang Hỏa này tại cầu tàu thì cản trở chúng ta, nói là nhị phẩm phía dưới cầm đoán lên nào, làm cho ta tại chỗ đột phá. Kỳ thực cùng hắn lúc đối chiến, ta có mấy lần muốn cho hắn in dấu lên nô bộ cấm chế, tra một chút đến cùng có phải hay không hắn làm đến năm sát, cuối cùng nhẫn. Từng Nam Cung trụ phiền nói, "Da da của ta đang ở cha, ta nhìn tiểu tử này thì có hiểm nghi." Thần Côn tiểu bàn mặt uống đến đỏ thấm đỏ thấm, một miệng không rõ mà nói, "Ngày mai chúng ta luyện công đi, mỗi người đến một dạng tuyệt học a, lúc này, ta hai lại phải vui điên." Long thất, Đông Phương Vũ đều gật đầu. Nam Cung trụ nói, "Không, không, không." Hai ngày này hành trình đều an bài tốt. Ngày mai chúng ta qua Huyền Tự Bảo Khố Tuyển Bà Bối. Đầu tiên, chúng ta qua đi dạo Tử Khí Đại Thành. Nghe xong Tuyển Bà Bối, Thần Quân Cửu lúc ấy thì tỉnh, nói: "Các ngươi cái này Huyền Tự Bảo Khố có ý tứ gì?" Nam Cung Chủ nói: "Nhà chúng ta cùng sở hữu tứ đẳng bảo khố, trong đó Chư Thiên Bảo Khố chỉ có trưởng lao đường thương lượng đồng ý mới có thể thiết nhập, chìa khóa từ thủ tịch trưởng lao Nam Cung Sang khuyết lao tổ ra ra tự mình chuẩn quản. Bên trong đều là tiên cấp công pháp, binh vương, độc nhất vô nhị thiên tài bảo. Tiếp theo chính là cái này Huyền Tự khố, từ tộc trưởng, cũng chính là gia gia của ta chuẩn quản." Nếu như các ngươi thật có kiến thức, nói không chừng ở bên trong một dạng có thể tuyển ra không kém hơn chữ thiên trong bảo khố đồ vật. Nguyên cớ, chúng ta vẫn là đi ngủ sớm một chút đi, miễn cho ngày mai không có tinh thần, ta thật sự là nhịn không được. Hô, hô. Hống Đột Nhi nói, ngủ, ngủ, ngày mai bảo bối này là của ta, có thể không thể qua loa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, huynh đệ mấy cái không ngờ thừa chuyển tông trận, cái này mới đi đến không biết vị ở trong phủ nơi nào huyền tự hào bảo khố. Cái này bảo khố cực giống Đông Phương Vũ kiếp trước qua nhà lâu, đấu cùng mái quông, khí thế phi phạm. Tiến vào bên trong, hoặc dùng Lưu Ly li làm má quạ hoặc đặt ở gỗ chất chi trên kệ, từng kiện từng kiện bảo bối lộ đầy vẻ lạ, quay lại nhân hận không thể lập tức làm ra lựa chọn. Một khối toàn thân màu vàng nhạt, hỗn độn hơi mở to lớn bảo thạch, rõ ràng dầu có bảng bạc hỏa thuộc tính năng lượng, đối với Hống, tiểu nha cùng hồ lô đằng đều hữu dụng, hống tại chỗ liền muốn ra tay, bị Đông Phương Vũ kịp thời ngăn cản, khuyên hắn đều xem hết lại nói. Một đống có ngón nút bụng lớn nhỏ hạt châu màu đen nhánh, phản vật từ tinh cương chất keo hợp chế tác, Vũ rất muốn dùng đến làm đạn chỉ thần thông sắt cũng nhìn xuống. Vừa đi, Nam cung trụ một bên giới thiệu, ca, nơi này còn có một chương viện cổ Phật giáo kinh Văn. Phệ thượng thần kỳ dị, chính là không, có nhân có thể thấy rõ. Thần côn nghe xong, lập tức đến tinh thần, nói: "Mang ta đi nhìn." Nam cung chủ nói: "Không đổi, đến ta nói với ngươi, ngươi trước tất cả xem một chút." Mọi người xem xong tầng thứ nhất, mới vừa tới đến tầng thứ hai, một kiện treo đồ vật liền hấp dẫn mấy cái đại thú vương chú ý cái này, giống một loại nào đó yêu thú cái đuôi, có một mét bốn trái phải, đen tuyền, như cùng ở tại thôn phệ trùng quanh ánh sáng. Không gặp tất cả mọi người bất động, Đông Phương Vũ hỏi hống: "Đây là cái gì?" Hống nói: "Chúng ta mấy cái đoán, da hỏa này chứa thượng cổ khê nhu huyết mạch, hơn nữa còn so sánh thuần chủng. Như vậy, nó có gì hữu dụng đâu. Thần quân kéo ra muốn cấp tư thế hỏi. Lôi âm thú hướng Long Thất nói, huynh đệ, khuê trên thân châu hết thể đều mang theo âm công cùng phòng ngự âm công tác dụng. Ta cảm thấy thứ này nếu như có thể làm ngươi cái kia đại thương thương anh, đâm ra một thường, thiên địa hợp minh, vi lực chắc chắn tăng cao mấy lần. Long Thất tín niệm kiên định, nghe xong lời này, không do dự nữa, lấy tay lấy xuống. Hai ba lần quấn ở hận tiên thấp phía trên, một cánh tay hướng ra phía ngoài vung mạnh. Ông Đông Vương Vũ chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch đều bị điều động thân thức Hải một trận đung đưa không ngừng lúc này mới vẹn vẹn nhẹ nhàng bên tay vòng mà lại chính mình vẫn là cấp 3 hồn nhập sư các Minh đệ hai mặt nhìn nhau lại đến truy bảo cái đồ chơi này đặt ở thiên tự kho cũng không ném thân cái Nam cung chủ nói tự đánh ta giờ nó thì dán tại cái này đúng là không người phát hiện có thể thấy được bảo vật là dàng duyên phận luôn luôn ổnn trọng long thất khở cười rộ lên rất hài lòng tiếp tục tiến lên ánh mắt của mọi người càng lừa nóng bông nhiên hống lại bất động ánh mắt sáng rực mà nhìn chầm chầm vào một khối trong suốt lượng hiện lên màu nhà sữa thay đầu Hỏi, các ngươi biết đây là cái gì ư? Vì cái gì ta cảm thấy vạn phần cường đại. Ba cái thú vương lộ ra hầu nghi thần thái, toàn bộ lắc đầu. Hống Kiên định nói, "Kaka, coi như không biết ta cũng phải nó." Cũng là nó. Độc Vương Vũ không đành lòng phật hướng tâm ý, lúc này thu hồi. Thần quân gặp tất cả mọi người lấy đồ vật, nhân tiện nói, "Lão Tam, ta xem trước một chút kinh thư, rồi quyết định còn có tuyển không chọn những vật khác." Nam Cung Trụ lúc này liền mang theo đại gia thẳng lên lầu 6, không lâu liền đến Nam Cung Trụ nói tới cái kia kinh chỗ. Sắt thực thần kỳ, một tờ thật mỏng kim kinh, cứ như vậy bỗng dưng thẳng trên không trung. Phía trên kinh văn đồng dạng là kim sắc, chỉ bất quá càng thêm sâu chút. Mà lại, những thứ này kinh văn tại trải qua trang bên trong chạy xuôi, biến hóa, nguyên cớ, nói trên thực tế số lượng từ muốn so biểu hiện nhiều hơn nhiều. "Mẹ của ta ơi a." Thần Côn thất thố, che miệng, nhỏ giọng nói, "Có thể đừng nói cho ra ra của ngươi, bằng không hắn nhất định hối hận." "Cuối cùng là cái gì?" Tất cả mọi người trong miệng một lời hỏi. "Chân chính Phật kinh, các ngươi biết Phật sao? Đó là giống như thần tồn tại trong tu hành đỉnh thiên cấp bậc. Nghe nói siêu việt tiên nhân, thông hiểu nhân gian, trên trời hết thảy chân lý. Mà cái này, cũng là Phật chỗ chính miệng nói chân lý." Thần côn nói đến đây, bỗng nhiên im ngay. Hắn quay người nhìn xem Nam cung trụ, nói, "Tiểu tử ngươi sẽ không hối hợp chứ?" Nam cung trụ si ngốc gật đầu. Thần côn ngoao một cú họng, hai tay hợp thành chữ thập hành lễ, tiếp lấy liền đem Phật kinh thư vào cầu long đồng, nói, "Muật, đã đến tiểu Tây Thiên." Nam cung trụ một mặt mà thương tiếc, đau mất trí bảo. Đông Phương Vũ cười nói, "Các ngươi lại xem không hiểu, không bằng cùng tiểu Tây Thiên kết một tri duyên, tới khi nào tiểu Tây Thiên trị cần nghiên cứu một này Phật kinh, Tất nhiên nhớ tới đây là Hà Gian Nam cung gia tặng cho, cái này chẳng lẽ không phải rất tốt." Nam cung trụ vừa nghĩ Cung điện phải mái, một lần nữa cao hứng trở lại. Đương nhiên, Nguyên vọng Hầu Thần phái dị mà nói, "Đông Vương, bên cạnh khối kia vẫn thạch giữa lại có sinh linh tại kêu cứu." Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Chương 190, vẫn thạch bên trong sinh linh. Đông Phương Vũ kinh ngạc cùng cực, dương mắt nhìn về phía khối này hiện lên hôi màu trắng, không phải vàng không phải ngọc đồ vật. Có một thước rưỡi dài, mặt ngoài có chút tựa hồ là hòa tan sau lại đóng băng kết tinh thể. Từ nhìn, giống như một thanh không thanh đao tấm. Trong đầu lướng Thần chuyên niệm, ngươi xác định là có vật sống ở trong đó kêu cứu. Nguyên vọng hầu thần nói, 100% nhất định phải lấy xuống. Đông Phương Vũ trên mặt vẽ kinh ngạc quá mức rõ ràng, tất cả mọi người nhìn ra, Nam cung trụ nói, đại ca, hai năm nay ta cũng không ít chiếm tiện nghi của ngươi, huống chi ngươi còn muốn tặng không ta giá trị vô pháp tính ra thật thủy, đây chính là có thể cứu ta ra gia cùng lão nạiễn mại hai cái mạng a nếu như ngươi ưa thích khối này thiên ngoại vẫn thiết liền cầm lấy đi, kỳ trọng vô cùng, ngược lại là một thanh thiên nhiên đau tốt. Đông Phương Vũ cảm thấy ưa thích, tuy nhiên việc này vô pháp hướng các huynh đệ nói rõ, dù sao cũng hơi ngại nãy. Nhưng là nếu như hắn có các huynh đệ nhất định phải dùng đồ tốt khẳng định cũng sẽ không kéo kiệt, cái này cũng không cần thiết quá xoan suýt. Huynh đệ ba cái được bảo vật, ý nghĩ tự nhiên mở dạng, tất cả đều trở về nam cung trụ vì bọn họ chuẩn bị tiểu viện, xem bảo vật qua. Cái này ngược lại làm cho nam cung trụ chính mình rảnh rỗi, có thời gian làm còn có hiếu hiền tôn. Trong phòng, Đông Phương Vũ, Hống, Tiểu Nha, nguyện vọng hầu thần cái này một người nhị yêu nhất linh kỳ hoa tổ hợp bắt đầu kích động nhân tâm Hắn nhưng là lớn nhất biết hung lực lượng, vội vàng vận khí chuẩn bị đỡ đỡ. Ồ. Vào tay kỳ nhẹ, Đỗ Vương Vũ bởi vì dùng lực quá lớn suýt nữa hướng về phía trước bổ nhào. Lại tựa hồ là cốt chất phẩm, mà lại nhẹ không thể nói lý, miễn cưỡng có thể so làm bỏ xà phong đi, đây là cái gì? Hắn vui vẻ cười, gầm một ngụm cả rốt, nói, ta liền biết không có người biết nhận biết nó, nó là cùng chúng ta chủng tộc đồng dạng cổ lao tồn tại. Ta biết nó cũng chỉ là bởi vì trong truyền thừa chi nhớ, có nó, tiểu nha phi thăng thành tiên đã là ván đã đồng thuyền. Cái gì? Chính vụng trộn uống Đông Phương Vũ nghiêm lệnh lưu cho tông đạo sư thúc cùng đồng nha chủ hầu nhi tiểu tiểu nha một chút thì sặc cú họng, oa oa ho khan. Đông Phương Vũ vội hỏi, "Mau nói, cuối cùng là cái gì?" Hắc hắc, huống cười nói, "Kim sĩ đại bằng tiền thân, là côn, đó là một loại to lớn không gì so sánh được cá. Đây chính là côn chi cốt, trên thế giới nhẹ nhất lại cứng rắn nhất đồ vật." "A." hoa. Đông Phương Vũ cùng tiểu nha quay khiếu, tiểu nha một cái xoay quanh, như thiểm điện bay đến côn chi cốt thượng, than thở, run rẩy, lấy, sắp điên mà cảm giác. Hống rất siêu nhiên mà nói, "Thì tiểu nha trên người điểm này kim xí đại bằng mạch." cũng khối này còn chi cốt giò, so, như bạch miêu cùng bạch hổ chi kém. Các ngươi nói, có nó sẽ như thế nào? Đông Vương Vũ lúc này thật sự có chủng cảm giác có tật giận mình, không nghĩ tới từ nhà bạn giữa làm đến loại cấp bậc này bảo vật. Tiểu nha có thể gấp xấu, không ngừng hỏi, làm sao luyện hóa? Ta không cắn nổi a." Hống rất kiên nhẫn nói, "Bình thường, ngươi thì coi nó là làm ổ liên tốt, ở phía trên tu luyện thổ nào, nhiều hô hấp nó tán giật đi ra khí tức. Lúc ra cửa, ngươi liền đem nó nuốt vào trong bụng, thiên trường địa cửu, luôn có thể luyện hóa hấp thu một số. Mà theo tương lai ngươi thay đổi cường đại, một ngày nào đó ngươi sẽ đem nó hoàn toàn hấp thu." Đến lúc đó, ngươi chỉ sợ cũng biết thật bắt đầu trở về tổ mạch. Tiểu Nha kích động tại côn chi cốt trên lần cái lăn, bộ nhào vào hống trên thân thì hung hăng hôn một cái, nói: "Hống ca ca, cảm ơn ngươi, vì ta, đều không muốn cái kia hỏa thuộc tính bảo tài." Hống vui vẻ cười rộ lên, "Tiểu Nha đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện." "Đông Nguyên, hống nhớ tới cái gì?" hỏi, "Ca ca, ngươi vì cái gì Tuyền Khối kia vẫn thạch?" Đông Vương Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vẫn thạch ra tại trước mặt bọn hắn, có chút cổ quải nói, "Ngươi hầu thần đại gia nói, bên trong có cái còn sống sinh linh ở bên trong cầu cứu." Liên hống đều giật mình. Tiểu Nha vò đầu bứt tai hỏi: Nguyên vọng hầu thần lại đem tình huống cho nó nói một lần, cũng lập tức nó rơi. Đông Phương Vũ hỏi hầu thần, như thế nào mới có thể đem nó làm ra đến? Hầu thần đại thể nói cái phương vị, Đông Phương Vũ liền lấy ra kim đao, không dám hết sức, nhẹ nhàng mà một đao. Kết quả, Vẫn Thạch trên mà ngay cả một tia dấu vết đều không có. Khá lắm, ngay cả cái này Vẫn Thạch cũng là bảo vật. Biết hắn năng lực chịu đựng, Đông Phương Vũ vận chuyển chân nguyên, sử xuất 10 phần lực lượng, quay đầu cũng là một đao. Rắc. Vẫn Thạch trên hiện lên một đạo đấn, phẩm kim đao và mà kéo căng một cái hạt vùng lớn lỗ hổng lại nhìn Vân Thạch, ngay cả phía trên những cái kia hỏa tan qua điểm trắng cũng không hề biến hóa. Hống kêu to, đây mới là chỉ bảo, nếu như ta có dị hỏa liền tốt, có thể giúp ngươi tăng mợ. Đông Phương Vũ sợ nó thương tâm, vội vàng điều ra một mực đặt ở ấn đường khiếu hại giữa ôn dưỡng tinh phong bảo nhận. Tôi động chân nguyên, rót vào cái này binh vương, một đạo kim diễm tử cán dao lên, dọc theo đao nhận chảy xuôi mà lên. Cùng hắn nhất phẩm vũ sư lúc so sánh, quang diễm lại dày gấp đôi, trường rộng 3 tấc. vị trí, một cái, thành công, Vân Thạch bị kéo ra một đường vết rách. Đồng nhiên, Cả phòng nhiệt độ kịch liệt tăng nhanh, liền phản phất cái này vẫn thạch đột nhiên biến thành một khung hồng lô, bên trong bao quả là nóng rực dung nham. Hống cùng Tiểu Nha đều thường cùng dị hỏa làm bạn, Đông Phương Vũ chính mình cũng luyện bay kinh quyết, nhưng hắn cùng Tiểu Nha vẫn là khó có thể chịu đựng cái này dị thường nhiệt độ cao, liên tiếp lui về phía sau. Hô, một đoàn quít ngọn lửa màu vàng bỗng nhiên tại vẫn thạch vết nước trên nở rộ, chỉ có cao nửa tấc, có chút suy sụp dáng vẻ, dung đưa không ngừng. Quái bắt chước mọi thứ nhân nghe không được thanh âm của nó, quá yếu đất, cảm ơn các người, ta tổn tại ước và năm, nữa Có thể nói nhân luôn, Đông Phương Vũ rất là ngạc nhiên. Hống Sen vào nói, ngươi chỗ tinh thần vẫn lạc, khối vân thạch này thì là các ngươi cái ngôi sao kia một điểm cuối cùng còn sót lại. Đúng hay không? Ngọn lửa kia nói, làm sao ngươi biết? Hống nói, ta trong truyền thừa tự nhiên là có những kiến thức này. Ta biết ngươi nguyên lai là cái ngôi sao kia địa tâm tổ hỏa, là lòng đất dung nham hải tâm, về sau, theo tinh thần vẫn lạc, ngươi dần dần bị áp xúc, suy sụp thành hiện tại bộ dáng. Đúng hay không? Ngọn lửa kia hít khí vô lực nói, đúng, không còn hỏa thuộc tính năng lượng bổ sung, ta thì xong. cười ha, ha lên, nói, có muốn hay không khôi phục năm đó bộ dáng, một lần ngươi trở thành tinh thần tâm rống? lại hiện ra bảng dị hỏa người thứ 600 vi phong. Hỏa Diễm kinh ngạc, nói: "Ngươi biết hết đường, ta đương nhiên nghĩ, thế nhưng là cái kia cần phải to lớn cỡ nào năng lượng mới được?" Đông Vương Vũ nghe được món gan đều rung động, "Bảng dị hỏa người thứ 600 a. Cương đại cỡ nào? Tinh Thần Tâm giống, nghe sẽ bất phàm, hôm nay đây là đột tài vận sao?" Liền đến chọ bảo. Hống rất dám thối mà nói: "Để ngươi khôi phục còn cần chẳng phải nhiều năng lượng, chỉ cần ngươi theo ta, nhiều nhất 100 ngày liền có thể khôi phục năm đó phong thái. Ngươi muốn làm sao đối phó ta?" Tinh Thần Tâm Dung có chút khẩn hỏi. Hống cười hắc hắc, nói: "Ngươi đều như vậy, này còn như thế nhiều lo lắng, có tin ta hay không một hơi là có thể đem ngươi thoát tất." Hống nói, thật nâng lên quay hàm, nhẹ nhàng thổi, tinh thần tâm giống liền bập bên lên, dọa đến nó bận biểu hô tha mạng. Hống cười nói: "Ngươi đừng sợ, cũng không nên cảm thấy theo ta ăn thiệt thòi, ngươi đến tụt cùng chỉ là địa họa mà thôi. Nhớ năm đó ta ngay cả Nhật Nguyệt chi hỏa đều có, mạnh mẽ hơn ngươi ước và lần. Ngươi nghĩ kỹ sao?" Tinh thần tâm giống chập chờn, tựa hồ tại suy tư, lấy tình cảnh của nó, còn có cái gì lựa chọn, chỉ là hỏi, ta linh tính biết biến mất sao?" Hống nói: "Đừng lo lắng, Ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ là sử dụng ngươi tạm thời làm con mắt của ta." Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 191, Giang Dao Thức. Tổng tuy nhiên cường đại, nhưng hắn dù sao cũng là đứa bé, ánh mắt của hắn cũng là lớn nhất làm cho Đau Lòng người địa phương. Bây giờ nghe lấy hắn có thể đem cái này tinh thần tâm giống hóa thành ánh mắt của mình, Đông Phương Vũ phát ra từ chính mình nội tâm cao hứng dụn cho hắn. Không gặp tinh thần tâm giống đã không phản kháng nữa, hắn từ mắt phải giữa bắn ra một cỗ áp lực, chỉ gặp ngọn lửa kia phiêu nhiên nhi khởi, chậm rãi bay vào hững mắt phải. Bành tự giống như đã không có dầu cái bật lửa bỗng nhiên gặp được nhiên liệu, ngọn lửa kia chợt bành lớn mấy lần, lộ ra hống mắt phải chừng 3 tốc còn nhiều. Thần kỳ hơn chính là, theo hống con mắt khép mở, cái tia ngọn lửa có thể lớn có thể nhỏ, cũng có thể biến mất không thấy gì nữa. Hống vui vẻ cười, đáp ý hỏi, "Thế nào? Ngươi lập tức mạnh lên a?" Không biết chịu được nhiều ít vạn năm tích mịch tinh thần tâm giống rốt cục thổ lộ tiếng lòng, vui vẻ mà nói, "Quá dễ chịu, ngươi hỏa thuộc tính quá cường đại, ta đều có bắt đầu cấp tốc khôi phục cảm giác." Ha, ha, ha. cười ha hả, nói, "Ka chờ ta đưa nó khôi phục về sau." Ta có thể sử dụng nó công kích đến mấy trăm mét phạm vi. Đừng nhìn nó chỉ là 600 tên dị hỏa, tại cái vị diện này cũng là cực kỳ cường hãn. Nguyên Cớ, ngày mai các ngươi đi dạo đại thành lúc, vẫn là chỉ có thể là nhiều mua chút hỏa thuộc tính bảo tài. Đông Phương Vũ cùng Tiểu Nha đều mừng thay cho hắn, Đông Phương Vũ không có lô hổng mà đáp ứng, thầm nghĩ trong lòng, nguyên vọng hầu thần lần này lại lập kỳ công một kiện. Nhìn trên mặt đất còn sót lại khối kia vẫn tiếc, Đông Phương Vũ biết cái đồ chơi này căn bản không có khả năng hóa tán nó, liền tinh thần tâm giống đều không được, đừng nói tầm công tượng. Đang chờ thu hồi, hắn nói, "Kaka, có thể luyện thành một thanh tốt nhất phôi a?" Đông Phương Vũ mần ngờ, nói: liền nó cũng không thể hòa tan, như thế nào chế phôi?" Hống nói: "Ka Ka, tại trong trí nhớ của ta, dùng đoán tạo pháp chế khí phôi là hạ đẳng nhất biện pháp. Gặp được loại này vạn thế khó gặp tài liệu, cũng là phế liệu cũng không muốn bỏ qua. Ngươi nhìn, nó là chỉnh một chút một ngôi sao bị luyện hóa mà thành, sớm đã không còn bất kỳ tạm chất gì. Tại thượng cổ, mọi người đều là trực tiếp đem loại này tài liệu tốt bỏ vào khiếu trong biển, dựa vào tưởng tượng của mình, ôn dưỡng ra khí phôi. Nguyên cớ, Ka Ka ngươi trước tiên có thể tưởng tượng ra một thanh chính mình yêu thích nhất đao, sau đó chậm rãi ôn dưỡng, không ngừng mà điều chỉnh." chẳng đến nó thành hình. Tương lai chờ ngươi trở thành cao giai hồn sư, lại tự mình vì nó phụ trận, thần binh như vậy cùng mình lớn nhất cảm tình, cũng dễ dàng nhất phối hợp. Còn có thể dạng này, Đông Vương Vũ lại bị chấn động. Dựa theo Hống nói tới, hắn đem khối này nghề vẫn tiếp thu vào hải, mà không. Lúc này, hắn tựa hồ có chỗ đến, mà suy nghĩ. Lấy Nam cung gia nội tình, mà để hắn lấy lớn như vậy để loạn. điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ tri thức lực lượng. Từ nơi này trên ý nghĩa nói, nguyên vọng hầu thần vũ trụ cấp kiến thức cùng hống thượng cổ truyền thừa tri thức mới là hắn lớn nhất náo vật. Mà khác, cái này cũng nói, chính mình cũng nên thích hợp rút ra một chút thời gian, nhiều học một ít một số cùng tu luyện tương quan tập học, mài dao không lầm đốn, tuổi công a. Đạm nhiệm hống cùng tiểu nha phân biệt qua quen thuộc côn chi cốt cùng dị hỏa, Đông Phương Vũ một mình đi vào trong viện, yên lặng vận chuyển lên bay kiên quyết. Từ khi bị ép buộc tại chỗ đột phá nhị phẩm vũ sư, hắn còn không có cẩn thận cảm thụ một chút tự thân pháp lực biến hóa. Đều nói nhất phẩm vũ sư một tầng thiên, lai hắn cảm thụ không sâu. Thẳng đến hôm qua Lâm Trận sử dụng sơn tiêu bộ lúc, hắn mới phát hiện đáng mừng biến hóa. Vốn đã đạt đến cực hạn tốc độ vờ mà lần nữa vượt trội, để chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Khi đó tâm đắc là, nhất phẩm vũ sư tựa như là xe cốt khí, mà nhị phẩm vũ sư biến thành xe đạp. Theo bay kim quyết dần vào giai cảnh, một cái quả bóng vàng tại song trưởng của hắn ở giữa sinh ra, giống một cái kim sắc dưa hấu, tản ra hủy thiên diệt địa uy năng. Đông Phương Vũ có thể cảm nhận được, kỳ thực kim sắc chỉ là vỏ ngoài, hỏa cầu trung tâm vẫn là xích sắc. Cái này bay kim quyết tiến cảnh càng rõ ràng hơn, lai chỉ là một cái kim luân, mà bây giờ thành quả bóng vàng. Cả hai chỗ có hỏa thuộc tính năng lượng khác biệt đầu chỉ gấp đôi. Đông Phương Vũ cảm giác mỗi lần vận chuyển chân nguyên, hai cái khiếu hải liền sẽ hiệp đồng phối hợp, cộng đồng dốc đầy tương ứng kinh mạch, hai cố không đồng nguyên lực lượng trong kinh lạc hình thành một cố hình đinh ốc tiến lên lực lượng. Cái này dẫn đến hai điểm biến hóa, một là kinh mạch bổ sung tốc độ càng nhanh, hai là chân nguyên trong kinh lạc vận hành tốc độ cũng càng nhanh. Chân nguyên vận hành tốc độ tăng tốc ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa uy năng tăng lên mấy lần. Bởi vậy có thể thấy được, thêm một cái khiếu hải cũng không phải là kho đạn vấn đề gia tăng, nó bản chất là từ đan động cơ liền thành động cơ kép. Có chỗ đến Đông Phương Vũ chậm rãi thu công, Cảm độ được toàn thân chân nguyên dần dần trở về khiếu hải. Ngồi Thế Bằng lấy ra từ Nam cung quý trong tay thắng tới Giang Đao Đức, đem ngọc dặn dán tại cái trán, trong chốc lát một cỗ to lớn tin tức vào tới, để Thức Hải có một loại thoải mái no bụng tăng cảm giác. Trên vùng quê, một vị mập mạp lão giả một mình đối mặt mười mấy tên đau khách, hắn bị vây nốt. Lão giả tay trái khẽ vướt tại trên đan điền, phải tay nắm lấy một thanh đem vỏ, kiếm, đao, trường đao, ước hiện lên 15 độ góc gánh tại vai phải của chính mình phía trên. Lão giả mang theo đao, bất phong bất động. Mà đối thủ của hắn, cái kia mấy tên đạo khách lại giống như phong ma lại là lại là điên cuồng di động bước chân, như lâm đại địch. Đông Phương Vũ cảm giác lao nhân kia đạo thế thật sự là đã bao phủ lại tất cả mọi người, căn bản không có một người lọt lưới, mà lại hắn còn có dư lực, khí định thần nhàn. Lại thay vào còn lại đao khách thị giác, vô luận là sự nữ tại lão nhân trước người sau người, hay là hai bên, đều cảm giác đã không đường có thể trốn. Trời đất uy lớn, rơi vào một chuông đao trong lưới. Tê. Thật là lợi hại giang đạo thức. Đao kia rõ ràng không động, nhưng đạo thế cũng đã tràn ngập thiên địa. Cái kia rõ ràng chỉ có một thanh đao, cũng đã chém về phía tất cả mọi người đầu lâu. Đông phương Vũ lấy ra một thanh chuồn đồng đao. Rất dễ dàng mà thì mô phỏng ra một thức này dạng đạo thức, chỉ đến kỳ hình, lại không kỳ tủy. Bất quá, Đông Vương Vũ cũng không phải nam công quý, hắn từ tiến vào tông môn về sau, tựa như đời trước phong ma một dạng nữa thích móng đuốc kình mở dạng, đã đối với đạo pháp mê mờ. Đặc biệt là lính ngộ vũ thánh vạn lý gió lúc tuổi còn trẻ sáng tạo hoàng hà tam thức về sau, hắn tại đạo pháp trên cảnh giới trên đã cao hơn nhiều cùng giai. Cơ hội là vừa mới bắt đầu mô phòng dạng đạo thức, Đông Vương Vũ liền tìm tới nhập môn chìa khóa. Hắn lời đầu tiên động đem mấy chục tên vây quanh chính mình khách toàn bộ loại bỏ, chỉ còn lại có phía trước nhất một cái. Hắn bắt đầu nghiên cứu đối phương các loại khả năng công kích cùng đảo thoát phương thức, đồng thời áp dụng khí thế, trong đầu diễn luyện các loại phá giải đối phương đa pháp, cho đến đối phương đã công không thể công, không thể trốn đi đâu được, triệt để lâm vào chỗ chết. Lúc này Giang Đao Thức trên thực tế đã phóng ra tu luyện mấu chốt nhất một bước. Sau đó, hắn bắt đầu đối mặt người thứ hai, tiếp theo, bắt đầu đồng thời đối mặt đệ nhất nhân cùng người thứ hai. Chỉ một chút một ngày một đêm, Đông Phương Vũ cứ như vậy đứng tại trong tiểu viện, mặc cho Lộ Trọng Sương Hàn lạnh lùng đến mang theo đao, từ lúc bắt đầu tịch tính, càng về sau đã là đầy viện đều là toàn, đó là tràn ngập tung hoành đao ý. Một ngày này tu luyện tiến cảnh quá lớn, Đông Vương Vũ cảm giác mình đối với Đao Pháp lý giải đều có chất tăng lên, hài lòng cùng cực. Côn Vật Bí Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ngươi có động lực làm việc. Chương 192, Nhất phẩm Hoàng Nghị nhượng quân tướng. Vẹn vẹn ẩn nốt một ngày thời gian, thiếu khách Nam Cung trụ thì không kịp chờ đợi thúc dục các huynh đệ lại ngồi lên truyền thống trận, ra đồng thiên môn. Hôm nay hắn muốn để kết bái huynh đệ nhóm lãnh của Sơn. Chỉ từng hình nhà kho một phương thị, chủ nói, từ khi gia tộc bọn ta tiền tài nhiều đến một mức độ khủng bố vấn đề khó khăn lớn nhất không còn là như thế nào kiếm tiền, mà là như thế nào bảo đảm giá trị tiền gửi. Sau đó, dần dần, gia tộc bọn ta đem tất cả sản nghiệp đều chuyển tới Tư Nguy lên. Giống như là tinh thần thạch mỏ quặng, các loại kim, bạc, đồng, mỏ sắt mạch đợi thành gia tộc yêu nhất, cơ hội lũng đoạn đại lục 1 phần 10 mỏ quặng quyền khai thác. Cũng đáng được, Nghiệm Bình so sánh, những thứ này lợi nhuận dẫn đầu kỳ thực rất thấp, chỗ tốt duy nhất cũng là vĩnh viễn sẽ không bị giảm giá trị. Đông Vương Vũ đợi tuy nhiên cũng không am hiểu buôn bán, nhưng cũng nghe đổ say xương nó đây là một mảnh sa lạ thiên địa, trong đó đồng dạng có lâm bình thường ý nghĩa. Tuy nhiên Nam Cung Thế gia chủ nghiệp là thương Nguyên, đây cũng không phải là nói chúng ta tại phương diện khác thì không đọc luật qua, chỉ là chiếm đoàn số định mức rất ít ta. Nam Cung trụ vừa nói, một bên mang mọi người đi vào một chỗ phường thị, an bài quả du nhi mời đến bốn cái đại trưởng quỷ. Hướng Đông Phương Vũ đợi nhất nhất giới thiệu bốn vị này trưởng quỷ về sau, Nam Cung Chủ nói, sáng hôm nay, xin mời bốn vị này giữa các hàng cao thủ chuyên môn cùng chúng ta qua đi dạo phường thị. Vô luận là các loại bảo phủ, đan dược, vẫn là thiên tài địa bảo. Chỉ muốn mọi người mua sắm chính là bản gia tộc hàng hóa, hết thảy đều ấn vào giá tiêu thụ. Giữa trưa, ta tại Tử Khí Đông Lai mở tiệc chiêu đãi các vị. Thần Quân cùng Long Tất Thẩm Vang gọi tốt, Đông Phương Vũ cũng cảm thấy Nam cung chủ an bài rất thân mật, mỗi người quan tâm trọng điểm khác biệt, dạng này hiệu suất tối cao. Cùng đi Đông Phương Vũ trưởng quý họ Đỗ, là một vị nhất phẩm võ sư, vốn bán đã mấy chục năm, am hiểu sâu Tử Khí Đại Thành kinh doanh bố cục. Hắn biết đây là thế tử khách quý, cực kỳ dụng tâm, vừa vừa ra cửa liền tỉ mỉ hỏi: "Đông Phương tiên sinh, ngươi ước chừng mua sắm thứ gì?" Đông Phương Vũ suy nghĩ một chút nói: "Ta có hơn 400 khối phẩm tinh thần thạch, hơn khối thượng phẩm tinh thần thạch, vượt qua ngàn vạn phổ thông tinh thần thạch." Ta muốn đem bọn nó đại đa số đội thành có thể cung cấp yêu thú tiến giai sử dụng hỏa thuộc tính bảo tài cùng tam phẩm trở lên yêu hạch, lưu lại chút ít, mua một điểm duy nhất một lần công kích phụ. Hống hiện tại là cấp 6, tiểu nha là cấp 5, đối với bọn hắn tới nói, ít nhất là tứ phẩm trở lên yêu hạch mới có lợi cho thôn phệ tiến giai. Nhưng Đông Phương Vũ vẫn chưa quên đối với Tê Giác Vương hứa hẹn, tự nhiên muốn cho nó đem một số. Đỗ trưởng Quy trong lòng tao hứng, thích nhất loại này có cố định dự định khách nhân, mà lại Đông Phương Vũ mảy may cũng không hướng hắn giấu giếm cái gì, cái này khiến hắn cảm giác được tôn trọng. Cẩn thận bản tính một chút, Đỗ Trường Quý nói, thích hợp hỏa thuộc tính bảo tài tương đối có hạ. Yêu hạch chúng ta lại chứa hàng không ít. Dạng này, chúng ta vẫn là trước đi dạng hỏa thuộc tính bảo tài. Ta hướng ngươi một loại ôn hỏa, không có độc hỏa thuộc tính bảo bối, không chỉ có thể cung cấp cường đại hỏa thuộc tính năng lượng, mà lại đối với yếu tố thân thể thối luyện cùng bổ dưỡng cũng cực kỳ có trặn. Nếu có năng lực dùng lâu dài, thậm chí có khả năng đem thần thể thối luyện thành vô cấu chi thể. Đông Phương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, cái này đã vượt qua chính mình sở cầu. Kỳ thức nguyên bản hắn cũng có lo lắng, dùng lâu dài quá nhiều hỏa thuộc tính tiên tài địa bảo, khó tránh khỏi biết tại thể nội hình thành hỏa độc, số lượng không bao lâu có lẽ cũng không có gì. Thời gian giải tích lũy sau nếu như không nghĩ biện pháp tiêu trừ, đó chẳng khác nào bị thai mà đi trùng trông Mà loại này bảo tài vợ ơ ỉ mà phương pháp trái ngược, không chỉ có không có hậu di chứng, còn có thể thối luyện thần thể, nếu không có Đỗ trưởng Quỷ thăng lưu, hắn làm sao có thể nghĩ đến. Nghĩ đến chỗ này liền vội vàng hành lên nói, thật sự là nhờ có gặp được người trong nghề, vậy liền phiến phức Đỗ trưởng quý không biết loại bảo bối này là cái gì. Đỗ trưởng Quỷ vừa đi, một bên hướng đông phương Vũ Hêm tài nói, tại Thập Vạn Đại Sơn bắc, có một khối không có ra thị đại lục, nơi đó danh xưng Hỏa Diệm Sơn. Giang đầy vô tận núi lửa cùng núi lửa chết. Ngay tại chỗ có một loại hoàng ý, được mọi người gọi là nhất phẩm hoàng ý. mà trên thực tế, chúng nó thuộc về một loại biến hình yêu mật. Chúng nó chuyên môn hái hỏa diệm sơn gần trăm loại kỳ hoa dị thảo, ủ ra toàn bộ đại lục hoa thuộc tính năng lượng mạnh nhất mà vòng, xương làm nhất phẩm liệt diện quân tương. Thứ này vô cùng trân quý, mà lại cho dù là chúng ta, từ bác Phương vận qua những vật này đến cũng không dễ dàng, nguyên cơ giá cả không ít. Lúc này, hắn đang cùng Tiểu Nha tại Mã Nạo trong tháp tu luyện, nghe được trưởng quý nói, liền hống đều không bình tĩnh, hung hăng cắn cả rốt, hớp lấy miệng đầy nước bọt nuốt vào. Tiểu Nha thì càng không chịu nổi, nước tao lao chảy a phần không thể lập tức bay ra ngoài bổ nhào vào Đông Phương Vũ trên đầu. Đông Phương Vũ trong lòng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới cái này, nhất phẩm liệt diễm quỳnh tường đúng là buôn lậu hàng. Đang nghi ngợi, Đỗ trưởng quý đã mang theo hắn đi vào một chỗ cực tĩnh mịch nhà kho, hướng quản sự hỏi rõ tình huống, hồi bẩm nói, Đông Phương tiên sinh, toàn bộ tồn kho tổng cộng chỉ có 4.326 bình, mỗi bình là một lượng, thành bản là 3 khối thượng phẩm tinh thần thạch, tổng cộng 1 vạn 2000 khối thượng phẩm tinh thần thạch. Đông Phương Vũ xếp tiếng nói, ít như vậy, ta muốn hết, muốn hết. Đỗ Trưởng Quy cùng hắn giao nhận tinh thần thạch, sau đó đem tràn đầy một chữ vật giới chỉ nhất phẩm liệt diễm quỷ tương phụng cho Đông Vương Vũ, lại nói, "Ngài không là người ngoài, chúng ta nơi này còn có một cái bảo bối, là một khối nhất phẩm hỏa nghi tổ hồng." Dùng nước đem nó rót đầy, lúc đầu đi ra cùng liệt diễm quỷ từng cũng kém không nhiều. Đợi dùng đến sau cùng, có thể ép thành bụi phân phục dụng. Nếu như ngươi có thượng đảng bảo dược cần hỏa thuộc tính bổ sung, cũng có thể dùng nó bất phân." Đông Vương Vũ nghe được là càng ngày càng hứng phấn, vừa định tỏ thái độ, Đỗ Trưởng Quý nói, "Cũng là quá đắc." Cơ hội cùng lục phẩm định phong hoặc thất phẩm sơ cấp binh vương một cái giá, chúng ta thu cũng là 100 mai cực phẩm tinh thần thạch. Nếu như là ngoại nhân, thiếu 200 khối cực phẩm tinh thần thạch, chúng ta tình nguyện coi như bảo đảm giá trị tiền gửi phẩm cất giữ. Haha, ha, cái này không phải là lại trang kiếm lợi một số lớn sao? Đương nhiên thu lại. Đáng lẽ coi là Đỗ trưởng quý biết mang theo hắn tiến về mặt khác Phương thị, không nghĩ tới Đỗ trưởng quý đã biết Đông Phương Vũ Hạo đại tài lực, hiện tại chí ít còn có 400 khối cực phẩm tinh thần thạch cùng hơn 10 triệu phổ thông tinh thần thạch, đây là bán buôn hình người mua. Hắn trực tiếp thông qua như mạng kết nối nhà kho, tiến vào cất giữ yêu hạch đại kho. Yêu hạch một khi tiến vào cấp 7 cùng cấp 8, giá cả đột nhiên đắt đỏ lên, bởi vì cái này thuộc về hậu kỳ yêu thú. Còn cấp 9 yêu hạch, nghĩ cùng đừng ý, không ai dám có ý đổ với yêu thánh. Hoặc là nói, những người kia đã thành yêu thánh thuốc bổ. Cho dù là nam cung thế gia, cũng chỉ có 6 cái cấp 8 yêu hạch, mỗi mai muốn 20 mai cực phẩm tinh thần thạch. Cấp 7 yêu hạch cũng có hơn 300 mai, mỗi mai 10 khối thượng phẩm tinh thần thạch, trên lệch giá đã cực lớn. Thu những thứ này nhọn như hàng. Thông minh tháo vát, Đỗ trưởng Quý trực tiếp đem Đông Phương Vũ sở hữu tinh thần thạch một mẹ hút gọn, trừ 100 tấm tương đương với tam phẩm sơ kỳ vũ sư thực lực duy nhất một lần công kích phụ bên ngoài, toàn bộ đổi thành 3 đến cấp 6 yêu hạch. Phải biết, Nam Cung Thế ra làm cuộc làm ăn này là không kiếm tiền, mà lại bọn họ cũng không có thu về tiền mặt lưu cầu, cái này hoàn toàn là một loại biểu tặng. Nguyên cớ, Đông Phương Vũ nhiều lần hướng Đỗ trưởng quỹ nói lời cảm tạ, cũng mấy lần muốn hơi ý tứ một chút, đều bị hắn từ tuyệt. Đông Phương Vũ cực kỳ thông minh, đã biết Đỗ bản ý, cá biệt lúc cô ý nói, "Đỗ trưởng Quý, xin yên tâm, gặp Nam Cung chủ" Ta nhất định ở trước mặt đem tiên sinh thịnh tình hướng hắn tri cáo. Cái này nhưng làm lao đô vui xấu, vì người thông minh phục vụ, dùng nhiều tâm, không oan. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 193, thánh nhân tâm kim dưới đáy biển. Mã nào trong tháp, sống cùng tiểu nha một người cầm một cái bình ngọc, ngon lành là uống vào nhất phẩm liệt diễm quân tương, giống hai cái say mê tự quỷ. Thằng đến hồ lô đằng nhi đem Mạn nhi đều ngã vào hai người bọn họ trên mặt, lúc này mới nhớ tới tiểu hồ lô, mọi loại không bỏ được tạm dừng say rượu, vì nó cũng mài nhỏ một số tổ hóng, rơi tại ngọc trong chậu vệ phân thủy tinh khô lâu bên trong, lần thứ nhất bị hoàn toàn cấm kiến, cứ việc nguyện vọng hầu thần đã nhiều lần mà đem thủy tinh khô lâu mở rộng, nhưng vẫn đắp liền trời tiếp đất, toàn bộ đều là rực rỡ vi hoàng yêu hoạch. Cho dù nguyện vọng hầu thần thu nạp tốc độ lại nhanh, cũng còn bận rộn hơn một hồi, hắn vừa lòng phi thường, toàn bộ thủy tinh khô lâu bên trong tựa hồ cũng tràn ngập như có như không tiếng cười. Như thế rất tốt, gần để tích lũy phong phú đông phương vũ lần nữa sạch sẽ chân tru. Toàn thân trên dưới chỉ còn lại có năm khối cực phẩm tinh thần thạch cùng không đến một vạn lần phẩm tinh thần thạch. Nay cũng tốt, An Nam cung trụ mở tiệc đãi, này cũng không cần qua, chỉ có thể an tâm công. Nam cung phủ để trung tâm nhất, một tòa thần bí trắng bức tường màu trắng, ngói đỏ phòng trong tứ hợp viện trung. Nam cung Thế gia thủ tịch trưởng lão Nam cung Sang khuyết chính cẩn thận dùng than tuổi sấy khô lấy tiểu nê hồ, nô đạo tiền trà mùi thơm cuốn đi ra, để trên mặt Lao nhân lộ ra say mê quầng mang, tia tĩnh mạ hiền lành. Ta đã sớm nói, chủ nhi lớn nhất giống năm đó ta, biết thế gian cái gì mới là đáng giá nhất chân quý. Lão nhân rõ ràng nhìn lấy ấm, lại rất nghiêm túc mà tại cùng người nào đó nói chuyện với nhau. Đường đường Nam cung Thế gia đại gia chủ Nam cung Tri cung kính đứng ở sau lưng lão, thậm chí còn duy trì khiêm độ cong. Lúc này nghe lão tổ nói một câu xúc động mà lại là khen cháu của mình, không khỏi hỏi, "Lão tổ, thế gian này cái gì mới là đáng giá nhất chứ quý? Ngài đều không có dạy qua ta." Tại Hỗn Vũ Đại Lục, vô luận là tông môn, vẫn là thế gia, chính thức đương ra làm chủ nhất định là bọn họ tối cao vũ lực. Con mặt ngoài tông chủ, tộc dài không quá là tổng giám đốc, cũng chính là tối cao chấp hành quan. Giống Nam Cung thế gia loại này quái vật khổng lồ, chỉ có vũ thánh nhân mới là chủ tịch, tỉ như thánh nhân Nam Cung Sam quyết. Đương nhiên, trên đại lục cũng có ngoại lệ, có một loại thế lực thì cũng không phải là lấy tối cao vũ lực vì trung tâm quyền lực, cái kia chính là hoàng đế. Đương nhiên vì duy trì sự cân bằng này, hoàng gia đồng dạng chắc chắn sẽ có hai cái trở lên thánh nhân. Ha ha, Nam cung Sam quyết cười, cũng không sử dụng vũ lực, tự mình dùng giày vải đồng khoảng né hổ, ngược lại hai bát trà, ra hiệu Nam cung Chân Luân chính mình lấy một bát, mới nói, "Vậy ngươi nói một chút, trên đời này cái gì mới là có thể nhất bảo đảm giá trị tiền gửi?" Trường giả bát thượng, không dám tử, Nam cung Chân Luân nâng bát trà, nói, "Gia tộc vẫn cho rằng cực phẩm tinh thần thạch đã không có đủ tái sinh hoàn cảnh, là trước mắt đại lục ở bên trên lớn nhất bảo đảm giá trị tiền gửi ý nghĩa tương nguyên. Nguyên cớ, những năm gần đây chúng ta một mực là chỉ có vào chứ không có ra." Loán Trường đã chữ hàng đại lục một 1% số định mức. Ha ha, Nam Cung Sam khuyết bưng bát trà tại dưới mũi di động, lộ ra thánh nhân cơ chí, nói, cùng nhân tài chân chính so sánh, người nói những cái kia đều không có gì. Chủ Nhi đang ngưỡng ngồi chỗ, ở chỗ hắn đi ra ngoài ngắn ngủi 2 năm, thì kết giao ba cái bất quá thiên tài thiếu niên. Có cấp bậc này tiềm lực thiên tài, dù cho gia tộc toàn bộ bị một muôi lửa đốt rủi, cũng không lo lần nữa qua đời. Nam Cung Chân luôn sợ hãi cả kinh, lộ ra suy nghĩ sâu xa dáng vẻ, cũng không đáp lời. Tỷ như, chỉ cần ta không ngã, Nam Cung gia liền có thể bảo đảm giá trị tiền gửi. Nếu ta vẫn là Nam Cung Sam Khuyết nói đến đây nếm một chút trong chén trà, tựa hồ thuần hương giữa mang theo chút cay đắng, người chữ hàng nhiều như vậy cực phẩm tinh thần thạch thật có thể họ Nam cung sao? Làm muốn không công y phục mà thôi." Thánh nhân tiếp tục nói, "Nhớ năm đó, con của ngươi, Thiên Vũ Cơ hồ khiến ta tuyệt vọng, không nói hắn. Thế nhưng là trụ nhi khác biệt, ta ở vào tuổi của hắn lúc, đều không có gặp được như thế bạn của ưu tú, hắn để cho ta vô cùng phi thường hài lòng. Trụ nhi là gia tộc chúng ta hy vọng, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào biết gây bất lợi cho hắn." Nghe đến lão tổ đối với con của mình cùng cháu trai một cái khen đến trên trời, một cái biếm đến trong bùn. Nam cung Chân Luân tâm tình cực kỳ phức tạp, không tốt chen vào nói. Lần trước giám sát chủ nhi nhân tuy nhiên rất khó tìm, nhưng phạm vi kỳ tịch không lớn. Đơn giản cũng là những cái kia có thể tại trụ nhi sau khi chết đạt được chỗ tốt nhân. Ta tính toán, có thể là 47 cái, đúng hay không? Thánh nhân nói xong, túi đầu uống trà. Nam cung Chân Luân lần nữa giật mình, ở trong lòng cẩn thận tính toán. Cái này 47 người là thế nào tới đâu? Tuy nhiên từ khi Nam cung Chân Luân bắt đầu, Nam cung Tiên Vũ, Nam cung chủ đã ba đời đản chuyển, nhưng ở hắn đời trước, vẫn là có bảy vị thúc thúc, bà bá. Tương đối mà nói, đây là so sánh chi Nếu như mình mạch này, một khi xuất hiện con nối dõi tuyệt tự tình huống, tương lai tộc trưởng nhất định ưu tiên tại cái này bảy chi bên trong tuyển chọn. Không sai mà đối phương ẩn nhẫn phi thường tốt, bình thường không có lộ ra qua bất luận cái gì dấu vết để lại. Cho dù là hiện tại nghiêm túc hồi tưởng lại, Nam Cung Chân Luân y nguyên vô pháp kết luận là cái gì một nhà đối với tộc trưởng độc tâm. Bất quá, dọc theo cái này một mạch suy nghĩ hướng chỗ sâu vừa nghĩ, hắn cũng liền giật mình, 7 cái thúc thúc và ba phân biệt chuyển đến bây giờ, 20 tuổi phía dưới người trẻ tuổi, cũng chính là tương lai có khả năng tiếp nhận tộc trưởng người, vừa vặn là 47 cái. Tính tới lúc này, Nam Cung Chân luôn biết Lao tổ đã có sắp xếp, tiến tính mà chờ hắn để lộ mê cơ sở. Nam Cung Sam quyết nói, không cần cố kỵ ngươi bối phận không cao, sinh nhật nên qua vẫn là muốn qua. Bất quá, phạm vi cũng là cái này, 47 người tăng thêm trụ nhi cùng hắn ba người bằng lũ đi. Đối ngoại liền nói, Lao nhân còn tại, không nên đại xử lý mừng thọ hoạt động. Ta đem thanh này nấu thần ấm cho ngươi mượn, có thể cùng ngươi nghị sự đại điện hòa làm một thể. Đến lúc đó, ta biết phát động thần hồn quá nhiều chi thuật, có thể phóng đại một người phụ diện tâm lý. Ta hy vọng ngươi có thể thông qua lần này chúc mừng sinh nhật, tìm ra ám sát trụ nhi chi tộc. Nam Cung Chân Luân tiếp nhận tin này vẫn mang theo lá trạng mê hổ, tâm tình vẫn có chút phức tạp. Nếu thành công đem ám sát chủ nhi chi tộc tìm ra, hắn thật là có chút không xuống tay được. Dù sao, cái kia là mình thân thúc thúc ca muốn đến nơi này, Nam Cung Chân Luân hỏi: "Lão tổ, nếu vẫn tìm không thấy hung thủ thật sự làm sao bây giờ?" Ai? Nam Cung Sam khuyết thở dài, có chút không vui mà nói: "Gia tộc trực hệ cũng vượt qua 4 vạn người a. Là 4 vạn người trọng yếu. Vẫn là 407 người trọng yếu. Cái này còn cần ta dạy cho người sao?" Nam Cung Chân Luân trợn mắt Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, nếu chính mình tìm không ra hung phạm Lão tổ lại muốn đem cái này 47 gia tộc đời sau toàn bộ chém giết, để biểu thị công khai trưởng lão đường quyết tâm, triệt để đoạn một ít người gia tộc. Nhưng mà, cái này thế tất giết lầm rất nhiều người, bảy nhà chi tộc rất có thể chỉ có một nhà tham dự ám sát trụ, lại đều phải bỏ ra tuyệt tự thảm liệt kết cục. Nam Cung Chân Luân cảm giác có chút lạnh, bao quát huyết dịch từ trong thân thể chạy qua, tựa hồ mang theo đều là băng xuyên. Có mấy lời, hắn không thể không nói, không thể không hỏi, lão tổ, dạng này quá tuyệt tình, bảy vị thúc thúc, ba, ba biết triệt để đối với gia tộc thất vọng. Một đạo càng thêm z lạnh lời nói truyền đến, ta chỉ làm cho ngươi xử lý 47 cái tiểu nhân. Bảy cái lao tự nhiên do ta tự mình đạo thủ. Làm sao? Cái này lệnh mệ chậm chạm. Vì thiên thu và đại, gia tộc có thể tiếp nhận điểm này tổn thất, nhưng là gia tộc tuyệt không thể tiếp nhận trụ nhi vẫn là tổn thất. Giả như lần trước trụ nhi bị giết, ngươi bây giờ lại là cái gì sắp mặt? Tóm lại, ngày mai ngươi sinh nhật trong lúc đó, có thể tìm ra hung phạm liền thôi. nếu như không tìm ra được, ta sẽ không để trụ nhi lại lần nữa đứng trước nguy hiểm. Tại hắn rời nhà trước đó, hết thảy đều phải xử lý sạch sẽ. Côn vật Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc tặng đầu có động lực làm việc. Chương 194, đại mừng thọ. Hôm nay là Nam Cung Trụ gia gia, đương kim đại lục ở bên trên thế lực lớn nhất đang cầm quyền người Nam Cung chân luân 60 đại tỏ. Sáng sớm, Nam Cung Thế gia liền bắt đầu chúc khách doanh môn. Có thể đi vào Nam Cung Thế gia chúc tọ, cái này bản thân liền là một kiện vinh dự cực lớn, cái này không chỉ là thân phân địa vị biểu tượng, căn bản chính là đối với một người nhân sinh thành công một loại không lời khẳng định. Chỉ cần là có thể đi vào Nam Cung Thế gia đại môn, vô luận là bị quản gia tiếp đãi, vẫn là bị tổng quản tiếp đãi, chỉ cần có thể đem quả mừng thành công đưa tiễn, thì tất cả đều vui vẻ, đầy đủ khoe nửa đời người mà những cái kia lại bị tộc trưởng con trai độc nhất Nam Cung Thiên Vũ tự mình tiếp đại khách quý, càng là đem mặt cười thành quốc hoa, đây chính là vô cùng lớn mặt mũi. Có Nam Cung Thiên Vũ giải thích, bởi vì có tổ mẫu tại đường, phụ thân không định tổ chức nữa tiệc, mọi người càng là cảm thấy nên, hợp lý, không hổ là trung hiếu gia truyền. Về phần Nam Cung trụ, mặt trời lên cao ba sảo, mới mời Đông Vân Vũ, thần côn cùng Long thất lấy phi chu chạy tới ra ra nghị sự đại điện. Đại điện sớm đã bố trí đổi mới hoàn toàn, khắp nơi phiêu hồng, khung nhốn ngồi Bên trong đại điện lộ ra vô cùng trống trải, nguyên nhân là vẹn vẹn 751 bộ cái bàn trừ phía trên trung ương màu xanh sẫm nam dương loan ngọc tộc trưởng ngai vàng bên ngoài, còn lại ghế giữa lại cũng toàn bộ đều là lưng cao đại ủy, mỗi người trước mặt cái bàn hiện lên hình sợi rải, nhưng diện tích không thua kém một chút nào bắt tiên trác. Lúc này, hiếm thấy linh quả, linh thịụ đã chuẩn bị tốt, khoảng cách khai tiệc chỉ kém món ăn nóng mà thôi. Nam cung trụ chắp tay sau lưng ở trong đại điện chuyển tán vòng, thật sự là gánh không ra bất kỳ ma bệnh, không khỏi có chút lục trí, cưỡng án lấy đông biệt tịch, thứ tịch, chính mình làm theo cùng long Thất ngồi đối diện nhau. Không bao lâu, đồng dạng tiểu thúc thúc, tiểu cô, cô liền lần lượt đây. Trong đó có số ít đúng là trước mấy ngày họa hổ trong tiệc rượu gặp mà qua, thiếu không đồng nhất phiên Hàn Nguyên. Nam cung Diệu Diệu, Nam cung Y Liển, Nam cung Cởi, Nam cung Quý, Nam cung Ba Quác, Nam cung Tạ Soái, Nam cung Sương lần lượt đến đây, trong đó đã có chân thành ôn chuyện người, cũng có gặp Đông Phương Vũ đợi đứng hàng tịch thủ lộ ra không vui người. Khoảng cách buổi trưa còn có gần nửa canh giờ, nhưng thì đã đến đầy đủ. Tại Đông Phương Vũ có chút kỳ quái trong ánh mắt, bại tướng dưới tay Nam cung Quý vờ ơ mà mang theo một cái lẫm náo thiếu niên đi vào bên cạnh mình. Thiếu niên này chừng tiếp cận 20 tuổi, da trắng môi đỏ, mặt như ngọc, thẳng mà vẻ cao. Lông mày mảnh mà ta phi, giống nhau Đông Phương Vũ kiếp trước cổ trang hí bên trong nam số 1. Nam cung quý tự hồ sớm đã quên mất vài ngày trước đại bại xấu hổ, mỉm cười cười một tiếng nói, "Đông Phương Vũ, trước mấy ngày ta không biết lượng sức, vừa vì mà cùng nhị phẩm hồn niệm sư đánh nhau, thật sự là tự rước lấy đủ. Bất quá, hôm nay trên diễn hội, chắc hẳn nhất định có luận võ trình diễn tại nghệ khâu. Đây là ta đại ca Nam Cung Nhất Long, cũng là hồn vũ song tu, nhị phẩm hồn niệm sư. Đến lúc đó có thể hay không cho ta một cái cơ hội, để ta đại ca vì ta đòi lại một chút mặt mũi." Đông Phương Vũ trong lòng đã bốc cháy, người buồn đều có 3 phần hòa tính, chi là hắn. Cái này Nam cung quý nhiều lần làm có dễ, mà lại mỗi lần đều là nhằm vào hắn, có thể không hòa sao? Không được, người này trung quy là Nam cung trụ trưởng mối, hắn không muốn mất lễ phép, nén lửa giận xuống, thật sâu thi lễ, nói, tiền bối có lệnh, lại trưởng giả cho phép, tiểu khả đương nhiên nguyện ý vì bữa tiệc trợ hứng. Nam cung nhất long tạ mị cười, nói, rất tốt, ngươi có thể cẩn thận phòng ngự, nếu như nào tử thụ thương nhưng không cách nào làm giờ. Ha ha, chỉ đùa một chút, không cần phải trương. Đống Vương Vũ náy mắt một mảnh hồng mang lòe, nghĩ, cái này Nam cung gia không có cách nào đợi, khắp nơi so người khác bối nhỏ, bị tổn hại đều không cách nào phản kích. Phiền muộn A. Hắn không có cách nào phản kích, có người có thể A thần quân cũng mặc kệ cái gì trưởng bối không dài bối phận, lập tức mở miệng châm trọng cái này cũng nói không chính xác A, nói không chừng một ít người náo tử sau khi bị thương ngược lại khai thiếu, đáng lẽ không biết làm thơ đâu, ngược lại thành văn hảo. Người nói có đúng hay không A, Long thất. Nam Cung nhất Long Cương muốn nổi giận, chẳng phát hiện cái kia tiểu tên béo da đen ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình, rõ ràng là tại cùng một cái khác thiếu niên anh Tuấn nói chuyện. Mà thiếu niên kia đáp lời càng là làm người tức giận. Chỉ nghe hắn nói, nhị ca nói có lý, bản chiêu trạng nguyên giải khôi tinh 10 tuổi trước cũng là một cái kẻ ngu, bị mẫu thân công tại ngoài thôn đón tuổi, ngoài ý muốn ngã vào nhất nhãn giếng cạn, vớt lên đến cuối cùng sao văn quốc. Việc này, đầy triều đều biết. Nhà hắn quê hương đã bị Triều Đình mệnh danh là văn giếng, cũng khiến cao cột phong lên, nhưng vẫn ngăn không được si tâm phụ mẫu vào bên trong ném hài tử. Hàng năm đều phải chết hơn mấy cái đáng thương vô tri hả người, Triều Đình không có cách nào, đem giếng lập sự tình. Long thắt sắc mặt liếp đốc, êm hai nói, thuộc như lòng bàn tay. Thần quân cười đến gọi là một cái bị hồi, mặt đều thành bánh mì đen tử. Cảm tức giận đến Nam cung nhất long muốn thổi, có thể hết lần này tới lần khác người ta nhìn cũng không nhìn hắn, không nhìn thẳng, tức giận đến mảnh liệt ngã một chút tay áo, lui về bộ tọa. Nam cung rượu rượu bưng bít lấy miệng nhỏ, cười thì theo tiết tháng 10 giống như, chủ nhi mấy cái này bằng hữu quá đáng yêu. Lúc này, bọn người hầu nước chạy dạng đưa lên nóng hôi hội mỹ thực, mỹ mạo nha hoàn xuyên đế cắm hoa liễu mà vì mọi người rót rượu, đều biết tộc trưởng muốn tới. Nếu như không sai, tiểu vừa mới đầy tốt, Nam cung chân lấy một thân đạm sắc tản lông, đến ghế báo thì ngồi. Mọi người tại Nam cung trụ xuất lĩnh dưới hành đại lễ tham viếng, miệng tụng Tiên giàu vĩnh hưởng, họ cùng trời đất các loại. Nam Cung Chân Luân là một cái hợp cách tộc trưởng, nhưng hắn cũng chỉ là thời kỳ hòa bình, hoặc là nói ở gia tộc sôi gió sôi nước tình huống dưới một cái hợp cách tộc trưởng. Kỳ thực hắn vô cùng mềm yếu, quá mức từ bi. Rõ ràng người khác hạ tử thủ thuê mướn sát thủ chém giết hắn duy nhất cháu trai ruột phía trước, thế nhưng là khi hắn biết lao tổ Nam Cung Sang quyết định dùng thiết huyết thủ đoạn trừ tận gốc hết thể khả năng tồn tại địch nhất lúc, hắn lại mềm lòng. Rõ ràng cái gì đều còn không có làm, hắn lại cảm thấy mình là gia tộc tội nhân, sẽ có 47 cái chí thân con cháu chết tại trong tay của mình. Nếu như có thể trao đổi Hắn tình nguyện chính mình đi chết, cũng không muốn giết lầm nhiều như vậy thân nhân. Hiện tại, nhìn lấy cái này phủ phục một chỗ bọn nhỏ, tim của hắn đang run run trong mắt giống như có lẽ đã mừng lung. Nhưng mà, càng tàn khốc hơn chính là, hôm nay hắn còn nhất định phải cố gắng nụ cười, thậm chí hắn còn muốn đem trận này hiến sẽ tận lực làm lâu một chút, bởi vì đây là phát hiện kẻ phản nghịch duy nhất cơ hội. Rốt cục, Nam Cung Chân luôn vung tay lên, nói, "Tốt, hôm nay lễ chỉ cùng này. Từ giờ trở đi, đại gia không biết lớn nhỏ. Bình thường tộc vụ bận rộn, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi uống rượu, hôm nay, đại gia thì uống thần sảng khoái lâm ly." Đến Không cho phép dùng chân nguyên, đều trước cho ta đem chén thứ nhất uống rượu rơi. Công tử, các tiểu thư thụ sủng nhược kinh, rõ ràng cảm thấy hôm nay tộc trưởng quá bình dị gần uý, nghe vậy vội vàng nâng chén thì uống. Đông Vương Vũ uống từng ngụm lớn lấy hầu như thiếu, nghĩ thầm, quá có tiền. Kiếp trước nghe nói qua uống hoàng kim tửu, từ giá trị đã nói, hoàng kim Tiểu cùng sự so sánh này, quả thực thì là xử lý phần a. Không gặp tất cả mọi người nâng cốc uống, Nam Cung chân luân tay vốt chồng rượu, gạt ra một cái nụ cười, nói, đến, uống xong chén thứ hai về sau, đại gia liền bắt đầu dâng tặng lễ vật. Ta vì trưởng, tất cả mọi người là gia tộc tương lai. Đại gia Dưng Tặng Lễ vật lúc đều muốn suy nghĩ một câu đối với gia tộc sinh ý hoặc tương lai phát triển đề nghị, có tài người có thể phú thi, nhưng trọng tại đề nghị hợp lý, hữu dụng. Đợi Dưng Tặng Lễ vật về sau, vòng thứ hai liền do đại gia đề nghị, trong đó tuyệt diệu người, tự nhiên có trao giải. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 195, Cửu Dương Tuyệt Âm chi thủy. Nghe xong lần này tộc trưởng lại có khảo giáo ý của mọi người nghĩ, mọi người toàn bộ vắt hết óc lên, nhất thời vì mà xuất hiện Nam Cung Chân Luân một cái, nói, thì từ cuối cùng vị bắt đầu Dưng Tặng Lễ vật đi. Lão phu nhìn một cái các người đều chuẩn bị cái gì hữu tâm lễ mừng thọ. Tộc trưởng lên tiếng, đại gia nhao nhao từ khổ tư giữa bừng tỉnh, ngồi tại ở xa nhất tiểu niên cuống quýt đứng lên, bưng ra một cái hộp ngọc linh lung, chỉ gặp một đầu lam lấp lánh tiểu lòng có ba ngón dài ngắn, tại trong hộp xoay quanh bay múa, bảo quang lợ lở. Đông Vương Vũ mắt đều sắp bị chôn váng, tiểu long rõ ràng là muốn đào thoát, nhưng vô luận như thế nào cũng đụng không phá hộp ngọc, tốn công vô ích. Đây là cái gì? Đông Vương Vũ ẩn ẩn cảm thấy tại hồ kha trong ngọc giản từng có giới thiệu, nhưng nhất thời vô pháp xác định. Chỉ nghe thiếu niên kia giới thiệu nói, tộc trưởng đại nhân không có tìm được kỳ vật, đành phải kính hiến thông linh cực phẩm tinh thần thạch mỏ quặng nhất tôn, chúc hạ đại nhân tiên đồ bằng thẳng. Đây chính là tinh thần thạch mỏ quặng. Đông Vương Vũ sợ hai thán phục mà thưởng thức, đừng nhìn nó thể tích rất nhỏ, tựa hồ chỉ có hai ba khối cực phẩm tinh thần thạch lớn nhỏ, nhưng đây chính là từ xưa đến nay tồn tại, không biết cuối cùng bao nhiêu năm tháng mới có thể sinh ra. Cứ như vậy một khối, chỉ sợ có thể đỉnh hơn trăm, thậm chí hơn ngàn mai cực phẩm tinh thần thạch năng lượng. Tuy nhiên tán thưởng đồ vật bất phàm, Đông Vương Vũ lại cảm thấy gia này sẽ không tặng lễ, nếu như đưa cho mình đương nhiên là vô cùng lớn tình cảm. Nhưng cầm vật này đưa cho Thiên Hạ thủ phú, làm theo đơn thuần nhặt bạn người đẹp thiếu thông minh tử, phí sức không có kết quả tốt, còn không bằng đưa hai cân lá trà thần mật. Nếu như không sai, Nam Cung Chân Luân là không hứng thú lắm, bất đắc di gạt ra chút nụ cười, động viên vài câu. Sau đó, các loại bảo bối không kịp nhìn, thấy thần côn cấp tâm đều có. Đông Vương Vũ tuy nhiên ngồi bất động như núi, kỳ thực cũng là tâm thần dập dờn, những vật này nếu như cho mình, cái kia có thể đối với mình tu luyện sinh ra bao lớn trợ lực. Đều nói tu đạo trước mặt người, người bình đẳng, kỳ thực nào có bình đẳng có thể nói đâu. Hắn chính ở chỗ này đại phát cảm khái đâu. Một cái dễ nghe cơ giới âm đột nhiên trong đầu không có dấu hiệu nào văng lên, Đông Vương, trong đại điện này tựa hồ quanh quần lấy một loại cực vi thần hồn của cao cấp chí lực, là ta tại trên khối đại lục này thấy qua thần hồn của đẳng cấp cao nhất chí lực. Ta xem ra, loại này thần hồn quấy nhiều thuật mục đích là khiến người ta từ bỏ tâm linh phòng bị, thỏa thích bày ra bản tâm, nếu như tại loại hoàn cảnh này đợi thêm mấy ngày, tin tưởng ý chí yếu kém nhân có thể phát cuồng. T. Đông Phương Vũ hít sâu một hơi. Không làm người khác chú ý quan sát, kết quả căn bản không có cảm ứng, hắn tuy nhiên đã là tam phẩm hồn niệm sư, nhưng đối với cấp 9 binh vương năng lực mà nói, còn chưa đủ nhịn. Nhưng Đông Phương Vũ vẫn là phát hiện, nơi đây các tiểu niên càng ngày càng ứng vấn, nói chuyện quần quần cũng lướt, thậm chí đều có chút thất lễ. Lúc này, chính là Nam cung cười tại dân tặng lễ vật, chỉ gặp trước người hắn bảy biện một bộ tám phiến bình phong, không biết là dùng loại nào dành quý tơ nện sợ tác. Mỗi một phiến lên đều là một vị tiên nhân tại vật kiếm, khí thế tao nhã, như muốn thấu bình phong mà ra. Nam cung cười nói, "Tứ thúc thúc, này tám phiến bình phong tại mỗi ngày không đồng thời ánh sáng, kiếm tiên sẽ động, mỗi một bình phong đều là một thức hoàn chỉnh pháp. Không nói đến kiếm pháp phàm, vẹn vẹn này công nghệ thì đã thất truyền, đây tuyệt đối là bảo vật vô giá." Chất Nhi cảm thấy lần này bọn họ đều không vượt qua được ta. Nam Cung Chân Luân cười một tiếng, nói: "Hoàn toàn chính xác bất phạm, Tiểu Nhi hữu tâm." Không gặp Nam Cung cười đến tộc trưởng Tán Dương, rất nhiều nhân khu phục, lúc này liền đứng lên năm sáu cái, vẫn là Nam Cung nhất long đi đầu, nói: "Tộc trưởng đại nhân, vì đến cái này quả mừng, chúng ta tại kinh đô ở lâu nửa năm, mỗi lần buổi đấu giá tất cả đều thăm dự, rốt cục mới kiếm đến hắn. Đây là một bộ thiên cấp hạ phẩm bộ pháp, thượng thiên thê. Bởi vì vật này là từ 7 người cộng đồng đo được, được, vô pháp công bình phân phối, cái này mới có thể xuất hiện trên đấu giá hội." Cử phải sợ hãi. Còn có cái gì có thể cùng nó so? Cái này là căn bản cũng không nên xuất hiện trên đấu giá hội đồ vật, thật không biết Nam Cung Nhất lòng vì thế tiêu bao nhiêu cực phẩm tinh thần thạch, chỉ sợ phải là con số trên trời. Nam Cung Chân Luân cười ha ha, "Tốt, ta đại biểu gia tộc hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn, đến tận đây, cái này tạm làm thủ lĩnh." Nam Cung Nhất Long dương dương đắc ý, lấy lệ hướng Nam Cung Quý đợi thân huynh đệ nhỏ gật đầu ra hiệu, hiên ngang không sai trở về bọn toán. Một bộ thiên cấp công pháp xuất hiện, để không khí náo nhiệt tình táo không biết, nhưng đại gia chỗ hiên vốn cũng không có phẩm vẫn là hỗn ngươi vừa hát thôi ta đang chẳng, chỉ chốc lát sau thì đến Nam Cung trụ. Huynh đệ ba cái đều cảm thấy hứng thú nhìn lấy hắn có thể cho ra ra mình cái gì. Chỉ gặp Nam Cung Trụ lấy ra một cái sặc sỡ bình hình cổ ngọc khí, lộ ra cao đại thượng dáng vẻ. Thần bí nhắc lên ngọc đắp, chỉ cảm thấy một cỗ nồng hậu dày đặc đại địa khí tức đập vào mặt. Thật giống như đại gia từ đại điện bên trong lập tức thì đem đến ngàn giằm ốc rã, bị ẩm ướt cùng ấm áp vây quanh. Nam Cung Chân Luân rốt cục lộ ra mỉm cười chân thành, kinh ngạc nói, lại là thổ tinh sao? Nam Cung Trụ giám tối mà nói, chỉ có một cân mà tôi, hiến cho ra ra loại hoa. Ha, ha, ha Nam Cung Chân Luân vui vẻ cười nói, dùng cái đồ chơi này loại hoa, ngươi thật coi ra ra lão hồ đồ hay sao? Thần Quân kinh bị nhìn lấy Nam Cung Trụ, hắn còn nhớ rõ Đông Phương Vũ lúc ấy phân thủ tí lúc, mỗi người đạt được nắm đấm lớn một khối, duy trì có Nam Cung Trụ tiểu tử này lấy 6 cái đại mỹ nữ danh nghĩa cầm bảy khối. Bởi vì nghi sự đại điện đã cùng Nam Cung Sang quyết cửu phẩm binh vương nấu thần ấm hỏa là một thể, lại đi qua thời gian dài như vậy quá nhiều, kỳ thực trừ Đông Phương Vũ, mỗi người đều đã tiến vào hơi một chút điên cuồng tình trạng. Chỉ bất quá bởi vì loại này quá trình thay đổi một cách vô tri vô giác, mọi người cũng không có phát giác, như là đặt ở bình thường. Ngay trước tộc trưởng cùng Nam cung trụ trước mặt, đám này quý tộc chân chính thiếu ra tuyệt đối không thể có thể công khai làm khó dễ Đông Vương Vũ đợi ba vị khách nhân, mà lúc này vợ ơ im mà rất tự nhiên trình diễn, đây cũng là chân tình buộc lộ đi. Ban đầu lúc, nói chuyện vẫn còn tương đối khách khí, Nam cung quý nói, thế tử ba vị bằng hữu đều là người ngoài, ta nhìn cái này dâng tặng lễ vật khâu thì miễn đi. Dù sao bọn họ cùng chúng ta Nam cung ra so sánh, cũng không có khả năng xuất ra cái gì để tộc trưởng đại nhân nhìn ở trong mắt đồ vật. Lại có nhân nhao, nhao biểu thị đồng ý, may cũng không có phát hiện có tộc trưởng đại nhân ở đây, nơi nào có bọn họ nhìn lên làm cái gì đạo lý. Nam cung nhất long càng là không chịu nổi, nói thẳng, lễ không tại nặng nhẹ, dù là không gì có thể đưa, đập cái đầu cũng là một phen tâm ý. Dựa vào, cái này thần côn chỗ nào có thể chịu? Không giống nhau long thất nói cái gì, đi đầu rời ghế mà lên, nói, Nam cung ra ra, nhà ta đường xa, không có gì hiếu kính ngài, cái này còn có một cân tiểu Tây Thiên thánh táo, cho ngài lão coi như trả bánh đi. Tê. Tất cả mọi người ý miệng đều là người trong nghề a thứ này tuy nhiên không đáng tiền, nhưng là không có bán. Cho dù là Nam cung ra có thể ngẫu nhiên làm đến ngộ đạo thần trà, đó là bởi vì tiểu Tây Thiên nhân cũng phải kiếm lời chút tiền tu luyện nhưng lại không lấy được cái này tiểu Tây Thiên thánh thảo, nguyên nhân cực giản đơn, người ta căn bản không bán. Chỉ cần có thể xuất ra cái này, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, người này cùng tiểu Tây Thiên quan hệ mật thiết, không thể là tội. Nam cung Chân luôn đương nhiên biết hàng, ha ha cười nói, tiểu Hữu Hữu Tâm, vừa dễ dàng cho lão nhân bổ huyết khí, nói thực ra, ngươi còn gì nữa không? Thần cốt nhất bính lao cao, đại hỉ, Nam cung trụ ra ra có thể mạnh hơn hắn nhiều, quá lễ tình, vội vàng nói, có, có, có, tổng cộng khả năng không đến 3 cân, đều cho ngài. Chờ ta lúc nào về nhà, lại cho ngài mang hộ tới. Ha, ha. Lại ra còn có nói cái gì, tộc trưởng đều há miệng yêu cầu. Long Thất cũng hợp thời đứng lên, trên tay lấy ra một ngụ bình lớn, trừng cao cơ nửa người, Tôn Tính mà nói, nghe văn tiền bối tốt uống trà, đây là Bắc Địa Hàn Tuyển, lại sừng tẩy mắt thần truyền. Theo văn nhân nhóm bình luận, dùng cái này pha trà, thiên hạ đại nhị. Đó là cái không gian phát khí, nên đầy đủ tiền bối dùng một đoạn thời gian. Nam Cung Chân Luân có phần có thâm ý xem Long Thất nhếch nhác, chắc không được lao tổ đều nói trụ nhi biết kết giao bằng hữu, một cái so một cái khôn Ta chỗ nào dễ uống trà, đây là biết rõ lão tổ tốt cũng là uống trà, đưa cho lão nhân gia ông ta Mị ngươi thu hồi Long Thất Bắc Địa Hàn Tuyền, Nam Cung Chân Luân rất tự nhiên nhìn về phía Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ rất tự tin cười một tiếng, nói: "Nam Cung gia gia, vật này nhất định là của ngài yêu nhất, ta có lòng tin ngài nhất định sẽ đem nó định là thủ lĩnh." Đây là Cửu Dương Tuyệt Âm chi thủy, chuyên môn đối với chị Cửu Âm cô Dương hết thượng. Cổn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 196, thành từ tiết kiệm bại từ xa xỉ. gì, thịch thịch cũng không thể nói được gì. Đến một lần sắc thực chân quý, vốn là dùng để tẩy mắt khai thiên nhãn, hiện tại lại lấy ra pha trà uống, còn có thể nói cái gì? Hiện tại Đông Phương Vũ Thế mà đĩnh đạt nói mình đưa đồ vật nhất định sẽ bị tộc trưởng định là thủ lĩnh, ai còn có thể phục? Nhất là đưa ra thiên cấp công pháp Nam Cung nhất lòng, miệng gốc dạ đều nhanh thiết đến cái hót sao, cực độ khinh thường nói, hết ngồi đại giếng, gặp qua bao lừa thiên. Nam Cung Quý càng là thêm mắm thêm mối mà nói, đây chính là vô chi giả không sợ. Nam Cung Thế gia trung lương nhất, một tòa thần bí, cùng kiến trúc chúng quanh căn bản không sướng, có vẻ hơi đột trong tứ hợp viện trung. Thánh nhân Nam Cung Sang chính tự mình dẫn theo cái quốc đạo đắt hắn muốn đem long thất tiến hắn bắt địa hàn truyền chôn xuống hàm dưỡng, hắn là làm thế nào chiếm được? Đừng quên nghị sự đại địa ngay tại hắn nấu thần trong bầu. Lúc này nghe được Đông Phương Vũ hiến vật quý lúc nói, cũng là nhịn không được mỉm cười, người trẻ tuổi không biết nằm nhẹ, tại Nam cung thế gia huyền bà bối, đây không phải phu từ trước cửa bán thi văn sao? Duy chỉ có Nam cung Chân Luân nghe được Đông Phương Vũ nói đây là Cửu Dương Tuyệt Âm chi thủy, chuyên môn đối với chị Cửu Âm cô Dương hết tự lúc, đầu một tiếng, còn có cho là mình nghe lầm, lẩm bẩm, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi tặng là cái gì? Đông Phương Vũ phát ra hiểu ý mỉm cười. Trong tay lấy ra hai khối ngọc đáp, có thể nhìn ra nội bộ trống giống, tựa hồ có dịch thể ở trong đó chảy xuôi. Đây là đêm qua cố ý để hống đi tiểu, ra hỏa này đi tiểu sát thực thần kỳ, trực tiếp liền đem ngọc thạch tăng ra, thì chân quý như vậy mới dọn, sau cùng còn có thể lại đem ngọc thạch phong bế, nhìn qua thì cũng trời sinh ngọc gan. Thì điểm ấy đi tiểu, vì thứ bậc hai ngâm, Đông Phương Vũ trọn vẹn đợi hai cái giờ. Hống nơi đó còn có đau lòng đến mất dấu hồn giống như, càng không ngừng lẩm bẩm, "Tuất diệt, tuất quá thương thân thể, cái này cỡ nào thiếu liệt diễm quỷ tương mới có thể bù lại." Đông Vương Vũ nhẹ lay động ngọc trong tay khối, rõ ràng nói, có một loại hiếm thấy tận bệnh gọi là Cửu Âm Cô Dương huyết tượng, nhiễm bệnh người bởi vì trong huyết mạch tâm khí quá nặng, dương khí vô pháp thang phát, dẫn đến huyết khí dần dần suy bại, sắc mặt tái nhận như tờ giấy. Chỉ có dùng người Cửu Dương chi huyết mới có thể miễn cưỡng làm dịu bệnh tình làm sâu sắc, muốn trị tận gốc cũng là rất khó. Mà này nước, chính là nước chí bảo, không thua kém một chút nào thổ chí bảo thổ tinh, tên của nó là kiểu Dương Tuyệt thủy, chỉ này một khối liền có thể trị tận gốc bệnh này. Một cái khác khối, nhưng để thương tổn Cửu Dương chân huyết người đạt được nền Cùng một thời gian Đầu tiên là Nam Cung Chân Luân đột nhiên đứng lên, trong tay cũng là một vệt ánh sáng, một cái lượn vòng liền đem hai khối ngọc ngật đáp chiếm được vào trong tay, ha ha cười nói, thủ lĩnh, thủ lĩnh, vừa rồi bọn họ hiến bảo bối của ta trừ thiên cấp công pháp bên ngoài người có thể đảm nhiệm lấy một kiện, đây là ta cam kết trước trao giải. Nghe, đại điện bên trong mở nối rồi, các thiếu niên nhao nhao châu đầu gẹn hai, chẳng ai ngờ rằng Đông Phương Vũ vợ ừ im mà nói giữa, hắn lệ vật hiển nhiên là tộc trưởng thật đang cần. Hắn là lai cái gì, vờ mà có thể đưa ra nước trí bảo. Vẫn là cùng một thời gian, Nam Cung sang khuyết tay hơi hơi lắc một cái. Suýt nữa vậy ra chân Quý Bắc Điệp Hà Tuyển tự lẩm bẩm, "Có ý tứ, có ý tứ, chú bạn của Nhi càng ngày càng khiến người ta thật không thể tin." Tất cả mọi người đều có chút khâm phục, nhưng Đường Đường tộc trưởng tuyệt không có khả năng vì cháu trai ruột giả ra hứa thích, vừa rồi biểu hiện tuyệt đối là chân tình mục lộ. Mọi người không khỏi hoảng sợ, bạn của Nam cung trụ từng cái bất phác a. Đông Phương Vũ lại không người thi lễ, nói, "Cho ngài lao nhân ra chút tội, làm sao dám lại muốn phản hồi, ngài hứa thích cũng là đối với ta lớn nhất khế thượng." Nam cung Chân thật rất vui vẻ, lúc này đều tạm thời quên mất phiền não, mẫu thân bệnh là trong lòng hắn lớn nhất sầu. Chứ phu nhân hắn ai cũng không dám nói. Sợ lão người biết sau sẽ biết sợ. Ai có thể nghĩ tới xử lý cái sinh nhật mà tôi, lại đem cầu khắp thiên hạ cũng giải quyết không thể vấn đề giải quyết, thoải mái. Nghe Đông Phương Vũ nói như thế, tự nhiên càng cao hứng hơn, nói, cũng tốt, trước hết nhớ ký, chờ các ngươi chạy lại nói. Tốt, hiện tại, đại gia có thể cho ta đề nghị, đại gia nhớ kỹ, các ngươi là cho tộc trưởng đề nghị, chỉ cần đối với gia tộc tương lai phát triển có lợi, không, có cái gì là không thể nói. Hắn vừa nói như vậy, tự cho là đã vừa mới nghĩ kĩ diệu kế người đều nóng lòng muốn thử. Cái này không giống với tác lễ, đồ tốt làm áp chụp bộ phim càng thể diện có thể vạn nhất rất tốt đề nghị bị người khác nói ra trước đã, chính mình lại đi nơi nào mớn. Kết quả là, chúng thiếu niên nhao nhau lực yếm, hoặc khẳng khái phân trần, hoặc sôi sục văn tự, trong đó cũng là hơi có chút lời bản cáo kiến. Tỷ Như, Nam Cung Diệu Diệu rời thiệp hành lên nói, "Tộc trưởng, đề nghị của ta là, 10 bước chi trạch, tất có cỏ thơm, bách hộ nhà, tất có chú sĩ. Mời sĩ dùng mới, không câu nghệ chủ gấu, tuyển hiền đảm nhiệm có thể, không phân nam nữ." Vương Vũ cùng Long Thất nghe được tối dơ ngón tay cái, quả nhiên là tiểu thư khuê các, nói rất có lý có theo. Nam Cung Chân Luân nghe được cũng là sợ hãi cả kinh. Số nghe nói rượu rượu mới không xuống nam tử, quả nhiên không sai, nhưng hôm nay hiệm quan không biết có thể hay không qua. Miệng nói, "Rượu, ngươi hiền danh, ta cũng sớm nghe nói về, ra tộc sinh ý chính cần ngươi dạng này có tài năng lại nguyện ý đảm đương nhân quản lý, ta đi lại." Tự khai sơ khai bắt đầu, cái này là tộc trưởng tối cao đánh giá, Nam Cung rượu rượu hưng phấn ngồi xuống, những người khác lộ ra hâm mộ bộ dáng, chỉ bằng một câu nói kia, Nam Cung rượu rượu tương lai chắc chắn sánh lạn người người. Nay lên kia ra ở giữa, cục đến phiên Nam Cung nhất long đề nghị, chỉ nghe hắn nói, "Tộc trưởng, ta nghe nói, châu nào không thể tiểu dụng, tiểu sĩ không thể chức chức lớn." Lệnh Loan Vương này trùng trớc, khu giao long này bắt chuẩn, tất lãnh tuấn kiệt tâm. Cố làm dùng nhiều tân nhân, lớn mật sử dụng tân nhân. Cổ nhân nói, chỉ nhìn sóng sau thuốc sóng trước, làm lộ tân nhân hoán cựu nhân, chính là đạo lý này. Trong đại sảnh an tĩnh quỷ dị lên, thì liền huynh đệ nhóm đều nghe ra lời nói này đến có chút không ổn, ngầm một quái gia tộc không có trọng dùng hắn, hay chỉ trong tộc lao giả đương đạo, người trẻ tuổi không có tấn dai con đường. Nam cung Chân Luân sắc mặt có chút khó coi, nghi thầm, không phải là lao tổ nấu thần ấm phát huy, tiểu tử này biểu hiện có thể là có chút quá gấp. Tuy nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói, nhất long nói rất có lý có theo. Xem ra gia tộc sau này còn muốn mở rộng dùng người con đường. Nam cung Nhất Long vừa mới trên mặt tốt sắc thì ngồi, Nam cung Chân Luân bỗng nhiên chuyển hướng Long Thất, hỏi: "Long tiểu hữu, các ngươi cũng là đại tộc, ta muốn nghe xem ngươi đối với Nhất Long Trô đề nghị các nhìn." Kỳ thực cái này rất khó trả lời, sự tình liên quan chuyện nhà của người khác. Trong qua Long Thất đấy lòng vô tư thiên địa bá quát, cũng không chỗ sợ, lúc này liền nói: hậu sinh cố nhiên khả úy, người có tuổi còn là làm tôn." Đối với một cây đại thụ tới nói, cũng không thèm để ý này một cây chạc cây dài đến dài hơn, mà chú trọng hơn hắn căn có phải hay không châm đủ sâu. Cao, thật sự là tuyệt diệu. Vô luận là công đường Nam cung Trần Luân, vẫn là Đông Phương Vũ, hay là tại trong tiểu viện đem Quốc Kiến lặng nghe Nam cung Sang quyết, cũng nhịn không được ở trong lòng tán thưởng. Đặc biệt là đối với những lão gia hỏa này tới nói, đây quả thực là nói đến bên trong tâm nhãn của bọn họ. Ha ha ha. Trần Côn xem ra cũng thụ nấu thần ấm ảnh hưởng, vợ ơ y mà làm cản mà cười ha ha, nói, "Nam cung ra gia, gia, nếu như ngươi đối với Tiểu Tây Thiên tướng thuật còn có chút lòng tin, ta chỉ có một cái đề nghị." Nam cung Trần Luân ngưng chọc lên, nói, "Tiểu Hữu mới nói, Nam cung gia tộc tương lai hi vọng ngay tại Nam cung trụ trên thần, chứ này không gì khác." Trần Côn bình chân như vậy, nói chắc như đinh đóng cột, thần côn. Ha ha, lại không có so đây càng đối với Nam cung Chân Luân cùng Nam cung Sam khuyết tâm tử, hai người ở trong lòng đều cười nở hoa. Nam cung Chân Luân cười đến đầy mặt hoa đào nở, hướng Đông Phương Vũ nói, "Đông Phương tiểu hữu, chỉ kém ngươi lương hữu." Đông Phương Vũ lần nữa giời tiệp, khom người thi lễ. Nam cung Chân Luân ngạc nhiên nói, "Tiểu hữu, có gì lại đa lễ?" Đông Phương Vũ nói, "Ta sợ nói sau ngày tức giận, trước sớm chịu nhận lỗi." Ha ha. Nam cung Chân Luân cười ra tiếng, nói, "Ta nào có nhỏ mọn như vậy, có gì cứ nói." Đông Phương Vũ cất cao nói, "Lịch Lam tiền hiền nước cùng nhà." thành từ cần kiệm bại từ xa xỉ, không cần hổ phách mới là gối, há đến kim ngân bắt đầu là xe. Vận chuyển không gặp độc rất mã, lực nèo khó nhổ thủ sơn dán. Mấy người từng dự Đông Hải khúc, mãi mãi thương nô khóc chúc phát. Cổn vật bi dẹt black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 197, nhiều ít dục vọng hóa thành bị tráng. Đông Phương Vũ nói tới bài thơ này, văn tự cực kỳ giản trắng, thông tục dễ hiểu, nghe một lần mỗi người đều có thể minh bạch. Nói đến đơn giản là nước cũng tốt, nhà cũng được, thành công đều là đến từ cần kiệm tích lũy, mà thất bại phần lớn là từ truy cầu xa xỉ tạo thành. Cái này thơ duy nhất dùng một cái điện tịch tại hồn Vũ Đại Lục cũng là ai ai cũng biết. Tại Hà Gian Nam Cung Thế gia thành vì Thiên Hạ thủ phú trước đó, lúc ấy Thiên Hạ đệ nhất thế gia là Đông Hải Trúc Phát thế gia. Bọn họ cường đại, cho dù là hiện tại Nam Cung thế gia cũng vô pháp nhìn theo bóng lưng. Nghe nói, Trúc Phát thế gia người người lấy hổ phách vì gối, xuất nhập điều khiển kim xe, từ độc giác thú cầm càng kéo xe. Các đời hoàng đế đăng cơ, lại đều muốn lấy du lịch thiên hạ làm tên, chuyến bái phòng Trúc Phát thế gia để cầu đến chống đỡ. Nhưng cái này thì thế nào đâu, vô tận truy cầu, không có chút nào tiết chế xa hoa lãng phí vẫn là đoạn đưa bọn hắn, trở thành kim cổ đảm thiếu. Mọi giữa thiếu niên đều không ngoại lệ đều là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời, bọn họ đối với cần kiệm không có một chút khái niệm, đối với Đông Phương Vũ nói tới đa số là khịt mũi coi thường, cho rằng đây bất quá là nông thôn tiểu tử nghèo buồn lo vô cớ. Nhưng cũng có số ít chân chính có tư tưởng người, bọn họ đều đối với Đông Phương Vũ sinh ra kính lễ chi tình, tỷ như Nam cung trụ, tỷ như Long thất, lại tỷ như Nam cung rượu rượu chờ. Liên bọn họ đều có chỗ cảm khái, huống chi Nam cùng chân luân cùng Nam cung sam quyết đầu, bọn họ quả thực là bị chấn động. Kỳ thực Nam Cung Chân Luân đã sớm ý thức được vấn đề này, chỉ là hắn lòng mềm yếu, không đành lòng đại gia ngày tốt tại trong tay mình bị mất, cứ như vậy hết kéo lại kéo duy trì được. Trong lòng của hắn rõ ràng nhất, hiện tại Nam Cung già chi tiêu hàng ngày đã đến một loại biến thái trình độ. Trong tiểu viện, Nam Cung Sam khuyết túi đầu nhìn nhìn mình thô vài bông quần áo, nhìn xem chính mình cuốn lên ống quần cùng tay áo, lại ngẩn đầu nhìn một chút chính mình cái này ẩn vào giường cột chạm chỗ ở giữa tường trắng ngói đỏ tiểu viện. Thân hận cầm trong tay tầm thường thiết sử đầu con nói, đám kia phá của đồ chơi, lão tử hôm nay ban đêm cũng không xỉa, ta muốn thịt kho tàu đậu hũ muốn phá của mọi người cùng nhau bại tốt. Nam Cung Chân Luân nhìn chằm chằm Đông Phương Vũ, có thật không thể tin, nhưng càng nhiều là tán thưởng, ta không chỉ có sẽ không tức giận, hơn nữa còn muốn cảm tạ ngươi, ngươi nói cũng không phải là nói chuyện giật gân. Ta chỉ là hiếu kỷ, ngươi mới đến mấy ngày, là thế nào phát hiện một vấn đề này? Đông Phương Vũ cười khổ, nói, đại nhân, cái này còn cần phát hiện sao? Ta đến từ Phủ Dương thành xung quanh tiểu trấn, ta đoán chừng các ngươi một ngày chi tiêu đầy đủ chúng ta dạng này tiểu gia tộc sinh hoạt 10 năm, cái này lại thành đâu? Nhất định phải sống yên ổn nghĩ đến ngày giang uy. Sống ổn nghĩ đến ngày giang uy. Cái này như thần trung mộ cổ lần nữa đối với Nam Cung Thế gia đang cầm quyền người đưa đến đinh thai nhức góc tác dụng, để bọn hắn rung động thật sâu, đồng thời cũng vì Nam Cung trụ có thể kết giao đến như thế có nhìn xa hiểu rộng nhân tài mà cảm giác sâu sắc vui mừng. Nấu thần ấm dù sao cũng là từ Vũ Thánh nhân tự mình không chế cấp 9 tiểu binh, có lẽ hắn phát sinh tác dụng, cũng có lẽ hắn đối với trong lòng chôn sâu bí mật nhân lại càng dễ sinh ra ảnh hưởng. Lúc này, Nam Cung Nhất Long có chút mất lý trí, dâng tặng lễ vật khâu bị đồng Phương Vũ tiếng, đề thất, rõ là cùng mình nghịch, Vũ lại gọn gàng mà lần nữa đoạt hắn tiếng. Hắn giận phát như điên, nếu như không phải ba người này quái rối, hiện tại Nam cung trụ đều là một cỗ thi thể. Nếu như tại bắt chủ chi giữa lựa chọn lần nữa thế tử, như vậy hắn đương nhiên là văn võ hai lớp thứ nhất, kết cục vô cùng xác định. Nhưng là bây giờ, hết thể lại trở lại lúc ban đầu quy tích, hắn nhất định chỉ có thể trở thành một cái bình thường ông nhà giàu, hắn làm sao có thể cam tâm? Nghĩ tới đây, một cỗ tà hỏa để hắn đột nhiên đứng lên, nói: "Tộc trưởng đại nhân, chúng ta Nam cung thế gia dù sao cũng là dùng võ lập thế gian, chúng ta những người tuổi trẻ này vĩnh viễn cũng không thể quên xuất thân, dùng võ vì lập thân chi bản." Hôm nay, đại nhân vui tỏ ngày, Ta thì hướng Đông Địa Phương tiểu hữu linh giáo hai tay, vì ngài trợ hứng. Nam Cung Chân Luân a một tiếng, hắn cũng phát hiện hôm nay Nhất Long biểu hiện có chút dị thường, có phần có thăm ý mà liết hắn một cái, chạn nhiên nói, "Rất tốt, ngươi vì nhà ta người trẻ tuổi bên trong nhân tài kết suất, chỉ điểm một chút tiểu bối cũng tốt." Điểm đến là rừng, không muốn mất Nam Cung gia phương phạm. Đông Phương Vũ xưa nay không là tốt tính, cái này Nam Cung Nhất Long cùng Nam Cung Quý hai huynh đệ mọi chuyện khắp nơi nhằm vào hắn, sớm bảo hắn hỏa, mà lại hắn hiện tại cũng càng ngày càng hoài nghi làm ám sát cũng là bọn họ, xuất phát từ nội tâm mà muốn đánh cho hắn một trận đang ở hàn môn ứng chiến thời điểm, Nguyên vọng hầu thần bỗng nhiên nói, lớn mật sử dụng câu hồn khấu là được, ta vừa mới nuốt nhiều như vậy yêu hạch, năng lực lại có tăng trưởng, ta hiện tại có thể tùy tiện giải trừ đối với người khác nô buộc cấm chế. Ha ha. Hầu thần thật giống một tòa đại hải, người càng lặn giải hắn, hắn vật biết sáng tạo kỳ tích, người vĩnh viễn cũng tìm không thấy hắn đến tuột cùng có bao nhiêu bí mật. Đông Phương Vũ chậm rãi đứng lên, ôm quyền hướng Nam Cung Chân Luân cùng Sở Hữu công tử, tiểu lễ, lên, phó lại, họ ra cực lớn Phương Vũ vừa mới đứng vững chỉ cảm thấy năm đạo hoa xạ đập vào mặt, sắc thái ban lan, ác hình ác trạng. Đây là thần hồn quá nhiễu thuật, tuy nhiên hắn có thể không nhìn thẳng, lượng nó cũng đột phá không thủy tinh khô lâu phòng ngự. Nhưng này bằng với bại lộ nguyện vọng hậu thần, tại cao thủ lớp lớp nam cùng thế gia, hắn cũng không muốn phạm loại sai lầm cấp thấp này. Trong nháy mắt, Đông Vương Vũ ngưng tụ ra 10 đạo vượng vũ kim mũi tên, lấy một đi hai, nhẹ nhõm phá giải năm đầu hoa xạ. Chỉ cảm thấy hoa mắt, kinh gió đập vào mặt, thật nhanh, Nam Cung Nhất thân đồng dạng không kém hắn. Đại điện bên trong, Nam Cung Nhất Long như một con ngân huyền hóa ra chói mắt kim loại sáng bóng. Trong nháy mắt biến hóa làm tầng tầng lớp lớp kim loại ảo ảnh, từ trong cung thẳng tới ở vào đại điện sau bên cạnh Đông Phương Vũ bên cạnh. Mọi người kinh hô lên, tốc độ này quá nhanh, thật không thể tin, điều này chẳng lẽ cũng là tiên cấp công pháp thượng thiên thế sao? Nam cung rượu diệu, diệu kinh hô, Đông Phương tiểu hữu không được. Nam cung Quý đắc ý têu to, dễ dàng như vậy. Liền tay độc Nam cung chân luôn đều nhìn không ra Đông Phương Vũ còn có có biện pháp nào, không khỏi lắc đầu thở dài, người tuổi trẻ bản lĩnh còn chưa đủ vững chắc, kinh nghiệm cũng rõ ràng không đủ. A! Mấy đạo kinh hô vang vọng toàn trường, có nhân đang liều mạng ngáy mắt, như là giống như gặp quỷ. Gió chợt nổi lên, Đại điện bên trong đột nhiên đồng thời xuất hiện một chuỗi hình cung dấu chân, mạo hiểm mà từ ngân long quý tích giữa vòng qua, thậm chí còn đạp nát mấy cái chiếc vải rộng. "Ừm." Nam cung Nhất Long kinh hai ổ một tiếng, cười nói, "Thật sự có tài, thần hồn công kích cùng khinh thân công phu cũng không tệ, thử lại lần nữa niệm binh." Nói, Nam cung Nhất Long hai tay hướng không trung bung ra, 10 cái niệm binh phát thiên mà lên, ba đao tứ kiếm hai xin nhất tường, đây quả thực là tại chiến lãng hoa lệ. Đông Vũ, Vũ Kim Mũi tên trước mắt còn có không có cách nào đối phó chân chính niệm binh, qua hắn một điểm không trường, dưới chân tôi động thần cấp sơn tiêu bộ, thủy chung để Nam cung Nhất vô pháp tiếp cận. Đồng thời, hai tay liền dương, Sát Hạt Dưa kéo theo Phong Thanh, không nói đạo lý mà lấy vật lý công kích đối cứng đối phương Nghiễm Bình công kích. Đang, đang, đang. Đại điện bên trong vang lên như là sào đậu nuôi ra xúc một dạng va đền, Nghiễm Bình tha duệ quan vĩ, trên không trung như là không ngừng bị ngược dòng trùng kích đến rút đuôi cá. Sát Hạt Dưa mang theo ôm mang, đúng lý không tha người truy kích lấy không ngừng vấp phải chật trở Nghiễm Bình, lại có đạo khách thành chủ chi thế. Lại nhìn Đông Phương Vũ cùng Nam Cung Nhất Long, từ mặt ngoài nhìn như hồ một mực là Nam Cung Nhất Long đang bị đánh, Vũ đang lẫn trốn. Nhưng trốn khí Nguy lai, like, thượng thiên thê mặc dù là thiên cấp công pháp, nhưng nó là lấy ngựa gió phi hành làm chủ, kỹ xảo chủ yếu là khống chế niệm binh phi kiếm phi hành trên không trung tác chiến, cái này trong đại điện có chút không thi triển được. Mà lại, Sơ Tiêu bộ đã bị nguyện vọng hầu thần tăng lên tới thần cấp mức độ, vốn là so thượng thiên thê cao hơn hồ sơ. Đông Phương Vũ Sở Dĩ còn không có thi triển đòn sát thủ, chủ yếu là đang đợi nam cung thần hồn của Nhất long phòng ngự xuất hiện thư giãn. Về phần bên ngoài sân người quan chiến, có thể nói trừ đã hoàn toàn xem Vũ chiến đấu mạch suy nghĩ, thần côn đối với Đông Phương Vũ lại là mù quáng tín nhiệm. Những người khác chẳng qua là cảm thấy Đông Phương Vũ cũng không tệ lắm. Vậy mà tại đại cao thủ Nam Cung Nhất Long toàn lực công kích đến kiên trì lâu như vậy, giữ lẫn nhau phía dưới, nửa canh giờ vội vàng mà qua. Nam Cung Nhất Long có chút không bỏ xuống được mà nuôi, dùng tay một cái lại lấy ra nhất tôn Bảo Định, thế trên không trung, hắn muốn dẫn đầu xuất động sát chiêu. Nhưng mà, Đông Phương Vũ biết hắn lúc này đã là nọ mạnh hết đã. Phải biết Đông Phương Vũ cũng không có sử dụng nhiều ít thần hồn lực lượng, hắn thậm chí đều không có tiêu hao nhiều ít chân nguyên. Đạn chỉ thần thông, sơn tiêu bộ lớn nhất dùng ít sức. Có thể Nam Cung Nhất Long đâu, đồng thời thôi động 10 cái niệm binh A, hắn mới phẩm hồn niệm sư, so Đông Phương Vũ còn có thấp một cấp đây. Lúc này, hắn hiện tại đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Đông Phương Vũ. Ngay tại hắn tê lên bảo đỉnh trong chốc lát, Đông Phương Vũ đột thủ. Một đạo huyễn thải từ Đông Phương Vũ chán phát ra, có to bằng cánh tay trẻ con, phía trước tựa hồ còn có hơi hơi hở ra, cao tốc xoay tròn lấy, truy quang thần sấm, nhất kích thành công, chuẩn xác mà đánh trong Nam Cung Nhất Long lưng đường. Theo sát ban lan truy, một cái phức tạm cấm chế xông vào thức hải của hắn. Nam Cung Nhất Long lung lay sắp đổ, không trung niệm binh chế, nhao nhao ngã rơi xuống mặt đất, vô rung động. Nam Cung chân một tiếng, Tiểu Hữu thủ Đang lúc Nam Cung Chân Luân dự định xuất thủ khẩn cấp thi cứu thời điểm, chỉ nghe Lung Lây sắp đổ Nam Cung Nhất Long đột nhiên nói, chính là ta phái người ám sát Nam Cung trụ, bởi vì hắn đang chết. Cái gì? Đại điện bên trong hết thể mọi người hóa đá tại chỗ. Nam Cung Chân Luân tâm tình phức tạp đến lộn xộn. Nam Cung Sam khuyết tại trong tiểu viện đột nhiên quát lên một tiếng lớn, ta muốn thịt kho tàu đầu hũ làm sao còn không có đưa tới? Côn Bất Mi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên việc. Chương 198, như kỳ công này như thế nào thượng? Ban Lan truy mạnh mẽ mà đánh tan Nam Nhất phòng ngự cũng tạo thành thần hồn của hắn trọng thương. Câu hồn cấu tại hắn bị đánh như là mở miệng thạch lưu thần hồn của một dạng bên ngoài cấp tốc sen kẽ buộc chặt. Từng đạo từng đạo tơ vàng tợ mạnh sen kẽ tiến thần hồn của hắn, giăng khắp nơi, đem thần hồn của nó siết thành từng hạt thạch lưu tử. Đến tận đây, Nam Cung Nhất Long đã hoàn toàn bị Đông Phương Vũ khống chế. Một ý niệm, Đông Phương Vũ thậm chí có thể làm cho hắn tự bạo. Nhưng mà đây là tại Nam Cung gia, tự tiện hướng bọn họ con cháu sử dụng nô bộ chế, cái này cực kỳ vô lễ, mạo hiểm cực lớn. cớ, Đông Phương Vũ đã sớm làm tốt kịp thời giải trừ chế này hết thảy chuẩn bị. Đông Phương Vũ tại trong chớp mắt chỉ hướng Nam Cung Nhất Long phát bố một cái mệnh lệnh, trung thực giao phó có phải hay không các ngươi tổ chức đối với Nam Cung Trụ ám sát, ngươi có hay không tham dự. Sau đó, thì có Nam Cung Nhất Long kinh tâm động phách mà trả lời, chính là ta phái người ám sát Nam Cung Chủ, bởi vì hắn đang chết. Hiện tại đã không có nhân truy cứu Đông Phương Vũ vô lễ, trong đại sảnh hết thảy mọi người nháy mắt lộ rõ. Mặc kệ là số ít biết nội tình người, vẫn là tuyệt đại đa số một mực bị che tại trống bên trong công tử, tiểu thương. Nam Cung lúc này đứng lên muốn ngăn cản. Bị Nam cung chân luân tử trước mắt trong chén trà kích động ra một giọt nước trà, như một hạt đồng đầu tầm điện xạ mà tới, trực tiếp đánh xỉu. Nam cung trụ lồng ngực phập phồng, hiển nhiên là nỗi lòng khó bình, hắn trương mấy lần miệng, phát hiện mình lại hỏi không ra lời nói tới. Có thể Đông Phương Vũ lại là trong cái này lão thủ, cái này thậm chí tiếp cận hắn kiếp trước chuyên nghiệp. Như loại này khẩu cũng nhất định phải hoàn thành bằng chứng, dù không được có một chút qua loa. Nếu không, ta cắn một cái, thận xương ba phần. Trước mắt thế, hắn có một cái đồng sự, điều tra một cái đại tham quan viên, cũng bởi vì kinh nghiệm không đủ. Không có thể làm thành bạn sát, kết quả bị cái kia hỗn đạn về sau chỉnh cực kỳ thê thảm, liền bắt cơm đều ném. Vẫn là Đông Phương Vũ về sau xảo diệu giúp hắn báo thủ. Sau đó, Đông Phương Vũ lạnh lùng hỏi, ngươi nói là ngươi làm ám sát cũng là ngươi làm sao? Ngươi xin người nào? Tại nơi đó làm ám sát. Nam Cung Nhất Long trên mặt hiện ra một tia giãy giụa, nhưng hắn vô pháp vi phạm Đông Phương Vũ để hắn nói thật mệnh lệnh, đành phải chi tiết đáp, ta xin chính là dây sát đoàn. Lần thứ nhất ám sát là an bài tại Lệ cửa thành Đông bên ngoài, cùng sở hữu bảy tên sát thủ tham dự. Đông Phương Vũ sợ hai cả kinh, vội la lên, còn có lần thứ hai ám sát sao? An bài ở đâu? Nam Cung nhất long đã triệt để từ bỏ chống lại, lúc này thành có hỏi làm theo đáp, lần thứ hai ám sát đem tại các người rời đi Nam Cung gia tộc về sau, địa điểm từ dây sát đoàn ngẫu nhiên xác định. Ta chỉ là yêu cầu bọn họ đổi phái bốn tên tam phẩm vũ sư. Nam Cung chân luôn muốn chen vào nói, Đông Phương Vũ tuy nhiên nhìn ra, nhưng cũng không có đình chỉ tra hỏi, hắn tin tưởng mình muốn hỏi, chính là tộc trưởng cảm thấy hứng thú nhất vấn đề, các người như thế nào cùng dây sắt đoàn bắt được liên lạc? Bây giờ còn có thể không thể bỏ giờ ám sát? Người hai lần ám sát tổng cộng xài bao nhiêu tiền Nam Cung Chân Luân một lần nữa dựa vào ghế, Đông Phương Vũ Quả Nhiên hỏi hắn trước mắt muốn biết nhất chủ đề. Chỉ nghe Nam Cung Nhất Long nói, dây sát đoàn có một cái cứ điểm tại gò đất lớn cửa thành Đông bên ngoài Liêu trấn trì đường thôn, thôn kia đã bị bọn họ độtấn, hiện tại tất cả đều là bọn họ sát thủ. Có thể hay không bỏ giờ ám sát không rõ ràng. Lần thứ nhất thuê mướn hoa một khối cực phẩm tinh thần thạch, lần thứ hai hoa 20 khối. Nam Cung Trụ giận run dậy, chính mình là không hề nghi ngờ là thiên kim chi tử, có thể mạng của mình mới giá trị một khối cực phẩm tinh thần thạch, đây thật là lớn lao trăm trọng. Hắn chỉ Nam Cung Nhất Long giận dữ hỏi, ngươi vì sao muốn ta? Nam Cung Nhất Long nhăn giữa hiện ra ánh mắt phẫn hận, một đảo máu tươi từ bên môi chảy xuống, thanh âm của hắn có chút bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, như là người rửa, dựa vào cái gì người mới cấp 7 võ giả lúc liền bị định vì gia tộc thế tử, mà ta hồn vũ song tu, lúc ấy cũng đã là song nhất phẩm. Gia tộc là các ngươi cái này một chi sao? Là tất cả chúng ta cộng đồng dốc sức làm xuống, dựa vào cái gì tộc trưởng trùng quy từ các ngươi cái này một chi tộc làm? Hắn ý nghĩa lời nói âm vang, chính tự áp là nói, hỏi mọi người tại đây tự hồ cũng có dị ý nghĩ. Giống Nam Cung thế gia loại này to lớn tại đoàn thức gia tộc, ai không muốn làm tộc trưởng? bỏ mặc từ trong tộc Mộ một chi đời đời truyền thừa, ai có thể thực tình chịu phục. Người hoàn toàn sai." Một đạo dày đặc thanh âm xuyên thấu mà đến, gây nên mọi người kinh hồ, đây là thánh nhân Nam Cung Sang khuyết lên tiếng, tuy nhiên cảm giác không thấy một tia vi áp, nhưng mọi người bắt đầu lơm nớp lo sợ. Nam Cung Nhất Long hiển nhiên là điên, đã liều lĩnh, ưỡn thẳng cổ hỏi, ta sai ở nơi nào? Thứ nhất, tại trước hôm nay, không có bất kỳ người nào xác định trụ nhi là gia tộc thế tử. Tộc trưởng không có nói qua, trưởng lão đường không có tuyên bố qua, ngay cả ta đều không có đồng ý qua, là ngươi đồng ý hắn đương thời tử sao? Thứ hai, gia tộc tương lai tộc trưởng nhất định phải thận trọng lựa chọn." Ngươi cho rằng ta biết ấu trí đến để một cái thất cấp võ giả gánh nhầm thế từ sau. Ngược lại, trước đây, ta một mực đang quan sát, trong đó thì bao quách người, cứ việc cách làm của ngươi để cho ta vô cùng căm hận, nhưng trước lúc này, ngươi chính là trọng điểm quan sát đối tượng một trong. Thứ ba, cho dù ngươi ý nghĩ là chính xác, cái này cũng không thể trở thành ngươi tàn sát đồng tộc lấy cớ. Ngươi còn không có làm tộc trưởng cứ như vậy hung ác, gia tộc thật giao cho trong tay của ngươi, còn có huynh đệ tỷ muội của ngươi đất lập thân sao? Thứ tư, cái gì mới là tốt nhất tộc trưởng? Vừa mới Long tiểu Hựu nói đến để trong lòng ta mở sáng lên. Chúng ta dạng này đại tộc không cần có cái gì phát đạn, chúng ta muốn là thâm căn cố đế. Từ nơi này trên ý nghĩa nói, Nam Cung Chân Luân cũng là tốt nhất tộc trưởng, hắn tôn lao hài hấu, xem đồng tộc đều là chính mình ra, gia tộc ở trong tay của hắn yên lặng lớn mạnh, các người mới có thể tại dưới bóng cây bình an trưởng thành, người thứ bại hoại như vậy mới có lòng dạ thanh thản tranh giành đoạt lợi. Sau cùng, ta hiện đang đại biểu trưởng lão đường tuyên bố, Nam Cung trụ từ hôm nay trở đi cũng là Nam Cung Thế gia thế tử, tương lai tộc trưởng người kế nhiệm. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì hắn có thể giao cho bằng hữu chân chính, mà những người bạn này lại có thể đến giúp Nam Cung Thế gia cũng là như thế đỏ trần trần, ngươi cũng có thể nói là thẳng thắn. Đến thánh nhân cấp độ, đã căn bản không cần thiết che lấp ý nghĩ của mình. Nam cung trụ sở Dĩưu Tú, là bởi vì bằng hữu của hắn Ưu Tú, chỉ đơn giản như vậy. Đang lúc mọi người coi là thánh người đã nói xong lúc, Nam cung Sang khuyết thanh âm trầm thấp xuống, lẩm bẩm, "Chân Luân, thưởng phạt nhất định phải rõ ràng, Đông Phương tiểu hữu đối với gia tộc lập đại công. Nhất Long cái này một chi liền theo đã nói xong xử lý. Cung phụng đường phái ra một 3 nhân thủ, dây sắt cũng nên từ trong xóa tên." Nam cung Chân cung lên nói, "Tôn chỉ Nguy vọng hầu thân đột nhiên trong đầu nhắc nhở Đông Phương Vũ, "Đông Phương, cái kia thần hồn của thần bí quái nghiếu đã chưa tiêu." Đông Phương Vũ biết, sự liên quần của mình lần này vì Nam Cung Thế gia giải quyết đại phiền toái, cũng vì Nam Cung trụ giải quyết đại phiền toái. Nói thực ra, hắn cũng không có cảm thấy làm tộc trưởng có cái gì tốt. Đối với hắn cái này võ sĩ si tới nói, cái này rõ ràng biết chậm trễ tu luyện sự tình, để hắn cũng không có nửa điểm hứng thú. Bất quá, hắn cũng cảm thấy Nam Cung Thế gia cường đại bá khí, tâm thương thế lực, cho dù là môn cũng không nguyện ý đắc tội ám sát cơ cấu, dù sao mình ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối, tử lệnh không tường nổi. Có thể Nam Cung Thế ra thì không sợ, chỉ cần ngươi chọn ta, kiên quyết độ ngươi. Nam Cung Thế ra trưởng lão đường cùng cung phụ đường, đây là toàn bộ đại lục đều hoảng sợ siêu cường thế lực, có bọn họ xuất thủ, tin tưởng dây sắt đoàn tận thế đến, có thể là mình lập dạng này lại công, đễ tụt cùng nên hướng Nam Cung gia muốn cái gì đâu. Bằng hưu thì bằng hữu, như thế mập dê không làm thịt quả thực là phạm tội a. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 199, tứ trọng đức, tứ trọng Nam khuyết mà nói tự nhiên là giải quyết dứt khoát. Tộc trưởng nghị sự đại điện giữa chản vào bốn cái sắc mặt lạnh lùng cũng phụng, vậy mà đều là tứ phẩm vũ sư, sách Nam cung nhất lòng, Nam cung quý đợi bốn cái thân huynh đệ liền đi. Đối với phản nghịch gia tộc Thanh Tây cứ như vậy vô tình bắt đầu. Nam cung Chân Luân ngồi ngồi thở dài, phất tay phân phát mọi người. Đơn độc lưu xuống Nam cung trụ cùng Đông Phương Vũ bốn người, hắn muốn nói điều gì, tựa hồ lại có cái gì chặn ở trong lòng, hồi lâu mới nói, tính toán, chúng ta vẫn là trước cho lão thái thái chữa bệnh. Tiếng nói còn đang lượn cảm giác mình đã là Nam thuật, người trong chốc liền tới đến lao phu nhân phòng khách. Lúc này, Nam Cung Chân Luân phu nhân, Nam Cung Thiên Vũ cùng phu nhân của hắn, cùng Nam Cung Trụ sáu cái mỹ thiếp đang bồi lao thái thái nói chuyện phiếm, đột nhiên gặp tộc trưởng đến, hoàng đội vàng đứng dậy để ngồi. Nam Cung Trụ tự nhiên là kẹo da châu một dạng mà lại bỏ đến Lao tổ tông song lưng bắt đầu xoa bóp cho nàng. Nam Cung Chân Luân liền tại kề sát lão phu nhân ra tay ngồi, Đông Vương Vũ đám ba người làm theo ngồi tại Nam Cung Trụ mẫu thân ra tay. Lão thái thái một bên hưởng thụ lấy trọng tôn tử xoa bóp, một bên oán hận mà nói, à, cũng là 60 tuổi người, làm việc bất chấp hậu quả. Ngươi là một nhà trị trưởng, sao có thể vì ta độ lệ?" Cái kia cựu dương chân huyết có thể có mấy dọn, ngươi muốn để ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao?" Nói, lão thái thái liền muốn bôi con mắt, Nam cung trụ vội vàng nói, "Lão lại lại, không cần phiền não, bằng hưu của ta có đối với trị bệnh của ngài bảo dược, liền ra ra của ta tổn thương cựu dương chân huyết cũng có thể bù lại." "Thật?" Lão thái thái không tin nói, "Nếu có loại này bảo dược trước đó hắn biết không cần, các ngươi không cần lừa gạt ta." "Mẫu thân," Nam cung chân luôn nói, "Trước kia đúng là lựa tìm không được. Thuốc này là trụ nhi vị bằng hữu này, hôm nay mới làm lễ mừng thọ hiến cho ta." Nam cung chân luôn nói liền lấy ra cái kia hai khối ngọc ngắt đáp, nhẹ nhàng lật lự, để mẫu thân nhìn thấy bên trong dị thể, nói, "Để Hải Nhi thử trước một chút." Nói xong, Nam Cung Chân Luân hơi hơi dùng lực, một giọt màu trà như là hộ phách dị thể bị hắn tế trên không trung, hé miệng, chuẩn bị nuốt ăn. Đông Phương Vũ vội vàng nhắm mắt lại, hắn thực sự không đành lòng nhìn Nam Cung Trụ ra ra uống nước tiểu. Mã lão trong tháp, Trình Ôn Bình ngọc của Ngư Lực liệt diễm quỷ tương tiểu nha không tim không phổi cười to nói, "Ca à, người tộc trưởng Kiêm đang quát bị mà lên, tiểu nha lên, à, hắn còn tại miệng, giống như uống là liệt dạng." Trong đại sảnh, Nam Cung Chân Luân lo được lo mất mà uống xong Cựu Dương Tuyệt Âm chi thủy, chỉ cảm thấy như là một dòng dung nham vào bụng, một đạo hỏa tuyến ra tốc hạ hướng, trong khoảnh khắc nổ thành vạn thiên mảnh vụn, mạnh mẽ mà xông vào quanh thân huyết mạch. Trong chốc lớn này, toàn thân huyết dịch sôi trào, cuồn cuộn mà sôi trào, một số dấu ở huyết mạch chỗ sâu, liền tinh thần chi lực đều khó mà ma diệt tạp chất trong chốc lát liền bị bốc hơi. Liền như là toàn bộ hoán huyết một dạng, Nam Cung Chân sáng, tại đã toàn Ở trong mắt người khác, tựa hồ liền da của hắn đều so với đầu trắng nón, cũng bị giặt. 60 tuổi thế mà lại lần nữa tối thể, Nam Cung Chân Luân kinh ngạc đến ngây người. Đây tuyệt đối là bảo dược, mà lại Lao nhân sử dụng thế tất cả thêm vật tận kỳ dụng, bởi vì nàng không chỉ là huyết dịch quá âm hàn, mà lại nàng huyết mạch chứa tạp chất khẳng định càng nhiều. Nam Cung Chân Luân yên lòng đem dọt cuối cùng cựu dương tuyệt âm chi thủy nhỏ vào lão nhân trong miệng, cũng tự thân vì nàng hộ pháp. Thân thể của ông lão phát sinh rõ ràng rung động, Nam Cung trụ tim cũng nhảy lên đến cổ họng, hắn lo lắng lão mãi mãi thân thể không thể thừa nhận cái này cường đại lực. Trong đại sảnh tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy lão thái thái, mắt trần có thể thấy Nàng nếp nhăn trên mặt bắt đầu giảm bớt, sắc mặt biến hồng nhuận phấn phớt, liền một đầu hoa dâm tóc đều trong nháy mắt thay đổi đen nhánh. Đông Phương Vũ cả kinh há to mồm, hống đi tiểu cùng quáng người tiên, cái này căn bản là cải lão hoàn đồng tiên giơ kìa. Nam Cung Chân Luân giật mình nhất, bởi vì hắn rõ ràng mà cảm thấy máu thân huyết dịch đã bị triệt để tái tạo, lúc đầu cửu âm cô dương huyết tượng vừa im mà hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy Nam Cung Chân Luân hơi hơi mở to miệng, lao thái, thái không yên tâm hỏi, "Như thế nào?" Mẫu thân, Nam Cung Chân Luân lại đưa tay chà chà mắt, vui vẻ nói, "Toàn tốt, triệt để tốt." Người một nhà tất cả đều vui vẻ, thái thái cười đến không ngậm miệng được thì thực lão nhân sợ chết nhất, huống chi con cháu như thế yếu thuận, sống thêm một vạn năm cũng không đủ a lúc này, vui vẻ nói, còn không mau thượng, phải thật lớn mà thưởng, ba quách trụ, còn có hắn, cái này ba người bằng hữu đều muốn thưởng. Đúng vậy à, đúng vậy à, Nam Cung Chân Luân ha ha cười nói, lao tổ tông cũng cho ta thưởng đâu, ta đang giàu phần thưởng, cái gì đâu. Hả, lão phu nhân cả kinh nói, lão tổ tông cũng làm cho thưởng, bọn họ lập cái gì đại công. Nam Cung Chân luôn bóp lên ngón tay, một vừa chỉ Đông Phương Vũ, vừa đem nói, không được à, vị này Đông Phương tiểu hữu lập trọng đại công. Thứ nhất Hắn đối với gia tộc có công, thành công trợ giúp gia tộc tìm tới tàn sát đồng tộc hung thủ. Thứ hai, hắn cứu mẹ thân người. Thứ ba, hắn cũng cứu ta, để công lực của ta phục hồi. Thứ tư, hắn cũng giúp trụ, Lao tổ tông đã đại biểu trưởng Lao đường chính thức tuyên bố, chủ nhi cũng là tương lai gia tộc người thừa kế. Trong sảnh một mảnh đại hỷ, Nam cung trụ chính thức xác lập vì gia tộc người thừa kế đây mới là lớn nhất về vui, tất cả mọi người cao hứng xấu. Chỉ có Nam cung chân luân tâm tình phức tạp nhất, kỳ thực hắn còn không có nói chỉ. Đông Vương Vũ sát thực đối với bản thân hắn có công, nhưng còn có không chỉ là chữa cho tốt hắn quá độ tiêu hao cửu dương chân huyết hậu di chứng. Càng quan trọng hơn là giúp hắn khứ trừ một khối có thể có thể làm cho mình cả đời đều không thoải mái tâm bệnh. Thường nghĩ, lấy hắn sự sự làm người nguyên tắc, nếu trong gia tộc cùng mình tương đối thân nhất 47 người thiếu niên thật đều chết tại trong tay mình, như vậy tại hắn quãng đời còn lại giữa còn có cái gì khoái lạc có thể nói, hắn biết một mực sống ở tự trách giữa. Đây mới là hắn tự ở sâu trong nội tâm muốn nhất cảm tại Đông Phương Vũ địa phương. Tất cả mọi người nhìn ra Nam Cung Chân Luân tại chăm chú suy nghĩ, đều không lại quái rầy hắn. Thật lâu, hắn ngẩn đầu lên nói, "Thiên Vũ, bốn người bọn họ, ba quốc chủ" Mỗi người phần thưởng một mai cực phẩm tinh thần thạch, vì bọn họ phục chế thiên cấp công pháp thượng thiên thê. Thần quân nghe xong, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn mặc dù là tiểu tây thiên đạo tử, nhưng tiểu tây thiên ý tứ là khổ tu, bảo bối mặc dù nhiều, tiền mặt không có khả năng cho thêm hắn, một mai cực phẩm tinh thần thạch với hắn mà nói đồng dạng là con số trên trời. Long thất cũng không thể bình tĩnh, liền thiên cấp công pháp đều đưa ra đến, cái này nó nói rõ thật nam cung thế gia đã bắt đầu hướng bọn họ đầu tư. Đang lúc Đông Phương Vũ cảm khái chính mình vừa mới đem tiêu sạch lập tức lại phát đạt lúc, Nam Cung Chân Luân tiếp tục nói, Đông Phương Vũ tiểu hữu bảo dược có thể sừng vô giá, ta liền lấy cá nhân ta danh nghĩa cho ngươi thêm hai quyển đồ vật làm đền bù đi. Đông Phương Vũ cung kính tiếp nhận Nam Cung Chân Luân ném qua tới chữ vật giới chỉ, hướng vào phía trong quét qua, một vạn mai cấp 6 yêu hạch đắp giống một tòa kim tự tháp. Có khác một cái hộp ngọc, một đầu xanh biết tiểu long ở bên trong dương nhanh múa đuột, là cực phẩm tinh thần thạch lam động việc. Chương 200, triệu bánh rán hành Nam cung Chân Luân lễ vật cực độ khang khái, cái gọi là 10 năm trồng cây, trăm năm trồng người, Nam cung Thế gia hiển nhiên đã đem Đông Phương Vũ ba người xem như trọng yếu tiềm lực cổ xin bảo tư. Cái này tự nhiên là cái này cơ trí gia tộc cổ lao trí tuệ, tại lao tổ Nam cung sam khuyết trong lòng, kỳ thực đã đem Đông Phương Vũ bọn người xem như Nam cung trụ hộ đạo giả. Mặc kệ bọn hắn là nghĩ như thế nào, phản hướng chính Đông Vũ phi thường hài lòng, lễ vật này quá khả tâm. 1000 mai cực phẩm tinh thần thạch đem để hắn tại thời gian rất lâu được không cần vì tài nguyên tu luyện mà não. Đêm đó Đông Phương Vũ đem Thủy Tinh Khô Lâu được đã bị nguyện vọng hầu thần thôn phệ quang thần hồn chi lực yêu hạch toàn bộ đem đến Mã Não Tháp. Lúc này mới đưa ra địa phương an trí một vạn mai cấp 6 yêu hạch. Đã thật lâu không có tỉ mỉ quan sát Thủy Tinh Khô Lâu, Đông Phương Vũ phát hiện, Mên Ngông Kim sa giống như lần thứ nhất toàn bộ bị du tầm lướt qua. Tước Sủng, nảy mầm lấy có chút gãy khúc kim quang, trong không gian kim ảnh chợt tròn, thẳng như mực huyễn. Đông Phương Vũ cảm thấy những quang này chiếu vào thần của mình phía trên, đó là một loại không cách nào hình dung cực hạn sảng khoái. Tiếp trước đạo có lời, tu hành bên trong tự có thật vui, nho gia cũng nói, trong đó có thật vui, muốn đã quên nói. Còn có Phật ra nói tới pháp vui, có lẽ cũng là loại cảm giác này. Hắn nhịn không được hỏi, Hậu thần, hiện tại còn không thể chữa trị thương thế của ngươi sao? Tại sao ta cảm giác chúng ta chưa từng có góp nhặt nhiều như vậy thần hồn chi lực đâu?" Hậu thần cười đến cực làm em hay, nói, "Ta đây còn vì ngươi đem cái kia thay mệnh hồn ngâu tràn ngập tương đương với vạn mã cảnh thần hồn đâu, nếu không càng nhiều." "Bất quá, ngươi nhìn qua giống như vậy, kỳ thực chỉ có nhàn nhạt một tầng, phía dưới vẫn là khô giáo sa mạc. Ta không muốn lại như lần trước chữa trị lúc như vậy mạo hiểm, chờ ta sở hữu kim sa đều bị thần hồn chi lực nâng ta mới có thể làm tiếp nếm thử." Đông Vũ gật đầu. Một bên rời khỏi thần thức hải vừa nói, cũng tốt, dù sao chúng ta có nhiều thời gian. Tiến vào mã não trong tháp, tiểu nha vui sướng đến tới, vui vẻ la hét, "Ta hống, ca đi tiểu như thế đáng tiền, về sau chúng ta không có tiền, liền bán hắn đi tiểu." Hống cười cách cách, hai cái thai đoá thẳng run rẩy. Đông Phương Vũ thầm nghĩ, khoan hay nói, ngẫu nhiên bán lần trước, nói không chừng thật đúng là giá trên trời. Vừa nghĩ, một bên lấy ra cái kia hộp ngọc, chỉ ở trong đó không biết mệt mỏi mà lao nhanh lấy Lam Sắc tiểu lòng nói, "Hống, cái này cực phẩm tinh thần thạch mỏ dùng như thế nào? Nó dạng này càng không ngừng điên chạy có thể hay không tiêu hao năng lượng?" Hùng một thanh cầm qua họng ngọc, vang một tiếng bóp vỡ nát, cái kia tiểu long vụt lao ra, tại mã nào tháp tầng thứ ba giữa lui cao đè thấp, chỉ chốc lát sau thì biến mất không còn tăm tích, không biết chạy đến tầng thứ mấy. Hùng vô tình nói, nó chỉ hơi hơi có một chút linh tính, người càng là con nó, nó càng là muốn chạy. Đem nó đặt ở cái này trong tháp, tự nhiên sẽ ra tăng cái này trong tháp tinh thần chi lực. Đã có trợ giúp chúng ta tu luyện, cũng có thể tăng cường cái này tháp phòng ngự. Chờ nó cảm thấy không có nguy hiểm gì, cũng liền yên tĩnh. Nguyên Lai like còn có thể dạng này, Đông Phương Vũ rất hài lòng. Trong những ngày kế tiếp, phụ thân của Nam Cung Trụ Nam Cung Tiên Vũ lại đưa 4 người một bộ chuyên môn dùng cho che lấp tu vi công pháp, có thể đem tu vi của bọn hắn lẫn tầng đến cấp Hóa Võ giả dáng vẻ. Cái này khiến đại gia đại hỉ, đây chính là âm người vô thượng lợi khí. Lại nhẫn mại tính tình tại Nam Cung gia đợi 10 ngày, Nam Cung Trụ rốt cục lệ rơi xuatan 6 cái mi thiếp, cùng Đông Phương Vũ huynh đệ 4 người một lần nữa đạp vào lâm bình thường con đường. Huynh đệ ba cái kính nể mà nhìn xem mới vừa rồi còn nước mắt trân bây giờ lại thoát cương chi mã một dạng Chủ, âm thầm mới khóc đến nước mắt nhân một 6 cái đại mỹ không đáng. Lần này mục đích cuối cùng là phủ Dương Thành, Đông Phương Vũ tại ẩn nhận 2 năm về sau, rốt cục muốn giết trở về báo thủ. Lần này không chỉ có riêng là thủ riêng, lẽ ra, lần trước hắn tại phủ Dương Thành lưu gia mặc dù là kiểu tử nhất sinh, nhưng trên thực tế thiệt tỏi lớn chính là lưu ra. Hắn lần này báo thủ, càng bất cẩn hơn nghĩa trên là vì những nhiều ít đó năm qua khuất tử tại lưu ra võ giả Hoan Hồn. Bất quá, lần này Đông Phương Vũ dự định áp dụng nông thôn vây quanh thành thị tắc pháp, về trước cố hương của mình tiết ra miếu trấn. Một đến thăm một chút cha mẹ của mình, thứ hai khiến cạnh giải một chút lưu gia tình hình gần đây. Hắn đã quyết định xuất thủ nhất định phải, tuyệt không thể để lưu ra có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Tuy nhiên hai địa phương cách xa nhau rất xa, nhưng bọn hắn lại không có lấy truyền thống trận pháp, huynh đệ bốn cái hoặc cỡi ngựa, hoặc thừa phi trù, tại đường tu hành thượng thiên thê công pháp. Đông Phương Vũ khống chế kim đao, Long Tất khống chế hận thiên thấp, thần côn tự nhiên vẫn là cầu long động. Bất quá, Nam cung trụ trang bị đã thăng cấp thay đổi triều đại, hiện tại hắn dùng một chọi sáu lăng chuẩn giản, vẫn là màu trắng, có thể tiếp giả dạng làm một cái trường côn, là một kiện cấp 7 niệm binh, cũng coi như binh vương. Còn trong nhà có hay không lại cho hắn phòng ngự loại bảo binh, tạm thời không được biết. Tứ đại thú vương cùng tiểu nha phi thiên độ địa, âm thầm hộ vệ lấy bọn họ, bất quá, có thể là Nam cung Thế gia tiền công nhóm đã xem dây sắt đoàn triệt để dị trừ, bọn họ một mực phòng bị vòng thứ hai ám sát cũng chưa từng xuất hiện. Rốt cục tiếp cận phủ Dương thành khu vực, Đông Vương Vũ cận hương tình kiếp, đáy lòng lo được lo mất, bất kỳ người nào nếu như hai năm chưa có về nhà đều khó tránh khỏi biết thân trương. Đã trở thành tìm phụ thân của thường nhân có hay không đổi phế, không chiếm được chính mình mẫu thân của tin tức có hay không sổ độ. Tuy nhiên hắn là xuyên việt mà đến, nhưng nhân tâm đều lại nhục trượng. Mặc kệ có hay không liên hệ mỏ mù, người không có khả năng đối với cái kia hai cái không có chút nào tư tâm quan tâm mình người không sống động tĩnh. Tại Đông Vương Vũ trong lòng, chưa từng có nghĩ tới không tiếp thụ bọn họ, hoàn toàn ngược lại, hắn vì chính mình trên thế giới này còn có như thế hai cái chân chính thân nhân mà cảm thấy vô cùng trân quý. Huynh đệ bốn cái thi triển tre lấp tu vi công pháp, toàn bộ đem tu vi xuống đến cấp 9 võ giả sơ kỳ dáng vẻ, cưới ngựa thẳng đến tiết gia miêu trấn. Giờ nhà đã chỉ có mấy con phố, Đông Vương Vũ Đông Nhiên đem ngựa bao trùm, mang theo ba người vượt qua một đạo ba ủi cầu đá, vừa nói, ta bình sinh yêu thích ăn bánh rán hành, đặc biệt là cái này ba không cầu chịu ra. Vậy đơn giản là quá thơm đi chúng ta qua nếm thử thần côn cùng long thất đợi hai mặt nhìn nhau đều đã phát hiện đồng phương vũ chôn sâu khẩn trương trong lòng lúc này cũng không tiện nói cái gì đều mỉm cười cùng hắn tiến lên ngay tại đầu cầu một tòa không lớn cục gạch nhà lấy ra một cái lá cờ vải trên đó viết lao triệu nhà bánh giá hành bốn người xa xa bờ mã ở trước cửa một cái lung la lung lay cái bản gỗ trước vào chỗ một người lao hắn ôm một cái ấm trà thì chạy tới một bên cho đại gia dốc trảô một bên cười hỏi khách quan in dấu mấyứ bánh lao triệu thuốcc ngày cứ việc in dấu chính là ăn không chúng ta cầm Đông Phương Vũ ha ha cười, nhìn lấy cái này quen biết Đồng Hương. Lão hắn tay run một cái, đem ấm trả hướng trên bàn một đặt xuống, xoa xoa con mắt nhìn về phía Đông Phương Vũ, đột nhiên sách cao quán tẩm nói, "Là Vũ ca trở về à? Đều nói ngươi trong thành sông đại hỏa chạy, làm sao trở về, ta không nhìn lầm a?" Đông Phương Vũ cười nói, "Ta chỗ nào sông cái gì họa, ta muốn đi tông môn. Cái này không học đủ 2 năm, tông môn cho dạ, lúc này mới về thăm nhà một chút à, ta cũng không biết tình huống trong nhà, cô ý đến ngoài nơi này đánh trước dò xét cái tin tức." Lão nhân quay đầu bốn phía nhìn xem, Động tác này để Đông Phương Vũ trong lòng đột nhiên xếp chặt, không dám đánh nhiều hắn, chỉ nghe lão ra tử kích động nói, ngươi còn có ý ở chỗ này ăn bánh, nhanh về thăm nhà một chút đi, mẹ ngươi cùng cha đều nhanh không được. Ngươi chạy nhanh a, có lẽ còn có thể lại gặp mặt một lần. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ tớ có động lực làm việc. Chương 201, lo lắng run rẩy. Rang rắc. Đông Phương Vũ xinh xinh ngồi xấu vốn là lung lay sắp đổ cái ghế, lúc này đã không kịp hỏi lại cái gì, lên mã thì hướng trong nhà chạy vội. Mạnh mẽ thần thức rọi kéo ra, còn chưa tới nơi cửa nhà liền phát hiện phụ mẫu vị trí vở ra ý mà không tại nguyên lai thuộc về mình một nhà tiểu viện, mà chính là đến gia tộc đại viện lớn nhất phía tây. Đông Phương Vũ đánh ngựa dọc theo tường viện chạy vội, đến lớn nhất phía tây lúc lăng không từ trên ngựa vọt lên, tại tường viện trên trèo lên một lần, đã phá tan hờ khép cửa gỗ sông vào tối tăm ẩm ướt trong phòng. Trong phòng rõ ràng có một cỗ sạc cúng họng thảo dược vị đạo. Đông Phương Vũ tập trung nhìn vào, thuốc cái nồi gác ở hai khối gạch xanh phía trên, đã chịu làm, hỏa cũng đã tắt, chỉ còn lại có nói bữa dược trong chi rung động. Một khung lòng thân ở bên ngoài, phụ thân nằm ở bên trong. Hai người hiện tại thế mà đều tại hôn mê, xem ra Lúc Thanh tỉnh còn có là Mẫu thân đang dáng chống đỡ lấy tại phục thị phụ thân. Cái tia cao cao bước lên đang bị có thể rõ ràng mà nhìn ra đã từng cường tráng như hộ phụ thân hiện tại đến cỡ nào gầy yếu. Mẫu thân trên cổ hiện lộ đạo đạo gân xanh, nang thế nhưng từng là cấp 5 võ giả. Nước mắt trong nháy mắt thì mông lung hai mắt, phụ mẫu tao ngộ khả năng có phụ thân thụ thương nguyên nhân, nhưng rơi xuống thê thảm như thế tình cảnh lại nhất định là bởi vì chính mình tạo thành. Nếu như mình ở nhà, ai dám đem bọn hắn khi dễ thành dạng này. Đông Vũ muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Thế nhưng là hắn không dám, có lẽ vẹn vẹn một tiếng kinh hãi cơ hội muốn mạng của bọn hắn. Chân hạ một cái lảo Đông Phương Vũ bổ nào vào trước giường, khẽ vươn tay thì nắm lấy tay của mẫu thân cổ tay. Đây là như thế nào một loại cảm giác? ra? Tựa như nắm chặt năm, sáu cây búa, vào tay căn bản không có một điểm bắp thịt cảm giác, vừa y mà gãy thành dạng này. Đông Phương Vũ cắn chặt môi, phát ra như là dã thú tiếng gào thét, hai đạo máu tươi từ bên môi lưu lại. Hắn lẹ lưỡi một liếm, đem máu cùng tiếng khóc toàn bộ nuốt vào. Lúc này, thần quân Đợi đã yên lặng theo vào tới. Bọn họ vội vàng động thủ bắt đầu cứu chữa, nâng hậu dày chân bắt đầu không cần tiền một dạng mà chuyển hai cái lão nhân thân thể. Đông Vương Vũ Đởn dẫn mà nhìn xem các huynh đệ bận rộn, thật lâu, đáy mắt hồng mang thì giống như núi lửa địa bạo phát, hắn ngẩng hai tay, nâng hướng lên bầu trời, phát ra không một tiếng động hò hét. Đó có thể thấy được, tại hắn mở to miệng lớn giữa, tất cả đều là đệm máu đỏ tươi. Phản phất là tạm thời phát tiết xong, Đông Vương Vũ tố chất thần kinh mà sông tới trước giường, hai tay phân biệt đặt tại phụ mẫu trên thân, lại hướng về thần quân hỏi, "Thế nào? Thế nào?" "Không có sao chứ?" Long Thất hữu lực mà vỗ bờ vai của hắn, chắc chắn mà nói, "Yên tâm, tuyệt đối sẽ không có việc." Nam cung trụ tràn ngập này nói, "Đều tại ta, tại nhà ta kéo thời gian quá dài." Thần côn càng dữ khoát, ngươi tránh ra, hoặc là qua suất suất thuốc cái nồi, ta cùng lòng thật tới. Đông Vương Vũ đuổi vội vượn tay nắm lên nóng hồi thuốc nồi, vọt tới trong viện, nắm chặt một thanh vừa mới lui lục cây cỏ đem thuốc nồi lau sạch sẽ, sau đó lại hướng trong giếng lấy nước, chậm rãi để thuốc nổi hạ nhiệt độ, rửa ráy sạch sẽ. Trở lại trong phòng, phù ngẫu đã có dấu hiệu thức tỉnh, Nam cung trụ lấy ra một đoạn huyết sâm, long thất đưa ra bắc địa hàn tuyền, cẩn thận mà nấu lên. Loại thời điểm này, dùng độc canh sâm nhất là có tác dụng, có mấy người bọn hắn tự mình nhìn lấy, không cần lo lắng quá bổ không tiêu nội vẫn đề. Đúng lúc này, tiểu viện môn cờ cờ ý tở tệ t chợt một thanh niệm vang lên, một cái 16, 17 tuổi kỵ nữ bưng lấy một cái tiểu buồn một dạng đại toán, phía trên chỉ có chút buộc lên một điểm nhật ký, túi đầu bước nhanh vào trong đi tới. Đương nhiên, cô nương này nhìn thấy Đông Phương Vũ, ráng rác một tiếng, đại toán ngã trên mặt đất, mặt trắng cháo thịt nạc vậy một chỗ, cô nương giọng the thé nói, "Là Vũ từ sao? Người có thể trở về." Đông Phương Vũ buồn bã nói, "Sáng sớm thì, đây là có chuyện gì? Tại sao có thể như vậy?" Phụ thân của Đông Phương Vũ cùng sở hữu một người ca, ca hai cái huynh đệ, đây chính là hắn đại bá trưởng nữ Đông Phương Thần Hi. Bây giờ nhìn nàng tự mình đưa qua cầm đến, có lẽ cũng là nhà này giữa duy nhất còn có đang chiếu cố phụ mẫu người, Đông Phương Vũ trong lòng tăng kích, nhưng lại có vô cùng nghi vẫn cần phải hỏi. Đông Phương Thần hy con mắt trước đỏ, không nói, hai năm này không chỉ là nhị túc cùng nhị thẩm, toàn bộ nhà đều không ra bộ dáng. Trong ngoài đều không đốn, sợ là liền muốn cây đổ bể khỉ tan. Đông Phương Vũ đem tỷ tỷ mời đến trong phòng, tại rách dưới trên ghế ngồi, sau đó nói, tỷ tỷ ngươi đừng nội, chậm rãi nói với ta, dù sao ta đã trở về, hết thảy tốt. Đông Phương Thần Hi hơi hung tay, nói, ngươi vẫn là chạy mau đi, ngươi trở về chỉ có thể càng hỏng bét. Đông Phương Vũ Ngạc nhiên nói, "Cái này là vì sao?" "Là sao?" Đông Phương Thần Hy cổ quái hỏi, "Ngươi không phải trộm phủ Dương Thành lưu gia huyền cấp thượng phẩm công pháp? Hai năm này vì chuyện này, lưu gia không ít đến bắt chẹt chúng ta." Một lát Đông Phương Vũ tựa hồ toàn minh bạch, hỏi, "Bọn họ bắt chẹt nhiều ít? Cái này ta cũng nói không rõ ràng, trước sau luôn có mấy chục vạn tinh thần kia. Nhà chúng ta mới có bao nhiêu tích lũy? Không chỉ có đều nốc sạch, còn có mượn không ít vay nặng lãi." Tam Túc rốt cục được thay thế nhị thuốc lên làm tộc thế nhưng là đối với lưu gia lại không có chút nào dám phản kháng, chỉ là cây đuốc đều rơi tại nhị tộc cùng nhị thẩm trên thân. Nhi tức, nhị thẩm đến một lần hổ hẹn, thứ hai lo lắng an nguy của người, thứ ba cũng là tức giận, đúng là trước tiên bị bệnh. Một điểm nhỏ bệnh, đúng là được không? Đông Vương Thần Hi vừa nói một bên khóc. Đông Vương Vũ lúc này mới đau lòng phát hiện, tỷ tỷ đang lúc tốt tuổi tác, vậy mà đều không có hai năm trước xinh đẹp, xem ra sinh hoạt cũng là qua gian nan. Việc này bất kể nói thế nào, đều cùng mình có quan hệ, tam thúc tuy nhiên bất nhân, nhưng tức giận cũng là nên. Muốn đến nơi này, hắn vừa rồi tà hỏa vợ vờn mà tiêu tan khuất. Nhìn lấy tỷ tỷ khóc lòng chưa sót, lại hỏi, cái này đều 2 năm, chẳng lẽ bọn họ còn có không đông tha? Đông Vương Thần Hi Boy đem nước mắt, nói: "Mình trấn tiết ra vốn là cùng Lưu ra có chút quan hệ thông ra quan hệ, trưởng trấn càng là cùng là Lưu ra cùng một ruột. Bọn họ đến Lưu ra bảy mưu đặc tế, càng không ngừng ước hiếp chúng ta. Người cũng biết, nhà chúng ta nguyên bản chủ yếu ỷ vào tinh thần thạch phế khoáng phía trên cái kia 300 mẫu bán linh ruộng đất và nhà cửa chút không quá hợp cách lĩnh mẹ kiếm tiền, hiện tại đã phân chớ bị bọn họ cắt đoạt đi 100 mẫu. Thừa hạ tối hậu 100 mẫu sản xuất, đều không đủ trả lại bọn họ lợi tức. Chúng ta bây giờ triệt để xong, Thiền không là vấn đề, những thứ này đều không là vấn đề. Phạm là có can đảm trắng trợn giúp đỡ Lưu gia khi dễ gia tộc mình." Đông Phương Vũ đều sẽ tăng gấp bội tìm trở về. Hắn quan tâm còn không hoàn toàn là cái này. Lần nữa nhìn lấy vụ mẫu tình huống bi thảm, Đông Phương Vũ nói, cha mẹ ta hiện tại bệnh này là thế nào đưa tới? Bọn họ tốt xấu có võ giả nội tình, chỉ là cảm bạo loại hình không có khả năng nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Đông Phương Thần hi cúi đầu, phản phất có chút sự tình khó mà nói ra miệng, Đông Phương Vũ đành phải hỏi lại, nàng mới đột nhiên lấy lại tinh thần, nói, nửa năm trước, Đông Phương hồn mượn tự điên, đến cha mẹ ngươi lúc đầu trong sân chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, tại chỗ liền đem nhị thúc tức giận đến thổ huyết. Phu giận bệnh về sau, nhị thẩm này đem mất và cũng một bệnh bất quá. Kết quả gia hỏa này lại thừa dịp thúc cùng thẩm bệnh nặng lúc đem bọn hắn chuyển đến nơi đây. Muốn ta nói, nhị tốt cùng nhị thẩm bệnh này không phải được không, mà chính là chính bọn hắn không muốn tốt, bọn họ đã tuyệt vọng. Bệnh này không phải được không, mà chính là chính bọn hắn không muốn tốt, bọn họ đã tuyệt vọng. Nghe cái này Chu Tâm lời nói, Đông Phương Vũ lần nữa giận phát như điên. Đông Phương hổ. Đông Phương Vũ thế nhưng là nhờ kỹ, đúng là hắn đem chính mình tiền thân, chân chính Đông Phương Vũ đánh chết mới thành toàn mình xuyên biệt. Nguyên bản, Đông Phương Vũ cũng không có coi này là tìm đường chết thủ, nhưng là bây giờ, nếu như mình muộn trở về mấy ngày, phủ Mâu khả năng cơ hội chết ở trong tay của hắn và cỗ thủ mới cũng nên cùng hắn tính toán. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 202, nội ưu ngoại hoạn sơn cùng thủy tở Ân. Đông Phương gia tộc trong phòng nghị sự, tộc trưởng đương nhiệm Đông Phương Đồ đang cùng mấy cái tộc lão cùng một chỗ tiếp đãi phương xa khách quý, người tới 10 phần tiêu căng, hai tay đặt tại chủ vị trên lan can, đúng là dương mắt nhìn tiền, phảng phất nhìn thẳng người khác đều xem như ngã thân phận. Đông Phương mặt, lên gương nụ cười, cầu nói, lưu quản sự, chúng ta không phải đã sớm nói tốt sao? chỉ cần chúng ta vừa được đến Đông Phương Vũ tin thức, lập tức hướng Lưu ra bẩm báo. Để báo đáp lại, chúng ta sau cùng chỗ thiếu 10 vạn tinh thần thạch thì miễn. Cái kia Lưu quản sự không kiên nhẫn các cản, được, Đông Phương ra người. Việc này cũng không thể một mực mang xuống. Mà lại, chúng ta gần nhất đã đạt được tin tức chính xác, cái kia Đông Phương Vũ ngay tại Vạn Linh Tiên Tông sảo sảng nhai tu hành. Các người sẽ không để cho cha mẹ của hắn cho hắn qua tín, đem hắn gọi trở về. Đông Phương đổ cùng mấy cái tộc lão hai mặt nhìn nhau, đúng là cực kỳ ý động, hắn vẫn không nói gì, cái kia Lưu quản sự lại hạ tối hầu thư, gia chủ nói, cho các ngươi sau cùng thời gian 1 tháng. Nếu như đến lúc đó còn không có đem Đông Phương Vũ bắt trở lại, ta nhìn Đông Phương gia tộc liền không có tồn tại tất yếu. Đông Phương đổ trận mắt hốt muội, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thế giới đều muốn muốn sụp đổ. Đúng lúc này, có tôi tớ vội vã và tiến vào đại sảnh bẩm báo, "Tộc trưởng đại nhân, tiết ra phái người cầu kiến." Thiết ra, cái này nhất định lại là đến muốn vay nặng lãi lợi tức." Đông Phương Độ vô lực quay đầu nhìn về phía Lưu quản sự, ăn nói khép nép mà nói, "Lưu quản sự, việc này chỉ sợ còn muốn ngài ra mặt nói vun vào một chút." Tắc. Lưu quản sự từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, nói, "Ngươi không muốn lậm Là các ngươi trộm lưu ra chúng ta trấn tộc chi bảo, huyền cấp thượng phẩm công pháp. Không phải chúng ta thiếu các ngươi tình chúng ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi. Các ngươi cùng tiết ra sổ sách, đó là một khoảng khác, không có quan hệ gì với chúng ta. Ta nói chỉ cùng này, các ngươi tự giải quyết cho tốt, cáo tử. Lưu quản sự nói xong, đứng dậy liền đi, đông phương đổ cuốn quyết theo sát dẫn người đưa tiễn, trên mặt là một mảnh tình cảnh bi thảm. Một nhóm người tại trong đại viện vừa vẫn nên tiếp tiết ra quản sự. Cái tiết quản sự phảng phất căn bản không có nhìn thấy Đông Phương Đồ người gia chủ này, cách thật xa liền hướng Lưu quản sự hành lễ, lấy lòng nói: "Nguyên lai Lưu quản sự đại giá cũng quang lâm tiết ra miếu, xin không cần vội vã trở về thành, cần phải đến tiết ra ngồi xuống, chúng ta còn có một số thô lậu đặc sản đưa tiễn." Lưu quản sự cười ha hả, khinh bị nhìn về phía Đông Phương Đồ, miệng nói: "Cũng tốt, một ngày này chạy, miệng đáng lơi khô, thì hướng các ngươi tiết ra người lấy chén rượu uống đi." "Đó là tự nhiên, tự nhiên." Lưu gia chờ một lát, ta truyền gia chủ thì cho ngài dẫn đường." Tiết quản sự nói xong, đầu linh chuyển hướng Đông Phương Đổ, lập tức đổi một bộ điếu tử quỷ mãn mũi tang hắn một cái, chính muốn mở miệng. Đột nhiên gặp một tên tôi tới nổi điên một dạng mà chạy tới, hướng về Đông Phương Đồ nói, "Gia chủ, không tốt, thiếu ra bị đánh, mà lại đánh cực nặng." Tại trung địa áp lực dưới sắp sụp đổ Đông Phương Đồ điên cùng mà nói, "Là ai? Người nào dám như thế hành hung?" Là Đông Phương Vũ trở về, hắn muốn đoạt lại bọn họ tổ ốc. "Tất cả mọi người nốc." Đông Phương Vũ nghe tỷ tỷ Đông Phương Thần Hi nói phụ mẫu nhiễm bệnh nguyên do, không khỏi lên cơn giận dữ, hắn loại này tính khí chỗ nào có thể chịu, một lát cũng không thể. Phụ mẫu bệnh tình đã ổn định lại, kỳ thực bệnh đáng lẽ không nặng cũng là phổ thông cảm mạo tăng thêm trị liệu bất lực, lại thêm buồn bực không vui sướng dinh dưỡng không đầy đủ. Hắn có nhiều như vậy bảo dược, chỉ bất quá bây giờ không thể lập tức tiếp lấy phục dụng mà thôi. Để Long Thất cùng Thần Côn phân biệt ôm phụ mẫu, Đông Phương Vũ nhanh chân như bay, hướng về chính mình tổ ốc lên đi. Nam cung chủ cùng Đông Phương Thần Hi vừa nhìn điệu bộ này, vội vàng theo thật sát. Đông Phương Thần Hy vừa đi còn có vừa nói, "Vũ tử, người khác Lô Mãng, Đông Phương hộ đã là cửu cấp giả, ngươi ăn Đang khi nói chuyện, Đông Phương Vũ đã đi tới 4 nên thuộc về mình trước đại viện, đá một cái bay ra ngoài đại môn, "Bạo hống, Đông Phương hộ, cút ra đây cho ta!" Chỉ chốc lát sau, một cái to con nam tử từ bắt trong phòng vừa xài bước ra, nhỏ bé lông mày, viên thịt cái mũi, trừ một đối với con mắt còn cùng Đông Phương Vũ có mấy phần giống nhau bên ngoài, dài đến tựa như một cái mã phu. Đây chính là Đông Phương Vũ anh họ Đông Phương Hổ, so Đông Phương Vũ lớn hơn 3 tuổi, năm nay 19, hiện tại là gia tộc thứ 3 Vũ Lực, gần với phụ thân hắn Đông Phương Đồ cùng đại bá Đông Phương Kỳ, cùng hắn tứ thúc Đông Phương Cường đều là cấp 9 võ giả địa phong. Đông Phương Hổ chính nhàn rỗi không chuyện gì trong phòng đùa giỡn một cái nha hoàn, đột nhiên nghe được có người chỉ mặt gọi tên gọi hắn đi ra, lúc này nổi giận, xách chính mình nhất phẩm niệm đao vọt tới trong viện. Nhìn lấy trong viện đứng đấy, Đông Phương Vũ cùng hắn mấy cái người bằng hữu, Đông Phương hổ đầu tiên là sững sờ, chợt liền cười ha ha, ta tưởng là ai? Nguyên lai là ngươi gia tộc này tội nhân trở về. Ngươi tới tốt, ta hiện tại liền đem ngươi buộc đưa đến lưu ra, để bọn hắn đem ngươi thiên đào vật quả. Đông Phương Vũ phẫn nộ mà nhìn trước mắt cái này ăn cây táo rào cây xung đồ vật, chánếc nói, ngoại nhân nói ta là gia tộc tội nhân, ngươi liền tin tưởng, đem huynh đệ của mình đưa cho gia tộc cựu nhân, ngươi cảm thấy rất bất quá sao? Ngươi bất nói nhảm, Đông Phương hổ bá nói, ta chỉ hận lúc trước không có nhất trưởng đem ngươi đánh chết, nếu như lúc trước đem ngươi chết lại đem các người một nhà toàn bộ xử lý sạch sẽ, nào có hôm nay những phiền não này. Hô, trước chừng hơn 300 bình phương trong tiểu viện đột nhiên xẹt qua một đạo quỷ mị giống như thân ảnh, trong chấp mắt cũng chưa tới, mọi người liền nghe được một tiếng vang rợn cái tát. Ba. Thanh âm thanh thúy bên trong, Đông Phương Thần hy nghi ngờ nhìn lấy rõ ràng vẫn đứng tại chỗ Đông Phương Vũ. Đông Phương hổ càng là bổ mặt, gặp quỷ một dạng mà nhìn một phía, rốt cục há miệng, phốc một tiếng phun ra bốn khóa răng cửa. Là ai? Đông Phương Hồ kinh hãi mà nhìn xem Đông Phương Vũ sau lưng bốn người, trong đó có hai người ôm chính mình nhị thúc, không thể nào là bọn họ. Một người khác giải đến Mi Thanh Ngọc Tú một bộ nhu nhược bộ dáng, giờ phút này chính ôn cánh tay, hiển nhiên cũng không phải hắn. Dù thế nào cũng sẽ không phải Đông Phương Vũ đi, không có khả năng. Đông Phương Hổ vừa kinh vừa sợ mà nói, "Là ai? Người còn mời trợ thủ?" Hô. 3. Thanh âm thanh túy lại nổi lên, lần này Đông Phương Hổ má trái cũng sưng lên tới. Đông Phương Vũ chỉ cảm thấy giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, đột nhiên liền không có lại đánh hương thú của hắn. Kinh bị mà phiền chán mà nói, lập tức mang theo ngươi người, người cốt ra khỏi viện này, chớ ép ta giết ngươi. để cho ta lăn Đông Phương Hổ phảng phất bị quất ngốc, giờ phút này lại còn không có phát giác tình cảnh của mình, vũ niệm đao nhào về phía Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ tại nội tâm chợt dài một tiếng, vận khởi từ lâu chưa đã dùng qua ra truyền liệt dưỡng trưởng, hướng về phía trước, không nhìn niệm đao chặt chém, vào đầu cũng là nhất trưởng. Oèn, niệm đao đánh lây xoáy nhi thì bay lên trời, Đông Phương Hổ trực tiếp bị đánh mà bay lên, rương nhanh múa vút từ tường viện trên bay ra ngoài. Đông Phương Vũ cũng không bay đầu, dẫn nam cung chủ đợi liền vào vợ cả, đuổi đi người hầu cùng hoàng, đem trên giường toàn bộ ra, từ chữ vật giới chỉ bên trong thay đổi chính mình. Này mới khiến Thần Quân cùng Long Thất đem phụ mẫu cẩn thận mà sắp xếp cẩn thận. Đúng lúc này, trong viện vọt tới một đám người, nguyên lai là Đông Phương Đồ, lưu quản sự cùng tiết quản sự bọn họ đều tới. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 203, trước cho ngươi điểm ngôn ngọt. ngọt. Sơn Xuân, y nguyên có xe lạnh Xuân Hàn, hơn 10 người tràn vào Đông Phương Vũ vốn đang tính toán lòng lẹo trong viện, nhiên, chúc, ý lét, không là nộ, vẫn là hưng trở về. Nói xong câu đó, Hắn đông nhiên dừng lại, bởi vì câu nói này biểu đạt ý vị quá nhiều, thậm chí có thể nói là không chính xác. Bản ý của hắn đương nhiên là, người rốt cục trở về, chúng ta cuối cùng có thể hướng lưu ra giao nộ. Thì dùng đầu của người qua đổi Đông Phương ra tương lai cậu thả ăn sổi ở thì đi. Nhưng là, nói như vậy mà nói khó tránh khỏi có chút không bảo hộ đồng tộc, dù sao trong gia tộc quan hệ thân nhất bốn chi bên trong cũng không phải là đều giống như chính mình ý nghĩ. Bao quát phụ thân của Đông Phương Vũ Đông Phương chính, huynh đệ bọn họ bốn cái theo thứ tự là kỳ chính đổ, cường Lão đại Đông Phương Kỳ cùng lão nhị Đông Phương chính đi được lực gần, chỉ có hắn cùng lão tứ Đông Phương cường quan hệ mà mất. Nhưng lão đại cũng là nhất phẩm vũ sư, ở nhà quyền nói chuyện gần với hắn, nguyên cơ hắn cũng không thể làm đến quá đỏ trận trận. Nghĩ đến chỗ này, hắn chuẩn bị trước để cho mình đứng tại đại nghĩa phía trên, chuyển đổi góc độ nói ra, "Ngươi biết không, cũng bởi vì ngươi trộm phủ Dương Thành lưu thị gia tộc huyền cấp công pháp, mới đưa đến chúng ta Đông Phương ra không chỉ có bồi giao đại lượng tiền tài, mà lại mất đi đại lượng đất đai. Hiện tại chúng ta toàn cả gia tộc đều bơ bên, sắp bị diệt tới nơi. Ngươi vốn hẳn nên xuất ra chút đảm đường, qua lưu gia tình tội, cầu đến bọn hắn thông cảm." Có thể ngươi trở về thì đã thương chính mình anh họ, ngươi còn có hay không một điểm xấu hổ cảm giác." Nói xong lời cuối cùng, Đông Phương đột lại thật phẫn nộ, phảng phất vì có dạng này bất tài chất tử mà rất cảm thấy xấu hổ. Đông Phương Vũ nhìn lấy quyền lực này muốn tự mạnh, có thể nói là trí lớn nhưng tài bọn tam thúc, trong lòng vạn phần chán ghét, nói chuyện tự nhiên không lưu cái gì thể diện, chỉ mong về sau biểu hiện của ngươi còn có thể để cho ta tiếp tục gọi ngươi tam thúc, đừng tưởng rằng tộc trưởng là dễ làm như thế. Ta nghe nói là một cái tộc trưởng tối thiểu nhất muốn nhân nghĩa chí dũng. tộc trưởng, mặc cho chính mình thân huynh tẩu từ ngẫu nhiễm tích lũy đến thở hơi cuối cùng mà mặc kệ không hỏi. Là vị bất nhân, ngươi phóng túng con của mình cướp đoàn huynh trưởng nơi ở, là vì bất nghĩa, ngươi tùy ý tin vào người khác hơn luôn, tại không có bất kỳ chứng cứ nào tình huống dưới, thì tin tưởng ta trộm người khác công pháp, là vì không quân, ngươi mặc cho bản trấn cùng chúng ta tương đương thế lực ước hiếp mà không dám phản kháng, là vì bất dũng. Ngươi bất nhân, bất nghĩa, không ngoan, bất dũng, còn mặt mũi nào làm tộc trưởng này? Còn có có tư cách gì giáo huấn ta?" Đông Vương Độ bị nói đến đầy mặt đỏ bừng, ở ngực chập trùng, miệng lớn thở hổn đang chờ nói cái gì, Nam cung trụ nơi đó đã lớn tiếng kêu lên tốt tới. Lưu Quản sự đứng ở phía sau đã sớm vội vã không nhịn nổi, lúc này trong lòng cuồng hỷ dị thường. Gia tộc trong hai năm qua phải vô số nhân đến đây trấn này, đơn giản chính là muốn bắt đến cái này Đông Phương Vũ, không nghĩ tới Lao Thiên chiếu Cố lại để cho mình dẫn đầu đất thủ. Sau này trở về, tộc trưởng khẳng định sẽ ban cho phần thượng phấp phú, địa vị này nói không chừng cũng sẽ nước lên thì thề lên. Ngẫm lại còn lại cùng thế hệ những cái kia hâm mộ sắc mặt, nụ cười của hắn rốt cuộc không che giấu được, tất cả nếp nhăn toàn bộ hướng lên chỗ mà qua. Lúc này, hắn gặp Đông Phương đồ phế vật này lại liền cháu của mình cũng nói không rõ, càng hắn một cái, phách lối mà nói, Đông Phương tiểu tử Hai năm trước đó, ngươi trộm nhà ta huyền cấp thượng phẩm công pháp. Làm sao? Ngươi còn dám không thừa nhận sao? Đông Phương Vũ đáy mắt hồng mang loại lên, tiếp cận Lưu quản sự, hỏi, "Làm sao? Ngươi là phủ Dương thành Lưu gia người?" Lưu quản sự tuy nhiên cũng không mang lấy tùy tùng, nhưng tự có cam tâm tình nguyện làm nô tài đi ra biểu hiện, tiếp quản sự tiến lên trước một bước, định họng nói, "Đây chính là Lưu gia Lưu đại quản sự, ngươi không trả nổi trước lệnh tội." Đông Phương Vũ chỉ nhớ, nhớ không nổi người này là ai, không khỏi hỏi, "Ngươi lại là cái dễ hảnh?" "Ngươi, ngươi, ngươi!" Tiết quản sự tức giận đến tay có chút run dậy, cả năm hồi lâu mới nói, ngươi không biết lớn nhỏ, ta là Tiết gia quản sự Tiết Điển. Ngao! Đông Phương Vũ lườm hắn một cái, nói, ngươi là Tiết gia người, là sao đến chúng ta Đông Phương gia khoa tay múa chân? Thử! Tiết quản sự tựa hồ tìm về kiêu ngạo tư bản, ngạo nghễ nói, nhà các ngươi cho chúng ta mượn 10 vạn khối tinh thần thạch, hiện tại cả gốc lẫn lãi đã là 32 vạn, ta hôm nay cũng là đến đòi nợ. Nhưng có khế ước. Đông Phương Vũ thản nhiên nói, cho ngươi. Tiết quản sự khinh thường ném ra một trương khế ước, chói hướng Đông Phương Vũ trước người mà đất. Đông Phương Vũ đương nhiên sẽ không túi đầu qua nhặt, thản nhiên nói: "Huynh đệ, giúp ta tính toán, đúng hay không?" Nam Cung Chủ nghe xong, cũng không thấy có bất kỳ động tác gì, cái kia trôi hướng mặt đất khế ước đột nhiên bay lên, vương vảng ra ở trong tay của hắn. Trong viện chi trên mặt người lộ ra qua dị sắc, chiêu này biến nặng thành nhẹ nhàng, có phần gặp công phu. Một thời gian uống cạn chung trà, Nam Cung Chủ nói: "Trong này có chuyện ấn ở bên trong a, không nói đến ngươi lai like gộp đến cỡ nào hắt tầm, rõ ràng đã thu Đông Phương ra 100 mẫu bán linh điền nếu như không tính linh điền, làm trả lại ngươi 32 vạn, có thể cái này linh điền tính thế nào?" Tiết quản sự khinh thường nói, nguyên là đã nói xong, hôm nay không trả tiền lại, linh điền trắng cho chúng ta, cái kia linh điền vốn chính là dùng để kéo dài thời hạn trả nợ thế chấp. Đông Phương Vũ cái mùi suýt nữa không có tức điên, cái này bán linh điền là Đông Phương gia mệnh căn tử, cũng chỉ tính toán kéo dài thời hạn trả tiền lại thêm đầu. Hắn đối với Đông Phương đồ đã mất nhìn cũng tực, nghiêm thân thể hướng đại bá hành lễ, bất kể nói thế nào hắn để tỷ tỷ chiếu cô cha mẹ mình, coi như có chút thân tình, đại bá, hắn nói đến có thể là thật, lúc đầu, lưu gia đến cùng lừa bịp lừa chúng ta bao nhiêu tiền? Lưu quản sự vận lông mày trừng mắt mới vừa định nói, Nam cung trụ trong tay bay lên một vật, mang theo tam lang bạch quang, ảo ảnh trong mơ một dạng mà tại lưu quản sự quanh thân nhất chuyện, mấy phần sợi dâu bay lên, phiêu nhiên như lạc. Nam cung trụ tiếp về chính mình giản, thanh âm cực thấp mà nói, không hỏi ngươi, tốt nhất đừng nói chuyện. Một sát na này, lưu quản sự cơ hồ dọa sợ, một cổ manh liệt mắt tiểu để hắn nhịn không được kẹp chặt hai chân. Đông Vương Kỳ trong mắt lóe lên dị sắc, chiếu sáng hai năm qua bởi vì tuyệt vọng mà nhễu lớp bụi mặt, hắn đột nói, "Tiểu Vũ, lúc đầu bọn họ hướng chúng ta yêu cầu 50 vạn tinh thần thạch, chúng ta góp 20 vạn." lại hướng tiết ra cùng mã trấn trưởng nhà các mượn người vạn cho bọn hắn. Hiện tại là ba nhà mỗi nhà đều thực thiếu 10 vạn tinh thần thạch, chẳng qua bởi vì bọn họ thuốc lợi hại, 200 mẫu bán linh điền đã phân khác thế chấp cho tiết ra cùng mã trấn trưởng, nói là năm nay mùa xuân như có thể trả trên 4 và lãi, lại đem linh điền trả cho chúng ta. Đông Vương Vũ hướng đại bá lại thi lễ, chuyển hướng tiết quản sự, lạnh lùng hỏi, đại bá ta nói đến thế nhưng là sự thật. Tiết quản sự vừa mới cũng bị Nam cung trụ hồ đến, không dám hành, chỉ đành phải nói, đúng là như thế. Vương Vũ túi đầu bản tính một chút, nói, cũng tốt, ta liền trước trả lại cho các ngươi. Đông Phương nói, tại tất cả mọi người kinh ngạc cùng Nam cung Trụ ánh mắt khó hiểu giữa, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, đếm ra 32 vạn tinh thần thạch chứa vào bên trong, run tay vứt cho Tiết quản sự, nói, ngươi đến một chút, số lượng đúng không? Tiết quản sự tiếp nhận chữ vật giới chỉ vừa nhìn, trong lòng đồng dạng cũng hỉ, 32 vạn a, tiết ra vốn có tư sản chỉ sợ cũng chỉ có thế, lần này thì lật một phen, mình tuyệt đối vì gia tộc lập đại công. Muốn đến nơi này, đã mặt mày hớn hở, vô ý thức liên tiếp gật đầu. Đông Phương Vũ lộ ra mỉm cười, nói, tốt, cho các ngươi tiết ra 3 ngày thời gian, 3 ngày sau nhất định phải đem bán linh điền giao về tới. Tiết quản sự tâm hoa nộ phóng, tâm đạo, 3 ngày, đầy đủ lưu ra đem các ngươi diệt tộc, còn muốn về bán linh điền, xi si tâm nằm mơ. Trong miệng lại ngay cả liền mà nói, không có vấn đề, nhất định trả lại, vậy ta đi trước. Có lưu quản sự ở đây, hắn là không tiện đi trước, vốn là nói tốt mời khách gà trắng qua, hắn hiện tại vội vã đem 32 vạn tinh thần thạch đưa về nhà, tiếp nhận nâng nhà Tảng Dương, đã loạn cả người, cái gì đều không để ý. Đông Phương Vũ rực rỡ mà cười, nói, không đợi, chờ một lát, vẫn phải làm phiền ngươi giúp ta mang hối đồ. vật Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 204: Thay ta đem người đầu mang hô trở về. Nhìn lấy Đông Phương Vũ hờ hợt liền lấy ra 32 vạn tinh thần thạch, trong viện trong lòng mọi người nhắc lên sóng to gió lớn. Đại ba Đông Phương Kỳ lấy kinh ngạc chiếm đa số, phải biết cái này cùng gia tộc toàn thịnh lúc tài sản không sai bị lắm. Chẳng lẽ Vũ Nhi đã kiếm ra hơi thở, gia tộc nguy nan có hy vọng làm dịu? Không được, đêm nay tốt nhất vẫn là khuyên hắn đào tàu, lưu ra thế lớn, ở đâu là hắn một người trẻ tuổi có thể ngăn cản. Đông Phương Đồ nhìn lấy Đông Phương Vũ thay mình trả hết tiết gia nợ, chỉ một lòng nóng trong hắn tốt nhất có thể lại đem mã trấn trưởng nhà nợ cùng nhau trả lại. Cứ như vậy, lưu gia đem hắn bắt đi. Đông Phương gia như cũ tại Tiết gia miếu trấn vẫn là giàu tộc, chính mình cũng có thể qua thật giống một cái có tôn nghiêm tộc trưởng. Lưu quản sự bản thân là nhất phẩm vũ sư, nguyên lai là tưởng tượng lấy hôm nay có thể đem Đông Phương Vũ trực tiếp bắt đi. Mới vừa rồi bị Nam cung trụ giận mình, lúc này chỉ mong lấy nắm chặt qua việc binh, càng không ngừng hướng Tiết quản sự ném mắt. Tiết gia có một cái con dâu, một con rể là Lưu gia nhân, mà lại cái kia con rể hiện tại cũng đúng lúc tại Tiết gia làm khách, tăng thêm nhà bọn hắn đáng lẽ thực lực, lại có 4 cái nhất phẩm võ sư. Nếu như gom lại cùng một chỗ, cái này Đông Phương Vũ tất nhiên dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là Hiện tại họ Tiết tiểu tử đã bị tinh thần thạch choáng vấn mắt, vờ ý mà không thấy mình lo lắng biểu lộ. Đúng vào lúc này, Đông Phương Vũ nhìn chăm chú về phía hắn, hài hước nói, "Chúng ta cùng tiết ra sổ sách tính toán rõ ràng, nên cùng lưu ra tính toán." Nói đi, nhà các ngươi cái kia tiếp cái gì lưu thống châu lão già kia trộm ta một bản thiên cấp thượng phẩm công pháp, các ngươi nên đưa ta nhiều ít tinh thần thạch. Cái gì? Tất cả mọi người ngốc, Đông Phương Đồ trên mặt gần xanh quất thẳng tới, vờ ý mà trắng trận mà đe dọa Lưu gia, đây là muốn điên sao? Lưu quản sự giận quá mà cười, "Ha ha, các ngươi Đông Phương tiểu tộc cũng có thiên cấp công pháp sao?" Nói ra không sợ cười rơi người khắp lạ nha. Đông Phương Vũ nhịn không được cười lên, nói: "Chúng ta đương nhiên là có, nếu không các ngươi làm sao chống đâu." Đạo lý dễ hiểu như vậy cũng không hiểu sao? Tất cả mọi người ngạc nhiên, còn có đạo lý như vậy. Lưu quản sự đã tức điên, nộ hống: "Đông Phương Vũ, ngươi chết chắc, trêu chọc Lưu ra cái này bản thân liền là muốn chết, ngươi còn dám lừa bịp lừa chúng ta, quả thực là buồn cười cùng thực. Đông Phương Vũ lạnh nhạt nói: "Đừng nói nhảm, ta cho thêm các ngươi một chút thời gian, 10 ngày, 1000 khối cực phẩm tinh thần thạch, nếu như có thể lấy ra, mọi chuyện đều tốt, nếu như không có, Lưu gia Diệt môn." Ngươi nói cái gì? Lưu quản sự toàn thân Hắn không chỉ là tức giận đến, hắn là thật không nghĩ tới biết có như thế người cuồng vọng, còn có cho là mình ngây lầm. Xem ra lỗ thai của người không dùng được à?" Đông Phương Vũ nói, tại tảng đa biến hóa trong mọi người chợt sen ké mà qua. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy chạy qua quanh thân gió tựa hồ có một ít biến hóa, trong tiểu viện phảng phất lắc lưa qua một đạo mị ảnh, nhưng lại hình như cái gì cũng không có xảy ra, bởi vì Đông Phương Vũ rõ ràng không lúc đích. Chỉ có Lưu quản sự biết Đông Phương Vũ thực sự động đậy, bởi vì hắn cảm giác lỗ thai 2 dần. Đông Phương Vũ vừa mới vận lên lỗ h một cái bắt mắt phi thứ thanh thoát hiện, lại là Lưu gia đích hệ thử tôn. Đáy mắt của hắn đột nhiên sáng lên hồng mang, thầm nghĩ trong lòng, thanh tẩy chính thức bắt đầu, ngươi thì là cái thứ nhất. Vừa mới trở lại Nguyên địa Đông Phương Vũ rút ra một thanh chuồn đồng đao, nắm chặt cán đao, đem thân đao tựa ở cánh tay phải của mình bên trong, đao nhận hướng ra phía ngoài. Tất cả mọi người nhìn ra Đông Phương Vũ lấy ra đao, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên, chẳng lẽ hắn một cái cấp 9 võ giả muốn đấu nhất phẩm vũ sư hay sao? Lưu quản sự cũng có chút kinh hoàng, vội vàng điều lấy Lưu gia chế thức nghiệm binh trường kiếm, nhưng mà, nơi nào còn có một tia cơ hội. Đông Phương Vũ ôm áp đao, dưới chân hung hăng một đùi, rồi kéo hướng về phía trước lăn một vòng. Thân như gió Xoay quanh hướng về phía trước, trong nháy mắt đã đến gần Vô Hạn Lưu quản sự, nhìn như đã không có lượn vòng đường sống. Đông Phương Vũ hơi hơi nhấc khuỷu tay, một vòng lục quang gián tay áo nổi lên, như là giữa hè trên mặt hồ đột nhiên luồn lên một cái bập điều, một loại cá trắng cỏ, đả mắt lại biến mất tung ảnh. Lưu quản sự chưa kịp phát ra bất kỳ thanh âm nào, hai cái con ngươi tử đột nhiên trừng lên tới. Lúc này, Đông Phương Vũ đã như bỏ túi long quyển phong một dạng địa chuyển trở về, cổ tay rung lên, chuẩn đồng đao thu hồi. Lại qua một lát, Lưu quản sự mới vô lực nâng lên một cái tay, muốn hướng về phía trước phía trên rũa ra, rốt cục vô lực ngã xuống cũng là một chút chấn động, để vốn đang cùng cổ dính liền nhau đầu lâu đột nhiên bay lên. Đó là bị một đạo suối tuôn đẩy lên, chói lọi đỏ cây cột đem đầu lâu đẩy ra, mới tại cực hạn độ cao biến hóa làm vết vụ, mông lung đầy trời. Dựa vào lưu quản sự gần nhất tiết quản sự cùng Đông Phương Đồ bị máu tươi sôi sục đầy người mặt mũi chân đầy, tại sơ xuân hàn ý giữa, vờn y mà lộ ra nóng hổi. Đông Phương Đồ đã triệt để lần độn, trên mặt rãễ bảy tâm căn lấy máu tươi, hắn cảm giác là như thế không chân thật, thế mà ra tộc siêu lớn lưu gia quản sự, cái này không phải là trong a. Tiết quản sự hai cố rung động rung động, toàn thân dậy, đều nhanh muốn đứng không vững. Không biết là bị người nào cứu tỉnh, vừa mới la hét tôi tớ dùng bằng ca giơ lên tiếng viện, định tìm Đông Phương Vũ tính sổ Đông Phương Hồ đột nhiên điên cùng mà kêu to, "Chạy mau, chạy mau." Vẫn chưa nói xong liền hai mắt lật một cái, hạ ngất đi. Đông Phương Vũ vây tay một cái, đầu người bay lên, bị hắn khống giữa không trung. Tình cảnh này quá rõ người, mà lại đầu người này đang từ từ địa chuyển hướng tiết quản sự, trừng mắt đột suất trong mắt nhìn lấy hắn. "A." Tiết quản sự kêu to một tiếng, quay đầu liền muốn chạy, thế nhưng là chân tựa như đóng ở trên mặt đất, căn bản không động đậy. Đông Phương Vũ cười một tiếng, nói, "Tiết quản sự, ngươi đừng sợ." Vừa rồi ta nói đến lời nói ngươi có thể nhớ kỹ. Tiết quản sự sắc không hồn má lúc đầu, đột nhiên giật nảy mình mà đánh cái rúc dựng dậy, hàm răng rắc rắc vang mà nói, "Nhớ ký, nhớ kỹ." "Nào?" Đông Phương Vũ có nhiều thú vị mà hỏi thăm, "Nhớ kỹ cái gì?" Trong miệng mơ hồ không rõ, tựa hồ là cắn đầu lưỡi của mình, Tiết quản sự vội la lên, "Ngài nói, trong vòng 3 ngày trả lại 100 ngô bán linh điền." Đông Phương Vũ đem trừng mắt, nói, "Còn có đây này." "Còn có?" Tiết quản sự dọa đến nào ào mà đi tiểu lên quần, có thể là sáng sớm uống quá nhiều, dọc theo ống quần thác nước nhỏ một dạng mà chảy a. Trong nội viện thoáng chốc thì tràn ngập một cỗ thẹn giận, còn có cái gì? Ta không nhớ được. Ô ô. Đông Phương Vũ gặp gia hỏa này thế mà khóc lên, nhịn xuống chán ghét, nói, nói cho Lưu gia, Lưu thống châu trộm ta một bản tiên cấp thượng phẩm công pháp, trong vòng 10 ngày, nhất định phải cầm 1000 khối cực phẩm tinh thần thạch đến chuộc, nếu không Lưu ra diệt môn. Nhớ kỹ sao? Nhớ ký, nhớ ký, ô ô, ta có thể đi sao? Tiết quản sự vẻ mặt cầu xin hỏi. Người của Đông Phương ra đều âm thầm hạ giận, gia hỏa này mỗi lần tới nơi này đều là vênh váo tự đắc, không nghĩ tới biết dọa đến kẻ gia quân sẽ con khóc, xem ra trưởng sắc thực quá mềm, người hiền bị bắt Đem nó cầm, Đông chầm chầm mệnh lệnh, đầu mang cho lưu ra, để bọn hắn khắc cái gì may mắn tâm lý. Black, 9 của để tự có động lực làm việc. Chương 205, câu cá cá cá gián. Thiết sự rốt cục lên dây cốt tinh thần, lo sợ mà ôm người, đi. Đã bị hoàn toàn rung động Đông Phương Vũ mọi người trong nhà mới muốn tỉnh táo lại, đột nhiên nghe được Nam trụ một câu, để lộn trụ vạn phần không hiểu hỏi, đại ca Đối với loại này tạm chủng làm gì khách khí như vậy? Trả lại cho hắn tiền, nếu là dựa vào ta, mình hôm nay thì giết tới tết ra, trước đem bọn hắn ngắn diệt." Đồng Phương Vũ ngay sau đó một câu, khiến người ta càng thêm im lặng, chỉ nghe hắn cười cười nói, "Cái kia ngược lại là thông khoái, ta là sợ Lưu ra không dám tới tìm chúng ta phiền phức." Nam cung trụ sững sở, như có điều suy nghĩ. Những người khác náo tử hoàn toàn tử cơ. Đông Phương Vũ hướng Đại Bá vừa chấp tay, nói, "Đại Bá, các vị trưởng bối, phủ nô bệnh còn nặng, ta thì không bồi đại ra." Đông Phương ngạc nhiên nói, "Tiểu Vũ, vẫn là để tỷ tỷ ngươi giúp đỡ hầu hạ đi, chúng ta đi." Đông Phương Vũ lần nữa hành lễ. Tâm tình mọi người phức tạp rời khỏi về sau, Đông Phương Vũ vội vàng trở về bắc phòng. Long Thất không đợi hắn hỏi, nhân tiện nói: "Yên tâm, đã càng ngày càng tốt, chỉ chờ thời gian đầy đủ, lại ăn vào thứ hai thuốc thuốc, liền đều có thể tỉnh lại." Đông Phương Vũ gật đầu, vẫn là từng cái tiến lên nhúng tay tự mình bắt mạch. Mạch cường không ít, hắn yên lòng, hướng Đông Phương Thần Hi nói: "Tỷ tỷ, làm phiền ngươi chiếu nhìn một chút, chúng ta muốn đi mua chút thuốc bổ, rất nhanh liền trở về." Đông Phương Thần Hi lo lắng hỏi: "Vũ tử, vạn nhất tiết ra phái người tới quấy rối làm sao bây giờ?" Đông Phương Vũ cười nói: "Ta lượng bọn họ không dám." Bất quá ta để bọn hắn bồi tiếp ngươi." Đang nói, Hống cùng Tiểu Nha xuất hiện trong phòng, một cái là ngọc thỏ, một cái là kim sắc tiểu điểu, đáng yêu là không thể chê, cái này có gì hữu dụng đâu? Chính đang nghi ngờ ở giữa, Hống đột một tiếng sông vào Đông Phương Thần Hy ôm ấp, một bên thoải mái mà gặm cà rốt, vừa nói, "Tỷ tỷ ngươi yên tâm, có bạn vương tại, những tiểu tạp ngư đó đến cũng vô dụng." Một chỉ có thể nói con thỏ, Đông Phương Thần Hy kinh ngạc đến ngây người. Hống rõ ràng cảm giác Đông Phương Thần Hy thân thể cứng đờ, có chút oán hận mà nói, "Làm sao? Tỷ tỷ, ngươi còn không tin sao? Kỳ thực căn bản không cần ta xuất thủ, có tiểu đệ của ta thì đầy đủ." Tiểu Nha liên tục gật đầu, lập tức thay đổi có cao cơ nửa người, nhúng tay lấy ra một cái sứ trắng bát, tràn đầy đều là hảo khíụ, dùng cái mương, lộ ra tiểu quỷ đặc thù thèm hình dáng. Một bên nào ảo chảy nước bọt, một bên đem miệng luồn vào trong chén. Đông Phương Thần Hy nháy mắt lộ sổ, hai cái yêu tinh éa đây là. Đông Phương Vũ cười hắc hắc, nói, "Tỷ tỷ yên tâm, bọn họ đều có cấp 5 trở lên, thì chúng ta trên chấn những người kia, căn vốn nên không phải là đối thủ của bọn họ." Vừa nói, Đông Phương Vũ vừa cùng các huynh đệ đi ra khỏi cửa phòng, trong lòng dâng lên một cỗ dị dạng, làm sao hôm hiện tại càng ngày càng tốt sắp đâu cũng khó trách hắn sẽ bị nữ nhân lừa gạt thảm như vậy, gia hỏa này cũng là một cái tốt sắc không nhớ đánh đồ vật. Bốn người ở trong chấn nhỏ ghé qua, mấy đầu chủ yếu tuyến đường chính rất nhanh liền đi khắp. Tất cả mọi người tâm lý minh bạch, Đông Phương Vũ đây là để đại gia quen thuộc tiểu trấn bố cục cùng địa hình, tương lai lại ở chỗ này dương lái mấy lần đại trận chiến. Ghé qua ở giữa, Đông Phương Vũ thuận tay mua đại lượng thịt dê, cà gà, cây nấm, ba0 cầu bánh rắn hành, có những vật này phối hợp bạo dược, phụ mỗ bệnh thể mới có thể bình phục rất nhanh. Đồ vật mua cùng về sau, ba người tìm chỗ không người lái lâu thuyền, phát động nó ẩn hình công năng, tại tiểu trấn bầu trời lại bắt đầu điều tra. Đông Vương Vũ trọng điểm quan sát mỗi điều ra vào tiểu trấn con đường, cùng tiết ra cùng Mã trấn trưởng nhà địa hình. Đại gia từ hắn quan sát trọng điểm đã phát hiện hắn đại thể mạch suy nghĩ, thần quân hỏi, đại ca, người đến cùng là nghĩ như thế nào, cho chúng ta đại thể nói một chút. Đông Vương Vũ chỉ thông hướng phủ dương thành đại lộ nói, chúng ta chuyến này mục đích cuối cùng nhất, đơn giản cũng là tiêu diệt lưu ra, vì vạn tiên bị bọn họ thôn phệ sinh hồn võ giả báo thủ. Tất cả mọi người gật đầu, đây là bọn họ thương lượng xong. Đông Phương Vũ tiếp tục nói, về phần bản trấn tiết gia cùng Mã gia, cùng lưu gia so sánh, bất quá là cái nho nhỏ nhặt đệ. Nguyên Cớ, ta dự định sử dụng lưu ra tạm thời không sở thực lực chúng ta tình huống dưới, tận khả năng mà đem sức chiến đấu của bọn họ đều đến tiết ra miếu chấn đến tiêu diệt một bộ phận. Ta muốn tại vận động giữa tiêu diệt bọn họ một bộ phận chủ lực, Hình Tử nói, ta đối với lưu ra chọn lửa cũng là chiến thuật câu cá. Cái này chiến thuật yếu điểm chính là, để bọn hắn không ngừng cảm giác chỉ cần lại thêm một chút thêm chút sức liền có thể bắt đến ta, dạng này bọn họ mới lại không ngừng mà phái người đến nơi đầy chịu chết. Nguyên Cớ, chúng ta cần vừa đúng ẩn dấu thực lực. Đúng, đại gia đừng quên, lưu gia con cháu Dickton thai trái sau có một cái phi ngư thứ thành, chúng ta chỉ giết bọn hắn dòng chính. Long Thần nói: "Minh Bạch, cái kia đối với bản thành hai cái nhà giàu đâu." Đông Phương Vũ nói: "Cái này muốn xem bọn hắn ứng đối, hai nhà này tổng thể tới nói, bất quá là không có thấy xa hương trấn tiểu địa chủ A Chí ít tại ta rời nhà trước đó, cũng không có nghe nói bọn họ từng có cái gì quá phận với ác. Đối bọn hắn, ta biết cho bọn hắn sửa đổi cơ hội, chỉ cần bọn họ không tự rước lấy nục. Bất quá, đối bọn hắn ta chọn lựa sách lược lại có chỗ khác biệt. Đối với Tiết Gia, ta đem áp dụng mỏ cá biện pháp. Ba ngày sau, làm chúng ta đánh lưu ra lần thứ nhất đối với chúng ta quấy rối về sau, ta đem thân phó tiến ra. Đầu tiên là đem mã cầm về. Thứ hai là xem bọn hắn nơi đó có hay không lưu ra dòng chính, đem tạp ngư vơ vét sạch sẽ. Đối với ma trấn trưởng nhà sao, ta chọn lựa là cá gián biện pháp, tục xương dùng cây giò khỉ. Ta hy vọng bọn họ có thể sáng suốt một điểm, bất quá bọn hắn nhất định phải đứng tại địch nhân trên lập trường, ta cũng không có cách đành phải đem bọn hắn tiêu diệt. Đông Vương Vũ giải thích mà trật tự rõ ràng, ba người âm thầm gật đầu, Long Thất nói, ta cảm thấy có thể thực hiện. Đáng lẽ, bằng vào chúng ta bốn người, dù cho tăng thêm năm cái yêu vương, muốn làm đến để lưu ra không có cá lọt lưới cũng vô cùng khó khăn. Bất quá, dựa theo cái này mạch suy nghĩ, Nếu có thể ở tiểu trấn thì tiêu diệt bọn họ một phần 3 chiến đấu lực, tiếp xuống thì thoáng dễ làm chút. Tóm lại, nhân thủ của chúng ta vẫn là hơi ít. Đông Phương Vũ gật đầu, đây cũng là hắn lo lắng nhất địa phương, 9 người cùng yêu vương muốn vây khốn một đại gia tộc, đây là có chút điên cuồng. Có phải hay không mượn dùng một chút bán mệnh lâu lực lượng đâu? Bọn họ có thể hay không tham dự loại chuyện này? Đông Phương Vũ không có một chút chắc chắn nào. Nam cung chủ nói, đừng lo lắng, thực sự không được, ta có thể mượn nhờ gia tộc lực lượng. Rất tới gặp, Đông Phương Vũ cũng không có lập tức cư tuyển, cái này khiến hơi kinh ngạc. Đã như vậy, hắn cũng nói, dù sao ta cũng nhanh về nhà. Ta có thể thông qua gia tộc điều động một cái phủ dương thành phủ binh. Huynh đệ ba cái trong mắt đều thoáng hiện một vòng kinh hãi, lần đầu nghe Long thất bại lộ ra tộc mình thực lực, lại có thể điều động phủ binh sao? Cái này giống như rất đáng sợ a. Thần cô nói, ta cảm thấy đã chúng ta muốn vì thiên hạ võ giả diệt trừ một phương bá chủ, hoàn toàn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Phải biết, Lưu gia cũng là chuyển thừa mấy trăm năm trở lên lao tộc. Chúng ta chỉ biết mình ẩn dấu thực lực, nói không chừng người ta cũng có bế quan trưởng lão. Nhiều một ít chuẩn bị hoàn toàn là cần thiết. Còn có, Nam cung chủ cũng nói, cẩn thận ngươi tang thúc. Ta nhìn hắn nói không chừng có thể làm ra ăn cây táo rào cây sung sự từ tới đừng quên người đã uy hiếp hắn tộc trưởng địa vị lại trọng thương con của hắn càng quan trọng hơn là những năm này hắn làm rất nhiều có lỗi với người chuyện của cha mẹ có thể sẽ sợ hãi người trả thù. Đông Phương Vũ gật đầu nói các người nói đến đều có lý chúng ta trước tiên đem cha mẹ ta cứu tỉnh dù sao mấy năm này ra hương biến hóa không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn đại chiến liền muốn đến tất cả mọi người cẩn thận vật xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc tặng kim đầu để có động lực làm việc chương 206 lênnh trắng cá Tiết gia trong đại viện, bao quát tộc trưởng Tiết Phiên ở bên trong, tất cả nhân vật trọng yếu toàn bộ tụ tập dưới một mái nhà. Trong đó có tại cha vợ nhà làm khách con rể Lưu Chấn Tùng, thậm chí còn có con dâu Tiết Lưu thị. Bọn họ đều là lưu ra dòng chính, nhất phẩm vũ sư, tại Tiết gia có rất cao địa vị. Tiết Điền giờ phút này y nguyên chưa tình hồn, song trong mắt lộ ra cực độ khủng hoảng, ánh mắt không ngừng hướng về trong đại sảnh cứng rắn hộp gỗ nhìn lại, ở trong đó có từng tại Đông Phương ra không ai bị nổi Lưu người quản sự đầu. Lưu Chấn Tùng tại Tiết gia địa vị thủ, một mực là cao cao tại thượng. Lúc này, hắn rất nhớ lập mà lên. Mang theo tiết ra chỉ có bốn cái nhất phẩm vũ sư giết tới Đông Phương ra, nhưng trực giác nói cho hắn biết, này chuyện không thể làm, có lẽ sẽ có qua vô hồi. Nguyên Cứ, hắn khó được trầm mặc, ánh mắt tới lui, lão tử có chút hối loạn. Ta nhìn dạng này, lão hổ ly một dạng tiết viên nói chuyện, từ khi thành công mà trèo lên lưu ra cây to này về sau, hắn càng ngày càng tự tin, đã đem mình làm bậy miêu tinh kế lưu sĩ đối đãi. Giờ phút này, hắn lại có một ý kiến, một cái đem chiến hữu đẩy lên tuyến đầu chú ý, hiện đệ à, chúng ta phân hai trại bộ. Một bước là nhà chúng ta ổn định vũ, hắn không phải cho chúng ta 3 ngày thời gian sao? Chúng ta mặt ngoài cái gì cũng không làm, âm thầm phái người nắm chặt hướng Lưu tộc trưởng báo cáo, hết thể mặc cho lão nhân ra ông ta an bài. Không gặp con rể cùng con dâu đều tại gần đầu, hắn lại cố tình cao thân mà nói, "Bước thứ hai, chúng ta tới cái tìm tòi trước khi hành động, khu hồ Tô Lang." Nói xong câu này, trong lòng của hắn càng nghĩ càng thấy được bản thân cao minh, lại nhịn không được dừng lại nâng chung trà lên. Có thể Lưu Chấn Tùng nhịn không được, lập tức truy vấn, "Làm sao tìm tòi trước khi hành động? Như thế nào khu hổ Tô Lang?" Vội vàng xuống còn không có thì môi chén trà, Tiết Phiên mắt lại nói, "Để Tiết Điền đi một chuyến mã trấn trưởng cái kia." Vẹn vẹn nói cho hắn biết Đông Phương Vũ trở về, đồng thời phát đại tài, vừa ra tay liền tùy ý mà về còn chúng ta nhà 32 vạn tinh thần thạch. Còn có lại, một mực không nói. Các người đoán lao mã biết làm thế nào? Lưu Trấn Tùng nhãn tỉnh sáng lên, thốt ra, hắn đương nhiên sẽ đi muốn về 32 vạn tinh thần thạch, chỉ những thứ này tiền dù cho đặt ở Lưu ra chúng ta cũng không phải số lượng nhỏ. Tiết Phiên vỗ nhẹ mặt bàn, nói, đúng vậy à, lấy mã trấn trưởng cái kia hẹp hỏi tính khí, hắn sẽ đồng ý đem nuốt vào bụng bên trong trăm ngỗ bán linh giao ra. Không thể nào. Vậy liền để bọn họ trước đấu một trận đi. Đại gia trên mặt hiện ra vui mừng. Chỉ có một cái khác nhất phẩm cấp bậc võ sư trưởng lao tiết Hồng tựa hồ cảm thấy không ổn do dự mà nói thế nhưng là giấy không gói được lừa tương lai mã chấm trưởng có thể hay không trách chúng ta sử dụng hắn tiết ra con dâu tiết lưu thị tiêu hành mà nói hắn có gì mà sợ đợi diệt đông phương ra bọn họ căn bản cũng không có cùng chúng ta bình khởi bình tọa tư cách ta tán thành phụ thân kế sách bị con dâu khen một cái lao công công thế mà đều là l lần ngon lành là sợ lên diếm mé giống bọn họ loại này phụ thuộc vào đại thế lực tiểu gia tộc vốn là rất quá gì tiết Hồng Tuy nhiên vẫn cảm giác đến có ổn lại cũng không dám lại kiênì chỉ là nói cái kia không thể phái tiết được qua Hắn đã bị dọa sợ, tuyển cái khác cái cơ linh, liền để tiết điện vào thành đi, dù sao hắn thấy tận mắt Đông Phương Vũ thủ đoạn, cũng thuận tiện cho lưu tộc trưởng báo cáo. Sắp tới hoàn hôn, Đông Phương Vũ trong tiểu viện, tựa như Long Thân nói, chờ bọn hắn lần thứ 2 đem trăm chú chế biến bảo dược đút cho Đông Phương Vũ phụ mẫu về sau, hai vị lao nhân nhà trước tiên tỉnh lại. Mẫu thân của Đông Phương Vũ có chút hoảng hốt, hướng về Đông Phương Thần Hi nói, "Thần hạ ta, vất vả ngươi, lại hoa người không ít tiền con mắt chua, chua nước mắt đã chực nức mắt. Vẫn là phụ thân chính thấy rõ ràng, nói, "Là Vũ Nhi trở về sao?" Cháy mau, cháy mau. Ngươi trở về làm gì? Lập tức đi. Nước mắt cũng nhịn không được nữa, nếu như nói trên thế giới thật sự có không có chút nào tư tâm yêu, như vậy trừ mối tình đầu tình nhân bên ngoài, Đông Phương Vũ chỉ tin tưởng phụ mẫu đối tử nữ yêu. Vậy thì thật là không có chút nào sở cầu, căn bản cũng không từng nghĩ tới cái gì hồi báo. Cho dù là bọn họ biết thịt nát xương tan, chỉ cần đổi được con gái bình an, bọn họ cũng sẽ không chậm chễ chút nào đi làm. Nghe được nhi tử trở về, mẫu thân của Đông Phương Vũ giây rủa lấy liền muốn ngồi dậy, hắn vội vàng đi qua đem mẫu thân đỡ, ôm vào trong giống một thanh khô, liền phảng phất vào trong lòng của hắn. Mẫu thân nện ngào nói: Hai tử, nghe ngươi cha, mang theo thần hát chạy đi. Hai năm này khổ nàng, nếu như không có nàng, chúng ta đã sống chết. Đông Phương Vũ sững sờ, tỷ tỷ còn có thể tới chiếu cô phụ mẫu, hắn rất cảm kích, nhưng không nghĩ tới Mâu thân biết nói đến nghiêm trọng như vậy. Hắn là lớn nhất chịu không nổi ân tính tình, đã một mực khắc họa ở trong lòng. Lúc này chỉ là nói, "Phụ thân, mẫu thân, các ngươi yên tâm đi, nhi tử đã là vũ sư. Mà lại, lần này chúng ta xảo sàng nhai đại sư huynh cũng theo ta tới, ngươi yên tâm, bọn họ không làm gì được chúng ta. Chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây." Chúng ta đem các ngươi cùng Đại Bá một nhà sẵn sàng nên tiếp đến chúng ta tông môn." Thần Quân nghe xong lão đại đem hắn đợi ra, tâm lý rất đẹp, đuổi bước lên phía trước nói, "Bá phụ, bá mẫu yên tâm, lượng lưu ra một cái gia tộc tuyệt không dám cùng chúng ta Vạn Linh Tiên Tông đối kháng. Các ngươi yên tâm liền tốt, mấu chốt là trước dưỡng tốt thân thể." Đông Vương chính đương nhiên nghe nói qua Vạn Linh Tiên Tông đại danh, sao sang nhai cũng có ấn tượng, lúc này gặp Nhi Tử cùng cái này, dài đến có chút không thể tin đại sư mình nói đến nói chắc như đinh đóng cột, một chút, nói, "Ta xem các ngươi cũng không cần an ủi chúng ta, đi thôi, bọn nhỏ. Các ngươi còn tuổi còn rất trẻ, các ngươi đi." Tương lai mới có thể cho chúng ta báo thủ. Đông Vương Vũ hướng Đông Phương Thần Hy nháy mắt, hai người đem phụ mẫu đỡ dậy, tại sao lưng đệm chăn bông cùng gối cao, để bọn hắn thoải mái mà ngồi. Hắn lúc này mới đem mã nào tháp hiển hóa ra ngoài, có ý để hắn thần quang sáng chói, trong phòng cơ hồ đỉnh thiên lập địa. Âm thẩm truyền nghiệp mã não, chỉ chốc lát sau thì mang sang hai bát cây ngấm canh gà, lúc này mới tại phụ mẫu cực độ ánh mắt kinh ngạc giữa cho hắn ăn nhỏ mãn hết. Có tự, bọn họ ăn thịt cũng sẽ không quá không nổi, hai canh, vơ mấy khối thịt dê ăn về sau, tinh thần thời gian dần qua tốt. Các minh Đệ cũng đều đói một ngày, Đông Phương Vũ trước cho Tỷ Tỷ một bát thịt dê, đại gia phân bánh gián hành, an nhiên tụ lên. Nhìn lấy Tỷ Tỷ ăn đến thơm như vậy, Đông Phương Vũ không hiểu có chút lòng chua sót. Tiên Lặng để Mã nào đưa ra nhất đại nồi thịt dê, trông chất hơn mấy chưởng bánh gián hành, liền cùng một cái chữ vật giới chỉ giao cho nàng, thúc nàng về trước đi chiếu cố đại bá, ngày mai lại tới. Đông Phương Thần Hy cũng là cấp 7 võ giả, nhìn lấy trong giới chỉ 10 vạn tinh thần thạch, cả kinh trận mắt hốt Xếp tiếng nói, "Không được, không được, chúng ta sao có thể muốn ngươi nhiều tiền như vậy?" Đông Phương Vũ cười nàng, "Tiên tâm đi, Tỷ Tỷ, ta hiện tại tiền rất nhiều." Chỉ là hiện tại tình thế không rõ, còn không dám cho thêm các ngươi. Chờ Đông Phương Thần Hy sau này trở về, mẫu thân của Đông Phương Vũ mới cẩn thận đem trong 2 năm qua Đông Phương Thần Hy chiếu cố tình huống của bọn hắn hướng Đông Phương Vũ còn nói một lần, thật sự là một cái hữu tình hữu ý tỷ tỷ Đông Phương chính thở giải, nhà chúng ta không biết làm sao, càng là người tốt vượt số khổ. Đại ba của người mẹ 1 năm trước liền qua đời, đứa nhỏ này chiếu cố mẫu thân của nàng 1 năm, lại chiếu cố chúng ta 1 năm, ta nhìn đều mệt đến không thành nhân dạ tử. Đáng hận nhất chính là, cái kia mã trấn trưởng thấy chúng ta nhà đắc tội lưu gia, vờ mà từ hôn. Hôn này nói với chúng ta Nếu như không đồng ý từ hôn, bọn họ thì cho chúng ta một chương thư bỏ vợ. Đứa nhỏ này lệnh càng khổ a, tại chúng ta loại địa phương này bị từ hôn nữ hải tử còn thế nào gà. Vô ý thức, long thất, thần quân cùng Nam cung trụ đều xem hướng Đông Phương Vũ con mắt. Nếu như không sai, cái kia khiến người ta quen thuộc mà hết hồn hồng mang lại tại đáy mắt của hắn mãnh liệt nổi lên. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 207, đến cửa tìm đánh. Mắt thấy Đông Phương Vũ lại phải nổi điên, các huynh nhưng lại không biết khuyên như thế nào mới tốt. Trên đời này bội bạc nhiều lắm. Chỗ nào có thể dết đến xong. Có lẽ là sợ Đông Phương Vũ thương tâm, Mẫu thân lúc này lại tới thanh hàn, muốn ta nói à, thân hát đứa nhỏ này không có gả cho Mã Hầu là chuyện tốt. Cái này Mã Hầu làm đủ cho xấu, cũng là nên đáng đâm nàng đao. Đông Phương Vũ nói, "Mẫu thân, ngươi thử nói xem, cái này Mã Hầu đều làm qua cái gì người người hoán trách sự tình?" "Ai, quả thực là không có cách nào nói a ra hỏa này có thể là dân gian thường nói ác linh chuyển thế, căn bản không làm nhân sự á chuyên môn nữa thích khi dễ nhỏ yếu, nhìn thấy nhà ai nam tử mềm yếu trung thực, liền đến cửa đùa giỡn người ta nữ tử, toàn trấn không không mang hắn." Để hắn khi dễ qua nữ nhân nên vượt qua 200, bị hắn bức bị điên nam nhân đều có 4 cái, bị buộc tự sát toàn tiết nữ tử cũng có hơn 10 cái. Chúng ta cái này trấn mới có bao nhiêu người? Ta người ta. Cái gì? Đây là một cái xúc sinh a. Long Tất lẩm bẩm. Đông Phương Vũ có chút mờ mịt, hỏi: "Trước khi ta đi không có phát hiện hắn dạng này à, chẳng lẽ trên trấn thì không ai dám quan sao?" Đông Phương chính thở dài nói: "3 năm trước đây, nhà chúng ta cùng hắn đính hôn lúc còn không có cảm giác ra hắn có cái gì dị dạng, khi đó hắn còn nhỏ. 2 năm này thật không giống như là nhân, vào cha hắn là cái nho nhỏ trưởng trấn." Khi nam phách nữ đều xem như chuyện tầm thường. Hắn thích nhất khi dễ kẻ quá bữa cô đơn, trên trấn tuổi già cô đơn hộ, chỉ cần trong nhà có một chút bất động sản, liền xem như bị hắn ghi vào diêm vương sách lên. Ba ngày hai đầu trước đi quẩy rối, nghe nói có lão nhân còn chưa có chết, liền để hắn xoán suất một số lưu manh phá lạc hộ thừa dịp trời tối ném tới bai tha ma chôn. Ngày thứ hai, nhà kia liền chiếm lấy xuống tới. Đều nói xấu loại là đào tuyệt hậu mộ phần, tham dò quả phù môn, cái này xúc sinh căn bản không cho tuyệt hậu lưu mộ phần Vương Vũ 4 người này gặp qua hư hỏng như vậy chủng, răng đều muốn cắn nát, quyền đầu nắm đến kéo kẹt lên chính muốn nói gì, mẫu thân lại bổ sung, chúng ta hơn một năm nay nằm trên giường, cũng không biết ba khổng cầu bán bánh rán hành lao triệu đầu còn sống không. Ta nhìn sớm tối cũng phải để hắn mất tử, hắn thì nhìn chúng đầu cầu cái kêu ba gia phòng, ngày ngày đi quẻ dối, không biết vô duyên vô cớ đã thương lão triệu mấy lần. Đông Phương chính cũng nói bổ sung, trấn Nam đền thờ miệng bán cuốn đường lưu lao công, mỗi ngày dựa vào dậy mấy cái đồng tiền lớn lăn lộ ấm no, hắn mới lớn bao nhiêu nhà, chỉ có thể thả một cái giường, một cái bản. Kết quả cũng làm cho hắn giữa mùa đông cái đến bên ngoài chấn, sạch cột vào trong cây, một đêm thì chết quóng. Từ đó về sau Trên trấn lại không có người sẽ làm con đường, bọn nhỏ ngẫu nhiên đến đại nhân tiền thưởng, đều sẽ ôm một cái đồng tiền lớn qua lưu lão công chức phòng, chuyển cấp loại, thật thảm a ta nếu không có tụ thường, ta đánh bạc lệnh qua cũng phải đem hắn giết. Hiện tại không chỉ là Đông Phương Vũ phẫn nộ, thần côn hai tay run rẩy nắm chặt cầu long đồng, tựa hồ muốn đem nó vệnh lên đoạn dáng vẻ. Long thất hai tay càng không ngừng hướng, về, sau lưng lấy tóc, phản phất chỉ nếu như vậy mới có thể tạm thời kiềm chế lửa giận của hắn, không đến mức để hắn tại chỗ bạo cậu. Nam cung trụ tự lẩm bẩm, làm sao có thể có như thế không nhân tính ra hỏa, căn bản không phải nhân a, ta ngày mai phải đi giết hắn. Đông Phương Vũ không dám để cho phụ mẫu quá quá kích động, an ủi, "Phụ thân, mẫu thân, các ngươi yên tâm đi, ngày mai ta dành thời gian đi xem một chút lão Triệu đầu, tối thiểu nhất không thể để cho hắn lại bị khi phụ. Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đoán chừng lại có 2 3 ngày, các ngươi liền có thể xuống đất." Ra lão nhân ra phòng, thần côn nói, "Nếu không chúng ta trong đêm giết tiểu tử này, thay toàn trấn người thành thật báo thủ." Đông Phương Vũ nói, "Trừng trị hắn rất dễ dàng, chúng ta vẫn là chăm chỉ tu luyện đi, lưu ra mới là đại địch. Chúng ta từ Nam cung gia đến nhiều như vậy sao cực phẩm tinh thần thạch, nắm chặt hóa thành thực lực mới có giá trị." Trong tiểu viện gian phòng không ít, bốn người lựa chọn một gian phân biệt tu luyện. Đông Phương Vũ tọa chiếu tinh quang, một bên tu nạp trong tinh không tinh thần chi lực, một bên hai tay các nắm chặt một khối cực phẩm tinh thần thạch, đồng thời luyện hóa. Một đêm này, hắn trung thôn phệ 10 khối cực phẩm tinh thần thạch. Thái Dương mới lên lúc, hắn được Quan Thiên truyền thiếu hải, nguyên lai like như đậu tằm lớn nhỏ hỏa phượng hình chân nguyên châu chỉ bất quá hơi tăng lớn hơn một chút, nếu như không sát, thậm chí cũng nhìn không ra. Hiện tại hắn vẫn sơ kỳ thiên sư, bên đều còn không có đến. khối phẩm tinh thần thạch ra, đó là cỡ nào năng lượng khủng lồ. Vở ngây mà mới có kết quả như vậy, Đông Phương Vũ ở trong lòng than thở, biện pháp này không được à, đắt đỏ mà không có hiệu suất. Nếu như có thể lại tìm đến một nhóm chân nguyên châu liền tốt. Sáng sớm, Đông Phương Thần hy mới vừa tới đến tiểu viện, hầu hạ Đông Phương Vũ phụ mẫu an điểm tâm. Ngoài cửa viện liền vang lên thanh âm huyên náo, tại Đông Phương Kỷ, Đông Phương Đỗ cùng Đông Phương Cường ba tên trưởng bối cùng đi, một cái khuôn mặt trắng nón, lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ ra hỏa trong tay cuộn lại hai cái hạch đ tiến vào viện. Ở phía sau hắn, còn có theo một cái nhất phẩm vũ sư. Ngay sau đó, hai giải trung 14 võ giả giạo vô dương ai tràn vào tiểu viện, hướng hai bên phi cuối cùng đem cả viện vây quanh bộ dáng. Đông Phương Vũ an ủi phụ mẫu không cần lo lắng, huynh đệ mấy cái cùng nhau đi vào trong viện. Long thất tính tình cũng không nhỏ, nếu không phải là bởi vì là tại Đông Phương Vũ nhà, hắn chỉ sợ sớm đã nhịn không được độc thủ. Luôn luôn khiến người ta xông vào nhà mình, này làm sao nhẫn? Đông Phương Vũ đi ra ngoài trước hướng trưởng bối hành lễ, hỏi: "Đại bá, Tam thuốc, tứ thúc, những thứ này lại là người nào?" Không đợi Đông Phương Kỳ đợi mở miệng, vừa tới người trẻ tuổi lối mà nói: "Làm sao? Đông Phương Vũ, mới 2 năm thì không biết ta, ta là Mã Hầu, bản trấn công tử." "Con thị?" Đông Phương Vũ lẩm bẩm Thế nào, đầu năm nay liền xuất sinh cũng tới đường phố sau. Còn có con khỉ, cũng là chó đất ra ra ngươi cũng không biết ta. Mã hậu chi trệ, tức giận nói, Đông vũ, công tử cũng không có công phu cùng ngươi nói nhảm, thức thời, nắm chặt đem thiếu nhà chúng ta 32 vạn tinh thần thạch trả lại. Nếu không, lập tức đem ngươi bắt lại đưa đến Phủ Dương. Đông Phương Vũ nhớ mày, ra hỏa này hóa ra là để tiết ra làm vũ khí sử dụng. Tốt, đã các ngươi tiết ra cho mặt không muốn, cũng đừng trách ta tương kế tự kế Nghĩ tới đây, Đông Vũ Đại Báo nổi mã hầu thấy một lần Đông Phương Vũ khẩu khí mềm xuống tới, nghi thầm, ta trước tiên đem tiền nắm bắt tới tay lại xử trí người, sau đó hướng bên cạnh một đứa môi nói, cho hắn. Đông Phương Vũ Lăng không tiếp nhận khế ước, lại hướng Đại Bá Thi lễ hỏi, bá phụ, khế ước này tổng cộng mấy phần? Đây là vốn nên và sao? Đông Phương Kỳ liếc một cái nói, cái này nên cũng là nguyên vật, còn có có một phần tại trong tay chúng ta. Đông Phương Vũ một bên gật đầu, một bên thôi động ra truyền liệt dương trưởng, trong đáy mắt, cái kia đức thì hóa thành tro tàn. Tất cả mọi người ngốc, người nào sẽ nghi tới hắn có thể làm trận tiêu hủy khế đức. Mã Hầu lộ ra biểu tình dữ tợn, lại có chút điên cùng mà cười rộ lên, nói: "Tốt, tốt, ngươi cái này là muốn chết." Đông Phương Đồ đem các người tâm kia khế ước lấy ra. Người tới, và miệng." Theo một câu và miệng vừa mới phát ra, Đông Phương Đồ chính đáp ứng, chuẩn bị hâu người đi cầm khế ước, Mã Hầu nhất phẩm vũ sư hộ vệ cũng vừa vừa hướng về phía trước vọt lên. Đột nhiên, thần côn cùng long thất song song thoát ra, hoa mắt mà vọt tới hai người trước mặt. Chỉ ngay ba, ba, hai tiếng giòn vang cùng bành, một tiếng vang trầm. Một tiếng vang trầm là bạo tỳ khí long thất trực tiếp đem cái kia nhất phẩm vũ sư vỗ bay ra ngoài. Một đường hắt vây màu tươi, ngửa mặt Chiêu Thiên vừa vận nằm tại đại môn ngưỡng cửa. Lần này, trên mặt đáng lẽ đau rác, đột nhiên liền bị bên hông kịch liệt đau nhức hóa giải, người võ sư kia mặt mũi tràn đầy mồ hôi, cơ hồ đau ngất đi. Hai tiếng giòn vang là người thấp nhỏ thần côn nhảy lên từ cao, chiếu vào mã hầu tay năm tay 10 cũng là hai bàn tay. Cái này hai bàn tay thật là hung ác, mã hầu mặt kịch liệt lắc lư, hướng hai bên phun ra mười mấy cái răng. Thì cái này, làm thần côn nhìn thấy long thất biểu hiện về sau, vẫn là hối hận không thôi, đánh nhẹ, có chút mất mặt. Mã hầu hoàn toàn bị đánh ngã. Miệng bên trong còn có ngậm lấy mấy khỏa không có tới kịp phun ra hàm răng, trong mắt Bình Sinh lần thứ nhất lộ ra hoảng sợ. Đông Phương Vũ vận khởi sơn tiêu bộ, vặn lên mã hầu lỗ thai hướng, về, sau hất lên, cả người liền hướng phía sau bay ra ngoài. Không đúng, không chính xác. Một lỗ thai lưu tại Đông Phương Vũ trong tay, không có có máu, vờn ý mà mang theo vài tia giữ tận thịt trắng. Lúc này, trong viện 14 võ giả toàn bộ bị dọa sợ, không có một cái giám động, như pho tượng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Đông Phương Vũ đem lỗ thai cùng một cái chữ vật giới chỉ hướng cái kia nhất phẩm võ sư Quản Già, nói, đây là mượn các ngươi nhà người vạn tinh thần thạch lập tức đem thổ địa của chúng ta khế ước cầm về. Còn có, làm trưởng trấn, các ngươi có nghĩa vụ đốc thúc tiết ra cũng giao về thổ địa khế ước. Từ giờ trở đi, cách mỗi một cách giờ, ta để bọn hắn 14 thay phiên hướng các ngươi mã ra tiện hắn một kiện linh kiện. Lần này là lỗ hai, lần sau là trong mắt, để cho các ngươi mã chấn trưởng nhìn lấy xử lý đi. Cút, côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 208, chó cắn chó một lông. Nho nhỏ tiết gia miếu bởi vì Phương Vũ Vương trở về, nhiên thay đổi quần quần sống ngầm. Tam đại gia tộc tựa như lâu dài không dao động đã biến thành màu xanh lá cây đậm cổ trong đẩm đột nhiên thức tỉnh một đầu lao dao, kích động. Mắt thấy Mã ra nhất phẩm vũ sư lão đảo mà cầm mã hầu lỗ thai đoạt mệnh chạy vội, Đông Phương gia tam lão tâm tình phức tạp không đồng nhất. Đông Phương Kỳ đã có giải hận, cũng có lo lắng. Chất tử lần này trở về, biểu hiện làm cho người khó có thể tin thực lực cường đại. Vô luận là hôm qua đối phó Lưu quản sự cái kia phú quý công tử, vẫn là hôm nay quất bay Mã ra vũ sư cái này lạnh lùng thiếu niên, đều có đối phó nhất phẩm vũ sư ưu thế tuyệt đối. Vẹn vẹn hai người kia, tựa hồ đã có thể đối phó tiết gia cùng Mã gia bất kỳ một gia tộc nào. Nhưng là phủ Dương Thành lưu ra khác biệt, bọn họ bên ngoài thì có mấy cái nhị phẩm vũ sư, đến thiếu gia chủ 10 năm trước chính là nhị phẩm Đinh Phong, cái này còn có không bao gồm bọn họ vẫn có hai cái đáng sợ hồn nhập sư. Chất tử thực lực mạnh hơn, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ, chỉ hy vọng bọn họ có cơ hội chạy trốn. Nghĩ tới những thứ này, Đông Phương Kỳ cũng không hề rời đi, hắn chuẩn bị lưu lại, thật tốt cùng Đông Phương Vũ đàm một chút. Đông Phương Đồ hướng tứ đệ Đông Phương Cường ngáy mắt, mặt đen lên rời khỏi Đông Phương Vũ tiểu viện. Hiện tại, tiếp ra trấn cùng Đông Phương gia tình huống đã hoàn toàn thoát ly hắn chừng không? Tuy nhiên hắn cho tới bây giờ cũng không có tránh thức trưởng cường qua, nhưng bây giờ loại này hắn may may cũng không có cách nào chi phối tình thế phát triển tình huống vẫn là để hắn lo nghĩ bất an. Hắn cũng không muốn theo Đông Phương gia ẩm văng đổ xuống mà tùy theo bị tiêu diệt, hắn cảm giác mình nhất định phải áp dụng chút biện pháp. Đồng dạng cảm giác có chút hoang đường Đông Phương cường một bên đi theo một bên hỏi, "Tang ca, ta nhìn không bao lâu mã ra cùng Tiết ra cơ hội liên thủ rất tới, chúng ta làm sao bây giờ?" Đông Phương đổ đột nhiên dừng bước, phản phất huynh đệ cảm giác xác minh ý nghị của mình, hắn quyết nói, "Việc này không nên chần chễ, nên chúng ta quyết đoán thời điểm. Ngươi nắm chắc thu thập một chút, mang theo đệ muội cùng chất tử" Chúng ta lập tức qua phụ giường, tìm nơi nương tựa lưu ra. Dạng này, chúng ta một có thể tránh thoát tiết ra cùng Mã ra trả thù, hay có thể hướng lưu ra cho thấy thái độ, tránh cho bị lưu ra một mẻ hút gọn. Đông Phương Cường trong mắt loạn chuyển, vui vẻ nói, "Tam ca anh Minh a, ta làm sao không nghĩ tới. Cái này tựa như là biện pháp duy nhất. Người chờ, ta nửa canh giờ liền chuẩn bị tốt, chúng ta lập tức rời đi chỗ thị phi này." Mã trấn trưởng nhà hiện tại là một mảnh bối rối, chỉ có ba cái nhất phẩm vũ sư đã gom lại tiền viện, tổng cộng không đến 100 tên võ giả hoặc điên cuồng tiêu gạo, hoặc thân sắc hận chương nhìn lấy hắn, chờ hắn sau cùng quyết đoán. Đồng dạng là lông mày nhỏ nhắn hạ mục chi tiết mã chấn trưởng vân về giữa chuột, mỗi chữ mỗi câu hỏi cái kia vừa mới trở về võ sư, hắn nhìn qua chỉ có cấp 9 võ giả cấp bậc. Ngươi lại ngay cả một chiêu đều không tiến nổi. Người võ sư kia gật đầu như dã tỏi, không sai ai trưởng chấn, căn bản không có cách nào tiếp, ta chỉ cảm thấy mắt nhíu hoa, nhân thì bay ra ngoài. Ai nha, mã chấn trưởng đạp xuống tới một kẻ cấp vật diêm mép, trên mặt đồng thời hiện lên một đạo dữ tợn, quắc, đều theo ta đi. Phần phần, trên dưới 100 người tôn gia hắn chỉ viện, trùng điệp điệp mà xông qua tiểu trấn, chấn, chấn đám người bên trên kinh hoàng chán Âm thầm suy nghĩ cái này không biết là nhà ai lại phải không may. Đi tới đi tới, mã ra vũ sư cùng đám võ giả quái dị, rất rõ ràng à, đi nhầm đường, đây cũng không phải là qua Đông Vân ra. Mã Trấn trưởng thổi đều sắp tức giận nổ, tiết ra đây là bắt hắn làm coi tiền như rác. Thường nghĩ, hắn đều lấy không được 32 vạn, tiết ra có thể cầm tới. Cái này căn bản là đang lợi dụng hắn, dạng này cũng tốt, phải ngã ngắm mốc mọi người cùng nhau, người tiết ra cũng đem cái kia 100 mẫu dao ra đi. Trong chốc lát, mã ra mọi người đã khí thế Tiết Phiên nghe người ta bẩm báo Mã trấn trưởng thế mà dẫn người xuống phủ, trăm mối vẫn không có cách giải, vội vàng truyền lệnh toàn tộc Vũ sư, võ giả đều tới trong đại viện. Không cần trang, Tiết Phiên cũng là một bộ bộ dáng giận mình, chắp tay hướng Mã chấn trưởng hỏi, lao chấn thủ, hôm nay tới này vì sao là một bộ hương sư vẫn tội dáng vẻ?" "Ngươi?" Mã chấn trưởng cái mũi đều sắp tức điên, thanh âm cũng có chút biến điệu, "Ngươi khuyến khích chúng ta đến Đông Phương gia đòi nợ, kết quả ta con độc nhất bị Đông Phương Vũ tạm giam, đồng thời còn bị cắt lộ nói là trong vòng 1 canh giờ không đem trăm mẫu đất giao về thì đảo ra con người đưa tới." Tê Tiết Phiên cực độ chấn kinh, hít sâu một hơi, Cái này Đông Phương Vũ hoàn toàn không theo thường quy ra bài, như thế dứt khoát tàn nhẫn, mà ngay cả lão nhi này cục Cưng Quý Giá cũng dám động thủ. Đối với Lưu ra cùng Mã ra, hắn đối với chúng ta tiết ra là nhất là lôi kéo, chẳng lẽ là hắn trước kia đối với chúng ta ấn tượng tốt hơn sao? Tuy nhiên chân kinh, nhưng tiết phiên lại là cao hứng phi thường, điều này nói rõ chính mình khu hộ thôn lang kế sách đã thành công, nghĩ đến đây, Cố Tình Kinh ngạc hỏi, "Lão trấn thủ, vậy ngươi nên qua tìm cái này tiểu tử cuồng vọng hỏi tội, là sao lại đến ta nơi này?" Ha ha, hỏi thật hay. Mã trấn trưởng hơi hơi hướng, "Về, sau ngươi, tựa hồ là muốn tìm người nói rõ một chuyện." Đột nhiên bạo khởi, trường kiếm phảng phất trong tay lóe ra, như thiểm điện mà đặt tại Tiết Phiên đầu vai. Cảm giác được trên lưỡi kiếm băng lãnh, Tiết Phiên lúc này thật hồ đồ, hai tay loạn dao động, trên mặt mồ hôi lạnh thành túm, Hoàng Hốt vội nói, chuyện gì cũng từ từ, Mã trấn trưởng, đừng kích động. Mã trấn trưởng đem kiếm lưỡi dao lại hướng Tiết Phiên bứt gần một chút, nói, Đông Phương Vũ nói, muốn ta tại trong vòng một canh giờ đem ta và ngươi hai nhà khế đất toàn bộ cầm lấy đi, hiện tại chỉ còn nửa canh giờ. Ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, dù sao đã cầm tới 32 vạn tinh thần thạch, nếu như còn có niệm một điểm hai nhà chúng ta dĩ vãng giao tình, phải nắm chặt đem khế đất giao ra. Để cho ta đi cứu cháu ngươi lệnh. Nếu không? Nếu không, ngươi đợi như thế nào? Lưu Trấn Tùng cùng Tiết Lưu Thị rốt cục chạy đến, Lưu Trấn Tùng gặp cha vợ lại bị nhân thanh kiếm gác ở trên cổ, không khỏi giật dữ. Tại Tiết gia miếu cái này châm mũi lớn địa phương, Đông Phương gia không nể mặt Lưu gia, hiện tại Mã gia cũng không cho, thế đạo này muốn phản thiên hay sao? Đột nhiên nhìn thấy Lưu Chấn Tùng, Mã Chấn Trưởng cùng táo tâm như cùng bị dội một chậu nước lạnh, giật nảy mình đánh cái dây, nghĩ đến đắc tội Lưu gia hậu quả đáng sợ. Đông phương gia hôm qua rõ muộn một trước mắt, từ trên vọng tộc bị trị thảm vô cùng, chính mình làm sao có thể là đối thủ của hắn? Bất quá nghĩ đến chính mình con độc nhất, Mã chấn trưởng một cỗ tà hỏa lần nữa dâng lên, như tựa như có nguy hiểm, người nào cũng đừng hòng tốt, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Hừ. Nhất quán kiêu ngạo Tiết Lưu thị khinh bị hừ một tiếng, khinh thường nói, ta ngược lại muốn xem xem ngươi dám như thế nào không khách khí. Mã trấn trưởng thủ đoạn vào trong lập một cái, một đạo máu tươi liền từ Tiết Phiên trên cổ chảy xuống. Chấm đã. Vẫn là Tiết Phiên chính mình chịu thua, lệnh có thể là mình, hai cái này tiểu tổ tông đây là muốn đùa chơi chết chính mình, Mã trấn trưởng, dạng này, xem ở hai nhà chúng ta bạn bè cũ trên mặt mũi, ngươi giao cho chúng ta 10 vạn tinh thần thạch tiền thế trước. Ta đem khế đất tạm thời cho ngươi. Ta trung thực nói với ngươi đi, Lưu tộc trường ít ngày nữa thì sẽ phải người đến tiêu diệt Đông Phương nhất tộc. Đến lúc đó, ta đem 10 vạn tinh thần thạch trả lại cho ngươi, thu hồi chúng ta trăm mô bán linh điển, ngươi xem, coi thế nào? Mã trấn trưởng đã hoàn toàn loạn lòng người, 10 vạn tinh thần thạch là mình tiền vốn, cái này muốn giao ra, chẳng lẽ không phải là mất hết vô liếng. Thế nhưng là, cùng tiết ra tránh thức liệu mạng hậu quả đồng dạng đáng sợ, kết quả duy nhất chính là mình bị diệt tộc Hắn đang ở suy nghĩ thời điểm, bị Đông Phương Vũ Lưu tại chính mình trong tiểu viện hai võ giả đột nhiên chạy tới, trong tay còn có giơ một cái hộp gỗ nhỏ, vừa chạy vừa hô: trưởng trấn, đây là mã hầu công tử con mắt, còn có một canh giờ, hắn cơ hội lại cắt lấy công tử cái mũi. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 209, đưa đầu nhà chuyên nghiệp. Mắt thấy đại bá Đông Phương Kỳ cũng không có đi, mà là theo chân chính mình đi vào phòng, Đông Phương Vũ biết đây là hắn không yên lòng, chắc chắn sẽ căn dặn chính mình một phen. Sau đó thả chậm cước bộ, phân biệt theo Long Thất cùng Thần Côn nói cái gì, đảm nhiệm hai người rời đi. Hiện trong phòng, chỉ có Đông Phương Vũ, Nam Công Trụ, Đông Phương Vũ phụ mẫu, cùng đại cha con hai người. Đây đều là đáng giá tín nhẹ người, Đông Phương Vũ dự định nói chút tình hình thực tế để các lao nhân yên tâm. Không giống nhau đại bá Đông Phương Kỷ nói chuyện, Đông Phương Vũ chương nói, "Bá phụ, ngươi biết Lưu gia là sao hai năm nay vẫn muốn bắt ta sao? Là ta phát hiện nhà bọn hắn một cái không thể cho ai biết bí mật." Đông Phương Vũ một năm một mười đem Lưu gia sợ tác sở vi nói một lần, bên trong căn phòng người đều nghe được nghẹn học nhìn chân chối, dù cho Nam cung trụ là lần thứ hai nghe, vẫn là mắt thử một nước, cắn nát cơm nhà. "Đã ngươi biết bọn họ dạng này bí mật, vì cái gì bọn họ một mực không có đối với Đông Phương gia hạ tự thủ?" Đông Phương Kỳ vừa mới hỏi ra, chính mình liền nghi rõ ràng. Nói tiếp, ta minh bạch, bọn họ gửi hy vọng ngươi một ngày kêu biết trở về, mà ngươi cũng một mực không có đem bí mật của bọn hắn tiết lộ. Đã như vậy, vậy chúng ta nên lập tức liền chạy mới đúng, không thể do dự nữa. Đông Phương Vũ cười ha ha, nhìn xem phụ mẫu, hướng đại bà nói, "Bá phụ, thực không dám giấu giếm, ta lần này đến chính là muốn vì đến hàng vạn mà tính võ giả báo thù, ta muốn đem lưu ra di tộc." Ba vị lão nhân nhà trăm miệng một lời mà kinh ngạc hỏi, Đông Phương Thần Hy dùng tay nhỏ che miệng, kinh ngạc tới cực đông nhiên, Đông Phương Kỷ vui vẻ nói, "Ta minh bạch, là các môn đại cử người tới, mà các ngươi bốn người chẳng qua là mỗi nhị." Đông Phương Vũ lắc đầu nói, "Không, thì chúng ta bốn người còn có có yêu thú của chúng ta. Đông Phương Thần Hy thuốc ra, cũng là cái kia con thỏ cùng chim hoàng liên sao? Thì bốn người các ngươi này thành. Nhà bọn hắn nhị phẩm vũ sư thì không ngừng bốn cái, hơn nữa còn có hai cái hồn niệm sư." Đông Phương Kỳ vội la lên. "Đông Phương Vũ nói, đại bá yên tâm, thực lực của chúng ta đều là nhị phẩm vũ sư, đây là dùng đặc thù công pháp ẩn tàng sau hiệu quả. Yêu thú của chúng ta thực lực còn ở trên chúng ta. Ta hiện tại sở dĩ tại Tiết Gia Miếu trấn gánh đoan, chính là vì phân tán lưu ra lực lượng, hy vọng có thể tại bản trấn tiêu diệt bọn họ một bộ phận chiến đấu lực." Ta hiện tại rất muốn nhất giải chính là bọn hắn nhà có hay không lận tàng bế quan trưởng lão, còn có, bọn họ hồn niệm sư là cái gì mức độ. Ngắn ngủi 2 năm mà thôi, nhi tử lại nhưng đã là nhị phẩm vũ sư, cái này đừng bảo là tại Tiết Gia Miêu trấn, dù cho là tại Phụ Dương thành cũng coi như đại cao thủ, Đông Phương Vũ phụ mẫu hai mặt nhìn nhau, trên mặt nửa mừng nửa lo. Đông Phương Kỷ tuy nhiên vẫn như cũ không yên lòng, nhưng so vừa rồi phải bình tĩnh nhiều, cái này tối thiểu có sức liều mạng. Ngẫm lại, mới nghiêm túc nói, Lưu gia tộc dài 10 năm trước đó cũng là nhị phẩm điền phong võ sư, bọn họ có hay không bế quan trưởng cái này khó mà nói. Bọn họ hồn niệm sư hiện tại có hai cái, một cái là nhị phẩm đỉnh phong, một cái khác giống như đã đạt tới tam phẩm. Bất quá, truyền thuyết cái này tam phẩm hồn niệm sư chỉ am hiểu luyện đan, lưu ra lượng tiêu thụ lớn nhất thiên châu thối thể đàn cũng là vị này tam phẩm hồn niệm sư luyện chế. Đông Phương Vũ cảm giác gáp lực rất lớn, từ cao đoan chiến lược tới nói, lưu ra cũng không có so bên mình thấp, nguyên cớ chỉ có thể hy vọng kế hoạch thành công, đem bọn hắn một phần ba lực lượng tiêu diệt tại tiết gia trấn. Nơi này nhìn như cũng không phải là chiến trường chính, nhưng là chảng chiến dịch này thủ thắng nơi mấu chốt. Nghĩ tới đây, Đông Vương Vũ nói, đại bá, nơi này thị phi hoàn tất về sau, Ta muốn mời ngươi cùng tỷ tỷ đến chúng ta tông môn ăn gia, tuy nhiên tỷ tỷ hiện tại cơ sở kém một chút, nhưng ta có không ít bảo dược, cũng có một chút địa cấp công pháp, đến lúc đó các ngươi đều có thể sửa được có thành tựu. Cũng có một chút địa cấp công pháp. Đông Phương Vũ phụ mẫu cùng đại bá phụ nữ đều chấn kinh. Lưu Gia Vũ hám bọn họ, cũng bất quá nói là Đông Phương Vũ trộm bọn họ huyền cấp thượng phẩm công pháp, mà Vũ Nhi lại có một ít địa cấp công pháp. Đây quả thực quá kinh người, khiến người ta cảm thấy giống như thần thoại cố sự không chân thật. Đồng phương Vũ lại an Mẫu thân nói, Mẫu thân, người cũng có thể tu luyện, mà lại khôi phục phụ thân kinh mạch bảo dược đã có tin tức. Tuy nhiên rất khó đến, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không thể. Chúng ta hết thể đều sẽ sẽ khá hơn, các người yên tâm dưỡng tốt bệnh cũng là đối với ta trợ giúp lớn nhất." Đông Phương Vũ Phụ mẫu đều rưng rưng gật đầu, Đông Phương chính trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, thương thế của mình lại còn có thể trị, cái này khiến hắn rốt cục nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông, đại hỷ môn điên. Đông Phương Vũ lại quay người hướng đại bà nói, "Bá phụ, vì ngăn ngừa lưu ra chó cùng rất dậu, ngươi cùng tỉ tỉ lập tức thu thập một chút tài vật, đem đến cái viện này ở lại đi. Đây là một số cường hóa thân thể, tuối luyện kinh mạch bảo dược, đây là hai thanh tam phẩm niệm đao, các ngươi trước." Nhìn lấy Đông Phương Vũ lấy ra mười mấy gốc lóe ra các loại bảo quang tiến thảo, ở trong đó một gốc chỉ sợ cũng so chính mình toàn bộ tài vật còn nhiều, chính mình còn có thu thập cái gì? Mà lại Vũ Nhi đưa tới cũng là hai thanh tam phẩm niệm binh, cái này lại được bao nhiêu tiền? Toàn trấn cũng không có nhân có tam phẩm niệm binh a. Có hắn, chính mình lập tức ở toàn trấn vô địch, cái này không phải là nằm mơ a. Đông Vương Kỷ còn tại hoàng hốt ở giữa, chính chủ tính lấy làm sao chối tử, ngoài viện đông nhiên chuyển đến tiểu nha hoa hoa gọi tiếng, Đông Vương Vũ vội nói, có người ngoài tới. Nói xong, liền cùng thần côn tránh ra khỏi phòng. Trừng 100 nhân ngăn ở ngoài cửa viện, Mã Chấn Trưởng xuất linh hai cái nhất phẩm vũ sư xông vào viện tử, hai tay đều cầm lấy một trường khế đất, không câm miệng điệu đại hô, khế đất đến, mau thả nhân. Đông Phương Vũ hướng về phía hệ tịch mà một hô, đem hắn ép ra đi. Tại Mã Chấn Trưởng ánh mắt kinh ngạc giữa, hắn phái tới con trai của bảo hộ 12 tên võ giả vây quanh thiếu một hai, mù nhất nhãn Mã Hầu từ trong phòng đi ra, ngoan ngoãn mà liền phản phất bọn họ vốn là Đông Phương gia tôi tớ, liền một điểm phản kháng ý tứ đều không có. Dù cho gặp hắn, cũng không dám có chỗ biểu hiện, dịu dàng ngoan ngoãn giống một đám cừu non, đây là khiến người ta sợ mất mặt. Đông Phương Vũ nhìn lấy Mã Chấn Trưởng, trễ nhạo nói: "Ngươi còn không đi, có phải hay không muốn động thủ à? Mã Chấn Trưởng trên mặt gần xanh không ngừng run rẩy, quỷ dị là, hắn vợ âm ỉ mà không dám nếm thử chiến đấu, đang muốn nói chút gì tìm xe mặt mũi, nhi tử đột nhiên điên cuồng mà hô to: "Cha a, chạy mau à. Phân phật, một đám người lại lảo đảo mà từ đông phương ra trong đại viện chạy ra đến, phản phất ở trong đó có ăn người hồng thủy mãnh thú. Một đoàn người sát mồ hôi đi qua ba khẩu cầu, một cái quay lưng về phía họ đang cùng lao triệu đầu nói chuyện thiếu niên đột nhiên thả ra trong tay bánh dẫn hành. Chỉ gặp hắn nhúng tay tại cái hung của mình vỗ. Một đầu ngân sắc uyển thương như là truy kích con mồi mơn lòng, mang theo thiếu niên sinh sinh xoay người lại. Sau một khắc, sáng ngời kim loại sáng bóng lóe lên, mã hầu trên cổ đầu người đã không cánh mà bay. Mã chấn trưởng kêu thẳng một tiếng, đuổi theo cho ta. Trước mắt Phương thiếu năm tốc độ tựa hổ cũng không nhanh, đem phía sau đại đội nhân mã đưa đến tiết phủ mới bỗng nhiên ra tốc biến mất không còn tam tích. Tiết phủ bên trong, Lưu Chấn Tùng cùng Tiết Lưu Thị còn tại khen lấy Tiết Phiên cơ trí, vừa y mã tay không bắt sói lại từ mã gia cầm lại vạn tinh thần thạch, quả thực là biến hóa nguy cơ vì kỳ ngộ thần lai chi bút. mừng ha ha, hoàn toàn bị chính mình năng lực ứng biến sé mê. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ đại điện bắn ra ngoài đến, chính giữa Lưu Chấn Tùng ôm áp, tròn vo, mùi máu tanh đập vào mặt, hắn tập trung nhìn vào, đúng là một cái nghe răng trừng mắt đầu người. Băng lãnh thanh âm truyền đến, một chuyện không phiền hai người, Mã Hầu đầu người cũng làm phiền các ngươi tiết ra đưa một cái đi. Còn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 210, đầy đất lu gà. Lưu Trấn Tùng nơi này ôm đầu người còn không có kịp phản ứng, Mã trưởng đã xuất trên dưới 100 người xuống tới. Nhìn lấy đầu của con trai sọ hồ còn tại căm nhìn Lưu Chấn Tùng, giờ khắc này, cái gì lưu ra thế lớn Gia tộc gì tột vong, tất cả đều không để ý tới, hét lớn một tiếng, lúc này ngự kiếm đâm thẳng lưu trấn tùng. Lưu trấn tùng thẳng đến lúc này mới ý thức tới chuyện đáng sợ, liền tranh thủ đầu người ném mã chấn trưởng, trong miệng hô to, không phải ta, là có người vụan. Đầu người vung ra một dải mạo sóng, xoay quanh mà đến, mã chấn trưởng đành phải chậm ở kiếm thế, trước tiếp đầu người. Chỉ gặp nhi tử một cái mắt đã thành hắc động, một cái khắc mắt lại cơ hồ lồi ra đến, rõ ràng là tại tố nói mình thê thảm tao ngộ. Lão Mã Thiên một tiếng, đem người đầu hướng sau lưng tùy tùng trong tay đưa tới, điên địa lại hô, giết. Toàn bộ giết sạch Mặc dù là tại tiết phủ, nhưng trước mắt lại là mã ra thế lớn, tiết phiên ba người bỗng nhiên lâm vào trên giới 100 người vây công. Bọn họ một bên cao giọng hô quát nhà dũng, một bên gấp lấy niệm binh ninh địch. Ba đối một phẩm vũ sư phân biệt đối đầu, bên cạnh còn có vô số phong đao sương kiếm hướng tiết phiên ba trên thân người bắt chuyện, trong chốc lát, ba người lại toàn bộ bị thương. Trên giới 100 hảo mã ra gia đình cũng không có mấy cái người tốt, có vung lấy đại đao một đường đánh nệ, càng nhiều thì là nhặt cái gì thích hợp đồ vật thì hướng trong nước nhét Tiết Phiên liếc thấy mình yêu mến nhất một cái lưu ly tĩnh bình lại bị một cái mặt mũi tràn đầy vấn đề tiểu tử dấu vào trong lực, nhìn không được liền hô, đem tĩnh bình bông xuống. Một cái phân tâm, lại bị Mã ra Vũ sư một đao gọt giữa bắt đuổi, liên tục kêu thảm. Tiết Phiên chiến cái này bị khuất, muốn nói mưu kế của hắn tổng thể cũng không tệ lắm. Đã có thể đem Mã ra kéo vào chính mình cùng Đông Phương Vũ mâu thuẫn, để Mã ra làm chim đầu đàn, lại có thể tiến một bước điều tra Đông Phương Vũ thực lực, vì sắp đến lưu ra làm đến chân thực tình báo Nhưng mà, hắn xem nhẹ một điểm, cái kia chính là thực lực. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âmưu quỷ kế đều là phụ vân. Thường nghĩ một con báo có thể thông qua mưu kế cùng tốc độ miễn cưỡng đào thoát lão hổ truy kích, nhưng một con miên dương này có khả năng. Độc Vương Vũ chính là dùng loại này căn bản không nói lý phương thức, dĩ quyết phá xảo, cũng thành công thực hiện kế phản gián. Phẫn nộ sẽ cho người mất lý trí, nhưng phẫn nộ cũng sẽ cho người chiến lược thăng hoa, nguyên bản chỉ bất quá nhất phẩm vũ sư hậu kỳ mã trấn trưởng quả thực là giết ra nhất phẩm đỉnh phong mỹ năng. Trường kiếm như một bôi hàn quang, đã mấy lần để mắt cao hơn đỉnh lưu trấn tụng trên thân phất huyết. Đúng lúc này, tiếp ra một tên khác phẩm vũ sư dẫn người chạy đến, đối với mã gia tiến hành truy đánh. Bản thân hắn mạnh mẽ đâm tới, Trực tiếp hung hán tiếp quản mã chấn trưởng. Chấm ra tay tới lưu chấn tùng cười ha ha, hài hước nói, vốn cho là đợi diệt đồng phương ra lại diệt các ngươi mã ra. Đã các ngươi chính mình muốn chết, cái kia liền thành toàn các ngươi. Quan bế cửa phủ, không muốn thả đi một cái. Mã chấn trưởng nghe được lông mày đều đứng lên, giữ tận mà nói, tiếp viên, ngươi cái này lao cầu còn dám không thừa nhận, hôm nay ta thì cùng ngươi cá chết rách lưới. Tiết lưu thì đắc ý cười to, ha ha, thì ngươi cái này mấy đầu tạp ngư còn muốn để lưới rách, vô tri buồn cười. Vừa dứt lời Lưu Chấn Tùng cùng Tiết Lưu Thị cảm chỗ đột nhiên nổ tung một đoàn chỉ có 5 đấm lớn lên vụ, toàn thân máu tươi hướng về cổ và tới, tranh nhau chen lấn mà muốn từ nơi này giải phóng. Hai người đã ngã tở, nhưng lại có thể rõ ràng mà nhìn lấy chính mình phấn hồng sắc máu tươi không ngừng râm rạo, chân thật người được loại kia không thấy nhiều ngọt mùi tanh nói. Lúc nào mã trấn trưởng đáng sợ như thế thực lực? Hắn lại như thế nào đã thủ? Tại không cam cùng không giải giữa, hai người chậm rãi ngửa mặt té ngã. Trên xa nhà, một cái màu trắng rắn cỏ nhẹ nhàng du đậu, biến mất. Theo hai lưu té ngã cùng ngã xuống thanh âm truyền đến, tít, mã hai nhà cao tầng tựa hổ rốt cục thanh tĩnh. Hai nhà vô luận là ai, đều không thể thừa nhận hai lưu chết đi, cái này tất nhiên sẽ gây nên lưu ra căm giận ngút trời. Tiệp Phiên điên cuồng điệu lại hô, nhất định phải đem họ Mã lưu lại, toàn bộ công hắn. Nhưng mà, lúc này Mã ra Thực Lực Sớm đã chiếm thượng phòng, mà lại Mã Chấn Trưởng đã tỉnh tỉnh, hắn chuẩn bị chạy trốn. Một đạo giữ tận từ trên mặt của hắn hiện lên, hắn lấy ra đáng lẽ định dùng tại Đông Phong gia, lại không có dám dùng hai cái phích lực tử, dùng tay thì ném tiếp viên. Cái này phích lịch tử có nhị phẩm kỳ vũ sư năng, là Mã Chấn Trưởng bảo mệnh phụ, vài chục năm, hôm nay không thèm đếm xỉa. Đã đã quyết định ly biệt quê hương. Hắn đương nhiên muốn vị nhi tự báo thủ, còn hai lưu đến tội cùng là chết như thế nào, hắn căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ. Hai quả phích lực tử sau lưng Tiết Phiên nổ tung, vốn là bị thương nhẹ, còn bị Mã ra Vũ Sư dây dưa hắn làm sao có thể đầy đủ né tránh, lúc này liền bị nổ gần chết. Chỉ còn lại có Tiết Hồng một người đã là một cây chẳng chống góc nhà, mang theo gia đình một bên lui lại, một bên chăm chú giữ vững Tiết Phiên. Mã trấn trưởng cũng không dám quá chỉ hoãn thời gian, gặp Tiết gia đã tổn thất nặng nề, nói một tiếng, dẫn đầu gia đinh rời khỏi Tiết phủ. Một trận, bọn họ tổn thất nhân thủ không nhiều, nhưng không có cái gì thắng lợi khoái ý một đám người vội vã trở lại mã phủ, đúng là tại trong vòng nửa canh giờ liền đem Tế Nuyện Thu sắp nhập, hỏa tốc thoát đi tiết ra miêu trấn. Tiết ra tình hình chiến đấu, Thần Côn nhìn cái rõ ràng, đằng sa xuất thủ vừa đúng, hắn không khỏi đối với Đông Phương Vũ Như kế triệt để thán phục. Rất tiện tay một cái kế phản gián, thậm chí đều có thể nói là sơ hở trong chỗ, nhưng bởi vì thời gian chặt chẽ, khiến người ta không có đầy đủ thời gian suy nghĩ, vờn ý mà đạt được thành công lớn. Thần Côn lắc đầu, hợp thành cùng đợi ở bên ngoài long thất. Vừa đi vừa thán mà tự mình hộ tống mã trấn trưởng một nhà hoảng hốt thoát đi bản trấn. Vừa rồi cũng là long thất dùng nhuãn thương chém xuống mã hầu đầu, loại cận bá này không giết làm cho lòng người ý khó bình, hiện tại hắn rốt cục thỏa khí. Đông Phương Vũ trong tiểu viện, Nam cung trụ nghe thẩn côn nước miếng vang tung tóe ràn rãi, ăn no thỏa mãn. Đông Phương Kỷ càng là kinh thán không thôi, dị vãng đối bọn hắn tới nói tựa như hai ngọn núi lớn một dạng khó mà vượt qua tiết ra cùng mã ra, cứ như vậy nhẹ nhàng giải quyết, mà lại chất tử đều không sót thủ, vẻn vẹn dùng hai cái bằng hữu, thực lực của hắn bây giờ thật là khiến người ta rung động. Đồng phương vũ bất vi sở động, vẫn còn đang bình tĩnh truyền thụ tỷ tỷ vạn linh tiên tông cơ sở công pháp vạn linh chấn, định cấp tông môn bắt buộc công pháp vốn cũng không bình thường, hùng chi đã để hầu thần tăng lên tới huyền cấp, từ nơi này vào tay là không còn gì tốt hơn. Đồng phương vũ mang thủ không giả, nhưng hắn cũng lớn nhất chịu không nổi ân. Có thể thay mình chiếu cố phụ mẫu, không để cho hai vị lão nhân thương tiếp chết đi, cái này ân so vô cùng lớn. Hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tự mình đem tỷ tỷ đưa đến cấp bậc võ sư, trở thành sáng nhai nội môn đệ tử Không gặp Đông Phương Vũ tại kiên nhẫn truyền công, thần côn rất giám thối áp sát tới, loay hay cầu long động, nộ khí bất chính nói: "Sư đệ à, không phải đại sư huynh ta nói người, làm người không thể mơ tưởng xa vời, người tại cơ sở công pháp trên giới công phu còn chưa đủ a đã là người một nhà, lại là cái này mấu chốt nhất nhập môn công phu, vậy ta thì không ngại cực khổ, tự mình chuyển tụ đi." Nói đến đây, tại Đông Phương Vũ kinh ngạc trong ánh mắt, thần côn lại dùng cầu long động hướng Nam cung trụ cùng long thất một điểm, tiếp tục nói: "Nếu như ba người các ngươi không có chuyện gì khác, thì xa xa học đi, nhìn nhìn cái gì là công pháp thân tu." Đông Phương Quỳ nghe xong, Toàn bộ sào sang nhai chân truyền đại sư huynh muốn đích thân dạy nữ nhi của mình, cảm động rối tinh rối mù, cuốc vít chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Long Tắc kinh bị nhìn lấy thần hồn, Đông Vương Vũ cũng là trợn mắt hốt hoồm, con hàng này căn bản không ăn kiêng a. Nam cung trụ vừa muốn mở miệng kích thích thần hồn, bên ngoài trấn phương hướng đột nhiên chuyển đến lôi âm thú chiêu bài thức buồn buồn giống. Cá muốn câu lên. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim động việc. Chương 211, con cá cắn mấy cái được lôi âm thú nhẹ, tư, quay đầu thì đi ra phía ngoài. Đông Phương Vũ phát hiện Thần Côn lại không có chút nào định chỉ giảng bài ý tứ, ngạc nhiên nói: "Làm sao? Người không đi sao?" Thần Côn rất không kiên nhẫn khua tay nói: "Chút chuyện nhỏ này, còn muốn bản môn chân truyền đại đệ tử tự mình ra mà sao? Cách ta, các ngươi còn có thể hay không hoàn thành chút chuyện? Cũng nên đoán luyện đoán luyện. Đi thôi, thật không được, lại hướng ta truyền niệm." Xoay người lại, Thần Côn lại cực kỳ ôn nhu lại bất đắc dĩ hướng Đông Phương Thần Hy giải thích nói: "Cũng không thể trách bọn họ, đối với ta taỷ lại quen. Chỉ cần ta không tại, thật giống như không có người đáng tin cậy. Kỳ thực bọn họ năng lực cũng không kém, cũng là khuyết thiếu tự tin, khuyết thiếu tự lập tinh thần." Đến, chúng ta tiếp tục. Đông Vương Thần Hy xin lôi hướng Đông Vương Vũ cười cười, ý kia rất rõ ràng, không có ý tứ, để cho các ngươi vì ta chịu gấu. Đông Vương Vũ chỉ cảm thấy sống muối nội bộ có chút phát nhiệt, hắn vội vàng hướng ngoài cửa liền đi, sợ hãi để tỷ tỷ nhìn thấy chính mình tại chỗ bị tức đến chảy máu muối hình dạng. Gặp qua trọng sắc nhẹ bạn, nhưng cho thỏa đáng sắc vợ ơ im mà từ bỏ cùng chiến hữu trên chiến trường, đây cũng là một loại cảnh giới a. Đông Vương Vũ cảm giác đại bá Đông Vương Kỳ theo đi ra, cũng không có ngăn cản, lên lâu truyền, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Đông Vương thấy thế vội hỏi Nam cung trụ nói, làm sao Chính hắn qua sao? Nam cung trụ vội vàng cười trả lời, bá phụ, hắn đây là muốn đi làm muối câu, chúng ta ba cái cùng đi giúp hắn." Nói, hắn cũng lấy ra lâu thuyền, ba người thừa chậm chạp đi theo. Tiết ra miếu bên ngoài chấn, sáu tên vũ sư cưới kiên mã, lao nhanh như bay. Lưu Thống Châu đến tiết điền quản sự báo tin, nói được rõ ràng, chỉ có Đông Phương Vũ cùng một cái khác ra diện thịt mềm quý công tử, tuy nhiên xem ra chỉ có cấp 9 võ giả cấp bậc, nhưng lại có nhất phẩm vũ sư định phong thực lực. Kết hợp với Lưu Chấn Tiêu cùng Lưu Chấn Vân năm đó báo cáo, ước chừng 1 năm rưỡi trước hắn đã đạt tới cấp 9 võ giả mức độ. Hiện tại cũng nên là nhất phẩm vũ sư. Vì lý do an toàn, Lưu Thống Châu phái ra hai tên nhị phẩm sơ kỳ vũ sư, Lưu Thái Long, Lưu Thái Phượng, xuất lĩnh bốn tên nhất phẩm điền phong võ sư. Ý đồ tụ hợp tiết ra ba tên nhất phẩm vũ sư, lấy ưu thế áp đảo đè nồng Phương Vũ bắt được. Tới gần bên ngoài trấn, Đông Phương Vũ hạ xuống lâu thuyền, giả ra thất kinh dáng vẻ, một bên quay đầu nhìn quanh, một bên hướng bên ngoài trấn đạo tẩu. Sáu người lập tức phát hiện thần sắc rõ ràng không bình thường Đông Phương Vũ, lấy ra tộc châu ngọc một đôi, có thể không phải là Đông Phương Vũ sao? Lục người vui mừng, rục ngựa bọc đánh lên. Đông Phương Vũ quá sợ hãi, liên đội vàng lấy ra một thanh chuẩn đồng đao, làm ra liều chết chống cự bộ dáng. Liêu Đại Long cẩn thận quan sát Đông Phương Vũ, thấy thế nào đều là cựu cấp điên phong võ giả, a chẳng lẽ đại tông môn công pháp như thế người tiền, có thể vượt qua võ giả cùng vũ sư khoảng cách chiến đấu. Chẳng qua lại thế nào vượt cấp, cũng không có khả năng vượt hai cấp a. Vốn đang cảm thấy chuyến này có chút khó khăn hắn bắt đầu tệ nhạt nhặt nhẽo lên, thản nhiên nói, đi. Không nghĩ tới, đồng hành một tên khác nhị phẩm vũ sư không nguyện ý luận tuổi tác chính mình lớn tuổi, luận tư lịch chính mình trước tấn cấp trưởng lão, luận công phu cũng là mình trước đột phá nhị phẩm vũ sư. Ngay cả tộc trưởng an bài nhiệm vụ lần này, đều là trước sách tên của mình, dựa vào cái gì từ ngươi đến vung tay múa chân phát ra mệnh lệnh? Nghe tới đây, Lưu Thái Phượng làm ra nghị sâu tính kỹ dáng vẻ, nói: "Không, bắt sống trở về." Hắn chuyến này tổng cộng hai người, lúc này mới bắt lấy một cái, làm gì vội vã hạ sát thủ, hoàn toàn có thể đem hắn làm làm mồi nhử. Chúng ta muốn tiêu trừ hết thảy khả năng dẫn đến bí mật tiết lộ khả năng. Ta nhìn vẫn là giết, đêm dài lắm mộng. Người này nắm giữ lấy gia tộc trọng yếu bí mật, không thể sai sót, có thể sớm giết một lúc, liền có thể bảo đảm gia tộc bí mật không bị bên ngoài dương. Lưu Thái Long nói, hướng bên cạnh tay lên, uy nghiêm mà nói: "Giết." Thê lương lạnh. Lưu Thái Phượng trường kiếm xoay lưng tự hành nửa nhảy ra kiếm một đạo năm đấm lớn cam quả cầu ánh sáng màu đỏ tại kiếm tích trên nhấp lô, lập tức giận dữ hét, gia tộc trọng tụ, ta xem ai dám giết Lưu Tung. Đông Phương Vũ trực tiếp ngốc nơi đó, đáng lẽ kế hoạch là mình lâm vào chúng đây, sau đó từ Nam cung trụ cùng Long Thất xuất linh thú vương nhóm áp dụng đầy đánh, chỗ nào nghĩ đến bọn họ sẽ tự mình đánh nhau. Đáng lẽ bởi vì Đông Phương Vũ cấp bậc quá thấp mà không hứng thú lắm lưu tái lòng, gặp Lưu tái phượng đột nhiên bão nổi, vai phải lắc một cái, một đạo lóe sáng tiêu, ha si, mở mang một chút người Tới đi, trông khoái điểm, ai thắng liền nghe người nào bao quát về sau. Lưu Thái Phượng nghe xong, không khỏi sợ hãi cả kinh, nguyên lai gia hỏa này đã sớm dự mưu cùng mình nhất chiến, ngược lại là không thể khinh thường. Bóp kiếm chỉ hướng lên một dẫn, trường kiếm giở vỏ mà lên, một tiếng phật minh, kéo theo một đoàn quang diễm vạch ra sáng chói quý tích bắn về phía Lưu Thái Long. Đến được tốt. Lưu Thái Long hét lên một tiếng, ba ngón nắm từ không trung giảm xuống chỗ kiếm, làm một cái xoáy kình từ trước đến nay kiếm liền gọn, đồng thời nói, cho người Màu đỏ cam như là Phượng Vũ một dạng hỏa thuộc tính năng lượng cùng màu xanh trắng mang theo băng xương hàn băng thuộc tính năng lượng trên không trùng kịch liệt giao phong. Xương ngủ trắng xóa bốn phía tung bay, rất nhanh liền đem Đông Phương Vũ cùng mặc khác bốn tên vũ sư bao vây lại. Đông Phương Vũ thấy cực kỳ nghiêm túc, dù sao hắn chỉ biết là lưu ra am hiểu kiếm pháp, mỗi một tên lưu ra con cháu đều phối hữu chế thức trường kiếm. Nhưng đối với kiếm pháp của bọn hắn cũng chưa quen thuộc, cái này không thể nghi ngờ cho hắn cung cấp một cái học tập tham khảo cơ hội tốt, vì sau này đối phó lưu gia chân chính cao thủ đánh xuống cơ sở. Hắn thấy chuyên tâm, có thể mặc khác bốn cái nhất phẩm võ sư không lòng. Sợ hại hắn sử dụng những xương mù này chạy trốn, nhao nhao vây đến chung quanh hắn. Đông Vương Vũ Âm thầm quan sát, phát hiện một cái trước đây không có nghĩ tới hiện tượng. Nguyên bản hắn coi là, Lưu Gia võ giả bên trong thai trái về sau có phi ngư thứ thành cũng là Lưu Gia dòng chính, mà không có hình xăm tự nhiên là tương lai biết bị thôn vệ sinh hồn thẳng xui xẻo. Như vậy, vũ sư bên trong vì cái gì cũng có hai cái không có hình xăm đây này, là Lưu Gia truy mẫn. Vẫn là bọn hắn tại vũ sư tầng tứ ý nguyên có thể thôn phệ thần hồn. Nếu như là cái trước cũng thôi, nếu như là cái sau, như vậy tương lai chiến đấu thì phức tạp hơn. Nếu như nhất định phải đang chiến đấu trước đó liền biết cái nào là đáng thương bị lừa người, cái nào mới là đáng chết lưu gia nhân, như vậy chiến đấu này độ khó khăn biết tăng thêm bao nhiêu. Nghĩ tới đây, đáng lẽ dự định gọn gàng kết thúc lần chiến đấu này, Đông Vương Vũ Lâm trận thay đổi chú ý, âm thầm truyền niệm Nam cung trụ cùng Long thất đợi tạm hoãn xuất hiện. Bởi vì không tập trung, đảo Ngũ, Đông Vương Vũ không có chú ý tới trong sân đỏ sức đã xuất hiện thẳng bại tay. Lưu Tái Long phân tốc năm chắc vô cùng tốt, thừa dịp Lưu vừa mới lăn qua thời cơ, trường kiếm không sai chút nào vỗ trúng Lưu Tái kiếm. Trường kiếm kia nhất thời mất đi trọng tâm, hướng công kích quý tích. Đến này cơ hội tốt, Lưu Tái Long trưởng kiếm mắt thấy là phải dựng vào Lưu Tái Phượng đầu vai. Nếu như là cựu nhân đánh nhau, cái này thắng bại đã phân ra. Nhưng Lưu Tái Phượng biết do hắn không dám thật ra tay đoạt, lại không muốn tại bốn cái thuộc hạ trước mặt mất mặt, đột nhiên vận khởi sóng trưởng, hướng Lưu Tái Long đánh tới. Lưu Tái Long bất đắc dĩ, giơ trưởng đón lấy. Oanh. Trưởng thế tương giao. Oanh. Oanh. Cùng lúc đó, hai đạo ban lan truy mang theo đồng phương Vũ nô bộ cấm chế câu hồn khấu xông hai lưu đấu. Tại bốn tên nhất phẩm vũ sư trong ánh mắt kinh ngạc, Lưu Thái Phượng cùng Lưu Thái Long hướng về sau té ra. Mười mấy hơi thở về sau, hai người đứng lên, cắp kéo trường kiếm, hướng đi bốn người. Bốn người chính lung túng không biết đến tuột cùng là ai thắng ai thua, cũng không tiện nói gì. Đột nhiên, hai lưu đem kiếm chỉ hướng bọn họ. Tại bốn người kinh ngạc trong ngay mắt, Đông Phương Vũ lại là bốn đạo phượng Vũ Kim mui tên đồng thời đánh trúng bọn họ. Trong ngay mắt, sáu cái lưu ra Vũ Sư thì toàn bộ thành Đông Phương Vũ nô bục. Còn bật bi dẹt bờ xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi trường hoặc tặng Kim nguyên đ